Chương 387, cuồng vọng. Một đao dây bại. Chanh chanh. Kinh khủng đao minh nhắm thành, liên miên không dứt bạo phát đi ra. Lạnh lẽo vô cùng hắn ý, lập tức lan tràn mà ra. Cái này rõ ràng là một đạo thượng phẩm thuộc tính đao ý. Đại viên mãn cấp bậc. Đây là ta lĩnh ngộ thượng phẩm thuộc tính đao ý, kỳ danh là Hàn Quang. Tiếng nói vừa ra, Hạ Ngọc Long hít vào một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi đem mũi lao chỉ hướng Trương Phi Bạch. Một chiêu này, chính là ta khổ tu nhiều năm tiên giai trung phẩm đao pháp, tên là Huyền Băng đao pháp. Trong lời nói, Hắn vậy mà trực tiếp đem con đường của mình số, nói thẳng ra. Theo, lời nói kết thúc, Hạ Ngọc Long thân hình đột nhiên biến mất. Trương đao trong tay, không chút do dự hướng phía Trương Phi Bạch chém giết mà đi. Bá. Xuy suy. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng lạnh lẽo hàn khí, liền tựa như luồng không khí lạnh. Phô thiên cái địa bộ phát ra, tầng tầng lớp lớp hàn quang, giống như kinh khủng sóng biển. Xoay chào mấy liệt. Màu xanh thảm hàn khí dị thường lăng lệ, lại cực kỳ bá đạo. Những nơi đi qua, trực tiếp ngay cả không khí đều bị đông cứng. Cái này chém ra một đao Trên sân không ít linh đan sư, đều thần sắc lại biến, tu vi của bọn hắn đều không thể so với Hạ Ngọc Lăng thấp, nhưng tự thân linh đan lại vẹn vẹn chỉ là bên trong tam phẩm. Cho nên, đối mặt một kiếm này thời điểm, trên mặt thần sắc đều vô cùng hoảng sợ. Một đao kia, ta sợ là ngăn không được a. Thật không hổ là linh đan sư bên trong, số một số 2 tồn tại a. Cũng không biết một đao kia, Trương Phi Bạch phải chăng có thể ngăn cản. Cảm nhận được cái tia hàn quang bắn ra bốn phía lưỡi đao, không thiếu linh đan sư cũng vì đó âm thầm chấn kinh. Không chỉ có là bọn hắn Thậm chí liền ngay cả âm thẩm xích linh tiên, cũng có không thiếu mặt lộ vẻ giận mình. Rõ ràng chỉ là nửa bước linh tiến cảnh, thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế một đao. Cái này muốn đổi làm năm đó ta, sợ là cũng làm không được a. Như thế thiên tư, nếu là hắn trở thành xích linh tiên, nghĩ đến cũng là danh chấn một phương tồn tại a. Lúc trong bóng tối những người kia, lúc này cũng đang chú ý Trương Phi Bạch. Tuy nói có Vũ trưởng lão 3 người chăm sóc, để bọn hắn căn bản không dám ra tay với Trương Phi Bạch, nhưng ba người này chăm sóc, cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ cần có thể đợi đến thời cơ thích hợp, Đến lúc đó, bọn hắn liền liền có thể ra tay với Trương Phi Bạch, mà trước đó, hiểu rõ hơn một điểm Trương Phi Bạch thực lực cũng là tốt. Có thể tu luyện tới Sích Linh Tiên, liền không có một cái là sơ ý chủ quan. Cứ việc lấy Trương Phi Bạch tu vi, căn bản là uy hiếp không được bọn hắn những này Sích Linh Tiên. Nhưng ai biết, hắn có cái gì ngoài ý liệu thần kỳ thủ đoạn. Hiểu rõ hơn một điểm, động thủ thời điểm tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Mà lúc này, Trương Phi Bạch đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng là nhàn nhã. Liếc qua, chém giết mà đến lạnh lẽo dao ý. Ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng đang tiếp vẫn là quá yếu. Trương Phi Bạch có chút thất vọng lắc đầu. Vốn cho rằng đối phương có thể lĩnh ngộ ra pháp tướng chi lực, không nghĩ tới, lại vẹn vẹn chỉ là một đạo đại viên mãn cấp bậc thượng phẩm thuộc tính dao ý. Cứ việc uy lực viễn siêu bình thường, nhưng còn chưa đủ nhìn a. Một bên đang tiếp, Trương Phi Bạch một bên quay người liền đi. Trương Phi Bạch đây là ý gì? Quay người đi. Hắn thế mà không ra chiêu sao? Chẳng lẽ Trương Phi Bạch đây ý là nói, Hạ Ngọc Long cũng không có tư cách khiêu chiến hắn sao? Cuồng vọng. Cái này Trương Phi Bạch coi là thật cũng qua cuồng vọng đi. Hạ Ngọc Long có thể là linh đan sư bên trong, số một số 2 tồn tại, không chỉ có tư chất không yếu, thực lực cũng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. đích thật là có chút uổng vọng. Thế mà đều khinh thường tại ứng chiến. Ta thừa nhận có thể đánh bại Lý Tri Thất, điều này nói rõ Trương Phi Bạch thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nhưng hắn bộ dáng như hiện tại, quả nhiên là không, coi ai ra gì a. Nhìn thấy Trương Phi Bạch động tác về sau, xung quanh lập tức liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Phần lớn đều cau mày, mặt thượng thần tình có chút tức giận bất bình. Bọn hắn cảm thấy Trương Phi Bạch quá mức cả dở, quá mức cuồng vọng. Mọi người đồng dạng đều là bị vạn chúng chú mục thiên tiêu. Hạ Ngọc Long toàn lực xuất thủ, thật tâm thật ý thị giáo. Ngươi không toàn lực xuất thủ thì cùng tôi đi. Hiện tại lại đều khinh thường tại xuất thủ. Đây là đang xem thường Hạ Ngọc Long sao? Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Vũ trưởng lão ba người ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt thần sắc từ chối cho ý kiến. Cuồng vọng. Như biết Trương Phi Bạch thực lực chân chính, chắc hẳn liền sẽ không cảm thấy cuồng vọng. Một bên khác, quay người đi lên phía trước Trương Phi Bạch, hoàn toàn không để ý đến những nghị luận này. Chỉ là tại cái kia kinh khủng Hàn Quang Dao ý Sắp đến đến thời điểm. Thiện tay nhẹ nhàng vung lên. Trong ngáy mắt, một thành pháp tướng chí lực lập tức liền thình lình bộ phát ra. Trực tiếp để trả ngật lưới dao hóa thành lưu quang, bắn ra. Thái vi phá hư trảm. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng dao quang trực tiếp bắn ra. Xuy suy, khí tức kinh khủng, ầm vang lan tràn toàn trường. Trong lúc nhất thời, vô số linh đan sư không khỏi là chỉ biến sắc. Một đạo kiếm ẩn chứa uy năng, cho dù là bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây quả thật là một cái kim đan năm tầng tu sĩ. có khả năng sức mạnh bùng lên, chỉ bằng một đao kia, chỉ sợ những cái kia thực lực hơi thấp một chút linh đan sư, trực tiếp liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Cái này cũng là không đùa giỡn. Lúc này, liền xem như những cái kia ẩn núp trong bóng tối xích linh thiên, trên mặt cũng không khỏi vì đó động dung. Sau một khắc, Bá đạo cương mãnh đao quang, ầm vang bộc phát, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay phang mang, trực tiếp đem chém bay mà đến Hàn Quang đao ý, chém ra vô số khối vụn. Sau đó, càng là khí thế không giảm, hướng thẳng đến Hạng Ngọc Long Trạm kích mà đi. Thấy cảnh này, Hạ Ngọc Long biến sắc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Thế mà thật lĩnh ngộ pháp tướng chi lực, vốn cho rằng là truyền ngôn có sai, nhưng hiện tại xem ra, truyền ngôn không có chút nào sai lầm. Chen chanh, thanh thủy đao minh tiếng vang lên. Hạ Ngọc Long thân thể đột nhiên chấn động, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Phốc. Người còn trên không trung, Hạ Ngọc Long liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Này cũng cũng coi là Trương Phi Bạch lưu thủ. Một đao này uy lực, cũng không tính rất mạnh. Hạ Ngọc Long tối đa cũng liền bị thương nhẹ, ngay cả trọng thương đều không đạt được, liền lại càng không cần phải nói nguy hiểm tính mạng. Nếu là hắn hơi dùng sức một chút, gia hỏa này hiện đang sợ là chỉ còn lại một cỗ thi thể. TT. Thấy cảnh này, xung quanh liền vang lên vô số hít sâu một hơi thanh âm. Một đạo kia, quả nhiên là biến thái a. Ta cuối cùng là cảm nhận được, Trương Phi Bạch đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Cảm giác nghe đồn đều miêu tả quá mức bạo thủ. Đúng vậy a. Gia hỏa này yêu nghiệt trình độ, vượt xa tưởng tượng của ta a. Thế mà, thật lĩnh ngộ pháp tướng chi lực. Hơn nữa còn là một thành pháp tướng chi lực. Nhìn Trương Phi Bạch vừa mới dáng vẻ, cái kia rõ ràng liền là tiện tay một cái. Ta. Cùng La Thiên Kiêu, không nghĩ tới Hạng Ngọc Long ngay cả hắn như thế tùy ý một kích, đều ngăn cản không nổi. Giữa hai người chênh lệch, thật đúng là đại a. Trong lúc nhất thời, sợ hai thanh phục thanh âm liên tiếp, vô số trên mặt người thần sắc, đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chương 388, đám người chấn kinh. Bí cảnh hiện. Nghe cái kia từng đợt tiếng than phục, trước kia những cái kia cảm thấy Trương Phi Bạch là có tiếng không có miếng người, lập tức, liền tối đầu không nói. Thân thể càng là co lại đến đằng sau đi, sợ đối phương chú ý tới mình. Thật sự không hợp thói thượng. Ai có thể nghĩ tới bất quá Kim Đan năm tầng chương phi bạch, vậy mà lại như thế yêu nghiệt. Vẫn thật là linh ngộ mộ một thành pháp tướng chi lực. Đây chính là pháp tướng tư liệu. Bọn hắn những này linh đan sư bên trong, phần lớn cũng đều có thiên tài danh hiệu. Nhưng trong đó phần lớn người, thế nhưng là ngay cả đại viên mãn ý cảnh chi lực cánh cửa đều không có sơ đến. Thì càng đừng đề cập pháp tướng chi lực, loại này trong đồn đại đồ vật. Đối với cái này, bọn hắn chỉ khiếp sợ ra. Trong lòng cũng chỉ có từ đáy lòng bội phục. cho dù là những cái kia ẩn nút trong bóng tối xích linh tiên. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng hơi hơi nhất lẫm. Cái này Trương Phi Bạch, thật đúng là là không tầm thường a. Đối mặt nửa bước linh tiên cảnh, vừa mới chỉ sợ liền một thành thực lực đều không dùng ra đi. Mới bất quá kim đan kỳ, liền liền có thực lực như thế, nếu như chờ hắn phát triển đến linh tiên cảnh, cái kia không biết sẽ có thực lực cỡ nào. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không hẹn mà cùng đối Trương Phi Bạch, sinh ra kiêng kỵ tâm tình. Đối với vực này thiên tư yêu nghiệt, hoặc là liền không đắc tội. Một khi đắc tội đối phương, nhất định phải bảo đảm có thể đem giết sát. Bằng không, xui xẻo có thể chính là bọn họ. Muốn đến nơi này, nguyên bản còn có chút xem thường Xích Linh Tiên cường giả, lập tức trở nên thận trọng bắt đầu. Nếu có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối Trương Phi Bạch có bất kỳ một điểm kính thị. Một khi thu được thượng cổ thanh hư phái truyền thừa, coi như Trương Phi Bạch thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt thì có ích lợi gì? Còn không phải như vậy, bị bọn hắn nắm. Một bên khác, Hạ Ngọc Long tử trong đống loạn thạch bò lên đi ra. Trên mặt thân sắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Đối Trương Phi Bạch bóng lưng, chắp tay rất là tâm phục khẩu phục nói: "Ta Hạ Ngọc Long chưa từng phục qua ai, nhưng đối ngươi là thật chịu phục. Tại đao thuật bên trên tạo nghệ, ta kém xa ngươi." Đà tại chỉ điểm. Vừa rồi một đao, người đứng xem có lẽ có thể nhìn ra một điểm huyền diệu, nhưng làm trực diện một đao kia người. Hạ Ngọc Long đối một đao kia uy năng, có tương đương khắc sâu lý giải. Huyền diệu trong đó, đối với hắn cũng rất có dẫn dắt. Chính là bởi vậy, hắn đối Trương Phi Bạch đó là tương đương bội phục. Nghe vậy, Trương Phi Bạch thân ảnh hơi chậm lại. Phất phất tay, dễ bản liền không nói thêm gì. Một bên khác muốn muốn còn muốn muốn hay không khiêu chiến Trương Phi Bạch Tượng Minh Nghĩa. Lúc này, trong lòng chính là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, trên trán không khỏi chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Biến thái, yêu nghiệt, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. Vậy mà thật như là nghe đồn nói như vậy, lĩnh ngộ pháp tướng chi lực. Với lại, vẫn là một thành pháp tướng chi lực. Hắn cùng Hạ Ngọc Long tương đương, thậm chí thực lực còn muốn thoáng kém một bậc. Bây giờ, Hạ Ngọc Long đều gánh không được Trương Phi Bạch tiện tay một đao. Liên lại càng không cần phải nói hắn. Nghĩ tới đây, Thượng Minh Nghĩa trực tiếp liền bỏ đi. Kiêu chiến Trường Phi Bạch ý nghĩ, thậm chí trong lòng còn tại âm thầm cầu nguyện, chờ một chút mặc kệ chuyện gì phát sinh, tốt nhất cũng đừng cùng Trường Phi Bạch đối đầu. Hảo tiểu tử, thực lực sợ là lại mạnh lên không thiếu. Vũ trưởng lão ba người gặp đây, trong mắt không khỏi tuôn ra một trận tinh quang. Cứ việc Trường Phi Bạch vừa rồi một đao kia, chỉ là tiện tay chém ra, nhưng trong đó ẩn chứa cường đại lực khống chế, người khác nhìn không ra, bọn hắn lại như thế nào có thể nhìn không ra? Pháp tướng chi lực uy năng cực kỳ cường đại, tự nhiên cũng không phải tốt như vậy khống chế, mà Trường Phi Bạch không chỉ có thể thu phát tự nhiên, Còn có thể tùy tâm sở dụng không chế vi lực lớn nhỏ. Cho dù là yêu nghiệt như Lý Chỉ Thất, hơn phân nửa cũng làm không được như thế tinh xảo khống chế. Cái này đủ có thể nói, Trương Phi Bạch đối với pháp tướng chi lực lĩnh ngộ, sợ là lại mạnh lên rất nhiều a. Mới quá khứ bao lâu thời gian a? Vậy mà liền có thể làm được loại trình độ này. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a. Liên ở chung quanh vô số người, đám chim ở Trương Phi Bạch vừa mới một đao kia kinh khủng uy năng. Trương Phi Bạch lại vốn không có để ý. Nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức liền hướng phía Thanh hư phái trong di tích hướng đi đến. Trong nhẫn chứa đồ cái viên kia lệnh bài đang không ngừng chấn động. Thông qua chấn động biên độ mãnh liệt trình độ, hắn phán định thượng cổ Thanh hư phái ẩn tàng cái kia bí cảnh, hẳn là ngay tại Di chỉ trung ương một nơi nào đó. Các loại đi tới Di chỉ trung ương, lệnh bài phản ứng mãnh liệt nhất địa phương. Trương Vi Bạch liền đem chữ vật giới chỉ bên trong lệnh bài lấy ra, mới từ trong nhẫn chứa đồ đi ra. Trong khoảnh khắc, liền hiện lộ tài năng. Đồng thời, toàn bộ Thanh hư phái Di chỉ cũng theo đó điên cuồng chấn động bắt đầu. To lớn như vậy động tĩnh, lúc này liền đánh thức tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung đến chương phi bạch trên thân. Chuẩn xác mà nói, là trên tay hắn hảo quang tỏa sáng trên lệnh bài. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lệnh bài chậm rãi bay tới giữa không trung. Thanh hư phái di chỉ các ngoa ngoách bên trong, tùy theo bay ra vô số quang ảnh. Nhìn kỹ, những này lại đều là lúc trước thanh hư phái tu sĩ, ra sức cùng địch nhân chém giết tình cảnh. Nương theo lấy từng đoàn từng đoàn quang ảnh, dung nhập vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài phát ra sáng chói quang huy, cũng bắt đầu trở nên lóe lên đến. Ở vào chính giữa chương phi bạch, lập tức liền cảm nhận được Xung quanh thời không đang tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Đồng thời, toàn bộ thanh hư phái di chỉ chấn động, cũng bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Ông. Sau một khắc, một đạo kỳ dị phong minh thành, đột nhiên vang lên đến. Lập tức, lệnh bài trong nháy mắt biến mất, giống như hải thị thật lâu vết ảnh, từ từ hiện hiện ra. Từ hư biến thực. Toàn bộ trong quá trình, xung quanh thời không đều đang chấn động. Giáp đây, tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động, chăm chú nhìn dần dần hiện hiện vết ảnh. Ánh mắt bên trong, lộ ra khẩn trương, hứng phấn, còn có vô tận tham lam. Các loại vết ảnh ổn định lại, trung quanh thời không chấn động lắng lại. Thần dấu đi không biết nhiều thiếu vạn năm bí cảnh, rốt cục bị mở ra. Trong ngay mắt đó, Liên Liên có mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh trống rông xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng hai chi thế, đột nhiên hướng phía bí cảnh gọi tới. Rất hiển nhiên, đây đều là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó xích linh tiên. Tại nhìn thấy thanh hư phái còn sót lại bí cảnh bị mở ra về sau, Liên Liên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hiện thân, dự định cưỡng ép xâm nhập trong đó. Cấp đoạn thượng cổ thanh hư phái lưu lại đủ loại cơ duyên, bí cảnh xuất hiện. Đến lúc này, Xung quanh những người khác cái này mới phản ứng được. Đội vàng phát ra một tiếng kêu hô. Lập tức, liền có vô số khí tức cường hành thân ảnh trống rông xuất hiện, giống như là đi rồi, hướng thẳng đến bí cảnh tiến lên. Một đám linh đan sư cứ việc chậm lửa nhịp, nhưng cũng không cam chịu tâm bị rơi xuống. Nào nào phát động thần thông, cũng hướng phía bí cảnh vọt tới. Đông. Đúng lúc này, toàn bộ di chỉ đột nhiên phát ra một trận rung động dữ dội. Chỉ gặp động tác nhanh nhất cái kia xích linh điền, trực tiếp đụng phải lớp kiến bình trưởng vô hình. Mạnh liệt va chạm, không chỉ có để tên kia váng đầu chuyển hướng, Càng làm ngay tiếp theo đại địa đều chấn động một cái. Sau đó, mặt khác mấy vị Xích Linh Tiên lập này, mắt sáng lên, trên thân nhau nhau bộc phát ra dung chuyển trời đất khí thế. Chương 389, tiến vào bí cảnh. Quỷ dị, đã có người ở phía trước thăm dò ra. Không có cách nào trực tiếp từ bên ngoài xâm nhập bí cảnh bên trong. Vậy bọn hắn những này Xích Linh Tiên, liền chuẩn bị lấy thủ đoạn của chính mình, cưỡng ép xâm nhập bí cảnh bên trong. Ho ho, chỉ một thoáng, giữa thiên địa cuồng phong đột khởi. Vô cùng kinh khủng linh lực, lập tức liền quét ngang mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, Vô số làm thiên địa cũng vì đó biến sắc công kích, nhao nhao đều rơi vào cái kia bình chướng vô hình phía trên. Nội dung trời ầm vang nổ tung. Chỉ một thoáng, từng đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Lúc này liền ầm vang bộc phát. Trong nháy mắt, mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số bùn đất đá vụn, càng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Soạt. Không gian chung quanh, càng là tại trong khoảnh khắc trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số vỡ vụn không gian mảnh vỡ, lúc này liền hóa thành một trận khủng lồ không gian phong bạo. Một cái liền đè linh đan sư nhóm, không cách nào tiến lên trước một bước. Nhưng cho dù coi như như thế, Bí cảnh trước đó vô hình bình trướng, cũng thường, cũng dị thường kiến cố, không có chút nào biến hóa. Vô luận những xích linh tiên đó tác dụng dạng gì thủ đoạn, đều không thể cưỡng ép tiến vào bên trong. Ầm ầm, liên miên không dứt tiếng oanh minh vang lên. Trong lúc nhất thời, bí cảnh vị trí liền bệ biện ra một bộ hủy thiên diệt địa bộ dáng. Nhưng vũ trưởng lão ba người, lại vẻn vẹn chỉ là ở một bên nhìn xem, không có chút nào thử một chút dự định. Đối với giới mắt kết quả này, bọn hắn sớm đã có đón trước. Dù sao, cái này bí cảnh thế nhưng là Thanh hư phái lưu lại môn phái truyền thừa. Làm sao lại để linh đạo tu sĩ tiến vào bên trong? Về phần Trương Phi Bạch, sơ tại những xích linh tiên đó động thủ trước đó, hắn liền vận chuyển phùng hương ngự phong, trực tiếp giết tiến bí cảnh bên trong đi. Nếu không, coi như Trương Phi Bạch thực lực mạnh hơn, hắn cũng không có cách nào, tại những xích linh tiên đó trong công kích may mắn còn sống sót. Giữa song phương chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là bí pháp đủ khả năng đối đáp. Bằng vào cái kia bình chướng vô hình, Trương Phi Bạch lưu kinh vô hiểm tránh thoát, những cái kia kinh khủng công kích dư bà. Nếu là hắn động tác hơi chậm một chút, Đoán Trường đã sớm thân tử đạo tiêu. Xuyên qua bình chướng vô hình, không gian xung quanh lập tức liền tạo nên từng đạo gọn sóng, thấy hoa mắt. Sau một khắc, Trương Phi Bạch liền đã xuất hiện ở một mảnh địa phương xa lạ. Đập vào mi mắt là xanh núi tươi tốt đại thụ. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, thật dày lá rụng, lộ ra mềm nún. Nhìn xem cùng bình thường bí cảnh, không có cái gì quá khác nhau. Đơn giản liền là linh khí càng thêm nồng nặng một điểm. Nhưng Trương Phi Bạch lại cảm thấy một trận dị dạng không hài hòa cảm giác, không có tự tiện hành động. Cau mày, nhìn quanh một vòng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút manh mối. Theo lý mà nói, linh khí như thế dư giả bị cảnh, hơn phân nửa đều sẽ sinh trưởng rất nhiều hung thú. Nhưng trước mặt cái này bị cảnh, ngoại trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài, vậy mà không có một chút điểm côn trùng kêu vàng chim gọi, lại càng không cần phải nói thú giống lên. Thậm chí ngay cả không khí nơi này đều là đình trệ, để cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Rõ ràng đầy rẫy đều là lá la xanh, nhưng không chút nào không cảm giác được sinh cơ. Thật giống như rừng cây này rậm rạp địa phương, là một mảnh hung hiểm dị thường tự địa. Nơi này, chẳng lẽ không phải thượng cổ thanh hư phái truyền thừa chi địa? cảm nhận được trung quanh không khí, Trương Phi Bạch trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Vốn cho rằng sẽ thấy dây cung điện, hoặc là một vùng phê tích, cũng hoặc là là đại lượng còn sót lại thi hải, kết quả lại không nghĩ tới, sẽ là như thế một chỗ quỷ dị địa phương. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn chính là nhất lẫm. Thần thức phát ra, cảm giác hết thảy chung quanh. Nhưng ngoại trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài, Trương Phi Bạch cũng không có phát hiện cái gì dị dị thường. Thật giống như nơi này chính là một mảnh bình thường rừng rậm. Ông không đợi Trương Phi Bạch tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, nương theo lấy một tiếng dị hưởng Tức đó không xa trên đất trống, tuôn ra một trận quan mang, một bóng người hiện hiện ra. Người này hắn không biết, từ đối phương khí tức trên thân đến xem, ước chừng là một vị linh đan tầng 8 thanh niên. Đoán chừng là vừa rồi tụ tập tại Thanh hư phái di tích những người kia thứ nhất, cùng Vũ trưởng lão bọn hắn nói, nơi này chỉ sợ không cho phép xuất hiện linh đạo tu sĩ. Người thanh niên này linh đan sư sau khi xuất hiện, trước tiên liền quan sát một chút bốn phía. Phát hiện Trường Phi Bạch về sau, lập tức lập tức liền khẩn trương bắt đầu. Trong ánh mắt, lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng cảnh giác. Ngay cả nửa bước linh tiên cảnh hạ ngọc long, đều không phải là đối phương một chiêu chi định, hắn cũng không cho rằng mình có thể cùng Trương Phi Bạch chống lại. Liếc qua mới xuất hiện thanh niên linh đan sư, Trương Phi Bạch thu hồi ánh mắt của mình. Cái này yếu gà thực lực, căn bản là uy hiếp không được hắn. Mắt thấy Trương Phi Bạch không có để ý mình, người thanh niên kia linh đan sư không khỏi thở dài một hơi. Hắn kém chút coi là mình liền muốn viết gì chốc ở đây rồi đâu. Rất nhanh, thanh niên kia linh đan sư liền quan sát bốn phía. Sau một khắc, hắn giống như là phát hiện cái gì, trên mặt không khỏi bộc phát ra một trận mừng như điên thần sắc. Trận cang la đột nhiên nhảy lên tới. Trương Vi Bạch gặp đây, cũng là có chút hiếu kỳ nhìn sang. Lại là phát hiện, tại thanh niên linh đan sư cách đó không xa, có một chỗ chúng hố nhỏ. Tại hố nhỏ trung ương, sinh trưởng một gốc tiên diễm tiểu hoa. Từ khí tức bên trên đệ phán đoán, cái này gốc tiểu hoa là thất phẩm tiên tài địa bảo. Bất quá, Trương Vi Bạch nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải hắn khinh thường tại ngắt lấy, mà là hắn cảm giác có chút không đúng. Cái kia hố nhỏ cùng hoàn cảnh xung quanh, có một chút không hài hòa cảm giác. Nhưng tên thanh niên kia linh đan sư, hiển nhiên không nghĩ quá nhiều. Hắn khí tức trên thân Âm vang bạo phát đi ra, linh đan sư tầng 8 tu vi, không giữ lại chút nào bày ra. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải bởi vì phát hiện manh mối gì, mà là tại phòng bị Trương Phi Bạch. Hắn lo lắng cho mình tại hái thời điểm, Trương Phi Bạch sẽ đến đánh lén. Gặp đây, Trương Phi Bạch chỉ hơi hơi lắc đầu. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, cái này gốc thất phẩm thiên tài địa bảo hơn phân nửa có vấn đề. Đứng tại chỗ, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem tên thanh niên kia linh đan sư, bước vào cái kia hố nhỏ ở trong. Ha ha, thật không hổ là thượng cổ thanh hư phái để lại bí cảnh. Cơ duyên quả nhiên mười phần phong phú a. Cái này gốc tất phẩm thiên tài địa bảo, ta liền không khách khí nhặt lấy. Mắt thấy Trương Phi Bạch không có chút nào động tác, thanh niên linh đan sư đã đi tới tiểu ma bên cạnh. Cười to một tiếng, trên mặt càng là hiện lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Lập tức, càng là không chút do dự vận chuyển linh lực, hướng phía gốc kia tất phẩm thiên tài địa bảo bắt tới. Rất hiển nhiên, hắn vẫn có một ít cơ bản nhất cảnh giác, cho nên không có trực tiếp đưa tay bắt lấy, mà là cách linh lực. Nhưng ngay tại thanh niên linh đan sư sắp đem cái này gốc tất phẩm thiên tài địa bảo bỏ vào trong túi thời điểm, Đột nhiên ở giữa, một cú làm cho người vô cùng kinh dị khí tức ầm vang bạo phát đi ra. Oeng. Sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ hố nhỏ trực tiếp liền nổ bể ra đến. Vô số đá vụn bụi đất hướng thẳng đến bốn phía vậy ra mà đi. Kịch liệt như thế biến hóa, tên thanh niên kia linh đan sư cũng là lập tức kịp phản ứng. Một đạo linh trối linh khí chao, lập tức liền bay lên. Nhưng trong ngáy mắt, liền bị những cái kia vậy ra đá vụn trực tiếp đánh nát. Gặp đây, thanh niên linh đan sư không khỏi quá sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Chương 390: Ma hóa thần lần, Thanh hư điện, giáng rắc, lại làm một đạo hộ thân linh khí vỡ vụn, người thanh niên kia linh đan sư lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được vô số đá vụn tập kích, nhưng còn không có đợi hắn vùng lòng một hơi, lại làm một đạo hắc ảnh thoáng hiện, chỉ một thoáng, vô cùng nồng đậm cảm giác nguy cơ bay lên, khí tức tử vong đã đem toàn thân hắn bao phủ. Không tốt, trong đáy mắt, thanh niên linh đan sư trong lòng hiện ra vô tận tuyệt vọng. Hắn sợ là không có cách nào tránh khỏi. Quay đầu, ánh mắt rơi vào chương phi bạch trên thân. Yếu mới vừa vặn nói một chữ, một cái khô cạn nóng rướt, lập tức liền liền ra hiện tại trên cổ của hắn. Xuy, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cả cái đầu liền rất xuống, tươi máu chảy như suối phun ra. Một viên kim quang chói mắt linh đan tùy theo bay lên, cấp tốc hướng phía nơi xa, hốt hoảng chạy trốn. Rang rắc, chỉ là lại là một tiếng va dọn, một miệng mở lớn đột nhiên khẽ cắn, trực tiếp liền đem linh đan cắn nát. Động tác ngoạn lệ ở giữa, một tên linh đan tầng 8 tu sĩ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ mình. Phù phù, thanh niên linh đan sư thi thể rơi xuống. Máu tươi phun tung tóe. Đến lúc này mới có thể thấy rõ ràng, cái kia đạo đánh tới bóng đen đến tột cùng là cái thứ gì. Một mực toàn thân phát ra chướng khí cùng ma khí thằn lằn, thình lình rơi vào bên cạnh thi thể. Xanh Môn mẩn đôi mắt, lóe khắc ngáo cùng cuồng bạo qua mang. Có chút mở ra đại trong miệng, có một đầu hỏa hồng sắc đầu lưỡi. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia thình lình chính là trước kia hố nhỏ bên trong, sinh trưởng cái kia một gốc thất phẩm thiên tài địa bảo. Cái này ma hóa thằn lằn quanh thân tràn đầy khí tức khủng bố, thình lình đạt đến linh đan sư định phong trình độ. TT. Sau một khắc, Cái kia ma hóa thần lần đúng là đem ánh mắt đặt ở Trương Phi Bạch trên thân. Trong mấy mắt, thân hình của nó liền đã biến mất không thấy. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, lại cũng đã xuất hiện ở Trương Phi Bạch sau lưng. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng ma khí ầm vang bộc phát ra. Gia hỏa này tốc độ, thật đúng là mau kinh người a. Cảm nhận được phía sau động tĩnh, Trương Phi Bạch trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. "Tê!" Ma hóa thần lần không chút do dự, trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng phía Trương Phi Bạch cổ hung hăng cắn. Đối với nó tới nói, toàn thân lóng lánh thuần túy hùng hậu khí huyết Trương Phi Bạch Đó là tràn ngập dụ hoặc mỹ vị món ngon a. Đối mặt cái này dọa người ngủ lớn, Trương Phi Bạch không có một chút né tránh ý tứ. Tuy ý ma hóa thần lần cắn một cái tại trên cổ của mình. Bang. Sau một khắc, con này ma hóa thần lần không chỉ có không thể cắn rơi Trương Phi Bạch cổ, ngược lại hàm răng của mình, bởi vậy vỡ nát thật nhiều. Mà Trương Phi Bạch nhưng không có nhận chút nào tổn thương. Chỉ một thoáng, cho dù là không có linh trí ma hóa thần lần, có chút lang thần. Hắc. Dại ngươi cái oan. Không là cái gì đều có thể cắn. Trương Phi Bạch nhàn nhạt nở nụ cười. Nắm tay tiện tay vung lên, bình bình đạm đạm một quyền, liền đánh ra. Phanh! Tại tiếp xúc đến nắm đấm trong nháy mắt, ma hóa thần lần lúc này toàn thân chấn động. Trong cơ thể huyết nục, tại trong khoảnh khắc liền hóa thành vỡ nát. Chỉ một thoáng, liên khí tức hoàn toàn không có. TT. Sau một khắc, từng kia từng sợi hắc khí từ trên thi thể không ngừng xuất hiện. Sau đó, khí cơ khóa chặt phía dưới, vậy mà hướng phía Trương Phi Bạch chen chúc mà đi. Thật đúng là cái quỷ dị địa phương a. Gặp đây, trong lòng của hắn không khỏi nhất lẫm. Lúc này cũng không có kinh hường. Linh lực thôi phát, toàn thân khí huyết lập tức sôi trào bắt đầu. Kim Quang Trú. Sau một khắc, Kim Quang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên từ lục cẩn trên thân bắn ra. Ngay sau đó, vô số hắc khí liền một đầu đụng phải Kim Quang bên trên. Từ từ, vô số thanh âm kỳ quái vang lên. Những hắc khí này giống như là có sinh mệnh, không ngừng hướng phía Trương Phi Bạch trong thân thể chui, nhưng lại bị Kim Quang Trú gắt gao ngăn cản. Sau một lát, bởi vì thủy trùng không thể chui vào Trương Phi Bạch trong thân thể, những hắc khí này cũng từ từ tiêu tán. Gặp đây, Trương Phi Bạch lúc này mới đem ánh mắt rơi vào một bên hai bộ thi thể bên trên. Cái này một bộ là người thanh niên kia linh đan sư, mà khắc một bộ chính là ma hóa thần lặn. Suy nghĩ chớp động, chắt lọc, hào quang chớp động, vạn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, liên liên có ít mai quang đoàn nổi lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch không do dự, lập tức liền đem tất cả quan đoàn, tính cả thanh niên linh đan sư nhận chữ vật, toàn bộ đều cầm đi. Dưới mắt nơi này cũng không phải địa phương an toàn, hắn đương nhiên sẽ không lập tức tra xét. Nhìn quanh bốn phía một cái, chung quanh còn có cái kia một hai cái ba tứ phẩm thiên tài địa bảo, nhưng Trương Phi Bạch đều nhìn như không thấy. Từ vừa rồi ma hóa thần lần cử động đến xem, những này cái gọi là thiên tài địa bảo, rất có thể là bẫy dập. Nếu là bẫy dập, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Với lại chủ yếu nhất là, tại vận chuyển lên kim quang chú một khắc này, có một loại không hiểu cảm giác từ Trương Phi Bạch ở sâu trong nội tâm hiện lên đi ra, để hắn lập tức liền khóa chặt nào đó một cái phương hướng. Cái này, tựa hồ là thanh hư phái lưu hạ thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch trong ánh mắt lập tức liền lóe lên vẻ khác lạ. Này cũng cũng không kỳ quái, cứ việc nơi này có rất nhiều quỷ dị, nhưng chung quy là cùng thượng cổ thanh hư phái có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, mà Kim Quang Trú làm hắn trong phái đích truyền bị pháp, có phản ứng, cũng là bình thường. Nếu như hắn không có đoán sai, Kim Quang Trú chỉ dẫn cái hướng kia, hẳn là thượng cổ thanh hư phái truyền thừa nơi ở, chỉ là thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, trong đó truyền thừa còn ở đó hay không? Cứ việc ý niệm trong lòng bạch truyền ngắn gãy, nhưng Trương Phi Bạch vẫn là không chần chừ chút nào, lập tức hướng phía tòa định vương hướng, nhanh chóng tiến lên. Vô vô, không gian lưu chuyển. Trương Phi Bạch thân hình cấp tốc lóe ra. Dọc theo con đường này, hắn có thể cảm nhận được tại cái này bí cảnh bên trong tồn tại vô số cường hãn cấm chế. May Trương Phi Bạch trên người có kim quang chú khí tức, có thể không nhìn những cấm chế này. Bằng không, như thế mạnh mẽ đâm tới, sợ là sẽ phải ăn chút thua thiệt nhỏ. Đồng thời, Trương Phi Bạch cũng nhìn thấy không thiếu linh đan sư thân ảnh. Bọn hắn đại đa số đều tại cùng những cái kia ma hóa hung thú, chiến đấu kịch liệt lấy. Những cái kia ma hóa hung thú thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu. Kém nhất cũng đều có linh đan một tầng. mạnh nhất càng là có lựa bước linh tiên cảnh trình độ, mà những loại ma hóa hung thú lại là đối Trương Phi Bạch không có bao nhiêu uy hiếp. Không nói đến trên người hắn kim quang chú, có thể tại bí cảnh bên trong vẫy vùng không trở ngại. Vẹn vẹn bằng vào hộ thể kim quang độ cường hành, liền không có ma hóa hung thú có thể lấn xuyên. Tự nhiên cũng liền không đả thương được Trương Phi Bạch. Trên đường đi, vô kinh vô hiểm. Trương Phi Bạch rốt cục đi tới một tòa nửa hủy trong sân cốc. Nơi này ước chừng là toàn bộ bí cảnh phía đông nhất một cái góc, bị vô số đại sơn quấn quấn. Có một bộ phận lớn địa phương đã sụp đổ hầu như không còn. mà tại Sơn Cốc trung ương nhất địa phương, hình linh đứng vững một tòa rộng rãi cung điện. Nhìn kỹ lại, cái này khổng lồ cung điện đại bộ phận địa phương đều đã bị cường hoành công kích phá hủy. Tường đạo vết chém, quyên ấn, còn có vô số đốt cháy vết tích. Không một không tại Trưng Minh, nơi này đã từng trải qua một trận vô cùng đại chiến thảm liệt. Mà tại cung điện đại chiến cửa, hình linh viết thanh hư điện. Chương 391, tiến vào. Lén lén. Thanh hư điện. Nhìn xem cung điện trên cửa chính chữ lớn, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một trận tinh quang. Không có đoán sai. Nơi này hẳn là Thanh hư phái hạch tâm nhất chủ yếu kiến trúc. Trước đó tại Thanh hư phái di chỉ bên trên những cái kia cũng đều là trong môn phái, cái khác kiến trúc. Nhìn tới đây đích thật là Thanh hư phái, lưu cho tự mình đạo thống truyền thừa địa phương. Chỉ là không biết, cái này bí cảnh quỷ dị chỗ, là ngay từ đầu liền có. Vẫn là về sau xảy ra biến cố gì, sau đó mới có tình huống như vậy. Bất quá, những này đều cùng Trương Phi Bạch một có quan hệ gì? Đối với Thanh hư phái đạo thống, hắn cũng không thèm để ý. Lấy Trương Phi Bạch hiện tại triển hiện ra yêu nghiệt thiên tư, nếu như hắn nguyện ý, Đừng nói là mờ mịt điện, liền là Đại Chu Vương Triều đều nguyện ý toàn lực bổ dưỡng. Trương Phi Bạch tới đây chủ yếu là vì Kim Quan Trú, cùng vô thượng lôi pháp truyền thừa. Làm thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối bá chủ bên trong bá chủ, thanh hư phái ám hiểu nhất, không ai qua được lôi pháp. Cho dù liền là đặt ở hiện tại tới nói, cái kia lôi pháp cũng là vô cùng nhân vật cứng hãn. Về phần những công pháp khác, hắn ngược lại là cũng không cần. Đương nhiên, nếu như có thể nắm bắt tới tay, Trương Phi Bạch tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Tự sáng tạo công pháp thời điểm, nhiều ít vẫn là có thể dùng tới được. Thân hình chỉ lảo thoáng dừng một chút, lập tức, Trương Phi Bạch liền hướng phía Thanh Hư Điện đi tới. Xuy suy, mới vừa vận đi lên phía trước mấy bước, liền có mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí đột nhiên hiện ra đi ra. Trương Phi Bạch ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, quanh thân kim quang bộc phát, lạnh sinh sinh tiếp nhận cái này mấy đạo kiếm khí. Chanh chanh, trong khoảnh khắc, kiếm khí bị kim quang vỡ nát, mà Trương Phi Bạch lại lông tóc không tổn hao gì. Tựa hồ cảm nhận được trên người hắn kim quang chú, Thanh Hư Điện chung quanh cấm chế, vậy mà không có lần nữa phát động công kích. Oeng, sau một khắc, cho lớn cánh cửa mở ra. Tán Thành A, gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Thanh Hư Điện đều tổn hại thành cái dạng này, lại trải qua nhiều năm như vậy, lại còn có thể có cấm chế lưu lại đến. Thật không hổ là thời kỳ thượng cổ, sương bá toàn bộ tu hành giới bá chủ cấp tồn tại a. Choáng cảm thán một chút, lập tức hắn liền vào Thanh Hư Điện bên trong. Trung quanh thời không cấp tốc biến hóa, các loại hết thể đều lúc dừng lại. Trương Phi Bạch liền phát hiện tự thân đã thân ở cung điện nội bộ. Mới vừa vào đến, liền có tốt mấy bóng người đập vào mỹ mắt. Trong mấy mắt Trương Phi Bạch liền lập tức cảnh giác đi lên. Trên người linh lực, càng là tùy thời ở vào vận chuyển trạng thái. Đây là. Nhìn chăm chú nhìn kỹ về sau, Trương Phi Bạch trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn là mấy vị người mặc đạo phục tu sĩ, cũng không biết đi qua mấy và năm. Những này chết đi tu sĩ, lại còn có thể như thế sinh động như thật. Trong mắt lộ ra thần sắc, bị thương cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải không có sinh khí, hắn đều coi là mấy người kia còn sống đâu. Cẩn thận quan sát, ngoại trừ một người bên ngoài, mấy người khác thân thể đều đã nhưng tàn khuyết không đầy đủ. Trên thân vết máu loang lổ, vô số vết thương trải rộng. Rất hiển nhiên, những người này là đã trải qua một trận kịch liệt khổ chiến. Nếu như hắn không có đoán sai, mấy người kia hẳn là Thanh hư phái sau cùng mấy vị trưởng lão, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, có thể để bọn hắn hiện lộ ra vẻ mặt như vậy. Bất quá, vô luận phát sinh chuyện như thế nào, cùng Trương Phi Bạch đều không có quan hệ. Lại nói, đã qua hơn mấy vạn năm, hết thảy đúng sai, đều đã nhưng đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. A, không biết những này thi hải có thể hay không chắc lọc. Đột nhiên, Trương Phi Bạch trong lòng không khỏi khẽ động. lập tức liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nói làm liền làm, truyền định mục tiêu về sau, suy nghĩ lập tức liền chớp động bắt đầu. Chắc lọc, hào quang sáng chói, vạn lần chất lọc phát động. Trong khoảnh khắc, mấy cỗ thi hài liền toát ra quang mang mấy liệt. Sau đó, mấy viên quang đoàn liền hiện lên đi ra. Phốc. Tại quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, trước mặt cái này mấy cỗ thi hài, lập tức liền hóa thành bột mịn tiêu tán. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức không khỏi vui mừng. Hắn không nghĩ tới mấy vạn năm trước thi hài, hệ thống vậy mà cũng có thể tiến hành chất lọc. Đem tất cả quang đoàn thu sau khi đứng lên, Trư Phi Bạch lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái. Trên cơ bản không có cái gì vật khác. Tuy nói có không ít linh khí, còn có nhẫn chữ vật tán loạn trên mặt đất. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, lại phát hiện những này trên cơ bản đều bởi vì thời gian trôi qua mà trở thành một đống sắt vụn. Nhất là nhẫn chữ vật, càng là tính cả nội bộ chứa đựng đồ vật, đều trực tiếp tiêu tán. Về phần trong đại điện, địa phương khác càng là một điểm giá trị đều không có, hoặc là liền là bị lực lượng cường đại chỗ phá hủy, hoặc là liền liền là chịu đựng không được thời gian co dự. Liên ký trong đó đều đã tiêu tán hầu như không còn, giống như là ngọc giản cái gì, càng lạn đều biến thành một đống không dùng được tảng đá. Bên trong chố ghi lại những nội dung kia, rất lộ ra nhưng đã triệt để biến mất. Trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Trương Phi Bạch nhưng không có lưu luyến. Cứ việc không có ở nơi này tìm đến bất kỳ thanh hư phái truyền thừa, nhưng lại hắn nhưng không có cảm thấy chút nào thất vọng. Nếu như Trương Phi Bạch không có đoán sai, tụ tập lấy ra trùm sáng bên trong, tuyệt đối có hoàn chỉnh kim quang chú cùng lôi pháp truyền thừa. Mới vừa vận bước ra thanh hư điện, liên liên có một đạo kiếm quang. Nhanh như điện chớp đột nhiên chém giết mà đến. Chanh chanh, kinh khủng tiếng kiếm reo, ầm vang ục phát. Hừ. Đối mặt bất thình lình một kích, Trương Phi Bạch mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có bối rối chút nào. Toàn thân linh lực tôi phát, bàng bạc vô cùng khí huyết lan yên, lập tức bay lên. Trời tơ nện bao tay trong khoảnh khắc, liền liền phát ra một trận chói mắt hào quang. Không có chút gì do dự, Trương Phi Bạch huy quyền lệnh kích mà ra. Rống rống. Trong khoảnh khắc, trận trận tiếng long long vang lên. Một đạo lại một đạo hình rồng hư ảnh, không ngừng bay lên. Cái này không thể phá vỡ một quyền. Lôi cuốn lấy cường hành vô cùng lực lượng, thẳng đến cái kia vô cùng kinh khủng mũi kiếm. Sau một khắc, hai đạo lực lượng đột nhiên đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức quét ngang mà ra. Ầm ầm. Nộ dung trời ầm vang bảo liệt. Thường hư hào quang đột nhiên bắn ra. Trong ngay mắt, trung quanh mặt đất hướng phía dưới lõm xuống dưới. Từng cây đại thụ che trời, càng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Rang rắc. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện. Trên kiếm phong lập tức xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc, xoạt. Vô số mũi kiếm vỡ vụ ra. Cương mãnh lại bá đạo nắm đấm, càng là khí thế không giảm, hung hăng đánh vào bên cạnh một chỗ nào đó. Trong khoảnh khắc, một cái thân ảnh nhỏ gợi hiện ra. Nhìn thấy Trương Phi Bạch, tùy tiện một quyền liền đánh nát mình đánh lén, còn đem mình cho đánh đi ra. Lập tức, trên mặt liền tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Trong mắt càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù biết Trương Phi Bạch rất mạnh, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình hữu tâm tính vô tâm phía dưới, đánh lén vậy mà lại thất bại. Càng không nghĩ đến, Trương Phi Bạch không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, với lại lại còn có thể tìm ra chỗ ở của mình. vẹn vẹn không quá một quyền, liên liên đem mình trò phán sát. Dáng ở trước mặt ta ẩn tàng, thật đúng là rất lớn mật. Trương Phi Bạch chậm rãi đi qua, nhàn nhạt nói một câu. Tại bên cạnh hắn, tiểu hắc thân hình lình lình nổi lên. Chương 392, chợt hiện cơ duyên. Lư đao. Neo. Hiện ra thân hình tiểu hắc, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức, liền cọ sát Trương Phi Bạch mặt. Từ khi năm châu thi đấu phía trên, nó nuốt chừng 4 đấu sư vương về sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Các loại Trương Phi Bạch đã tới 3 châu về sau, Tiểu Hắc lúc này mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lúc này nó, Tu Vi đã từ hư đan cảnh đỉnh phong, thành công đột phá đến Kim đan kỳ. Các phương diện thực lực càng là trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. Có tiểu Hắc tại, muốn đánh lén Trương Phi Bạch, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Nhìn xem bị quyền kình đánh chết thi thể, Trương Phi Bạch ý niệm trong lòng khẽ động. Chớp lọc, hoa sáng long lánh, vạn lần chớp lọc phát động. Chỉ một thoáng, từng mai từng mai quang đoàn lập tức liền hiện lên đi ra. Trương Phi Bạch không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp liền đem những này quang đoàn tính cả trên thi thể nhận chữ vận, toàn bộ đều cầm đi. Mắt thấy mình mục đích tới nơi này, không sai biệt lắm đã đạt thành. Chu Phi Bạch đang muốn chuẩn bị từ bí cảnh rời đi thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ bí cảnh chấn động kịch liệt. Một đạo vô cùng hùng hực hào quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sắc bén đến cực điểm phong mang, lập tức quét ngang mà ra. Đó là lưới đao. Trong khoảnh khắc, Am Hiểu dùng đao trường Phi Bạch, lập tức liền phân biệt ra được đó là lưới đao. Trong đó phong mang đến xem, tuyệt đối là một thanh viễn siêu trảm nguyệt tuyệt cường hảo đao. Sẽ không phải là cái gì pháp bảo hoặc là linh bảo a. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Trương Phi Bạch lập tức cấp tốc hướng phía Quang Mang xuất hiện địa phương bay đi, cùng Thanh Hư Điện rơi xuống địa phương so sánh. Tia sáng kia huy xuất hiện địa phương lại là càng thêm tới gần trung tâm một điểm. Động tính lớn như vậy, có thể không đơn giản chỉ có Trương Phi Bạch phát hiện, cái khắc linh đàn sư tự nhiên cũng phát hiện. Chỉ bất quá, tại Quang Huy xuất hiện trong mí mắt, toàn bộ bí cảnh bên trong, tất cả ma hóa hung thú đều trực tiếp cuồng bạo, vô cùng nồng đậm hắc khí, liền tựa như vô cùng vô tận, không ngừng tầng ma hóa hung thú trong cơ thể hiện ra đến. Trong khoảnh khắc, thực lực của bọn nó liền tăng lên rất nhiều. trực tiếp để các vị linh đàn sư trở tay không kịp, lập tức cũng không lo được tia sáng kiếm uy, chỉ có thể hết sức chuyên chú ứng đối tình huống trước mắt. Ngược lại là có số ít mấy vị thực lực cường đại linh đàn sư, cấp tốc thoát khỏi mặt khác ma hóa hung thú dày rữa, cấp tốc hướng phía Quang Huy phương hướng bay đi. Nhưng cùng thông suốt không trở ngại chương phi bạch so sánh, lại là muốn chậm rất nhiều. Một bên khác, Phùng Hương Ngự Phong chương phi bạch đã đến Quang Huy xuất hiện địa phương. Nơi này là một chỗ vô cùng hoang vu địa phương. Khắp nơi trên đất khắp nơi đều là hải cốt. Có người có thú, còn có một số hình thù kỳ quái hải cốt. cùng Thanh hư điện bên trong cái kia mấy bộ thi thể khác biệt. Nơi này thi thể không chỉ có biến thành hài cốt, đồng thời cũng không có cách nào tiến hành chất lọc. Nhưng Trương Phi Bạch thông qua hài cốt bên trên, còn lưu lại một chút quần áo để xem. Ở trong đó có không thiếu đều là Thanh hư phái đệ tử. Cũng không biết bọn hắn thi hải, vì sao lại tụ tập ở chỗ này. Thoáng nhìn lướt qua, Trương Phi Bạch liền đem ánh mắt khóa ổn định ở phía trước. Đó là một cái sông thẳng tới chân trời vắt núi. Trước đó bộ phát hào quang chính là từ nơi này phát ra tới, mà lúc này, tại trên vách núi đá, lại là khảm nạm một đạo lớn vô cùng môn hộ. Môn hộ phía trên mang theo khắc lấy vô số vết chém. Mỗi một đạo vết chém phía trên đều ẩn chứa cực sự mạnh mẽ đạo ý. Cho dù là trải qua mấy vạn thời gian, những này kinh khủng đạo ý cũng vẫn không có một điểm biến mất ý tứ. Nếu không có cao thủ dùng đao đứng ở chỗ này, cho dù chỉ là ngắm nhìn, chỉ sợ cũng phải bị lăng lệ đạo khí chém thành vô số khối vụn. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch ngược lại là có chút minh bạch, trước mặt những này hài cốt là thế nào tới, có chút ý tứ. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch lông mày cũng hơi hơi dương lên. Không có chút nào do dự. Hắn liền hướng phía phía trước đi đến. Sau một khắc, giống như là xúc động cái gì cấm chế, có vô số đạo đạo khí, ẩn chứa cường đại pháp tướng chí lực, đột nhiên hiện ra đi ra. Hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng chém giết mà đi. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên. Cuồn cuộn mà thuần túy linh lực rất nhỏ vận chuyển lên đến. Trảm nguyệt lưỡi đao đột nhiên phát ra một trận trong trèo hà quang. Ba thành pháp tướng chí lực nhanh chóng hội tụ bắt đầu. Sau một khắc, trực tiếp hóa thành một vòng minh nguyệt, lập tức hướng phía cái kia vô số đạo khí chém giết mà đi. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đụng vào nhau. Chênh chành. Chỉ một thoáng, từng tiếng vô cùng kinh khủng đao minh ầm thành bộ phát. Trói mắt hào quang càng là không ngừng dâng lên mà ra. Vô số trong trèo ánh trắng, trong nháy mắt liền đem những cái kia đao khí trực tiếp chém vỡ. Sáng trong trắng sáng hóa thành một đạo hồng vi lưu quang. Đỗng nhiên, không có vào cánh cửa kia bên trong. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nộ dung trời ầm vang một phát. Trung quanh đại sơn cùng đại địa đều trong nháy mắt mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, trong khoảnh khắc quét ngang mà ra. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Cánh cửa khổng lồ trực tiếp liền bị chẻ vỡ, hiện lộ ra bên trong đen như mực một cái không gian. Gặp đây, Trương Phi bạch ánh mắt ngưng tụ, linh lực vận chuyển, khí huyết cũng theo đó sôi trào bắt đầu. Kim quang chú, trong ngáy mắt, nhu hỏa kim quang liền liền bao trùm Trương Phi bạch toàn thân. Không có chút gì do dự, hắn hướng phía động mở cửa phi đi vào. Ông, tại bước vào cánh cửa trong ngáy mắt, không gian chung quanh biến hóa. Trong khoảnh khắc, một cái không gian kỳ dị liền liền xuất hiện ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, có vô số nhiều loại đạo ảnh trải rộng toàn bộ không gian ở trong. Trường đạo đoản đao, phi đao, có trực đao, có luân đao, tóm lại nhiều loại đao, nơi này đều có. Cứ việc những loại đao đều là từng đạo hư ảnh bộ dáng, nhưng chung quanh không một không đang phát tán ra, cường hành vô cùng kỳ뜩. Rất hiển nhiên, những loại đao hư ảnh đều đã từng lệ thuộc vào từng vị cường hành vô cùng tổ giả. Nơi này, đến tận cùng là địa phương nào? Nhìn quanh một cái trên đỉnh đầu đao, Trương Phi Bạch không khỏi có chút nhướng mày. Những loại như đều là thực thể, như vậy hắn lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn a. Cho dù Trương Phi Bạch mình không cần lời nói, xuất ra đi bán. cũng là một số lớn thu nhập. Những nhai đao ảnh nối thành một mảnh, hình thành một cái tràn ngập sát cơ trận pháp. Phong mang càng là trực chỉ Trương Phi Bạch. Một khi hắn có động tác gì, trong khoảnh khắc liền liền dẫn tới lôi đình một kích. Mặc dù một biết rõ ràng, nơi này đến cùng là địa phương nào. Nhưng là Trương Phi Bạch lại biết, mình cần đem trước mặt những nhai đao ảnh toàn bộ đều đánh tan. Thái vi phá hư trạng. Mắt sáng lên, toàn thân linh lực vận chuyển. Pháp tướng chi lực nhanh chóng ngưng tụ. Trảm nguyệt lư đao hảo quang tỏa sáng. Trong khoảnh khắc, liền có một vòng sáng trong trắng sáng, một mẹ ra. Huy sai ánh trắng Càng đem toàn bộ không gian đều trực tiếp chiếu sáng, cảm nhận được khí cơ biến hóa, những cái kia đao ảnh lập tức liên động, từng đạo lạnh lẽo vô cùng phong mang, hợp thành một thể. Chỉ một thoáng, một đầu cự long hư ảnh nổi lên. Rống rống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, đầu này cự long hư ảnh lập tức liền dương nhanh múa vút hướng phía Trường Phi Bạch, đột nhiên bay nhào mã đến. Trong khoảnh khắc, vô cùng kinh khủng phong mang, trực tiếp đâm Trường Phi Bạch làn da đau nhức vô cùng. Chanh chanh, nương theo lấy từng đợt phong minh thanh, một vòng sáng trong chăng sáng liền cùng cự long hư ảnh đột nhiên đụng vào nhau. Chương 393, Trời Singapore, Ma hóa thiên hải. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, tầm vang phù phát. Kinh khủng khí kỉnh, lập tức quét ngang mà ra, trực tiếp đem bốn phía vách đá đều chém vỡ một tầng. Dưới chân đại địa càng là phát ra chấn động đi liệt, tựa như nơi này liền muốn sụp đổ. Vô số bụi mù dâng lên, các loại hết thảy đều bình tĩnh trở lại lúc. Vô luận là cự long, vẫn là sáng trong chăng sáng, đều biến mất không thấy. Trước mặt bên trong vùng không gian này, liền chỉ còn lại trong trèo trạc nguyệt lưới đao. Chen, nương theo lấy Trương Vi Bạch với tay, Trảm nguyệt lưỡi đao lập tức liền bay trở về đến bên cạnh hắn. Nguyên bản đẩy trời đao ảnh cũng đã biến mất không thấy. Nhan nha xương ngủ dần dần nổi lên. Lập tức, không gian chung quanh biến trở về dáng rất ban đầu. Đây là một chỗ vô cùng rộng lớn tảng đá động cột. Động cột trên mặt đất trải rộng lấy vô số tàn phá đao kiếm. Rất hiển nhiên, vừa mới những cái kia kinh khủng đao ảnh đều là xuất từ những này tàn phá đao kiếm bên trong. Đối với cái này, Trương Phi Bạch cũng là không thèm để ý. Ánh mắt có chút quét qua, lập tức liền khóa chặt động cột trung ương. Ở nơi đó, thinh linh có một cái cự đại lỗ khảm. lại lõm trong máng, có một thanh vừa mới hình thành dao phôi, thình lình nằm ở trong đó. Bất quá, duy nhất làm cho người tiếc hận liền là, chuôi đao này phôi là không trở vẹn, chỉ có chuôi đao cùng một phần nhỏ lưỡi đao, coi như hoàn hảo. Đại bộ phận thân đao đều đã không cánh mà bay. Xung quanh trải rộng một tầng lại một tầng, lít nhá lít nhít đao kiếm mạnh vỡ. Nhìn xem liền tựa như bị dao phôi chém vỡ đồng dạng. Đây là, nhìn đến đây, Trương Phi Bạch không khỏi hai mắt sáng lên. Trời sinh dao phôi. Trong đôi mắt kinh hỉ, căn bản là không cách nào kiềm chế. Trời sinh dao phôi. Đây chính là trong truyền thuyết, vô cùng tồn tại là tổ. Cái gọi là trời sinh Đao Phôi, phần lớn đều là từ đặc thù linh tinh, trải qua hơn vạn năm thiên địa linh khí hoãn dưỡng, lúc này mới có thể dần dần có sẵn một thanh trời sinh Đao Phôi. Một khi thành hình hiện thế, cái kia kém nhất cũng là pháp bảo cấp bậc tồn tại. Đồng thời, có thể thông qua thôn vệ thiên tài địa bảo, hoặc là pháp bảo đến tiến hành trưởng thành. Mặc dù đại giới rất lớn, thời gian cũng cần rất dài, nhưng đây chính là có thể trưởng thành tồn tại. Là vô số đỉnh tiêm đao khách, tha thiết ước mơ đỉnh cấp vũ khí. Bất quá có chút đáng tiếc. Trong mắt kinh hỉ rúc đi, Nhìn xem chỉ còn một phần nhỏ đau phôi, Trương Phi Bạch không khỏi có chút tiếc hận, cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này thiên sinh đau phôi vậy mà trực tiếp bị người phá hủy. Nhưng cho dù là bị phá hư, cái này còn lại trời sinh đau phôi bên trên cũng vẫn như cũ có vô cùng bá đạo lang lệ khí tức. So sánh cùng nhau, chạng nguyệt lươi đau đều lộ ra không có ý nghĩa. Không biết, cái này còn có thể hay không cứu vãn một cái. Thở dài một cái, Trương Phi Bạch liền không do dự, đưa tay liền muốn đem không chọn vẹn trời sinh đau phôi từ lồng trong máng lấy đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm Đột nhiên từ một bên bạo phát đi ra. Giang giáp. Lập tức, Trương Phi Bạch liền nhìn thấy trước mặt có một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái dữ tợn đáng sợ thân ảnh, lập tức liền đánh tới. Cái kia lại là một bộ toàn thân bọc lên hắc khí thi hài. Nhìn qua cực kỳ làm cho người không thoải mái. Hắn khí tức trên thân, càng là thình lình có thể so với lửa bước linh tiên cảnh. Gặp đây, Trương Phi Bạch không khỏi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại còn có một bộ bị ma khí nhuộm dần thi hài. Xuy. Không khí trong nháy mắt bị suy tụng. Ma hóa thi hài động tác giống như sét đánh. Trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại Trương Phi Bạch trước mặt. Toàn thân ma khí không ngừng lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền trên tay ngưng tụ ra một thanh kinh khủng trường đao. Không chút do dự, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch cổ, chém giết mà đến. Gặp đây, Trương Phi Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Quần quần ma thuần túy linh lực, có chút vận chuyển lên đến. Trảm nguyệt lư đao lập tức hào quang tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Đột nhiên chậm tới. Trên tranh. Một trận thanh thúy phong minh thành vang lên. Ma hóa thi hải trên tay trường đao, lập tức liền bị chém vỡ. Trảm nguyệt lư đao phang màn, càng là cách thật xa. liền rơi vào ma hóa thi hải trên thân. Và anh. Trong nháy mắt, ma hóa thi hải trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Sâu đủ thấy xương vết chém, lập tức liền xuất hiện tại trước người của nó. A, vậy mà không có chém ra. Gặp đây, Trương Phi Bạch dù sao cũng hơi kinh ngạc. Cứ việc đây chỉ là hắn tiện tay một chạm, chưa dùng tới đạo pháp, càng chưa dùng tới pháp tướng chi lực, nhưng bằng cho mượn trảm nguyệt lưỡi đao trình độ sắc bén, cùng thuần túy vô cùng linh lực. Bình thường nửa bước linh tiên cảnh tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. mà một đao kia lại không có thể chảm mặc Ma Hóa Thi Hải. Đủ để thấy Ma Hóa Thi Hải thân thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Đông, từ đống đá vụn bên trong leo ra, Ma Hóa Thi Hải đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Trong mắt, liền đến lô khảm phía trên. Khô cạn biến thành màu đen tay phải, trực tiếp liền nắm lấy chôi này không chọn vẹn trời sinh ra phôi. Rống rống, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, Ma Hóa Thi Hải trên người ma khí ngừng lại phun ra ngoài. Khí tức càng là trong mắt, đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Trực tiếp từ nửa bước linh tiên cảnh tình trạng, nâng cao một bước cùng Sích Linh Tiên chỉ kém, như vậy cách nhau một đường. Chen, hung hực đạo minh tiếng vang lên, ta ý 10 phần hắc quang, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng. Hung mãnh vô cùng hướng phía Trương Phi Bạch, chém ra một đao. Răng rắc, giống như là không chịu nổi lưỡi đao, không gian chung quanh lập tức trực tiếp vỡ vụ ra. Mà cùng lúc đó, Trương Phi Bạch rõ ràng cảm nhận được một cỗ cấm chế chi lực hiện hiện. Rất hiển nhiên, nếu là không có bí cảnh cấm chế hạn chế, trước mặt hắn cái này ma hóa thi hài, sợ là sẽ phải trực tiếp đột phá đến Sích Linh Tiên. Cảm nhận được biến hóa như thế, Trương Phi Bạch trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nôn trọng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, Ma Hóa Thi Hải lại cầm lấy trời sinh đao phôi về sau, còn có thể có biến hóa như thế. Bất quá, duy nhất để cho người ta có chút vui mừng là, trước mặt cố này Ma Hóa Thi Hải, cũng không có linh trí. Bằng không, Trương Phi Bạch lúc này có thể sẽ không như thế bình tĩnh. Oan, không có chút gì do dự, cuồn cuộn thuần túy linh lực cấp tốc vận chuyển lên đến, Trương Phi Bạch toàn thân dâng lên một cỗ cường đại khí tức. Khí huyết càng là cấp tốc sôi trào bắt đầu. Trong khoảnh khắc, liền có một đạo chói mắt kim quang sáng lên. không chỉ có đem toàn thân hắn bao phủ bắt đầu, còn tính cả Trảm Nguyệt Lưỡi Dao trên thân đạo, cũng cùng nhau xuất hiện kim quang. Vô số linh lực rót vào Trảm Nguyệt Lưỡi Dao ở trong, trong chảo vô cùng đa quang, lập tức đột nhiên nở rộ ra. Ba thành pháp tướng chi lực, trong khoảnh khắc liền hội tụ bắt đầu. Chỉ một thoáng, liên liên có một vòng sáng trong màu bạch kim chăng sáng, chậm rãi dâng lên. Thái vi phá hư Trảm Trảm Nguyệt. Sau một khắc, màu bạch kim chăng sáng, giống như cự tinh rơi không, hướng phía Hắc Quang chém giết mà đi. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng kinh khủng, liền phát sinh mãnh liệt va chạm. ầm ầm, nội dung trời ầm vang bộ phát ra, hùng hực vô cùng hào quang, càng là trực tiếp quét ngang mà ra. Không gian chung quanh trực tiếp bị chấn nát, hiển lộ ra hư không cảnh tượng. Chỉ một thoáng, vô số không gian mảnh vỡ liền hóa thành vô cùng kinh khủng không gian phong bạo. Lập tức, trung quanh động cột không ở chấn động kịch liệt lấy. Các loại hết thảy đều bình ổn lại thời điểm. Ngoại trừ lơ lửng không trung trời sinh đao phôi bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ toàn bộ đều đã nhưng không thấy tung tích. Giáp đây, chính làm Trương Phi Bạch chuẩn bị động thủ, tiến lên cầm xuống trời sinh đao phôi thời điểm. Hoành. Chương 394 Diệp An ca, ngươi tại chó kêu cái gì? Đông. Một trận rung động dữ dội vang lên. Sau một khắc, trên vách đá lần nữa trống rỗng xuất hiện một cánh cửa phi. Một bóng người chậm rãi đi đến. Chậm chạp. Một nghĩ tới đây lại còn ẩn dấu đi một chỗ nhỏ bí cảnh. Đạo thân ảnh kia không khỏi phát ra một trận tiếng than phục. Rất hiển nhiên, đây cũng là lần theo Quang Huy đi tìm tới tu sĩ. Chợt, hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Trương Phi Bạch trên thân. Cái gì? Lại có người? Gia hỏa kia là? Trương Phi Bạch. Nhìn thấy Trương Phi Bạch trong mắt Người kia ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức, hắn liền thấy được Trương Phi Bạch trước người trôi nổi trời sinh Đao Phôi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt liền tuôn ra một trận khó có thể tưởng tượng vẻ mừng như điên. Là Đao Phôi, không nghĩ tới cái này nhỏ bí cảnh bên trong, lại còn có ngải sinh Đao Phôi. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta diệp an ca a. Người kia lúc này liền phát ra một trận cung thiếu. Ầm ầm. Sau một khắc, dung chuyển trời đất khí thế, đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái kia rõ ràng là siêu việt nửa bước linh tiên cảnh khí tức, gần như xích linh tiên khí tức. Ngụy Sích Linh Tiên, Đan đạo cùng linh đạo ở giữa cái kia đạo cảm, không phải tốt như vậy qua, nhất định phải thiên phú và vật khí, đều 10 phần thượng giai mới có một cơ hội nhỏ nhoi vừa tới. Cả hai uýt một chút, cũng không có cách nào tấn thăng Sích Linh Tiên. Thế là, liền có một ít tư chất chưa đủ nhiều năm nửa bước linh tiên cảnh cường giả, nghiên cứu ra một chút bí pháp, đem tự thân linh lực tăng lên tới Sích Linh Tiên trình độ, nhưng tu vi nhưng như cũng còn dừng lại tại nửa bước linh tiên cảnh trình độ. Trong mấy mắt, liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên một mạng lớn. Có được hơi kém tại chân chính Sích Linh Tiên sức chiến đấu. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có đại giới. Một khi trở thành Ngụy Sích Linh Tiên công tử, muốn chân chính bước vào Sích Linh Tiên lời nói, độ khó kia sẽ đột nhiên tăng lên, đặt đến gần như không thể nào trình độ. Bởi vậy, cái này có thể nói là tự tuyệt con đường phía trước cách làm. Mà trước mặt Diệp An Ca, rất rõ ràng liền là như vậy người. Bất quá, hắn cũng không phải bởi vì tư chất không đủ mà lựa chọn làm như thế, mà là nhiều năm trước, dưới sự bất đắc dĩ mới lựa chọn trở thành Ngụy Sích Linh Tiên. Lần này tức giận diệp ra, muốn chương phi Bạch Đầu trấn nhiếp ngoại nhân. Thế là Tại Ba Châu tu luyện Diệp An ca, trực tiếp bị điều khiển đến đây. Về phân diệp ra đại bộ đội cũng sắp đến. Mà hắn Diệp An ca hiện tại muốn làm, đó chính là đem Trương Phi Bạch chém giết ở chỗ này. Trương Phi Bạch mang trên mặt nghe răng cười, Diệp An ca nhìn xem Trương Phi Bạch, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Ta biết ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực càng là vô cùng cường hãn, có được có thể vượt cấp năng lực chiến đấu. Đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên chọc chúng ta Diệp gia, lại càng không nên lớn mật chạm giết chúng ta Diệp gia con trai trưởng đệ. Chọc giận chúng ta Diệp gia hậu quả chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Đừng vọng tưởng trống tự, ngươi không phải là đối thủ của ta." Nói đến đây, Diệp An ca không khỏi dừng một chút. "Chuyện lập tức nhất truyền. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội." Đem trong tay ngươi đao phôi giao ra, còn có pháp thiên tượng điệu bí pháp giao ra. "Ta có thể cho ngươi một thời khoái, nếu không?" Tiếng nói vừa ra, Diệp An ca mặt bên trên lập tức hiện lộ ra một tia lạnh lạnh thiếu dung. Thiên tư của hắn hoàn toàn chính xác không bằng Chương Vi Bạch. Bây giờ càng là con đường phía trước đoạn tuyệt. Cùng Chương Vi Bạch bậc này tương lai tươi sáng yêu nghiệt vô pháp so sánh. Nhưng nói thế nào, Tại nhiều năm trước kia, Diệp An ca cũng là danh chấn tu hành giới yêu nghiệt thứ nhất, thiên tư tuyệt đối không kém. Lúc trước càng đem tự thân kim đan linh hóa đến tám thành trình độ. Trớn nhìn hắn là Ngụy Sích Linh Tiên, nhưng cho dù là đối mặt mới vào Sích Linh Tiên cửa giả, cũng lạ chống lại. Bản về thực lực đến, Diệp An ca không cảm thấy Trương Phi Bạch mạnh hơn chính mình. Nghe được lời của hắn, Trương Phi Bạch sắc mặt không thay đổi, một bên cầm không chọn vẹn đao phôi, một bên khoẻ miệng treo lên một tia cười lạnh. Bình thường thiên tài địa bảo bên cạnh đều sẽ có hùng thú thủ hộ, cái này thiên sinh đao phôi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đó Cố Kiêu Ma Hóa Thí Hải chính là bị trời sinh đao phôi khống chế thủ hộ thú. Đã thủ hộ thú bị Trương Phi Bạch đánh bại, vậy cái này trôi trời sinh đao phôi tự nhiên cũng sẽ không phản kháng hắn. Hoặc là nói, đã không chọn vẹn hơn phân nửa trời sinh đao phôi, cũng không có năng lực chống đỡ. Còn có thể chém ra một đao, nhất định phải tiến hành ẩn dưỡng. Cảm thụ một cái trời sinh đao phôi trạng thái, Trương Phi Bạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trải qua hơn vạn năm diễn hóa, trôi này không chọn vẹn trời sinh đao phôi, cũng diễn hóa thành một loại đặc biệt tình huống. Trước đó hắn buộc phát một đao kia, uy lực quá mức cường đại. trực tiếp tiêu hao trôi này trời sinh đao phôi, tích xúc thật lâu lực lượng. Đối với cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao trời sinh đao phôi đều bị phá hư thành bộ dáng này, còn vẫn như cũ có thể sử dụng. Cái này liền đã mười phần bất phàm. Suy nghĩ chốc động ở giữa, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Diệp An Ca. Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra vẻ hơi trào phúng. Muốn ta giao ra đao phôi, còn muốn giao ra pháp thiên tướng điệu bị pháp. Ngươi đây là đang chó kêu cái gì? Ân. Cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí. Nói xong, liền ngay trước mặt Diệp An Ca tiện tay đem trời sinh đao phôi cất vào đến. Trương Phi Bạch, ngươi đây là đang tìm cho mình ngược. Gặp đây, Diệp An Ca lúc này không khỏi vô cùng tức giận. Đã bao nhiêu năm? Từ khi trở thành Ngụy Sích Linh Tiên về sau, đều không biết bao nhiêu năm. Không người nào dám ở ngay trước mặt hắn, như thế nói với hắn lời nói, ánh mắt tràn đầy sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Toàn thân lập tức bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng uy áp, giống như thiên băng địa liệt, hướng thẳng đến Trương Phi Bạch hung hăng nghiền ép mà đi. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc một điểm cũng không hề biến hóa. vì uy áp như thế nào cũng khủng, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Trương Phi Bạch, vốn định cho ngươi một tấm vải, dù sao ngươi cũng coi là một đời thiên kiêu, chết quá khó nhìn không tốt. Có thể chưa từng nghĩ ngươi vậy mà như thế tổn hại hảo ý của ta. Vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn." Diệp An Ca hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, tràn đầy vô cùng vô tận sát ý. Lúc đầu hắn muốn một đao chém Trương Phi Bạch đầu, cũng coi như là xong việc. Có thể chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà phách lối như vậy. Mặt đối với mình vị này ngụy Sích Linh Tiên cao giả, cũng dám như thế cuồng vọng kiêu khích. Diệp An Ca thề, Hắn tuyệt đối phải đem Trương Phi Bạch bắt sống. Thật tốt cha tấn một phen. Sau đó lại đem đối phương mang về đến gia tộc bên trong, tiếp nhận Diệp gia thẩm phán. Đối với cái này, Diệp An ca không có chút nào hoài nghi, một điểm do dự cũng không, trực tiếp gọi ra mình bộ đao. Hạ phẩm pháp bảo, Huyền Linh Loan đao. Xuy suy. Tại Loan đao xuất hiện trong ngay mắt, hắn liền trực tiếp một đao chém giết mà đến. Quân quần quận linh lực quấn chú, chói mắt hào quang ầm vàng bộc phát. Kinh khủng ma huyền ảo một thanh pháp tướng chí lực, trong khoảnh khắc ngưng tụ lại đến. Trong ngay mắt Viên linh loan đao liền hóa thành một đầu che trời cự mãng, lôi cuốn ngập trời kinh khủng ý thế, đột nhiên hướng phía Trương Phi Bạch chém giết mà đến. Đây cũng là Diệp An Ca đối thực lực của mình, 10 phần tự tin nguyên nhân. Trương Phi Bạch lĩnh ngộ pháp tướng chi lực, mà hắn lại làm sao không có lĩnh ngộ. Chương 395, chém giết Diệp An Ca. Phát bảo. Đồng dạng đều lĩnh ngộ một thành pháp tướng chi lực, mà Diệp An Ca tu vi, đây chính là ngụy Sích Linh Tiên cảnh giới. Hắn thực lực tuyệt đối đủ để hoàn toàn nghiền ép Kim Đan 5 tầng Trương Phi Bạch. Nhìn thấy Diệp An Ca một đạo kia Trương Phi bạch mặt thượng thần tình không có biến hóa, đôi mắt trố sâu lại là hiện lộ ra một tia khinh thường. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ một thành pháp tướng chi lực, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của đối phương bên trong đã không có cái kia cố nhiệt khí, chắc là tại trở thành ngụy xích linh tiên về sau. Trong lòng cái kia thẳng tiến không lùi ý chí, đã là tiêu tán hầu như không còn. Đao kiếm chính là sát phạt lợi khí, nếu là không có anh dũng không sợ nhiệt khí, cái này lực sát thương liền sẽ yếu đi rất nhiều. Mà Diệp An Cam một đao kia, liền chính là như vậy tình huống. Nếu là ở Linh Đan sư xem ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng ở Trương Phi Bạch vực này, đỉnh tiêm cao thủ dùng đao trước mặt, lại là không có chút nào một điểm lực sát thương. Như thế suy nhược không chịu nổi một đao. Thậm chí ngay cả pháp tướng chi lực đều không cần vận dụng. Quân quân mã thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Trảm nguyệt lưới đao lập tức lăng không bay lên đến. Ngay sau đó, một đạo kim quang nhàn nhạt sáng lên, đem thân đao bao quải bắt đầu. Trong khoảnh khắc, một đạo ngân kim sắc lạnh lạnh qua mang, rười rượi sáng lên. Nhìn xem liền tựa như ánh trăng. Thái vi phá hư trảm. Không thể địch nổi lưỡi đao ầm vang một phát. Trong nháy mắt, đao quang liền hóa thành một đạo luệ tốt, xuyên qua mà ra. Sau một khắc, phát sau mã đến trước, trực tiếp liền chạm tại màu đen cự mãng trên thân. Trong chẻo đao quang, trực tiếp không có vào trong đó. Vô cùng vô tận ánh trắng, ầm vang bộ phát ra. Chênh chành. Nương theo lấy trận trận đao minh nghiêm thanh, Chu Phi Bạch vẻn vẹn chỉ dùng một đao, liền liền một thành pháp tướng chi lực hiện hóa che trời cự mãng cho chẻ vỡ. Ông. Một tiếng tiếng ai minh vang lên, Huyền Linh Loan đao bay ngược ra ngoài. trên thân dao lập tức liền có đạo đạo màu trắng vết chém hiện hiện. Như chuôi này huyền linh luôn dao, không phải pháp bảo lời nói. Đối mặt Trảm Nguyệt Lưỡi Dao một đao kia, chỉ sợ lập tức liền bị chém vỡ. Thập. Thấy cảnh này, Diệp An ca lập tức không khỏi trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch thậm chí ngay cả pháp tướng chí lực cũng không có động tới. Trực tiếp liền đem mình toàn lực thi triển một đao, cho trực tiếp chém vỡ. Cái này, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, hình dạng của hắn lạnh như thế hoảng sợ vô cùng. Trên mặt thân sắc, càng giống là gặp quỷ. Nhưng Trương Phi Bạch nhưng không có đi quản những này. Chém vỡ Diệp An Ca một đao kia về sau, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu là người Diệp gia, vậy hắn cũng sẽ không cần lưu thủ, trực tiếp giết chính là. Sau một khắc, Trảm Nguyệt lượi đao lưới đao nhất truyện, không thể địch nổi phong mang, trực tiếp liền hướng phía Diệp An Ca chém giết mà đi. Hoàng Bét, gặp này Diệp An Ca thần sắc, lập tức không khỏi biến đổi, vội vàng toàn lực vận chuyển bản mệnh linh đan. Một viên gần như thực chất linh đan ở sau lưng của hắn hiện hiện ra. Đồng thời, bay rất ra ngoài huyền linh loan đao, trong khoảnh khắc cũng bay trở về. lại lần nữa hiện hóa ra một đầu vô cùng to lớn mã xạ, vú lượn xoay quanh tại hắn quanh thân. To lớn vô cùng nghiêm giáng, càng lại đột nhiên cắn về phía Trảm Nguyệt Lư Dao. Hừ. Trương Phi Bạch gặp đây, lập tức không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Liên hắn dạng này đạo tâm gần như sụp đổ ra hỏa, làm sao có thể ngăn cản mình? Bất quá, Trương Phi Bạch cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp ngưng tụ lại một thành pháp tướng chí lực, chuẩn bị một kích mang đi đối phương. Ao ngoong. Nương theo lấy thân kiếm kêu ở khẽ âm thanh. Trảm Nguyệt Lư Dao lập tức hóa thành một vòng sáng trong trắng sáng. trên phía cự mã ngầm vang chém giết mà đi. Thái vi phá hư trạng chạm nguyệt, vô cùng khí tức sắc bén, lập tức quét ngang mà ra. Không gian xung quanh gần như trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Hừng hực vô cùng hào quang, càng là quét ngang hết thảy tất cả. Thấy cảnh này, Diệp An ca lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong lòng càng là dâng lên vô cùng vô tận sợ hãi. Cái này là ngựa? Thật là một cái kim đan sư đạo đạo yêu nghiệt, có khả năng sức mạnh bùng lên. Liên xếp như Diệp An ca gặp qua những yêu nghiệt kia nhóm, cũng đều hoàn toàn không có Trương Phi Bạch khoa trương như vậy, khủng bố như vậy. Cái này Trương Phi Bạch Quả nhiên là vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt, khó trách hắn tại đắc tội Diệp gia về sau, còn như thế bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, Diệp An ca trong lòng dũng khí đều tang, chỉ là hết thảy đều đã không còn cứ rồi. Cái kia một vòng sáng trong trắng sáng đã từ trên bầu trời rơi xuống, chênh chành. Trận trận đau minh nghiêm thành không ngừng vang lên. Vô cùng kinh khủng ánh trắng, lập tức dâng lên mà ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, màu đen tự mãng một chút sức chống đỡ cũng không, trực tiếp liền bị chém vỡ. Gặp đây, Diệp An ca lập tức liền mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. bởi vì hắn phía sau bản mệnh linh đan hư ảnh, Cang La trực tiếp liền bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng cho đánh tan. Phốc. Đương nhiên, Diệp An ca không khỏi phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi. Sau một khắc, trong cơ thể hắn bản mệnh linh đan thình lình bị chém thành hai đoạn. Sau đó, vô cùng kinh khủng ánh trắng. Cang La lấy thế tồi khô là hủ, lập tức đem Diệp An ca chém thành hai đoạn. Tại trước khi chết một khắc, Diệp An ca trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Nếu sớm biết Trương Phi Bạch có thực lực kinh khủng như thế, hắn quả quyết không sẽ như thế lỗ mãng, nhưng lại rất đáng tiếc. Tại tu tiên giới ở trong, có ngàn vạn loại thần kỳ đan dược, nhưng chính là không có có thể hối hận đan dược. Phù phù, bị chém thành hai đoạn thi hài, trực tiếp ngã trên mặt đất. Máu tươi trực tiếp huy sái trên không trung. Lãm, tại chủ nhân khí tức biến mất về sau, hạ phẩm pháp bảo Huyền Linh Luân Đao rơi xuống đất. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng trực tiếp đi ra phía trước. Cái này liền liền là pháp bảo sao? Cầm lấy Huyền Linh Luân Đao, hắn rất là hiếu kỳ quan sát một cái. Đây là Trương Phi Bạch lần thứ nhất tiếp xúc đến pháp bảo. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái này ẩn chứa trong đó to lớn uy năng. nhẹ nhàng huy vũ một cái, cái kia vô cùng sắc bén lư đao, phản phật có thể đem không gian đều cắt ra. Đáng tiếc, huy vũ mấy lần, Trương Phi Bạch không khỏi có chút tiếc nuối nói, đây là một thanh loan đao, hắn dùng không phải rất thói quen. Lại thêm, cái này Huyền Linh Loan đao là pháp bảo, nhất định phải linh đạo tu sĩ mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lấy Trương Phi Bạch tu vi hiện tại, mặc dù nói không phải là không thể khống chế, nhưng chung quy cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy năng. Như thế tính toán ra, còn không bằng trong tay chạm mượt lư đao đâu. Tuy nói, vẻn vẹn chỉ là cực phẩm linh khí, Nhưng cùng pháp bảo cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi. Hắn sử dụng đến trả phi thường thuận tay. Như thế, phát huy được hiệu quả thực tế, không thể so với cầm Huyền Linh Luân đao kém. Cho nên, Trương Phi Bạch chỉ là thử một chút sức cảm. Tại phát giác được Huyền Linh Luân đao đối với mình kháng cự về sau, hắn liền đem thu lại. Lập tức, Lục Cẩn lại đem ánh mắt rơi vào Diệp An Ca trên thi thể. Ý niệm trong lòng chớp động. Chớp lọc, hoa sáng long lánh, vạn lần chớp lọc phát động. Chỉ một thoáng, thi thể tuôn ra một trận quang mang. Mấy viên quang đoàn cứ như vậy chậm rãi nổi lên. Gặp đây Trương Phi Bạch động tác một có trần trời chút nào, đem tất cả ánh sáng đoàn, tính cả Diệp An Ca trong tay nhận chữ vật, cũng đều cùng nhau cất vào đến. Mắt thấy chuyện nơi đây đều đã xong, Trương Phi Bạch liền từ trong cấm chế đi ra, tùy tiện tìm một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn là nhanh lên rời đi tốt. Chương 396, Vây khốn, cho ngươi sống sót cơ hội. Oanh. Trương Phi Bạch mới vừa vận đầng không mà lên. Đột nhiên, chống rồng xuất hiện một cái quả đấm to lớn, lôi cuốn lấy một thành u ám pháp tướng chí lực, hung hăng hướng phía hắn huynh kích mà đến. kinh khủng quên đỉnh, Cang La trực tiếp để không gian trung quanh bóp méo bắt đầu. Loạn váng ở giữa, cái này bị bóp méo không gian có vỡ vụn vết tích. Để Trương Phi Bạch không thể không tung hoành xuyên không ở giữa trong trạng thái lui ra ngoài, cũng không phải sợ bị bóp méo không gian làm bị thương. Dù sao, bằng vào cường hãn thể phách cùng kim quang hộ thể, cho dù là không gian phong bạo, hơn phân nửa cũng vô pháp đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Ai biết cưỡng ép đi ngang qua vận bẹo không gian, sẽ đem hắn truyền tống đến chỗ kỳ quái gì đi. Không gian phong bạo uy lực, cũng không phải đùa giỡn. Lực chiến đấu của hắn cường đại tới đâu. trước mắt cũng còn làm không được, tại không gian phong bạo bên trong định vị. Nếu là bị không gian phong bạo ném đến một chút nguy hiểm cấm địa cũng còn đỡ, lấy Trương Phi Bạch thực lực, vẫn có niềm tin có thể còn sống đi ra. Nhưng nếu là bị ném đến tận bí cảnh ngoại thanh hư phái di tích bên trong, vậy coi như không ổn. Hiện ra tại đó có thể là có đông đảo xích linh tiên cường giả, tại nhìn chằm chằm. Với lại, hắn dám khẳng định Diệp gia người, lúc này cũng tại liên tục không ngừng hướng phía nơi này chạy đến. Tuy nói có Vũ trưởng lão, Lưu trưởng lão, Lỗ trưởng lão ba vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh tại. Có thể ngoại trừ Vũ trưởng lão bên ngoài, Hai vị khác trưởng lão cũng sẽ không là trường phi bạch thân thể liều mạng. Tối đa cũng liền có thể riêng phần mình cản vị kế tiếp linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh mà thôi. Còn lại Vũ trưởng lão chỉ sợ không cách nào bảo vệ lấy trường phi bạch. Cho nên tại biết nơi lay bí cảnh, cấm chỉ linh đạo tu sĩ sau khi tiến vào. Trong lòng của hắn liền có một cái dự định. Đó chính là tại thu được kim quang chú cùng lôi pháp truyền thừa về sau, lưu tại bí cảnh bên trong tu luyện. Dựa vào nơi này cấm chế, một mực kéo tới Thái Hư Thánh viện mở ra thời gian. Không có thế lực nào dám ở các đại thánh viện mở ra thời điểm. Xuất thủ tập kích tiến về Thánh viện các vị hậu tuyển học sinh. Đương nói là 10 đại gia tộc một trong Diệp gia, liền là ba đại vương triều hoàng thất, đều không dám ở thời điểm này động thủ. Tương truyền, lúc trước xưng ba đại hạ châu đại hạ vương triều, liền liền là vì vậy mà chia ra làm ba. Có như thế vết xe đổ, đương nhiên không người nào dám lần nữa xúc phạm. Cho dù là thực lực cường đại Diệp gia, lại thế nào thống hận Trương Phi Bạch, cũng không dám vào lúc đó động thủ với hắn. Cho nên, trước đó, Diệp gia nhất định phải giết chết Trương Phi Bạch mới được. Bằng không, các loại thái hư thánh viện mở ra thời điểm Còn muốn đối Trương Phi Bạch động thủ, quản chi là không thể nào. Mà lấy Trương Phi Bạch tiên tử chờ hắn từ Thái Hư Thánh viện bên trong lúc đi ra, chỉ sợ sẽ trưởng thành đến khiến cho mọi người đều khiếp sợ trình độ. Bởi vậy, lúc này động thủ thời cơ tốt nhất, cũng chính là rõ ràng điểm này, cho nên lần này diệp ra mới có thể dốc hết toàn lực. Ngoại trừ vị kia đang lúc bế quan âm thần tôn giả, lần này, diệp ra tất cả đang đạo đỉnh phong cùng linh tiên cảnh cường giả, đều nhao nhao hướng phía nơi này mà tới, chờ lại Trương Phi Bạch bên này. Hắn tung hoành xuyên không ở giữa trong trạng thái lui đi ra, thân hình lóe lên một cái, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Ầm ầm. Sau đó một khắc, không lồ nắm đấm vênh kích ở giữa không trung, kinh khủng pháp tướng chi lực đột nhiên dâng lên mà ra. U ám lại tràn ngập suy vong khí tức, trong khoảnh khắc liền quét ngang mà ra, trực tiếp đem phụ cận không gian xuyên thủng. Soạt. Chỉ một thoáng, vô số không gian mảnh vỡ vỡ ra. Một cỗ kinh khủng không gian phong bạo lập tức liền chống rông xuất hiện. Vừa rồi Trương Phi Bạch vẫn là thoáng chần chờ một cái, tuyệt đối sẽ bị cuốn đến không gian phong bạo bên trong. Bất quá, lúc này hắn đã không có không đi chú ý cái này. Ánh mắt có chút quét qua. Trương Phi Bạch rất nhanh liền phát hiện nắm đấm chủ nhân. Đó là một vị mặt không thay đổi nam tử trung niên, toàn thân vô cùng cường tráng. Hắn quanh thân thình lình tản ra uy khí linh tiên phi tức. Từ y phục trên người hắn đến xem, đây cũng là một vị người địa hiệp gia. Bất quá, từ vừa rồi một quyền kia uy năng đến xem, cũng là uy khí linh tiên. Trước mặt người trung niên này, nhưng so sánh cái kia địa hiệp An Ca muốn mạnh hơn nhiều lắm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trương Phi Bạch hai mắt khẽ híp một cái. Linh lực vận chuyển, đang muốn động thủ. Vù vù. Lúc này, bầu trời sa sầm lại truyền tới từng đợt vạch phá bầu trời thanh âm, nương theo lấy đạo đạo lưu quang, trong khoảnh khắc, liền rất nhiều nửa bước linh tiên cảnh cường giả xuất hiện, không đầy một lát, tại Trương Phi Bạch bốn phía, liền vây đầy khí tức cường hãn tu sĩ, mà ở trong đó, có không thiếu đều là người dị giang, còn có một số thì là người triệu ra, còn lại cũng đều là lệ thuộc vào các đại thế lực người. Lúc này, những người này đem Trương Phi Bạch bao bọc vây quanh, khí cơ càng là một mực khóa chặt Trương Phi Bạch. Bọn hắn mặc dù cùng Trương Phi Bạch một có cự án, thậm chí có thể nói có thể đi vào bí cảnh cũng còn được nhiều thua thiệt Trương Phi Bạch. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, tại bảo vật cùng cơ duyên trước mắt thì hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí căn bản cũng không có người coi ra gì. Trước đó cái kia đạo phóng lên tận trời, vô cùng sắc bén quang mang, trực tiếp liền đem bọn hắn hấp dẫn đến nơi này. Trước đây, Trương Phi Bạch từ quang mang xuất hiện địa phương, phóng lên tận trời. Những người này có thể đều là nhìn rõ ràng. Làm sao có thể không rõ ràng? Bảo vật đã rơi xuống Trương Phi Bạch trong tay. Nếu là số ít mấy người nhìn thấy, nhất tại Trương Phi Bạch thực lực, hơn phân nửa sẽ không có người dám ra mặt vòng với hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nơi này có dịp ra còn có triệu ra người. Lại thêm, bọn hắn bên này nhân viên cũng không phải số ít. Nhân số đông đảo, lập tức cũng để những người này dũng khí đi lên. Trong mắt càng là thoáng hiện mảnh liệt tham lam. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là bọn hắn thừa nhận mình đánh đơn đánh cực, vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Nhưng dưới mắt nơi này chính là có nhiều người như vậy tại. Co như Trương Phi Bạch thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng không cách nào cùng bọn hắn chống lại a. Nghĩ tới đây, Trong mắt mọi người đều lóe hưng phấn cùng hào quang rừng rực rỡ. Đương nhiên, mặc dù như thế, bọn hắn đối Trương Phi Bạch thực lực vẫn là cực độ kiêng kỵ. Dù sao, ngay cả Hạng Ngọc Long đều không phải là Trương Phi Bạch một chiêu chi địch. Một khi đối phương không quan tâm, trực tiếp liền đánh giết tới. Cho dù cuối cùng có thể đem Trương Phi Bạch chém giết, chỉ sợ cũng sẽ có không ít người bị đối phương kéo xuống đệm lưng. Bởi vậy, có không ít người ăn ý nhìn toàn qua. Sau đó cao giọng hô: "Trương Phi Bạch, nhanh lên đem cái kia bạo vật giao ra. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình không thành?" Liên la là... Ta thừa nhận ngươi thiên tư vô cùng yêu nghiệt, nhưng chung quy cũng bất quá chỉ là một cái kim đan sư mà thôi. Ngươi muốn chuẩn bị cùng tất cả chúng ta là để sao? Trương Phi Bạch, giao ra bảo vật, chúng ta cam đoan không sẽ cùng Diệp gia Triệu gia liên hợp. Nhanh lên lấy ra đi. Chẳng lẽ ngươi muốn vẫn lạc tại nơi này không thành? Ngươi nếu là nguyện ý đem bảo vật giao ra, những ngày Diệp gia cùng Triệu gia ngợi, chúng ta có thể thay ngươi cản một cái. Đây là cho ngươi sống sót cơ hội, bằng không, ngươi liền chết đi. Chỉ một thoáng, từng đợt kêu gào tiếng vang lên. Rất nhiều người kẻ sứa người hòa Hắn mục đích đúng là để Trương Phi Bạch mình đem bảo vật lấy ra. Dù sao, bọn hắn cũng không phải Diệp gia cùng Triệu gia, cùng Trương Phi Bạch có thiên đại thù hận. Đối với những người này tới nói, ai cũng không nguyện ý đắc tội Trương Phi Bạch như thế một cái yêu nghiệt. Có thể không động thủ đó là tốt nhất. Đương nhiên, nếu là Trương Phi Bạch ngu xuẩn mất hồn, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Chương 397, Ngân Ngân sủi ngòi. Vệ công, nhìn thấy trước mặt một màn này, Diệp gia cùng Triệu gia các vị tu sĩ, khí cơ một mực khóa chặt Trương Phi Bạch, ngược lại là không có lập tức liền động thủ với hắn. Dựa theo bọn hắn đối Trương Phi Bạch hiểu rõ, tình huống dưới mắt, Trương Phi Bạch là tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Cũng liền nói, hơi chờ một chút lát, ở đây thế lực khác một chúng tu sĩ nhóm, cũng đều sẽ biến thành bọn hắn trợ lực. Hiển nhiên, cho dù là bọn hắn, đối với Trương Phi Bạch, đó cũng là tương đương kiêng kỵ. Phải biết, Hạng Ngọc Long đây chính là thành danh nhiều năm linh danh nhân sư. Tuy nói mới vừa vận đột phá đến nửa bước linh tiên cảnh, nhưng kỳ thật lực lại là không thể nghi ngờ. Một tay cường hành vô cùng đạo thuật, càng làm cho người không thiếu ngụy xích linh tiên cường giả cảm thấy kiêng kỵ. Chính là nhân vật như vậy, Đối mặt Trương Phi Bạch thời điểm, lại vậy mà sống không qua một đao. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ? Nếu không phải giữa song phương đã thành hết hữu. Rất nhiều diệp gia cùng triệu gia tu sĩ, tuyệt đối không muốn đi trêu chọc cái này đám nhân vật. Trương Phi Bạch, ngươi trả lại là không giao. Hiện trường có vô số thanh âm huyên náo vang lên, nhưng rất nhanh đều biến thành một câu. Theo tiếng nói vừa ra, trong khoảnh khắc liền có vô cùng vô tận uy áp, giống như bài sơn đảo hải, hướng phía Trương Phi Bạch hùng hang ép tới. Đối mặt khủng bố như thế vô cùng uy áp. Trương Phi Bạch không nhúc nhích chút nào. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia trào phúng, khóe miệng càng là giơ lên một tia khinh thường ý cười. Bọn gia hỏa này, một một cái dám cùng hắn một đối một, coi là nhiều người, liền liền hữu dụng. Quả nhiên là thật là tức cười. Hừ, thật sự là ồn ào a. Một đám tu luyện hơn 100 năm lão gia hỏa, cũng dám ở chỗ này ngần ngần suối ngòi. Hừ lệnh một tiếng, Trương Phi Bạch trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cái kia bảo vật ngay tại ta Trương Mỗ người trong tay, các ngươi có bản lĩnh, cứ tới cầm cũng được. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây lập tức không khỏi giận dữ. Có người càng là lửa giận giữa bầu trời, lúc này liền nghiêm nghị quát mắng một câu. "Côn vọng, đã như vậy, cái kia ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này a." Diệp gia cùng Triệu gia các đạo hữu, chúng ta trợ các vị một chút sức lực." Tiếng nói vừa ra, trong khoảnh khắc, liền có hưng hực vô cùng sắc cơ, hướng phía Trương Phi Bạch Dũng nhanh lao tới. "Ha ha, các vị đạo hữu như giúp ta các loại đánh giết kẻ này, tất cả bảo vật chúng ta Diệp gia cùng Triệu gia không lấy một xu. Nếu có thể bắt sống kẻ này, còn có còn có bí pháp dâng lên." Nghe vậy, một vị Diệp gia người dẫn đầu đi ra, đối trung quanh những người khác nói: Mặc dù nói, bọn hắn đối với Trương Phi Bạch đạt được bảo vật cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Nhưng bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là đánh giết hoặc là bắt sống Trương Phi Bạch. Bảo vật cơ duyên cái gì, có thể sau này thả một chút." Lại nói, "Một khi có thể đạt thành mục tiêu, Diệp gia nội bộ cho khen thưởng, có thể tuyệt không lại so với cơ duyên bảo vật tới kém." Nghe được Diệp gia người nói như vậy, thoáng một cái, chung quanh những người khác lập tức không khỏi hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lộ ra vẻ tham lam, vốn là hừng hực sắc cơ, lúc này liền trở nên càng thêm thị bự. Trương Phi Bạch, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá không nhìn độ thú vị. Ngươi cuối cùng bất quá chỉ là Kim Đan sư, dám vọng muốn cùng chúng ta nhiều như vậy linh đan sư chống lại. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ tàn nhẫn. Lập tức, chúng quanh tất cả linh đan sư đỉnh phòng, nửa bước linh tiên cảnh cùng ngụy xích linh tiên cường giả trên thân, đều lóng lánh hừng hực linh quang. Từng mai từng mai hoặc hư hóa, hoặc thực hóa linh đan, lập tức hiện hiện ra. Trong khoảnh khắc, vô cùng kinh khủng uy áp, giống như giống hết ý như là trời sập. Hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng ép xuống. Trong ngay mắt Cả mặt đất cũng không khỏi hướng phía dưới đột nhiên sụp đổ rất nhiều. Trung quanh che trời cửu mục, càng là không chịu nổi áp lực, trực tiếp bạo trở thành đậy trời mạnh vỡ. Đối mặt khủng bố như thế uy áp, Trương Phi Bạch lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí thân hình ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một cái, liên tựa như một tòa trầm ổn như núi lớn, căn bản là không cách nào bị rung chuyển. A, chỉ bằng các ngươi những này cảm biết giá bán công khai thủ gà đất chó sảnh, cũng sướng. Trương Phi Bạch nợn nụ cười gằn. Lúc này toàn thân chấn động. Sáng chói như mặt trời linh quang bộc phát. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Trống rống nổ tung một tiếng vang thật lớn. Cái kia đập vào mặt kinh khủng ấy áp, vậy mà trực tiếp bị trấn bể. Hoa nha nha, cuồng vọng. Quả nhiên là cuồng vọng chi cực. Tiểu tử, muốn chết. Đồng loạt ra tay, đem cái này cuồng vọng ra hỏa cho trấn sát nơi này. Lão tử sớm nhìn hắn không thuận mắt, chỉ có thiên tư tốt một điểm, vậy mà liền ngông cuồng như thế. Ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Nghe được Trương Phi bạch lời nói, chung quanh tất cả mọi người lập tức đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Sau đó càng là không chút do dự vận chuyển linh đan, linh lực cấp tốc lao nhanh. Vô số kỳ dị thủ đoạn, nhao nhao hướng phía Trương Phi Bạch trấn áp tới. Gặp đây, Diệp gia cùng Triệu gia tu sĩ, trên mặt đều lộ ra lộ ra nét mừng. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, liền trở nên cùng nhìn người chết. Động tác trên tay tuyệt không chậm. Nhao nhao bộc phát ra cường hành vô cùng khí thế, đủ loại thủ đoạn toàn lực thi triển ra. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp gia rất nhiều đại thế lực, có thể đều là nhìn qua Trương Phi Bạch tại năm châu thi đấu bên trên biểu hiện. Đối với như thế một cái vượt quá tưởng tượng kim danh sư, cho dù là Sích Linh Tiên cũng không dám chút nào lãnh đạo. Trong lúc nhất thời, Vô số nhan sắc khác nhau hào quang, đều hướng phía cùng một mục tiêu, nhao nhao đổ xuống mà ra. Hơn 10 vị đang đạo đỉnh phong nhất tu sĩ, tính cả Ngụy Sích Linh Tiên Cường giả liên hợp xuất thủ. Cái kia thả ra kinh khủng công kích, nghiễm nhiên đã siêu việt đang đạo tu sĩ phàm chủ. Tùy theo mà đến uy áp, càng là rung chuyển trời đất. Không gian chung quanh càng là không ngừng rung động. Mặt đất lần nữa hướng phía dưới sụp đổ. Vô số nham thạch cùng đại thụ mạnh mẽ, càng là tại trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Sau một khắc, tràn ngập khí tức tử vong kinh khủng sát chiêu, hướng thẳng đến Trương Phi Bạch Điền cuồng dũng mãnh lao tới. Nhìn đến đây, Những cái kia chậm hơn một chút các tu sĩ, lập tức không khỏi một màn hoảng sợ. Ngay cả độn quang đều dừng lại, càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không bố như thế đến cực điểm công kích, bọn hắn chỉ ở những xích linh tiên đó cường giả trên thân thấy qua. Cái này Trương Phi Bạch, chỉ sợ là muốn triệt để vẫn lạc ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ kia trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Dư Quang theo bản năng hướng phía Trương Phi Bạch nhìn sang. Nhưng kết quả, lại phát hiện bốn nên vô cùng hốt hoảng Trương Phi Bạch. Lúc này, lại vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, không có một tơ một hào e ngại. Thậm chí nhìn về phía đám kia, vây công hắn các vị đàn đạo cường giả tối đỉnh nhóm ánh mắt bên trong, tràn đầy vô tận đả mạc. Mắt thấy như công kích như mưa rào, liền có chuốt xuống đến Trường Phi Bạch trên thân. Cũng chính là tại thời khắc này, Trường Phi Bạch trong ánh mắt, lóe lên một tia trào phúng cùng khinh thượng. Sau đó, trên người linh quang càng phát ra sáng chói, đưa tay chậm rãi nâng lên đến. Ầm ngọc. Sau một khắc, đều khẽ tiếng vang lên. Trảm nguyệt lưỡi đao tản ra lảnh lảnh dao quang, đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Đối phó trước mặt những người này, còn không đáng đến Trường Phi Bạch vận dụng vừa tới tay trời sinh bá phôi. Tại vô cùng lạnh lẽo trong ánh đao, Trảm Nguyệt lưỡi đao đón gió tăng trưởng, lúc này liền hóa thành một thanh lạnh lẽo cự nhận. Chương 398, chống lại. Người không phải rất nhu sao? Hừng hực linh quang, càng phát sáng chói. Trư vi bạch tinh quang trong mắt lóe lên, toàn thân linh lực không khỏi phóng lên. Ba thành pháp tướng chi lực, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ tại Trảm Nguyệt lưỡi đao phía trên. Oang oang. Vô số đạo đinh thai nhức góc phá không âm, càng là liên miên bất tuyệt truyền đến. Đại địa rung động, không gian vặn bẻo. Sau một khắc, lạnh lẽo vô cùng tự nhận, lập tức liền hóa thành một vòng sáng trong trắng sáng. Cái kia vô cùng vô tận ánh trắng, mang theo lạnh lẽo thấu xương khí tức, quét ngang mà ra. Từ xa nhìn lại, lộ ra đến vô cùng thánh khiết trang nghiêm. Thái vi phá hư trạng tháng vẫn. Trong khoảnh khắc, to lớn sáng trong trắng sáng, liền tựa như từ không trung rơi xuống, lôi cuốn lấy vô cùng uy thế kinh khủng, đột nhiên chém xuống đến. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt, đều lộ ra vô cùng vô tận chấn kinh. Đây là Ba thành pháp tướng chi lực. Gia hỏa này vậy mà lĩnh ngộ Ba thành pháp tướng chi lực. Hắn độ tính vậy mà như thế kinh khủng. Chỉ một thoáng, từng đợt kinh hãi vô cùng thanh âm truyền đến. Tuy nói năm châu thi đấu bên trên, Trương Phi Bạch chém giết Diệp Tu Kiệt, lực áp lý chỉ thất, để hắn danh riêng năm châu đại diện. Tất cả mọi người đang nhìn qua tương quan hình ảnh về sau, đều không thể không thừa nhận, Trương Phi Bạch thiên tư cùng nội tính đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhưng vấn đề là, dưới mắt khoảng cách năm châu thi đấu kết thúc, mới qua khứ không đến gần 2 tháng a. Trương Phi Bạch lĩnh ngộ pháp tướng chí lực, vậy mà liền từ một thành đột phá đến ba thành. Điều này thực là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Hoặc là nói, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Pháp tướng chi lực cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Đừng nói là trong thời gian ngắn, lập tức đột phá hai thành. Liên La có một chút xíu đột phá, đều là chuyện muôn vàn khó khăn, mà Trương Phi Bạch vậy mà lại dễ dàng như thế đột phá. Càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là Trương Phi Bạch pháp tướng chi lực, hắn uy năng xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đơn giản có thể xứng vĩ lực a. Bực này lực lượng, nếu là một mình đối mặt một đạo kia, ngay trong bọn họ phần lớn người đều tuyệt đối không thể khiên xuống tới. Thoáng một cái, không khỏi để bọn hắn biến sắc. trong lòng càng là sinh ra một tia sợ hãi đến, nhưng cũng may, hiện tại bọn hắn có nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ. Trong đó càng là có Lửa Bước Linh Tiên cảnh, cùng Ngụy Sích Linh Tiên tu giả. Ngược lại cũng chưa chắc liền sợ Trương Phi Bạch cái này ba thành pháp tướng chi lực. Nghĩ tới đây, vừa mới sinh ra một tia sợ hãi, lập tức lần nữa tiêu tán. Còn lại chỉ có vô tận lựa nóng. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, chắc hẳn trên người có rất nhiều bảo vật a. Nếu là có thể đem đánh giết, hoặc là bắt sống lợi nói, cái kia thu mạch sẽ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Trong lúc nhất thời, Xuất thủ vây công tất cả mọi người, hô hấp không khỏi gấp rút đi lên. Thượng cổ Thanh hư phái cái này phong tồn không biết bao nhiêu năm bí cảnh bên trong, cứ việc có không ít thu hoạch, nhưng không có mong muốn bên trong như vậy phong phú, còn không bằng vây giết Trương Phi Bạch thu hoạch tới mê người. Về phần vây giết về sau, có thể hay không bị mở mật điện, thậm chí đại chu vương triều để mắt tới, bọn hắn hoàn toàn không có một chút lo lắng. Dù sao, dưới mắt thế nhưng là Diệp gia cùng Triệu gia dẫn đầu vây giết Trương Phi Bạch, cùng bọn hắn có thể không có bao nhiêu quan hệ. Nhiều nhất, bọn hắn những người này cũng bất quá chỉ là giúp đỡ chút mà thôi. mà một bên khác. Nước ở phía xa quan chiến một chút linh đan sư, trên mặt cũng là hiển lộ lấy vô cùng kinh hãi thân sắc, nhất là ở trong có mấy vị đại hạ kim bảng bên trên tu sĩ. Thấy cảnh này, lúc này cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng là vô cùng rung động. Cái này Trương Phi Bạch thực lực, vậy mà lại tăng đột nhiều như vậy, quả nhiên là một cái viễn siêu tưởng tượng quái vật a. Sau một khắc, Trương Phi Bạch một đao kia tại trong chớp mắt, liền cùng cái kia hơn 10 vị đàn đạo cường giả tối đỉnh một kích toát lực, hội tụ mà thành quang mang, thinh linh phát sinh vô cùng kịch liệt va chạm. Sáng trong chăng sáng cùng hoa mỹ thải quang, đối chọi gay gắt, không có chút nào nhượng bộ. Ầm ầm, chấn động thiên địa tiếng nổ mạnh, càng là liên miên bất tuyệt tấn kích mà ra. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt. Nơi xa vô số che trời cử mục, cùng ẩn tàng ma hóa hung thú, đều tại trong khoảnh khắc bị trực tiếp phá hủy. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, càng là không ngừng hướng phía bốn phía, cấp tốc khu tán. Phen này đối binh phía dưới, lại là bất phân cao thấp. Thấy cảnh này, cho dù là mấy vị kia mỹ sĩ linh tiên công giả, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Trương Phi Bạch pháp tướng chi lực, vậy mà lại như thế kinh khủng biến thái. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần. Tại khí cơ cuốn quít phía dưới, bọn hắn cũng rất bén nhạy đã nhận ra. Trương Phi Bạch một đao kia, mặc dù chặn lại thế công, nhưng rất rõ ràng, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phòng. Muốn đến nơi này, mấy cái diệp gia ngụy xích linh tiên, liền lập tức hô lớn nói: "Tất cả mọi người đều tiếp tục xuất thủ, đừng lại ẩn giấu thực lực. Có đan dược dùng đan dược, có bí pháp sử dụng bí pháp. Trương Phi Bạch tuyệt đối ngăn cản không nổi chúng ta tiến công." Các loại chém giết hắn Tất cả tài nguyên đều tùy ý mọi người lấy đi." Nghe được bọn hắn như thế vừa hô, lập tức, tất cả Đan đạo đỉnh phong cùng nửa bước linh tiên cường giả, lập tức cũng biến thành vô cùng kích động. Không có một tơ một hào do dự, nhao nhao đem mình tất cả át chủ bài, toàn bộ đều thi triển đi ra. Thế là, nuốt đan dược nuốt đan dược, sử dụng bí pháp, cũng là mảy may đều không mang theo do dự. Tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui. Một khi Chương Phi bại thắng, tham dự vây công tất cả mọi người, đều sẽ không sẽ có bất kỳ quả ngon để ăn. cũng đúng như diệp gia mấy vị kiêm vị xích linh tiên nói tới, như có thể giết hoặc là bắt sống chương phi bạch, đến lúc đó thu hoạch tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng phong phú. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền trở nên càng thêm hưng phấn. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra hung ác lại tham lam thần sắc. Chớ nhìn bọn họ từng cái cũng đồng dạng có thiên tài danh hiệu, nhưng cùng đỉnh Tiêm Yêu Nghiệt so với đến, nhưng vẫn là kém không biết nhiều thiếu. Nếu muốn nhanh chóng rút ngắn chiến lệnh, nhất định phải sử dụng nhiều tư nguyên hơn. Mà so sánh với tìm vận may, bốn phía đi mạo hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo, không hề nghi ngờ giết người cấp của lấy được thu hoạch sẽ càng thêm phấp phú, lại thêm nhân số đông đảo. Tất cả mọi người trong lòng vũ khí lập tức liền bị kích phát. Chỉ một thoáng, đạo đạo hừng hực linh quang lại lần nữa bay lên. Đến không hết cường lực công kích xoay ra, lần nữa tràn vào đến cái kia đạo hoa mỹ thải quang bên trong. Trong ngay mắt, liền khiến cho cái kia đạo hoa mỹ thải quang trở nên càng thêm sáng chói. Vô số chói mắt hào quang càng làm cho người mở mắt không ra. Đối mặt khí thế kia ngập trời thải quang. Trong lúc nhất thời, sáng trong chăng sáng cũng không khỏi sau này rút lui một chút. Giáp đây Vậy công chương phi bạch tất cả mọi người, trên mặt không khỏi hiện lộ ra to lớn của hỉ. Ha ha ha, không ngăn được a. Ngươi không phải rất nhu sao? Ngươi không phải rất yêu nghiệt sao? Hiện tại còn không phải bị chúng ta đè lên đánh. Ha ha. Liền cái này, liền cái này. Vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng. Quả nhiên là người si nói nhộng. Một ít linh đan đỉnh phong tu sĩ, lập tức liền bộc phát ra một trận trào phúng âm thanh đến. Chương 399, kinh hãi đám người, một quyền văn sát. Mà về phần nửa bước linh tiên cảnh cường giả, mặc dù không có mở miệng trào phúng, Nhưng trên mặt cũng là hiện lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Nguyên bản bị ép ở trong lòng tảng đá, thoáng rơi xuống một điểm. Chỉ có dịp ra mấy vị ngụy Sích Linh Tiên cương giả, trên mặt thần sắc vẫn như cũ có chút ngưng trọng. Làm tiếp cận nhất Sích Linh Tiên tồn tại, nhãn lực của bọn hắn không tầm thường. Đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ ngủ xuân. Ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch làm lập tức đại hạ kim bảng đứng đầu, càng là tại Nam Châu thi đấu bên trên. Liên Trạm Diệp Thanh cùng Diệp Tu Kiệt, hai vị Diệp gia thiên kiêu. Cang La lực gặp Lý Chỉ Thất. Nếu nói hắn không nắm chắc bài Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tí tượng. Cũng tỉ như nói, Kim Quang chú cùng Pháp Thiên tượng địa hai đại bí pháp. Bây giờ, liên nhìn Trương Phi Bạch có thể hay không bằng vào hai cái này, lay động đến bọn hắn tất cả mọi người một kích toan lực. Nghe được chung quanh truyền đến những âm thanh. Trương Phi Bạch không chỉ có không có nội giận, ngược lại khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Bất quá chỉ là đơn giản làm nóng người mà thôi, nhìn đem các ngươi kích động. Huỳnh Quang chi hỏa, cũng có thể cùng chăng sáng tranh nhau phát sáng. Quả nhiên là thật là tức cười a. Sau một khắc, Trương Phi Bạch trong ánh mắt lập tức bộc phát ra một vòng vô tận lăng lệ chi sắc, quần quần mà lại cực kỳ thuần túy linh lực lao nhanh lấy, băng bạc khí huyết lang yên càng là cấp tốc bay lên. Không thể không thừa nhận, những này nhiều ít vẫn là có chút thực lực. Những người này liên hợp lại cùng nhau, cho dù là hắn nhiều thiếu cũng cảm nhận được một chút áp lực. Lập tức, cũng không định có chỗ lưu thủ, ai biết địa phương khác, còn có hay không diệp ra cùng triệu ra người. Nếu muốn còn nếu như mà có, cái kia hơn phân nửa lại phải phí chút tay chân. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Khí huyết lang yên đã bay thẳng vút điêu. Kim Quang Trú Sau một khắc, trường hực kim quang đột nhiên bộc phát ra, vô cùng tuần túy kim quang bao phủ trương phi bạch toàn thân. Không chỉ là mặt ngoài, ngay cả nội tạng đều bị kim quang bảo vệ. Thậm chí liền ngay cả đôi mắt chỗ sâu đều thoáng hiện kim quang. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Trương phi bạch linh lực trong cơ thể tấn mãnh phóng lên, pháp thiên tượng địa. Ngay sau đó, hắn cường hành vô cùng thân thể, đón gió tăng trưởng. Tại trong khoảnh khắc, liên liên đã hiển lộ ra cự nhân chi tượng. Chỉ một thoáng, trương phi bạch quanh thân, vậy mà tản ra một tia tuyên cổ khí tức. Tại hoàng hốt ở giữa, Tất cả mọi người ở đây đều rất giống nhìn thấy, có một vị cự nhân đem trọn cái thiên địa đều chống ra. Trương Phi Bạch bắp thịt toàn thân nâng lên, khí huyết cấp tốc sôi trào bắt đầu. Vô cùng khí thế kinh khủng, lập tức bay lên. Ngay sau đó, liền có vô số đạo hùng hổ uy nghiêm tiếng long ngâm vang lên. Rống rống. Trong mấy mắt, trọn vẹn 500 đạo cự long hư ảnh hiện hiển ra. Phá tinh vẫn nhật quyền tinh lạc. Nương theo lấy tiếng quát khẽ, quanh người hắn kim quang càng thêm sáng chói. Mà đại như tinh đầu năm đấm, lúc này liền bộc phát ra một trận sâu kín tinh quang. Sau đó, tinh quang đại trán cùng kim quang dung hợp lại cùng nhau. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Cái kia còn như tinh đấu rơi xuống năm đấm, lúc này liền đánh vào cái kia đạo hoa mỹ hào quang bên trong. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, âm vang vỡ ra. Mày may sức chống cự cũng không, cái kia đạo tập hợp hơn 10 vị cường giả huyễn quang, trực tiếp liền bị không thể địch nổi năm đấm, ngạnh sinh sinh vỡ nát. Trong chốc lát, không gian chung quanh bị xé rách vỡ nát. Tuyệt cường sóng xung kích, càng là liên miên không dứt quét ngang mà ra. Phốc phốc. Trong đáy mắt, tất cả tham dự vây công tu sĩ bao quát nửa bức linh tiên cảnh cùng ngũ sích linh tiên các cường giả, lập tức toàn thân chấn động kịch liệt, miệng phun máu tươi, càng có mặt người sắp trắng bệnh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Trương Phi Bạch. Mà cái kia đại như tinh đầu năm đấm, lại khí thế không giảm, lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng quyền kình, thẳng tắp bay kích mà đến. Cái này, làm sao có thể? TT, cái này liền liền là pháp tiên tượng địa a? Cái này Trương Phi Bạch vậy mà thật đã luyện thành truyền thuyết này bên trong vô thượng bị pháp, không có khả năng. Sao lại có thể như thế lay? Quả nhiên là kinh khủng như vậy a? Trong lúc nhất thời, những cái kia tham dự vây công người miệng bên trong, không khỏi đều tại tự lẩm bẩm, trong mắt hiện lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nội tâm tức thì bị Tử Vong mang đến sợ hãi bao phủ lại. Tại bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, cái kia kinh khủng đến cực điểm quyền kình, liền đã bao phủ bọn hắn. Đông, không gian chung quanh giống như là bị búa tạ đánh trúng vào, phát ra một trận rung động dữ dội. Trong khoảnh khắc, vạn bèo không gian ba động, lập tức liền đem tất cả mọi người đều nứt sống. Tất cả mọi người thân thể đều tại rung động dữ dội, nội tạng bị chấn nghiến nát, đầu càng là trực tiếp nổ tung. Liền ngay cả thể nội kiên cố linh đan đều bị chấn vỡ vụ ra. Trong lúc nhất thời, vô số huyết nục lập tức bắn tung tóe mà ra. Vẹn vẹn không quá trong chớp mắt, những người này liền đã không có sinh cơ. Chỉ có dịp ra mấy vị kia ngụy xích linh tiên cường giả, dùng thủ đoạn bẩm bệnh. Cái này mới miễn cưỡng cầu thả sống sót. Nhưng lúc này, cũng đã là toàn thân rách nát không chịu nổi, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hấp hối dáng vẻ, đã là chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Mà bọn hắn lúc này, nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Còn có nồng đậm khó có thể tin. Biến thái Yêu Nguyệt, cái này Trương Phi Bạch, tuyệt đối có thể xưng từ xưa đến nay, yêu nghiệt nhất tồn tại. Không bố như thế tới cực điểm lực lượng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ những thượng cổ vô thượng bí pháp thật sự có cường đại như vậy? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như pháp thiên tượng điệu lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không khả năng để tu vi bất quá kim đan Trương Phi Bạch phát huy ra khủng bố như thế uy năng. Trong lúc nhất thời, lưu lại mấy cái này ngụy xích linh tiên trong lòng, tràn đầy vô tận nghi hoặc. Đối với cái này, Trương Phi Bạch căn bản cũng không có để ý tới. Đối mặt muốn mình mọi người, hắn cũng sẽ không có nương tay chút nào. Hơi suy nghĩ, trảm nguyệt lười đau đau quang lóe lên. Phốc phốc. Sau một khắc, mấy cái đầu liền lăn rơi xuống đất. Đường Đường Ngụy Sích linh tiên cường giả liền giống như này bỏ mình. Mà một bên khác, ở phía xa vây xem chiến đấu các vị linh đan sư nhóm, thấy cảnh ngải thời điểm, Càng La triệt đệ ngẩn người tại chỗ. Tại Trương Vi Bạch bộ phát ra 500 long chi lực thời điểm, Liên Liên đã ngây dại. Bây giờ, Càng La trông thấy hắn một quyền, liền đem Đông Đạo đàn đạo đỉnh phong tu sĩ cùng nửa bước linh tiên cảnh cường giả Đều hành sát, còn đem mấy vị vị nguy xích linh tiên cường giả văn thành trọng thương, càng làm cho người ta hoảng sợ lạ. Là... Vừa mới Trương Phi Bạch còn vẻn vẹn chỉ là vận dụng một môn thiên giai quyền pháp, một điểm pháp tướng chi lực, thậm chí ngay cả lần một điểm quân ý cũng không có động tới, cũng đã có khủng bố như thế uy năng. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, sợ là xưng là hủy thiên diệt địa cũng không đủ a. Nói thật ra, vây xem một đám linh đan sư nhóm, một lúc bắt đầu đã đem hết toàn lực đang tưởng tượng Trương Phi Bạch cường đại, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn chỉ sợ còn đánh giá thấp Trương Phi Bạch cái kia vô cùng kinh khủng tiên tư. nhất là những cái kia vừa tấn thăng linh đan sư đại hạ kim bảng thiên tiêu nhóm. Lúc trước bọn hắn nhưng là nhìn lấy bất quá kim đan một tầng chương phi bạch, quét ngang toàn bộ năm châu thi đấu. Mà bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, chương phi bạch thực lực liền đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chương 400, coi như các ngươi tứ thời thu hoạch. Nhìn quanh bốn phía một cái, chương phi bạch trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị sắc ý. Thân thể cao lớn, tản ra lập loại kim quang. Giọng nói như chuông đồng nói: Mấy vị muốn đi ta không lưu, nhưng nếu là muốn ta chương mỗ người đổ trên tay. Sau khi nói đến đây, Trương Phi Bạch thoáng dừng một chút, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tất sát." Tiếng nói vừa ra, Chen hóa thành trăm mét cự nhận trảm mượt lưới lao, cắm trên mặt đất. Lăng lệ vô cùng phong mang, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. TT. Nơi xa vây xem một đám linh đan sư, cảm nhận được lạnh lẽo vô cùng phong mang, hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Cơ hồ tại trong chớp mắt, liền hóa thành chim thú, giải tán lập tức. Nói đùa, vừa rồi một màn kia, bọn hắn có thể đều là nhìn ở trong mắt. Nhiều người như vậy cùng nhau vây công Trương Phi Bạch, Vậy mà đều bị đối phương một quyền đánh diệt. Trong đó càng là không thiếu nửa bước linh tiên cảnh cùng ngụy xích linh tiên cường giả. Cái kia cực kỳ lực trùng kích một màn, sớm liền đem bọn hắn những người này làm cho sợ hãi. Bây giờ mắt thấy Trương Phi Bạch chú ý tới bên này, nơi nào còn dám dừng lại, chạy cũng không kịp. Đó là không có chút nào dám trì hoãn, sợ Trương Phi Bạch thuận tay diệt bọn hắn. Hừ. Bất quá trong chớp mắt, nguyên bản vây xem những linh đan sứ đó, liền đã biến mất ở chân trời. Hừ, coi như các ngươi tốt thời. Mắt thấy tất cả mọi người đều chạy, Trương Phi Bạch lập tức hừ lạnh một tiếng. Lập tức, liên giải trừ pháp thiên tượng địa bị pháp, cứ việc giết những người kia, bất luận là hắn trên người nhẫn chữ vật, vẫn là vạn lần chất lộc, cũng đều có thể có không ít tích lợi, nhưng hắn lại không thị sát. Những người này không có động thủ với hắn, Trương Vi Bạch tự nhiên cũng lười đi để ý tới. Trong khoảnh khắc, Trương Vi Bạch liền khôi phục lúc đầu thân hình, nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, ý niệm trong lòng chớp động. Chất, độ. chất lộc, hoa sáng long lánh, vạn lần chất lộc phát động. Chỉ một thoáng, hưng lực vô cùng hảo quang tăng vọt. Lập tức, liền có từng mai từng mai quan đoạn dần dần nổi lên. Mắt thấy chắc lọc hoàn tất, Trương Phi Bạch xe nhẹ đường quen đem tất cả quân đoàn, tính cả trên thi thể nhẫn chứa vật toàn bộ đều cầm đi. Sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng, nhanh chóng đi tới. Thu hoạch lần này không ít, tự nhiên phải tìm một chỗ tiêu hóa một cái. Lại nói, mặc dù dưới mắt bí cảnh coi như an toàn, nhưng ai biết, vẫn sẽ hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Như vạn nhất bí cảnh ngoại tầng cấm chế đột nhiên biến mất. Trương Phi Bạch dám cam đoan, mình tuyệt đối sẽ bị những cái kia nhìn chằm chằm xích linh tiên xé nát. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Liên nơi này đi. Vận chuyển phùng hương lự phòng, Trương Phi Bạch tại mấy cái giây lắt thân ở giữa, cũng đã bay ra khoảng cách thật xa. Mắt thấy bốn phía không có linh đan sư tung tích, liền tùy ý tìm một cái sơn động, dừng lại. "Giống." Cảm ứng được Trương Phi Bạch khí tức, trong sơn động lập tức toát ra một cái toàn thân hắc khí bao phủ ma hóa bạo hùng. Khí tức trên thân có thể so với linh đan tầng 8 tu sĩ. Một đôi kiên cô nặng nề mộng bước, đột nhiên vô vô lực. Sau đó, hung mãnh hướng phía Trương Phi Bạch đánh tới. "Hừ." Gặp đây, Trương Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy có động tác gì. Bên Hồng Trạm Nguyệt Lư Đao, lúc này liền bạo phát một trận tơ khẽ, trực tiếp hóa thành một đạo lạnh lạnh lưu quang, chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, Ma Hóa Bạo Hùng thân hình cứng đờ, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Vù vù. Tại Ma Hóa Bạo Hùng ngã xuống đất trong nháy mắt, vô số hắc khí lập tức hướng phía Trương Phi Bạch chen chúc mà đến. Nhìn xem giống như là một đầu dương nhanh múa vút đen như rắn, muốn đem hắn nuốt vào. Giáp đây, Trương Phi Bạch đang muốn vận chuyển kim quang chú, ngăn cách những hắc khí này thời điểm. Chanh chanh. Đột nhiên, có một tiếng kêu khẽ tiếng vang lên. Cái kia bổ nhào mà đến hắc khí Trực tiếp liền đỉnh trệ xuống. Đây là Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lập tức liền hơi kinh ngạc. Ánh mắt lập tức liền hội tụ tại, phát ra kêu khe trời sinh đao phôi lên. Chỉ mỗi ngày sinh đao phôi không chọn vẹn trên thân đao, vậy mà tản ra sơn đen sơn qua mang. Tố quang kia bên trong, tràn đầy tà ý cùng ám niệm. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt khẽ hít một cái. Chôi này trời sinh đao phôi sợ là sẽ ra chuyện gì biến hóa cực lớn. Đen nhánh dao quang, lại cùng ma hóa hung thú trên người ma khí, lại là như vậy giống. Suy nghĩ mới vừa vặn rơi xuống, hắn liền liền thấy một màn kinh người. Trời sinh đao phôi vậy mà tại trong ngáy mắt, liền liền đem đỉnh trệ xuống hắc khí thôn vệ. Tại Trương Phi Bạch cảm giác bên trong, thanh này không chọn vẹn trời sinh đao phôi đang hấp thu ma khí về sau, thân đao lại xuất hiện từng tia khôi phục dấu hiệu. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh không tầm thường ma đao. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch trong lòng không khỏi nhất lẫm, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Chỉ là một thanh trời sinh đao phôi thôi, đến trong tay hắn, còn muốn nhắc lên cái gì gợn sóng đến. Thoáng quan sát một chút trời sinh đao phôi, liền liền dời đi ánh mắt. Vào sơn động bên trong, thoang thanh sửa lại một chút lại lột ma hóa bảo hồng ra, xem như bộ đoàn ngồi xuống. Làm sơ điều tức về sau, Trương Phi Bạch liền bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Trước đem từng mai từng mai nhẫn trữ vật lấy ra. Soạt. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang leng keng. Trong khoảnh khắc, hừng hực vô cùng linh quang, lập tức liền tràn đầy cả trong sân động. Linh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, cùng linh khí các loại, chưa nhiều bảo vật nhiều vô số kể. Mà đối mặt như thế đông đảo bảo vật, Trương Phi Bạch lại là mí mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn hôm nay cũng sớm đã đối với mấy cái này chết lặng. Đừng nhìn Trương Phi Bạch bình thường lúc tu luyện, Đối với tu hành tại nguyên tiêu hao rất nhiều. Dù sao, hắn nhưng là có 10 cái kim đan, nhưng trên người hắn bảo vật, cái kia càng là nhiều vô số kể. Mỗi lần gặp phải địch nhân đều có thể thu hoạch tràn đầy một đồng lớn. Trư Phi Bạch trong lúc nhất thời đều có chút dùng không hết. Động tác trên tay không có một chút ngừng, rất nhuần nhuyễn đem các loại bảo vật đều phân loại chỉnh lý tốt. Lập tức, ý niệm trong lòng chớp động. Chắt lọc, vô cùng hào quang rực rỡ chớp động, vạn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, nồng đậm đến cực điểm linh khí điên cuồng tuấn đi qua, đều hình thành một mảnh trắng xóa linh vụ. Sau đó một khắc, Vốn là hừng hực linh quang, lập tức biến đến vô cùng sáng chói. Trương Phi Bạch trước mặt những linh thạch này, thiên tài địa bảo các loại chúng nhiều bảo vật, trong nháy mắt liền hoàn thành tiến giai. Có chút vô cùng vật chất quý, trong khoảnh khắc liền liền lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Đan dược hiệu dụng cũng biến thành vô cùng cường hãn. Ngoại trừ Trương Phi Bạch mình bên ngoài, những người khác dùng hơn phân nửa là không thể thừa nhận. Mắt thấy chắc lọc hoàn thành, hắn liền đem những vật này toàn bộ đều thu lại. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Đó chính là tụ tập lấy ra cái kia đông đảo quan đoàn. Biện pháp cũ, Trương Phi Bạch trước đem bên trong nguyên thần, khí huyết Cùng linh khí ba loại quan đoàn, toàn bộ đều lựa đi ra. Đầu tiên chính là khí huyết. Thứ này không có gì nói ra, chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Tại suy nghĩ chớp động ở giữa, mấy chục mai khí huyết quang đoàn trực tiếp không có vào Trường Phi Bạch thân thể. Anh, trong khoảnh khắc, trung quanh sân động không khỏi lay động một cái. Khí huyết Lang Yên lập tức bay lên. Vốn là đỏ thẫm nhan sắc, lúc này liền trở nên càng thêm nồng đậm. Trường Phi Bạch thân thể, càng là trong nháy mắt bành trướng bắt đầu. Chương 401, Chắt lọc năm đuôi mèo yêu. Hừ hừ. Cảm nhận được bắp thịt toàn thân bành trướng, Giống như muốn nổ tung, Trương Vi Bạch không khỏi rên khẽ một tiếng. Bất quá, hắn ngược lại cũng không có bối rối chút nào. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, chính là khí huyết đạt tới kim đan cảnh cực hạn cảm giác. Hít vào một hơi thật sâu, chọn trúng mục tiêu, lập tức, ý niệm trong lòng lóe lên. Chắt lọc, hào quang sáng chói, vạn lần chắt lọc phát động. Trong khoảnh khắc, Trương Vi Bạch toàn thân liền lóng lánh hào quang dựng dựng. Tăng đột khí huyết lang yên, lúc này liền bắt đầu kịch liệt sôi trào. Từng tia từng sợi, như có như không hơi khói, chậm rãi từ trong đó phiêu tán đi ra. Nguyên bản đã hiện ra nửa thực chất hóa khí huyết lang yên. Theo hơi khói tán đi, dần dần trở nên thực chất hóa. Rất nhanh, cái kia phóng lên tận trời khí huyết lang yên, liền giống như màu đỏ sẫm như lưu ly. Sau lưng Trương Phi Bạch hiện ra. Lúc này, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy một cỗ tân sinh cự lực từ sâu trong thân thể hiện ra đến. Trong lúc nhất thời, hắn liền có một loại không nhà ra không thoải mái cảm giác. Uống nha. Mở hai mắt ra, lúc này bạo quát to một tiếng. Đột nhiên hướng phía phía trước, vung đánh một quyền. Rống rống. Sau một khắc, từng đợt tràn ngập uy nghiêm tiếng gào thét vang lên. một đạo lại một đạo hình rồng hư ảnh, liên tiếp không ngừng hiện hiện ra. Cái này rõ ràng là trăm long chi lực. Ầm ầm. Cường hành vô cùng kinh khủng, cách không liền đem thật dày vách đá đánh xuyên. Vô số nham thạch cùng bùn đất, trực tiếp hóa thành một biển. Đi qua vạn lần chất lọc, bây giờ Trương Phi Bạch đều không cần kích phát pháp thiên tượng địa, chỉ bằng vào tự thân lực lượng, đều có thể đạt tới kinh khủng trăm long chi lực. Như thế cự lực, như lại tính cả pháp thiên tượng địa giá trị, đơn giản khó có thể tưởng tượng sẽ bộc phát ra cỡ nào vĩ lực. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch trong lòng không khỏi cuồng hỉ không thôi. Tâm tình rất là vui vẻ hắn, chậm rãi thu lên nắm đấm của mình. Nhìn cũng không nhìn bị vây mặc vất đá, trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển đến linh khí đoàn bên trên. Ngoại trừ một đoàn nửa bước linh tiên cảnh cùng Ngụy Sích linh tiên cường giả linh khí đoàn, lưu lại chính hắn hấp thu bên ngoài. Còn lại mấy chục mai linh khí đoàn, Trương Phi Bạch dự định để tiểu Hắc cùng Kim Ngao hấp thu. Nhất là Kim Ngao, bởi vì đàn sinh thời gian quá ngắn, cái này khiến thực lực của nó quá mức nhỏ yếu. Căn bản là theo không kịp Trương Phi Bạch tốc độ phát triển. Bất quá, cùng tiểu Hắc so sánh với đến, Kim Ngao thực lực tăng lên, ngược lại là không có phiền toái như vậy. Bởi vì lúc trước nó tấn thăng hư đan kỳ thời điểm, nuốt là một cái linh đan kỳ đỉnh phong linh quy linh đan. Bây giờ muốn tấn thăng kim đan kỳ, cũng không cần giống tiểu Hắc như thế. Còn muốn đi thôn phệ một cái thức tỉnh thập bát linh huyết mạch hung thú, trực tiếp hấp thu linh khí đoàn, liền liền có thể thuận lợi đem tu vi tăng lên đi lên. Tiểu Kim, Tiểu Hắc. Trương Phi bạch nhẹ giọng kêu một cái. Lập tức, tiểu Hắc liền kéo lấy khủng lồ kim ngao từ cái bóng bên trong xông ra. Đông. Kim ngao cái kia thân thể cao lớn, lập tức liền làm cho cả động quật chấn động một cái. May cái sơn động này cũng đủ lớn. Không phải Còn không có cách nào rung nạm xuống Kim Ngao. So sánh với trước đó, hiện tại Kim Ngao hình thể đã nhỏ thật nhiều. Điều này đại biểu lấy, Kim Ngao đang tại dần dần khống chế tự thân linh quy huyết mạch lực lượng, mà tại nó hoàn toàn khống chế tự thân huyết mạch trước đó, Trương Phi Bạch không có ý định đối Kim Ngao tiến hành chất lọc. Nếu không, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Đến từ thập bát linh huyết mạch, cũng không phải đơn giản như vậy, liền có thể tiếp nhận. Trong truyền thuyết linh quy, thân hình có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu nhã đất cát, vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lớn thì tựa như giọng lớn vô ngần lu biệt. Từ một chút lưu truyền xuống trong điện tịch, liền từng có ghi chép. Tại thượng cổ trước khi đại phá diệt, có vô số sinh linh liền sinh hoạt tại linh quy trên lưng. Vô số bí cảnh, cùng các loại tiên tài địa bảo, càng là không có chút nào thiếu. Thậm chí còn có một số đại tông môn, đều là xây dựng ở linh quy trên lưng, tại tứ đại dương chi bên trong vũ tổ. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả, đều tại đại phá diệt về sau, toàn bộ đều biến mất không thấy. Bây giờ, cũng chỉ có thể tại một chút cổ tịch phía trên, giở nó lúc trước phong thái. Như kim ngạo có thể hoàn toàn thức tỉnh linh quy huyết mạch. Ngược lại cũng chưa hẳn không thể lại xuất hiện lúc trước dằn dỗ. Trở lại trong sân động, nhìn lên trước mặt hai tên gia hỏa, Trương Phi Bạch không khỏi có chút gật gật đầu. Không sai, cứ việc có trợ giúp của hắn, mặc kệ là tiểu hắc vẫn là Kim Ngao, vậy cũng là tiến triển thần tốc. Mặc dù đều rất chật vật đuổi theo Trương Phi Bạch bóng lưng, nhưng so sánh lên đồng loại đến, bọn chúng tu hành tốc độ không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người, nhất là Kim Ngao. Dựa theo rùa loại cái kia kéo dài tuổi thọ, Kim Ngao không sai biệt lắm phải tu luyện 1000 năm mới có được hôm nay cái này tu vi. Mà Kim Ngao tính toán đâu ra đấy? cũng không đến 1 năm mà tôi. Ngheo. Nghe được Trương Phi Bạch tán thưởng, Tiểu Hắc cọ sát cánh tay của hắn, sau đó ở một bên rũa người ra. Mã Kim Nao cũng vốn định cùng Trương Phi Bạch thân mật một cái, nhưng bất đắc dĩ hình thể quá lớn, trực tiếp bị hắn cự tuyệt. "Tốt, các ngươi hai cái." Trương Phi Bạch cười nhẹ vỗ vỗ đầu của bọn nó, lập tức liền nghiêm mặt nói, "Các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, lần này sẽ có rất lớn đột phá." Nghe vậy, vô luận là Tiểu Hắc vẫn là Kim Nao, đều lập tức bại chính tâm tính. Trương Phi Bạch gặp đây, lúc này cũng không do dự, vung tay lên một cái. liền có một bộ phận linh khí đoàn khoảng cách không có vào kim ngao trong thân thể. Ngoan. Trong khoảnh khắc, kim ngao khí tức tăng vọt bắt đầu, liền ngay cả thân thể đều biến lớn hơn một vòng. Gặp đây, một bên tiểu hắc liền vội vàng đem nó kéo vào cái bóng bên trong. Bằng không, này sơn động sợ là phải bị kim ngao cho nứt vỡ. Các loại tiểu hắc đem kim ngao kéo vào cái bóng bên trong sau, Trương Phi Bạch thật không có vội vã cho tiểu hắc hấp thu linh khí đoàn, đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ một cái, lập tức ý niệm trong lòng chớp động. Chắc lọc, hô sáng long lánh, vạn lần chắc lọc trong nháy mắt phát động. Một cú khó có thể tưởng tượng vĩ lực, lập tức liền giáng lâm đến tiểu hắc trên thân. Trong khoảnh khắc, nguyên bản kiểu nhỏ nhỏ đen, lúc này liền đột nhiên bành trướng bắt đầu, hóa thành một cái tản ra tuyên cổ khí tức to lớn màu đen manh thú. Sau lưng lập tức cũng toát ra bốn đầu to lớn cái đuôi. Rống, thấp giọng gầm rú một tiếng, tiểu hắc không được nhận thụ lấy trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, mình tiềm ẩn tại huyết mạch lực lượng cường đại, bây giờ đang tại một chút xíu thức tỉnh. Từng đợt cường hành vô cùng phi tức, đang tại liên tục không ngừng quét tán. Sơn động lay động kịch liệt lấy Bầy bệnh ra một mảnh lung lay sắp đổ dáng vẻ. Trung quanh cái bóng càng là đang không ngừng bặm leo lên. Theo thời gian trôi qua, bốn đầu cái đuôi không ngừng đung đưa. Tại một cái nào đó thời khắc, đương nhiên, liền có một đầu trâu to cái đuôi đột nhiên hiện ra đi ra. Từng kia từng sợi tuyên cổ khí tức trực tiếp ầm vang bộc phát. Cơ hội tại đồng thời, tiểu hắc khí tức cũng trực tiếp bạo đã tăng tới kim đan 6 tầng. Lập tức liền vượt qua chương phi bạch. Bất quá, cái này vẫn chưa hết. Các loại tiểu hắc ổn định lại trạng thái bản thân về sau, chương phi bạch chỉ một ngón tay. Lập tức liền có mấy mai linh khí đoàn trực tiếp chui vào tiểu hắc thân thể cao lớn bên trong. Oeng. Không khí lại là một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng. Một cú cường hành vô cùng khi tức, trực tiếp phóng lên tận trời. Trực tiếp liền đem trọn sân động đều nổ tung. Vô số đá vụn bay ra. Một cái phảng phất giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân ảnh màu đen, lập tức liền hiện lộ ra. Chương 402, Linh đan kỳ tiểu hắc, lao quỷ trạng thái. Rống. Bang đại giống như núi tiểu hắc, lập tức không khỏi ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Yêu dị hắc quang, phóng lên tận trời. Năm cái to lớn cái đuôi càng là không được lắc lư. Vô số đá vụt, gần như trong nháy mắt, liền liền hóa thành phân vụt. Kinh khủng đến cực điểm khí tức, càng làm cho Tiểu Hắc nhìn xem, giống như viễn cổ hung thú. Trong lúc nhất thời, chung quanh mấy trăm km bên trong ma hóa hung thú, cơ hồ đều trong nháy mắt, hướng phía nơi xa chạy trốn. Gặp đây, Trương Phi Bạch rất là mừng rỡ, nhưng lập tức khẽ miệng chính là co lại. Hắn không nghĩ tới, sơ động ngược lại là không có bị kim nào đứt vỡ, ngược lại là bị Tiểu Hắc đứt vỡ. Sau đó Tiểu Hắc thân hình, dần dần khôi phục nguyên trạng. Khí tức trên thân Cang La tinh linh từ kim đan 6 tầng nhất cử đột phá đến linh đan kỳ 3 tầng. Với lại bản thân kim đan linh hóa trình độ càng là cao tới chín thành, mười đủ 10 thượng phẩm linh đan. Neo. Tiểu Hắc nện bước vui sướng hộ pháp, lập tức liền lẹn đến Trương Phi Bạch trong ngực. Lẻ lượi, không được liếm láp lấy mặt của hắn. Mặc dù bị chắt lọc thời điểm, rất là thống khổ. Nhưng là huyết mạch thức tỉnh lực lượng, lại là để nó cảm thấy vô cùng vui sướng. Đồng thời, đối với Trương Phi Bạch, tiểu hắc đó là từ đáy lòng cảm thấy cảm kích cùng tính sợ. Nếu như không phải hắn Tiểu Hắc cảm thấy mình căn bản cũng không khả năng thức tỉnh cự vị miêu yêu huyết mạch, làm một cái nhỏ yếu linh miêu, vô cùng cường đại cự mệnh miêu yêu, là khắc sâu tại bọn chúng trong huyết mạch mộng tưởng. Ha ha, tốt, tốt, cảm nhận được tiểu Hắc hưng phấn trong lòng cùng kích động, Trương Phi Bạch không khỏi cười phủ sờ một cái đầu của nó. Mắt thấy bây giờ tiểu Hắc mọc ra năm cái đôi, trong lòng của hắn cũng rất lạ chờ mong. Thật bất linh a, đây chính là từ thượng cổ về sau, liền biến mất biệt tích tồn tại, mà bây giờ thì có hy vọng từ trên tay của hắn lần nữa giáng lâm. Trương Phi Bạch trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vạn phần chờ mong. Tiểu Hắc còn có thể tiếp tục đột phá a? Luôn một hồi mẹo về sau, Trương Phi Bạch nhẹ giọng dò hỏi. "Neo." Nghe được lời của hắn, Tiểu Hắc kêu lên một tiếng, ngửa cái đầu, trật to trong đôi mắt, lộ ra kiêu ngạo. Phản phất là đang nói, hoàn toàn không có vấn đề. Gặp đây, Trương Phi Bạch cười cười, lúc này cũng không có một chút do dự. Vung tay lên một cái, trực tiếp liền đem còn lại mấy cái linh khí đan đều ném tới Tiểu Hắc trên thân. "Oeng." Trong khoảnh khắc, lại là một trận khí thế mãnh liệt, quét ngang mà ra. Tiểu Hắc khí tức trên thân Thế như trẻ che, trực tiếp đột phá đến linh đan tầng 8 độ cao. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Không sai, gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ bước cẩm. Đã thức tỉnh thập bát linh huyết mạch tiểu hắc, sức chiến đấu cũng không phải đơn giản như vậy. Đừng nhìn mới linh đan kỳ, lại hoàn toàn có thể cùng mới vào Sích Linh Tiên tu sĩ chống lại. Thậm chí tiểu hắc nếu muốn chạy, Sích Linh Tiên căn bản là ngăn không được. Đi thôi. Biết tiểu hắc dừng lại không được, đang trêu chọc một lúc sau, Trương Phi Bạch liền vừa cười vừa nói: "Tuy nói cái này bí cảnh bên trong, còn có không thiếu quỷ dị địa phương, nhưng chỉ cần không xuất hiện xích linh tiên trở lên tồn tại, tiểu hắc liển không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. "Neo." Tiêu lên một tiếng về sau, tiểu hắc liển không kịp chờ đợi bốn phía vui chơi đi, ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy trung quanh một mảnh hỗn độn. Trương Phi bạch vung tay lên một cái, chả nguyệt lưỡi đao liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Chen chanh. Trong khoảnh khắc, tại lênh lênh trong ánh đao, vô số đá vụn liền liền bị chỉnh chỉnh tề tề cắt ra. Tùy ý xây dựng một cái, một tòa đơn sơ nhà đá liền xuất hiện. Một lần nữa ngồi xuống, lần nữa xuất ra chắt lọc trùng sáng. Lần này tự nhiên là còn lại nguyên thần quân đoạn. Trương Phi Bạch cũng là không đội mà hấp thu, mà là đem lão quỷ kêu đi ra cùng. Dưới mắt Khôn Cục, hơn phân nửa còn muốn cậy vào một cái gia hoàn này. Lão quỷ. Sau một khắc, một đạo khói đen không ngừng xuất hiện. Một cái màu đen chim chí liền xuất hiện tại Trương Phi Bạch bên người. Chủ thượng. Lão quỷ sau khi đi ra, rất là cung kính kêu một tiếng. Đối với Trương Phi Bạch, nó sớm cũng không dám có bất kỳ lòng kính ngưỡng. Giống bậc này nghịch thiên cấp bậc nhân vật, cho dù là tại Đại Hạ Vương triều cường thịnh nhất thời điểm, lão quỷ cũng chưa từng nghe qua. Chúng chi, bây giờ nó có thể hay không vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp, có thể toàn đều rơi vào trường phi bạch trên thân. Nếu không có trường phi bạch tương trợ, đừng nói là trở thành thập bát linh ở trong Cửu kiếp Quỷ Vương, liên la bát kiếp Quỷ Vương, nó cũng là không có hy vọng. Cửu kiếp Quỷ Vương con đường này, tuyệt đối không là tốt như vậy đi. Bình thường sinh linh tại chết về sau, cho dù là may mắn đạp vào Quỷ Vương con đường, nhưng trên cơ bản cũng đều dừng bước tại tam kiếp hoặc là tứ kiếp, rất thiếu có thể đạt tới ngũ kiếp Quỷ Vương trình độ. Chỉ có thập bát linh hoặc là Long Vương, tại tử vong về sau đạp vào Quỷ Vương con đường. mới có rất lớn hy vọng, đặt tới Thất Kiếp Quỷ Vương trình độ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, lại lướn lên, bắt Kiếp Quỷ Vương cùng Cựu Kiếp Quỷ Vương. Cho dù là Long Phượng chi hồn, hy vọng cũng là xa vời vô cùng. Tính lên đến, tại Thập Bát Linh bên trong, cũng chỉ có Cựu Kiếp Quỷ Vương số lượng, nhất là hiếm thiếu. Cơ hồ mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nhắc lên to lớn phong ba. Lao Quỷ cũng là như thế. Bất quá, có Trương Phi Bạch trợ giúp, nó có tự tin có thể thành công vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp. Về phần cuối cùng Cựu Kiếp Quỷ Vương, cho dù là có người tương trợ, hy vọng cũng không phải là rất đại. Bất quá, những này đối với nó tới nói, còn có chút xa xôi. Bởi vì bây giờ lão quỷ còn vẫn như cũ trọng thương mang theo, thực lực càng là chỉ còn lại ngũ kiếp quỷ vương trình độ. Muốn độ kiếp, nó nhất định phải phải trước khôi phục thất kiếp quỷ vương thực lực. Nếu như chỉ dựa vào lão quỷ mình, ở trong đó chỗ tốn hao thời gian, sợ là ít nhất phải mấy ngàn năm. Như hiện trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục toàn bộ thực lực, cái kia liền cần Trương Phi Bạch trợ giúp. Ân. Xem ra, ngươi khôi phục không tệ. Trương Phi Bạch nhàn nhạt gật đầu, lập tức cẩn thận cảm thụ một cái. Mắt thấy lão quỷ khí tức trên thân 10 phần ổn định, trong lòng cũng không khỏi âm thầm sợ hãi than một cái. Trước đó, lão quỷ mặc dù khôi phục được kim đan kỳ cấp bậc, nhưng khí tức lại hết sức không ổn định, có một loại rất hư cảm giác. Cái này cũng đưa đến nó, một khi bị địch nhân thương tổn tới, cái kia cơ bản cũng là trọng thương. Thậm chí trước đó còn có một lần, hình thể đều bị đánh tan. Nếu như không phải Trương Phi bạch xuất thủ lần nữa, dùng nguyên thần quan đoạn, lão quỷ chỉ sợ đến bây giờ đều không có thể thông thả lại sức. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tự thân phủ viêm khí tức ổn định lại, Quả nhiên không hổ là bị phong ấn nhiều năm thất kiếp quỷ vương. Cái này vẫn phải nhờ có chủ thượng trợ giúp. Nghe vậy, lão quỷ trong mắt cũng là không che giấu được vui sướng trong lòng, nự khí tràn đầy cảm khái. Đã khí tức ổn định lại, bên kia liền tiếp tục a. Đối với lão quỷ ngữ, Trương Phi Bạch từ chối cho ý kiến, lập tức vung tay lên một cái, liền có vài chục mai nguyên thần quân đoàn, trực tiếp chui vào lão quỷ trong thân thể. Cùng tiểu hắc khác biệt, gia hỏa này bản thân thực lực liền rất mạnh. Chỉ là bởi vì phong ấn cùng trọng thương, dẫn đến hắn thực lực bản thân xuất hiện rút lui. Nhưng là cảnh giới cái gì cũng còn tại. Bởi vậy, ngược lại cũng không cần lo lắng, duy nhất một lần hấp thu quá nhiều nguyên thần quang đoàn sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. Wen, tại nguyên thần quang đoàn đều không nhập lão quỷ thân thể trong nháy mắt, một cỗ vô cùng nồng đậm hắc khí lập tức phóng lên tận trời. Chương 403, Xích Linh Tiên, bí cảnh dị biến. Ho ho, trong khoảnh khắc, có trận trận âm phong được khởi. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt liền giảm xuống rất nhiều. Vô luận là đơn sơ nhà đá, vẫn là trung quanh hoa cỏ cây cối, đều trong nháy mắt nhiễm lên một tầng vung đi không được màu xám đen. Trung quanh coi như linh khí nồng đậm, Chỉ một thoáng liền biến thành lạnh lẽo thấu xương âm khí. Sa sa nhìn lại, tựa như là Minh phủ Giang Lâm, mà giờ khắc này, lão quỷ trên thân hiện ra, liên tục không ngừng hạ khí. Khoảng cách nó không xa Trương Phi Bạch, thình lình có thể cảm nhận được một trận cực kỳ huyền diệu vận luật, không ngừng quét tán. Cùng lúc đó, lão quỷ khí tức cũng tại cấp tốc đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Gần như trong nháy mắt, liền đột phá Kim đan kỳ, trực tiếp bước vào Linh đan kỳ. Sau đó càng là nhấc cử vọt tới Linh đan đỉnh phong, không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp đột phá nửa bước linh tiên cảnh, bước vào Sích linh tiên một tầng. Ngay sau đó, một mực đột phá đến Sích Linh Tiên 3 tầng. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ miệng dương lên mỉm cười. Đừng nhìn lúc này lão quỷ, mới bất quá Sích Linh Tiên 3 tầng tu vi, nhưng lại đã khôi phục lục kiếp quỷ vương thực lực. Hắn thực lực chân chính, mặc dù không so được linh tiên cảnh đỉnh phong vũ trưởng lão đám người, nhưng cũng tuyệt đối so với bình thường linh tiên cảnh cường giả, mạnh hơn không biết nhiều thiếu. Thực lực như vậy, mặc dù vẫn như cũ không đủ để cùng Diệp Gia chống lại, nhưng cũng làm cho Trương Phi Bạch tại ác liệt như vậy dưới cục diện, nhờ một trường cường lực gắt chủ bài, Nếu có xích linh tiên hỉ vào thực lực của mình cường hành, chuẩn bị cưỡng ép trấn áp Trương Phi Bạch. Vậy cái này đã khôi phục bộ phận tu vi lão quỷ, tuyệt đối có thể cho đối phương một cái lớn lao kinh hỉ. Suy nghĩ chớp động ở giữa, âm khí chung quanh toàn bộ đều bị tụ lại bắt đầu, trực tiếp tụ hợp vào lão quỷ trong thân thể. Một cái màu đen chim chí liền hiện ra. Cảm nhận được tự thân tu vi khôi phục hơn phân nữa, lão quỷ trong mắt lập tức cũng hiện lộ ra nồng đậm vui mừng. Lập tức, rất là chỉnh trọng đối Trương Phi Bạch đi một cái lễ. Đa tạ chủ thượng. Trong giọng nói, tràn đầy lòng cảm kích. Nếu không có Trương Phi Bạch trợ giúp, Nó hiện tại tuyệt đối không thể khôi phục lại trình độ này. Ân, ngươi trước ổn định một cái trạng thái a. Trương Phi Bạch nghe vậy, gật gật đầu thản nhiên nói. Lập tức, Lao Quỷ liền hóa thành chiếc nhẫn, rơi xuống trên tay của hắn. Trước đó tiểu hắc đột phá thời điểm, cái kia vô cùng khí thế kinh khủng, đã sớm để chung quanh vô số ma hóa hung thú đều chạy tứ phía mà đi. Dưới mắt nơi này, cũng không có quá mức uy nghiêm tồn tại. Cho nên, Trương Phi Bạch ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Với lại lại nói, tiểu hắc mặc dù chạy tới vui chơi, Nhưng hơn phân nửa cũng đều ở phụ cận đây một một khu vực lớn. Một khi có cái gì tình huống dị thường, nó cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. Hiện tại khí huyết, nguyên thần, còn có linh ký ba loại quan đoàn đều đã xử lý không sai biệt lắm. Còn lại những chုံ sáng kia, liên liên là kỹ pháp loại hình chúng sáng. Trương Vi Bạch trước thôi hồ sơ giản lược qua một lần, đem bên trong công pháp, thân pháp, đao thuật cùng quy phép toàn bộ đều chọn lựa ra. Lần này vây công hắn người, đại bộ phận đều là xuất từ diệp gia cùng Triệu gia, nhưng cũng có không thiếu là tới từ cái khác đại thế lực. Bọn hắn công pháp tu luyện cùng kỹ pháp Tự nhiên đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, mà những này tại về sau đều là hắn tự sáng tạo công pháp và kỹ pháp tích lũy, tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ. Về phần còn lại bí pháp, cứ việc cũng rất tốt, nhưng lại đều không thể nào thích hợp trường phi bạch. Rất nhanh, hắn liền đem những này quan đoàn, toàn bộ đều xử lý tốt. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Chân chính trọng đầu hí, đương nhiên không tại diệp ra những người kia trên thân, mà là từ thanh hư điện thi hải bên trong, tụ tập lấy ra những chùm sáng kia bên trên. Thời gian mấy phần năm, đệ thi hải bên trên linh khí, khí huyết, nguyên thần loại hình đều tiêu tán hầu như không còn. Cho nên, tự nhiên cũng liền không cách nào tách lọc ra cái này ba loại quan đoàn. Có thể tụ tập lấy ra, cũng liền chỉ còn lại bí pháp, cùng kĩ pháp hoặc là pháp thuật. Với vậy, Trương Phi Bạch cũng chỉ cần những vật này. Vậy cái này mấy cái quan đoàn đều bày ra tại trước mặt. Trương Phi Bạch dần dần xem xét. Kim Quan Trú, còn có đỏ thấm cung lôi. Cẩn thận tra duyệt quan đoàn bên trong tin tức, cặp mắt của hắn lập tức không khỏi sáng lên. Quả nhiên cùng Trương Phi Bạch nghĩ, nơi này có hoàn chỉnh Kim Quan Trú, cùng vô thượng lôi pháp truyền thừa. Không có chút gì giọ dự. Hắn trực tiếp đem cái này hai cái quang đoàn đều cho Hatu. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chóng giống một tiếng sấm rền nổ vang. Ngay sau đó, vô cùng sáng chói kim quang từ Trương Phi Bạch trên thân nợ rộ mà ra. Mà cùng lúc đó, có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Đủ loại huyền diệu chí lý liên tiếp không ngừng hiện ra đến. Trong ngay mắt, Trương Phi Bạch liền liền sa vào trong đó. Hưng hực vô cùng kim quang, nương theo lấy trận trận tiếng sấm không ngừng vần quanh ở xung quanh hắn. Kỳ diệu vô cùng vật luật liên miên không dứt quét tán mà ra. Theo thời gian một chút xíu chuyển dời, Nguyên bản nhiễm âm khí, biến thành hoàn toàn u ám mặt đất. Trong ngay mắt, liền sáng lên màu vàng ánh sáng. Xa xa nhìn sang, liền đột nhiên hiện lên một tầng ánh vàng, mà trong đó không ngừng nhảy vọt tia điện, tản ra làm cho người kinh ngý khí tức. Ầm ầm. Liên Miên không rứt lôi mình, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tại không biết không tự giác ở giữa, bí cảnh phía trên màu xanh thẳm bầu trời, lập tức bao trùm lên một tầng mây đen thật dày. Điện quang màu tím, càng là không được chấp động. Nương theo lấy những dị tượng này xuất hiện, tựa như là phát động cái gì cơ quan. Toàn bộ bí cảnh khắp nơi đều đang chậm rãi tràn lan lấy từng kia từng sợi nhàn nhạt thuần hắc sát ma khí. Phảng phất ma khí vô cùng vô tận, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ bí cảnh ở trong, hình thành một cỗ mờ nhạt đến cực điểm hắc vụ. Tại hắc vụ hình thành trong đáy mắt, bí cảnh bên trong vô số ma hóa hung thú, lập tức liền thật giống như bị lực lượng thần bí tăng cường. Khí tức tại trong trước mắt, liên liên nhanh chóng tăng vọt bắt đầu. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, còn lưu tại bí cảnh nội một đám linh đan sư, tại bất ngờ không đề phòng, tử thương không thiếu. Theo hắc vụ lan tràn, bí cảnh nội biến hóa còn đang kéo dài. Vốn chỉ là rất nhỏ địa chấn, Lúc này đã có càng ngày càng mạnh xu thế, thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ đang tại từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên. Cảm nhận được điểm này, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi. Có thể dự chung một chỗ dự chung một chỗ. Có cái gì giở sách thủ đoạn càng là liên tiếp không ngừng dùng đến. Đối mặt cái này không biết tình huống, tất cả mọi người đều rất án ý liên hợp lại cùng nhau. Một qua bao lâu thời gian, trên bầu trời âm trầm mây đen, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Rang rắc, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời. Chói mắt lôi quang, lập tức bắn ra mã ra. Hóa thành một đầu dương nhanh múa vút cự lòng, hướng phía bí cảnh trung ương khu vực, hung hăng hoành kích mà đi. Theo Lôi Long xuất hiện, giống như thiên uy kinh khủng mỹ áp, lập tức quét ngang mà ra. Để tất cả linh đan sư cũng không khỏi cảm thấy thân thể trầm xuống. Trong lúc nhất thời, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Mà tại Lôi Long xuất hiện trong nháy mắt, vốn là một mảnh đất trống bí cảnh vùng đất trung ương, một cỗ nồng đậm vô cùng ma khí, lập tức liền phóng lên tận trời. Chương 404, truyền thừa chi địa. Hấp vụ. Trong khoảnh khắc, to lớn Lôi Long cùng phóng lên tận trời ma khí, ầm vang va chạm. Ầm ầm. Một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời, âm vang nổ bể ra đến. Ma khí trong nháy mắt bị chôn vùi. Vô số luồng quang trải rộng toàn bộ mặt đất. Chỉ một thoáng, trung quanh đại thổ che trời, đều hóa thành bột mịn tiêu tán. Trung quanh mặt đất, càng lạ bảy biển ra màu ngọc lưu ly li xanh biếc. Roeng, nương theo lấy kịch liệt địa chấn, thổ địa trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cháy màu đen góc nhọn, chậm rãi từ dưới nền đất trồi ra. Không bao lâu, một tòa hùng vĩ mà hoàn chỉnh cung điện cứ như vậy hiện lộ ra. Xa xa những linh đan sư đó thấy cảnh này, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. TT. Đây chẳng lẽ là thượng cổ Thanh hư phái lưu lại truyền thừa chỗ? Quả nhiên là rất bao la. Như thế xa hoa đại điện, thật đúng là làm cho người chấn kinh a. Nhìn lên trước mặt khủng lô cung điện, trên mặt mọi người cũng không khỏi hiện lộ ra một tia chấn kinh. Đôi mắt chỗ sâu, càng là toát ra vẻ chờ mong. Thanh hư phái, đây chính là thời kỳ thượng cổ vô thượng đại tông môn. Hắn chỗ lưu lại truyền thừa, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy lửa nóng. Mà cùng lúc đó, tại bí cảnh một nơi khác, Trương Vi Bạch nhưng như cũ đắm chìm ở đủ loại huyền diệu bên trong. Khắp nơi trên đất tất cả đều là sáng chói kỳ quang, đạo đạo lôi điện không ngừng long lẫy. Khí tức kinh khủng, bải sơn đảo hải, gào thét mà ra. Sau một hồi lâu, những dị tượng này rốt cục dần dần tiêu tán. Trương Vi Bạch cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, nuốt một ngụm trọc khí, Trương Vi Bạch khẽ miệng không khỏi giơ lên mỉm cười. Trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Không hề nghi ngờ, hắn thu hoạch không nhỏ. Cứ việc bởi vì tuổi tác xa xưa, dẫn đến tụ tập lấy ra kim quang chú quân đoàn. Vẹn vẹn để Trường Phi Bạch Kim Quang Trú tăng lên một trọng, đột phá đến Kim Quang Trú lục trọng. Nhưng tốt ở trong đó lại ẩn chứa hoàn chỉnh Kim Quang Trú phương pháp tu luyện. Như vậy, cho dù là không có Kim Quang Trú thẻ ngọc truyền thừa, Trường Phi Bạch cũng có thể đem tu luyện bắt đầu. Tới tương tự, còn có Vô Thượng Lôi Pháp đỏ thâm cùng lôi. Đang hấp thu về sau, Trường Phi Bạch đỏ thâm cùng lôi cũng mới vừa vận nhập môn. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, cái này lại là một môn ngụy đạo giai lôi pháp, uy lực của nó lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên mới vừa vận nhập môn, uy năng dĩ nhiên đã không kém hơn tiên kiếp. Không lộn như thế vô cùng thu hoạch, đã chuyến đi này không tệ. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến nổ vang. Trực tiếp liền đem Trương Phi Bạch ánh mắt cho hướng dẫn. Xa xa liền trông thấy có một đầu to lớn lôi long từ trên trời giáng xuống, đánh nát ma khí vô cùng vô tận. Đây là. Ngay tại Trương Phi Bạch kinh ngạc thời khắc, lại cảm giác trời sinh đau phơi bên trên, truyền đến một trận rung động dữ dội. Nếu không phải sớm bị hắn luyện hóa, lúc này chỉ sợ đã tránh thoát Trương Phi Bạch khống chế, hướng thẳng đến lôi long phương hướng bay đi. Rất hiển nhiên, bên kia có đồ vật gì chớp dẫn chuôi này dị thường trời Singapore. Chẳng lẽ là lừa đảo? Nhìn xem không chọn vẹn trời Singapore, Trương Phi Bạch không khỏi trong lòng hơi động. Lập tức, không có chút do dự nào, trực tiếp đứng dậy, gọi trở về đang tại bốn phía vui chơi tiểu hắc. Sau đó, trên người linh quang nở rộ. Trong chớp mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Không đầy một lát, Trương Phi Bạch cũng đã xuất hiện tại cung điện kia trước đó. Mà lúc này, những cái kia nghe hỏi mà đến một đám nửa bước linh tiên cảnh cùng Ngụy Sích linh tiên cường giả, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tham lam. Không có chút gì do dự Lúc này liền dẫn đầu đi vào tòa kia trong đại điện hùng vĩ. Gặp đây, Trương Phi Bạch trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, bởi vì tại tòa này to lớn cung điện bốn phía, vậy mà tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, nhạt, mà những hắc vụ, đương nhiên đó là ma khí biến thành. Nếu không phải nhìn cung điện này phong cách, cùng thanh hư điện đại khái giống nhau, Trương Phi Bạch đều kém chút coi là, đây là cái nào tà ma giáo phái để lại kiến trúc truyền thừa chi điện. Nhìn thoáng qua cái này tràn ngập ma khí cung điện, Trương Phi Bạch hai mắt nheo lại, nhưng trong lòng tràn đầy hoài nghi. cũng nói nơi này là môn phái truyền thừa chi địa, chẳng nói nơi này là dùng cho phong ấn tà ma địa phương. Điểm này, không chỉ có Lục Cẩn hoài nghi. Tới chỗ này người, cái nào không nghi ngờ? Nhưng người nào đều có lòng cầu gặp may. Dù sao, vạn nhất nơi này cất giấu thanh hư phái truyền thừa. Kết quả lại bởi vì hoài nghi trong lòng cho bỏ qua. Đó mới là làm cho người hối tiếc không kịp. Lại nói, coi như nơi này phong ấn cái gì tà ma, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng đã mất sớm. Nếu như có thể thu mạch được cái kia tà ma thi hài, cũng là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Bởi vậy, Trước mặt cái này nhiều người mới một điểm do dự cũng không, trực tiếp bước vào đại điện bên trong. Hắc vụ tràn ngập trong đại điện, biển người mênh liệt. Lúc này, trên cơ bản tiến vào bí cảnh người, đều đã hội tụ ở chỗ này. Tất ở trong đại điện không gian, dị thường khổng lồ. Chí ít có thể chứa đựng hết mấy vạn người. Cho nên, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Tiến vào đại điện về sau, từng đôi ánh mắt cảnh giác, bốn phía quét mắt. Nơi này chính là Thanh hư phái truyền thừa chi địa sao? Nhưng muốn như thế nào mới có thể thu hồi được, ở trong đó truyền thừa hoặc là bảo vật đâu? Trong lúc nhất thời, có mặt người lộ vẻ nghi hoặc, trong đôi mắt lộ ra không hiểu, lớn như vậy trong đại điện, tất cả mọi người đều đứng trong điện, cảnh giác quan sát lấy. Ông, đột nhiên, rất nhỏ phong minh thành vang lên. Trong ngay mắt, liền có một đạo bạch quang nhàn nhạt bình chướng xuất hiện. Xuyên thấu qua bạch quang bình chướng, cái này có một đạo đen như mực cánh cửa, đứng vững tại cách đó không xa. Cái này không phải là muốn đi vào trong a? Nhìn đến đây, một vị linh đan kỳ tầng 8 linh đan sư, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, lập tức liền không kịp chờ đợi hướng phía trước phi nước đại. Song tay nắm chặt lấy một thanh đại phủ, hung hang hướng phía mẩu đèn cánh cửa bổ chém xuống. Làm, nương theo lấy một tiếng cực kỳ thanh thúy phong minh thanh, sắc bén đại phủ chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc, liền có vô số vết rách xuất hiện. Soạt, một cái chớp mắt, chôi này cực phẩm linh khí liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ nổ tung. Lập tức, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Vô số ma khí hiện lên, ác phong đột khởi. Mà cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền khóa chặt hắn. Ô, sau đó, còn không đợi hắn có phản ứng, liền có một đạo cường hành công kích, trực tiếp rơi ở trên người hắn. Không tốt. Vị kia tầng 80 danh sư lập tức biến sắc. Quả quyết thúc dục tự thân linh đan, muốn chống cự một kích này, nhưng lại chỉ cảm thấy một trận sức mạnh như bẻ cánh khô, ầm vang bộ phát ra. Một có chút sức chống cự nào, hắn trong nháy mắt liền bị đánh bay, trực tiếp đập vào phía sau vách tường cung điện phía trên. Phụp. Máu tươi phun ra, khí tức càng là trong nháy mắt trở nên hể bại bắt đầu. Trong đáy mắt, hắn liền liền bị trọng thương. Thấy cảnh này, chung quanh một đám nửa bước linh tiên cảnh cường giả, cũng không khỏi sắc mặt nhất lấm. Nội tâm nhiều thiếu cũng có chút nặng nề. Vừa rồi trong nháy mắt đó Bọn hắn thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. Vượt qua màu trắng bình thường một khắc này, tại Hắc vụ nhàn nhạt bên trong, liền có một đạo thân ảnh màu đen hiện lên đi ra. Lập tức, liền vung đánh một quyền, trực tiếp liền đem cái kia linh đan sư đánh bay. Sau đó một khắc, lại biến mất. Như thế xuất quỷ nhập thần, không khỏi lệnh trong lòng bọn họ nhất lẫm. Chương 405, bóng đen. Vượt quan. Vừa mới xuất thủ, hình như là một đạo linh đan tầng 8 hư ảnh, với lại linh hóa trình độ tại bát phẩm trở lên. Cho nên phải giải quyết rơi thứ này, mới có thể tiếp tục a. Nghĩ tới đây, lại có một tên linh đan sư nhịn không được, bay thẳng thân mã ra. Nhưng ở trong chớp mắt, cũng bị trực tiếp đánh bay. Hắn sử dụng cực phẩm linh khí, cùng trong nháy mắt vỡ vụt. Mà lần này, hiển hiện ra bóng đen, thực lực thế mà trở nên càng cường hắn hơn. Không đúng, cái bóng mờ kia là căn cứ kẻ xông vào tu vi, đến hiển hóa ra tương ứng thực lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này chỉ sợ vẫn là chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, liền có người nhìn ra ảo diệu bên trong. Trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Nghe vậy, trong đại điện trên mặt tất cả mọi người thần sắc, lúc này liền trở nên một mảnh nghiêm nghị. nhất là mấy vị kia ngụy xích linh tiên cương giả, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Như là dựa theo tu vi tới nói, vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ tao ngộ Xích linh tiên cấp bậc hư ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không khỏi có chút chần chờ, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, vô luận là bể nát linh khí, vẫn là phun ra tại mặt đất máu tươi, đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất, mà cùng lúc đó, trung quanh ma vụ nổ nặc mấy phần. Hừ. Đúng lúc này, các loại ở bên cạnh một mực quan sát hạ ngọc long hừ lạnh một tiếng. Lập tức, liền không chút do dự bay thẳng đến trước xông vào. Tại xuyên qua màu trắng bình trướng nháy mắt, ma vụ của cuộn, một bóng người trong nháy mắt thành hình. Ngay sau đó, liền có khí tức kinh khủng bạo phát đi ra. Gặp đây, Hạ Ngọc Long mặt không đổi sắc, trường đao trong tay đột nhiên chém ra. Chen chành. Đao sắc bén ánh sáng, trong khoảnh khắc dâng lên mà ra. Vô cùng kinh khủng đạo khí, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo khí tức chặt đứt. Gần như trong nháy mắt, bóng người màu đen tiêu tán. Bất quá, còn không đợi đứng ngoài quan sát người, trên mặt hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hạ Ngọc Long mới đi về phía trước một mấy bước, liền lại có một bóng người màu đen hiện hiện ra. Đạo nhân ảnh này khí tức so trước đó cái kia đã mạnh hơn. Thấy cảnh này, một bên thượng minh nghĩa cũng không cam chịu yếu thế, không chút do dự, cũng bước vào màu trắng bình chướng bên trong. Không chỉ có là hắn, bên cạnh những người khác cũng không do dự nữa, nhao nhao vượt qua màu trắng bình chướng, bắt đầu mình vượt quan. Ngược lại là mấy vị kia ngụy Sích Linh Tiên, vẻ mặt nghiêm túc, hơi do dự một cái, nhưng rất nhanh, cũng hạ quyết tâm, nhao nhao tiến lên, vượt qua màu trắng bình chướng. Không ngoài dự liệu, bọn hắn châu tao ngộ hình người bóng đen, thực lực muốn xa mạnh hơn xa những người khác. cơ bản cũng đều là ngụy Sách Linh Tiên cấp bậc. Bất quá, ngược lại là không có gặp phải chân chính Sách Linh Tiên. Điều này cũng làm cho bọn hắn ở trong lòng thoáng thở giải một hơi. Gặp đây, còn lại những cái kia nửa bước linh tiên cảnh cường giả cũng không do dự nữa, nhao nhao tiến hành vượt quan. Chỉ là, cho dù là cửa thứ nhất, độ khó cũng là lớn vô cùng. Phần lớn người đều là linh quý vỡ vụn, thổ huyết bay ra ngoài. Chỉ có mấy vị tiên nửa bước linh tiên cảnh cùng ngụy Sách Linh Tiên cường giả, cùng Hạng Ngọc Long các loại số ít mấy vị tiên tiêu, lúc này mới có thể xông qua phía trước mấy quan. Phộc phốc, phốc. Mấy đạo máu tươi phun tung tóe, lại là tốt mấy bóng người bay ra. Khí tức bề ngoài mang trên mặt hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Trên tay linh khí càng là không thấy bóng dáng. Đối thủ này cũng quá mạnh a. Lão tử mới linh đan 5 tầng, vậy mà liền an bài cho ta linh đan tầng 8 bóng đen, cái này đánh cái cái boa a. Ngoa tảo, thật sự là biến thái a. Xem ra cái này Thanh hư phái tương đối coi trọng ta. T. Vậy bọn ta ngay từ đầu liền không có hi vọng a. Nghị luận bên trong có không ít người biến sắc. Trong đôi mắt lóe thần sắc bất đắc dĩ. chỉ là không biết có phải hay không là bị ma khí ảnh hưởng tới, vẫn là nói trọng thương bọn hắn, cảm giác trên phạm vi lớn giảm xuống. Vậy mà đều không có cảm giác được, trong đại điện ma khí đang tại một chút xíu biến nhiều. Ma điểm này lại bị Trương Phi Bạch cho chú ý tới. Cơ hội tại bước vào đại điện trong nháy mắt, hắn liền phát giác tới đây ma khí chính đang nhanh chóng tăng nhiều. Nếu không phải trời sinh đạo phôi phản ứng quá mức kịch liệt, Trương Phi Bạch thật đúng là không nhất định sẽ bước vào này quỷ dị trong cung điện. Nhìn thấy Trương Phi Bạch xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh những người kia, ánh mắt lập tức không khỏi biến đổi. Từng tia ánh mắt bên trong Mơ Hồ hiện lộ lấy kiêng kỵ cùng vẻ lên nét. Trường Phi Bạch cái kia yêu nghiệt vô cùng thiên tư, là rõ như ban ngày, mà ở trong đó truyền thừa, rõ ràng càng coi trọng thiên tư. Như vậy, Trường Phi Bạch là có khả năng nhất thu hoạch được nơi này truyền thừa người. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người ánh mắt lấp loé, ý niệm trong lòng không ngừng chớp động. Bất quá cũng không nhất định, cái khác các vị thiên kiêu tư chất, mặc dù so Trường Phi Bạch phải kém rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội. Chỉ bất quá, ý nghĩ này mới vừa vận hiện lộ ra. Liền có một bóng người miệng phun máu tươi, tiêu thảm ngã bay ra ngoài. Đám người ngưng thần nhìn lại, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì người kia, rõ ràng là một tên nửa bước linh tiên cảnh cường giả. Lúc này, hắn gãy mất một cánh tay, phần bụng tức thì bị xuyên thủng, máu tươi không ngừng rũ mạnh tiến ra, hiển nhiên là thụ vô cùng nặng nề thương. Sích Linh Tiên, tên điên nửa bước linh tiên cảnh cường giả, vùng vẫy một hồi, trên mặt hiện lộ ra sợ hãi thân sắc. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà, thần sẽ gặp phải Sích Linh Tiên cấp bậc hư ảnh a? Cái này còn muốn làm sao chơi? Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Sau một khắc, liền lại là mấy thân ảnh bay ngược ra đến. Phần lớn đều là nửa bước linh tiên cảnh, trong đó ngược lại là có một tên ngụy Sách linh tiên cường giả. Bọn hắn cũng đều cùng trước đó vị kia nửa bước linh tiên cảnh cường giả. Tao ngộ Sách linh tiên hư ảnh. Bọn hắn tự nhiên không phải đối thủ. Gần như trong nháy mắt, liền bị một chiêu miểu sát. Dễ bản một phản kháng chút nào chi lực. Đại đa số đều dừng lại tại cửa thứ 10 trước đó. Đây cũng là bọn hắn tao ngộ Sách linh tiên cửa ải. Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng phía màu đen cánh cửa nhìn sang. Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh nhếch mấy vị thiên tiêu. đang không ngừng hướng nơi đó tới gần. Lúc này, bọn hắn khoảng cách màu đen cánh cửa đã coi như là rất gần. Mà ngăn ở trước người bọn họ hình người bóng đen cũng đã đạt đến ngụy xích linh tiên cấp bậc. Loại này cấp bậc địch nhân, đối bọn hắn tới nói, cũng là khó mà ngăn cản. Mấy người ứng đối bắt đầu, vô cùng cố hết sức. Trên tay linh khí cũng không biết nát nhiều thiếu. Nhìn đến đây, một bên Trương Phi Bạch cũng không xê xích gì nhiều giải nơi này tình huống cụ thể. Trừ hắn ra, trên cơ bản rất khó có người thông qua nơi này. Mắt thấy trong nhẫn chứa đồ trời sinh đau phôi phản ứng, càng ngày càng mãnh liệt. Trương Phi Bạch cũng không chần chờ nữa, sải bước đi về phía trước, bước vào màu trắng bình chướng bên trong, hướng phía màu đen cánh cửa vào tới. Nhìn thấy Trương Phi Bạch tiến lên, chung quanh tất cả mọi người lập tức đều là mừng rỡ. Trong mắt đã mang theo chờ đợi, lại dẫn xoắn xuýt thần sắc nhìn sang. Trong lòng càng là phức tạp khó hiểu, mà những cái kia thất bại nửa bước linh tiên cảnh cường giả, cũng là thần sắc cứng lại. Từng tia ánh mắt, nhao nhao đều rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Có quen biết mấy vị thì là tập hợp một chỗ, một bên trước thường, một bên thấp giọng nhao nhao thảo luận bắt đầu. Trong giọng nói đã tràn đầy chờ đợi. lại tràn đầy ác ý. Chương 406: Thế như trẻ che. Thông quan. Trương Phi Bạch muốn bắt đầu. Không biết tên yêu nghiệt này có thể hay không thuận lợi thông qua. Hừ, coi như tên kia đạt được truyền thừa, cũng nhất định phải để hắn giao ra ra. Xi Sau bàn tán ở giữa, từng tia ánh mắt rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trương Phi Bạch mới vừa vận bức vào màu trắng bình thường, liền có một đạo hắc ảnh cản ở trước mặt của hắn. Từ khí tức bên trên để phán đoán, đúng là kim đan kỳ 7 tầng. Bất quá, chỉ là kim đan kỳ 7 tầng bóng đen. Đối với Trương Phi Bạch tới nói, cùng sâu kiến không có khác gì. Chanh chanh, linh sáng lóng lánh ở giữa, Trảm nguyệt lưỡi đao bay ra. Sắc bén vô cùng đao quang dâng lên. Đạo hình người kia bóng đen thậm chí đều còn chưa kịp tới công kích, liền bị lưỡi đao chém làm hai đoạn. Chém giết thứ một đạo hắc ảnh về sau, Trương Phi Bạch tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía phía trước nhanh chóng tiến lên. Lấy thế tối khô là hủ, một đường quét ngang mà đi. Không bao lâu, liền đã đến cửa thứ 9. Lúc này, xuất hiện bóng người màu đen, khí tức đã đạt đến linh đan kỳ bốn tầng. Thực lực đã rất mạnh mẽ. Nhưng là vẫn không cách nào đón lấy Trương Phi Bạch một đao. Chanh chanh, nương theo lấy thanh thủy đao mình tiếng vang lên, đạo hình người kia bóng đen lại lần nữa vỡ nát. Thấy cảnh này, xung quanh lập tức có trong lòng người nổi lên một trận chua xót. Dùng chua chua giọng nói, "Cái này không công bằng. Trương Phi Bạch chỉ có kim đan năm tầng, cho nên gặp phải cũng phần lớn đều là một chút kim đan kỳ bóng đen, quả thực là chiếm đại tiện nghi a. Tài nghệ không bằng người cũng đừng đi ra mất mặt. Ngươi tại kim đan kỳ thời điểm, có thực lực như vậy sao? Còn chiếm tiện nghi? A, muốn chút mặt có được hay không?" Nói hình như ngươi tại Kim Đan 5 tầng, liền có thể miểu sát Linh Đan 4 tầng bóng đen. Trong khoảnh khắc, liền có người nhìn không được, lên tiếng đối vài câu. Nghe vậy, người kia cũng cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Đang xông quan bên trong, Trương Phi Bạch có hay không chiếm tiện nghi, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Màu trắng bình thường về sau, Trương Phi Bạch vẫn tại nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền gặp thứ 15 đạo bóng đen. Cái này rõ ràng là một tôn Linh Đan kỳ tầng 8 bóng đen. Nhìn đến nơi này, người chung quanh lập tức hai mắt sáng lên. Bởi vì, đây là một tôn bên trên Tam phẩm Linh Đan bóng đen. thực lực đã tương đương cường hãn, chỉ ít ngay trong bọn họ, có không ít người cũng không là đối thủ, chỉ là còn không chờ bọn họ nhìn nhiều vài lần. Trường Phi Bạch lại là một đao chém tới, chanh chanh, chói mắt đao quang tung hành, trong khoảnh khắc, bóng đen liền bị chém vỡ thành mấy khối, cùng trước mặt những hắc ảnh kia đều còn chưa kịp ra chiêu, liền liền đã tiêu tán. Nhìn đến đây, bọn hắn cũng không khỏi trợn mắt ốc mồm nhìn xem Trường Phi Bạch. Một bên khác, chính tại khiêu chiến cửa thứ 10 thượng Minh Nghĩa cùng Hạng Ngọc Long các loại các vị thiên kiêu, cũng chú ý tới Trường Phi Bạch yêu nghiệt biểu hiện. que miệng giật một cái, tâm thần lập tức xuất hiện lay động. Ách a! Lập tức, chính là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là một cái một chú ý, trực tiếp liền bị bóng đen nắm lấy cơ hội. Đánh nát linh khí, bị một trận cự lực cho đánh bay. Vù vù. Các vị thiên tiêu lập tức nhau nhau bay ra ngoài, hóa thành từng đạo lưu quang, nhìn xem mười phần mỹ lệ. Tất cả thiên tiêu đều bị ngăn ở cửa thứ 10. Nơi đó bọn hắn không cách nào thông qua. Co như một có phân thần, các vị thiên tiêu cũng không kiên trì được bao lâu. Trứng phi bạch ra trận, chỉ là tăng nhanh bị đào thải tốc độ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Thượng Minh Nghĩa cùng Hạng Ngọc Long đám người từ dưới đất bò dậy đến, khắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc. Lập tức liền liền nhìn về phía trước, mong mỏi cùng trông mong. Lúc này, màu trắng bình chướng đằng sau, liền chỉ còn lại mấy thân ảnh mà thôi. Ngoại trừ Trương Phi Bạch bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái ngụy xích linh tiên cường giả. Đương nhiên, nhìn tình huống trước mắt, đoán chừng mấy vị này ngụy xích linh tiên cường giả, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Duy nhất có hy vọng, vẫn là Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch hắn có thể thông qua sao? Hoặc là nói, Thượng Cổ Thanh hư phái truyền thừa, sẽ bị Trương Phi Bạch nắm bắt tới tay sao? Gặp đây, tất cả mọi người ở đây trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Một bên khác, mấy vị bị đào thải nửa bước linh tiên cảnh cường giả cùng Ngụy Sích linh tiên cường giả trong mắt, cũng hiện lên một tia tham lam. Nếu là Trương Phi Bạch có thể thu được truyền thừa, có lẽ bọn hắn còn có một tia cơ hội. Tần quản tư chất của bọn hắn không được, nhưng thực lực nhưng vẫn là tiêu chuẩn. Thậm chí nếu là liên lên tay, coi như Trương Phi Bạch thứ tư, lại thế nào yêu nghiệt? Chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Mà cùng lúc đó, Trương Phi Bạch cũng đã đứng ở cửa hải cuối cùng phía trước. Một đạo nhân hình bóng đen chậm rãi hiện hiện ra. Khí thế kinh khủng, lập tức đập vào mặt. Cái này rõ ràng là nửa bước linh tiên cảnh. Gặp đây, Trương Phi Bạch mặt không biểu tình. Trên tay chạm ngượt lưỡi đao, lúc này liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém giết mà đi. Xoanh quanh, lưỡi đao kêu khẽ. Trong khoảnh khắc, đạo hắc ảnh kia liền liền bị chém thành khối vụn, trực tiếp biến mất trong không khí. Gặp đây, vô số người vì đó trầm mặc không nói. Cửa hải cuối cùng cứ như vậy qua. Làm sao cảm giác đơn giản như vậy? Mọi người thật là đối mặt cùng một loại vượt quan khó khăn sao? Nhất là Thượng Minh nghĩa cùng Hạ Ngọc Long, trên mặt cũng là phiền muộn tới cực điểm. Giữa người và người chênh lệch, vậy mà có thể lớn đến loại trình độ này. Chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn đánh giá quá thấp Trương Phi Bạch. Liên loại trình độ này địch nhân, đối với Trương Phi Bạch tới nói, căn bản cũng không cần nghiêm túc. Ho ho, thấp nằm trên đất mặt hắc vụ, kịch liệt quần của lấy, không bao lâu, liền trực tiếp tiêu tán. Mà Trương Phi Bạch, cũng tại rất nhiều người ước ao ghen tị trong ánh mắt, chậm rãi đi đến cuối con đường, vươn tay tuống thẳng đến cái kia đạo màu đen cánh cửa đẩy. Kẹt kẹt. Cánh cửa mở ra, một tia sáng truyền đến. Trong náy mắt, Trương Phi Bạch thân ảnh liền liền biến mất không thấy. TT, thế mà cứ như vậy thành công. Không hợp thói thường. Đây quả thực liền không hợp thói thường tới cực điểm. Thượng cổ Thanh hư phái truyền thừa, vậy mà chỉ đơn giản như vậy. Ấy, cái này Trương Phi Bạch tiên tử, vốn là yêu nghiệt tới cực điểm, bây giờ lại được Thanh hư phái truyền thừa, hôm đó sau vẫn phải a. TT. Trong lúc nhất thời, có vô số cảm khái xuất hiện. Nghe những lời cảm khái âm thanh Một bên khác các vị nửa bước linh tiên cảnh cùng Ngụy Sích linh tiên cao giả, trong mắt lại lóe nồng đậm sắc cơ, trao đổi lẫn nhau dưới ánh mắt, lập tức liền đều khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, đây là tính toán đợi Trương Phi Bạch lúc đi ra, liền liền lập tức làm có dễ. Thượng cổ vô thượng đại tông môn Thanh hư phái để lại truyền thừa. Đối với bọn hắn tới nói, cũng có được lớn lao lực hấp dẫn. Coi như ra tay với Trương Phi Bạch có nhất định phong hiểm, nhưng bọn hắn cũng cam nguyện bước lên như thế kỳ hiểm. Dù sao, một khi thu được thượng cổ Thanh hư phái truyền thừa, không thể nói trước Bọn hắn có thể cho mượn đột phá này tự thân hạn chế, bước vào Xích Linh Tiên. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của bọn hắn, lập tức liền hiện ra một trận hưng phấn chi ý. Trương Phi Bạch tự nhiên không biết, mình đã bị các vị cường giả để mắt tới. Coi như biết, cũng sẽ không đi để ý. Từ khi cùng Diệp gia đối địch bắt đầu, hắn đã sớm không thèm để ý đang đạo tu sĩ gì. Song phương căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Cho dù là Ngụy Xích Linh Tiên cường giả, cũng không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. Giờ phút này, hắn đã đi tới một chỗ đen kịt không gian. Chương 407 Thanh hư phái trưởng môn, Ma đao ngàn lưới đao. Sau một khắc, giống như là cảm ứng được Trương Phi Bạch đến, không biết từ nơi nào đến tia sáng, lập tức liền đem chung quanh chiếu sáng. Nương tựa theo tia sáng dịu dịu, Trương Phi Bạch cũng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này không gian vô cùng rộng lớn. Mặt đất mặc dù bị kín một tầng màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra là kim loại đúc thành. Mơ hồ tiết lộ ra ngoài kim sắc, nhìn xem giống như là hoàng kim. Phía trên khắc hoa lấy, huyền diệu vô cùng đường vân. Tại đường vân bên trên, tán lạc đông đảo kỳ dị mạnh vỡ. Mà tại đường vân trung ương, thì đứng thẳng lấy một cái tảng đá quan tài. Mơ hồ trong đó, có cực kỳ cường hãn khí tức, từ trong đó tiết lộ ra ngoài. Cái này giống như đại dương mênh mông khí tức khủng bố, cho Trương Phi Bạch mang đến vô cùng vô tận áp lực. Rất hiển nhiên, này khí tức chủ nhân tuyệt đối là Xích Linh Tiên cấp bậc trở lên tồn tại. Cảm nhận được điểm này, Trương Phi Bạch trên mặt thân sắc lập tức không khỏi ngưng trọng bắt đầu. Phải biết, nơi đây bí cảnh cấm chế cực kỳ là thủ. Xích Linh Tiên trở lên tồn tại, không cách nào tiến vào nơi này. Tại loại tình huống này, tảng đá quan tài bên trong tồn tại lại còn có thể có mảnh liệt như vậy khí tức, nếu không có cấm chế hạn chế, cái kia không biết đến khủng bố đến mức nào a. Nhìn quanh bốn phía một cái, Trương Vinh Bạch không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đất này mặt đường vân, hẳn là một loại nào đó cường đại phong ấn trận pháp. Hòn đá kia bên tải, cũng là một loại nào đó cường lực phong ấn pháp bảo. Nhưng bây giờ, có vẻ như đều đã bị ma khí nhuộm dần không sai biệt lắm. Nếu như hắn không có đoán sai, dưới mắt cái này bỉ cảnh, căn bản cũng không phải là thanh hư phái dùng cho truyền thừa địa phương, mà là vì phong ấn một loại nào đó nhân vật đáng sợ địa phương. mà từ tình huống trước mắt đến xem. Trước đây vượt quan, cùng nói là truyền thừa thí luyện. Chẳng nói là thanh hư phái vì chọn lựa người thích hợp, đến ứng đối cái này kinh khủng tồn tại. Ao ngoang. Ngay tại Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động thời điểm, xung quanh đột nhiên xuất hiện một trận kỳ dị chấn động. Trên mặt đất sáng lên sáng chói kim quang, nhưng trận kim quang liền phai nhạt xuống. Phanh. Sau một khắc, tảng đá quan tải cũng không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp liền nổ bể ra đến. Vô số đá vụn, lôi cuốn vô cùng kinh khủng uy năng, quét ngang mà ra. Cho dù đúc bằng kim loại mặt đất, nhưng cái kia đá vụn đều có thể thật sâu khảm vào trong đó, đủ thấy uy lực của nó chi khủng bố. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Trương Phi Bạch không có một chút bối rối. Khí huyết lao nhanh, kim quang nhàn nhạt sáng lên. Trong nháy mắt, liền đem kích xạ mà đến tảng đá cho cản trở lại. Phụp. Kích xạ đá vụn, tại đến Trương Phi Bạch trên người hộ thể kim quang lúc, trực tiếp hóa thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt bụi mù dần dần bay lên. Gặp đây, Trương Phi Bạch ánh mắt nhất lẫm, trực tiếp rơi vào tảng đá quan tài vỡ vụn về sau, hiện lộ ra một bóng người. A. Sau một khắc, trong mắt của hắn lập tức hiện lên vẻ khác lạ, bởi vì hiện ra ở trước mắt chính là một vị người mặc Thanh hư phái đạo phục đạo sĩ, mà nhìn đạo phục tiểu dáng, cái kia rõ ràng là Thanh hư phái nào đó một nhâm trưởng môn, chỉ là hắn quanh thân tán phát vô tận tử khí, cùng vô tận ma khí, chứng minh vị này Thanh hư phái trưởng môn đã chết đi lâu ngày. Lúc này, còn sót lại cường đại thân thể bị ma khí chỗ xâm nhiễm. Tại vị này Thanh hư phái trưởng môn xuất hiện trong đáy mắt, bên trong nhẫn chữ vật trời sinh ra phôi, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xuyên thấu không gian chữ vật, xuất hiện tại trường phi bạch trên tay. tranh tranh. Trong khoảnh khắc, liền có vô số đạo đao minh tiếng vang lên. Tán rơi trên mặt đất mảnh vỡ, lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt hắc quang. Chỉ một thoáng, quần quần ma khí không ngừng lan tràn mà ra. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt khẽ híp một cái. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Trời Sinh Đao phôi hỏng thân đao, ngay tại tòa đại điện này bên trong. Nhưng những mảnh vỡ này, giống như là bị thứ gì chế trụ. Ngoại trừ không ngừng chấn động bên ngoài, tuy ý Trời Sinh Đao phôi như thế nào phóng ra qua mang, lại cũng không có bay lên đến. Cảm nhận được mảnh vỡ dị động, Thanh hư phái trưởng môn chậm rãi chuyển động đầu lâu. bị ma khí bao phủ khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai đạo không tình cảm chút nào hờ hững, nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch. "Ôi ôi." Sau một khắc, một trận cổ quái vô cùng tiếng vang từ Thanh Hư phái trưởng môn miệng bên trong phát ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất tất cả mạnh võ, giống như là nhận lấy triệu hoán, lúc này liền bay lên, nhao nhao đã rơi vào trong tay của nó. Một cái tràn ngập vết rạn thân đạo, quên quần lấy vô tận ma khí, cứ như vậy xuất hiện. Chỉ một thoáng, Thanh Hư phái trưởng môn khí tức trên thân liền trở nên sắc bén bắt đầu. "Tranh tranh." Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch cũng không có gì phản ứng. Trời sinh đao phôi lại tựa như nhận lấy sấm phạt, dị thường phẫn nộ. Hừng hực hắc quang, đột nhiên nở rộ. Nhưng bất đắc dĩ thân đao khuyết tổn quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách hình thành ổn định thân đao. Gặp đây, Trương Phi Bạch nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động. Lúc này cũng không do dự, trực tiếp liền từ một cái khác trong chứa vật giới chỉ, lấy ra một đống linh quang ám đạm độ vật. Xuy suy, những này linh quang ám đạm độ vật, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền có sắc bén phong mang, phá vỡ không khí. Cái kia rõ ràng là một đống trường đao mạnh mẽ. Những này trường đao mạnh mẽ Không có chỗ nào mà không phải là Trương Phi Bạch đã từng sử dụng tới trường đao. Tại cung cường địch sau khi chiến đấu, một thanh này chuôi trường đao, bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại, trực tiếp vỡ vụn. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ những mảnh vỡ này, ngược lại cất chứa bắt đầu. Những mảnh trường đao mảnh vỡ, không chỉ có là bị chặt lọc qua, với lại càng là đi theo Trương Phi Bạch, trải qua vô số cường địch. Liên la vỡ vụn, trong đó cũng ẩn chứa sắc bén phong mang, cùng khó có thể tưởng tượng sắc khí. Lúc đầu hắn chỉ là cất giữ lấy, giữ lại xem như kỷ niệm. Nhưng lúc này, khi nhìn đến thân đao mảnh vỡ rung động, mà tức giận không thôi trời sinh đao phôi lúc, Trương Phi Bạch trong đầu đột nhiên liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đã cái này thiên sinh đao phôi thân đao vỡ vụn, cái kia trong tay hắn những cái trường đao mạnh vỡ, không biết có thể hay không thay thế. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra trường đao mạnh vỡ, sau đó dùng linh lực kích phát trong đó phong mang cùng sát khí. Chen, nguyên bản tức giận trời sinh đao phôi, trong nháy mắt giống như là cảm ứng được cái gì. Ma khí nồng nặc, trực tiếp liền khóa chặt những cái kia trường đao mạnh vỡ. Vù vụt, sau một khắc Lại Trương Phi bạch ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đông Đạo Trường dao mạnh vỡ, tại hắc khí dẫn dắt phía dưới. Trực tiếp từ trên tay của hắn biến mất, từng mảnh nhỏ hội tụ ở trên trời sinh dao phôi cái kia không chọn vẹn lỗ hổng phía trên. Roeng! Trong khoảnh khắc, một trận không thể địch nổi phong mang, ầm vang một phát. Nồng đậm vô cùng ma khí, lúc này tăng gọn. Mà tại hắc quang bên trong, càng có một cỗ màu đỏ sẫm quang mang lộ ra. Trong trơ mắt, một thanh bước lên đỏ hắc sắc quang mang, thân dao thon dài lộ ra mùi huyết tinh trường đao liền xuất hiện. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, mũi dao bộ phận vẫn là không chọn vẹn. Suỵ suỵ, chỉ một thoáng, không khí không ngừng phát ra nhẹ vang lên. Cái kia đao sắc bén ánh sáng, cho dù cách thật xa, đều có thể đem người ra thịt chém ra. Nồng đậm ma khí, càng là làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Hảo đao. Nhìn xem trên tay trường đao, Trương Vi Bạch lúc này không khỏi tán tưởng dưới. Ánh mắt khẽ quét mà qua, sau đó nói: "Ngô, liền bảo ngươi ma đao ngàn lưới đao a." Chương 408: Kịch chiến. Đốt máu bí pháp. Ầm ngọng. Ma đao ngàn lưới đao phát ra một trận phong minh thanh, trên thân đao hắc quang sáng lên. Tựa hồ đối với cái tên này, vừa lòng phi thường. Giống, cảm nhận được ma dao ngàn lưỡi dao biến hóa, toàn thân bốc lên hắc khí thanh hư phái chuyên môn, gầm rú một tiếng. Quanh thân khí thế lập tức trở nên càng thêm kinh khủng. Sau một khắc, ma khí nồng nặc sôi trào mãnh liệt. Trên người đạo bào không gió mà bay. Vung tay lên một cái, tràn đầy vết rách màu đen tân dao, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạm phá không khí xung quanh, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng chém giết mà lên. Rang rắc. Tại hắc quang bạo khởi trong nháy mắt, không gian trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số không gian mảnh vỡ, trực tiếp hóa thành không gian phong bạo. Trận trận vô cùng kinh khủng lực lượng ba động, lập tức quét ngang mà ra. Nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ không thể ảnh hưởng đến Hắc Quang may may. Lang lẹ đến cực điểm lưỡi đao, chẳng tắc chém về phía Trương Phi Bạch. Khí cơ càng làm một mực đem hắn khóa chặt. Để Trương Phi Bạch tránh cũng không thể tránh. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một đao, trên mặt hắn thần sắc không có một tia vẻ sợ hãi. Ngược lại trong mắt hiện ra vô cùng đồng đậm chiến ý. Không hề nghi ngờ. Trước mặt tên địch nhân này, là Trương Phi Bạch gặp phải tất cả địch nhân bên trong, nhân vật mạnh nhất. Đây cũng chính là tại cái này bí cảnh bên trong. Có siêu cường cấm chế phong cấm, nếu không, trước mặt ra hỏa này, chỉ sợ cũng là cùng vũ trưởng lão đám người một cái cấp bậc tồn tại. Bức này cường hành vô cùng tồn tại, nếu không phải bị cấm chế phong cấm, chỉ còn lại xích linh tiên sơ kỳ thực lực. Thêm nữa thời gian trôi qua, trong đó thần trí đều đã biến mất. Trương Phi Bạch tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Bất quá bây giờ, ngược lại là có một đường cơ hội. Muốn đến nơi này, Trương Phi Bạch hít vào một hơi thật sâu. Tinh quang trong mắt lấp lóe. "U nga." Bạo quát to một tiếng về sau, Một cỗ đồng dạng khí thế kinh thiên động địa, từ Trường Phi Bạch trên thân hiện ra đến, quần quần mà thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển. Đã thực chất hóa khí huyết lang nghiền, lúc này bay lên. Đối mặt bậc này cường địch, hắn cũng không dám có chút thần dấu thực lực ý nghĩ, bởi vì như vậy là đang tìm cái chết. Kim Quang chú. Trong khoảnh khắc, thường hực kim quang bỗng nhiên từ trên người Trường Phi Bạch bộc phát. Lục trọng kim quang chú toàn lực mở ra, không chỉ có đem hắn chiếu rọi giống như người kim, càng làm cho nguyên bản đen như mực ma đao ngàn lưới đao, trở nên kim quang lóng lánh, tựa như hoàng kim lúc thành đồng dạng. Từ khi Kim Quang Trú tấn thăng đến đệ ngũ trọng về sau, Trương Phi Bạch liền có thể đem hộ thể Kim Quang bao trùm tại trong phạm vi nhất định vật khác thể bên trên. Để những cái kia bị Kim Quang bao trùm vật thể cũng đồng dạng ủng có vô song năng lực phòng ngự. Cũng chính là bởi vậy, Kim Quang Trú mới có thể sừng đến thượng thanh hư phái vô thượng bị pháp. Hô. Trương Phi Bạch đôi mắt cũng đã biến thành một mảnh kim sắc, thậm chí liền hô ra hơi thở đều biến thành kim sắc. Đỏ thẫm như như lưu ly li khí huyết lang nghiền, lúc này cũng nhiễm lên một tia kim sắc. Mên Ngông linh lực cấp tốc vận chuyển, liên tục không ngừng hướng phía ma đao ngàn lưỡi đao lao nhanh mà đi. Ba thành pháp tướng chí lực, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ trên đó. Trên tranh, Hưng Hực vô cùng hắc quang, lập tức dâng lên mà ra. Cái kia thế không thể đỡ phong mang, lúc này liền hóa thành một đầu tản ra kim quang to lớn hắc long. Lôi hỏa phong thủy các loại đông đảo lực lượng, tản ra mãnh liệt ba động. Không ngừng vẩn quanh tại màu đen cự long bên người. Thái vi phá hư trạng phá hơi. Theo một tiếng quát to, Trương Vi Bạch phấn khởi lực lượng toàn thân, không chút do dự chém ra một đao. Rống rống, đạt được vô tận linh lực gia trì, màu đen cự long lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vô cùng kinh khủng uy áp. Giống như trời xanh nổi giận, liên tục không ngừng quét ngang mà ra. Chanh chanh chanh. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa, lập tức đột nhiên đụng vào nhau. Kinh khủng phong mang phun ra, giống như cây kim so với con râu, phát sinh kịch liệt xung đột. Trong khoảnh khắc, vô lượng hắc quang, ầm vang nợ rộ ra. Ầm ầm. Nộ dung trời, ầm vang nổ bể ra đến. Một trận lại một trận sóng xung kích, giống như kinh thiên sóng biển. Liên miên không ngừng, hướng phía bốn phía không ngừng đánh tới. Dưới chân mặt đất, không được chấn động kịch liệt. Tại hai cỗ lực lượng va chạm trung tâm, Mặt đất càng là đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Một khối lại một khối gạch vàng, giống như là không chịu nổi, trực tiếp bị ép thành lá vàng. Sa sa gạch vàng mặc dù không có bị ép thành lá vàng, nhưng cũng đột nhiên bay lên trên lên. Toàn bộ đại điện giống như là gặp đố tạ đập nện, rung động dữ dội bắt đầu. Bất quá, cho dù là gặp mạnh mẽ như vậy hên kích, đại điện cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Không thể không nói, thật không hổ là thượng cổ thanh hư phái cố ý kiến tạo, liền là kiên cố vô cùng. Trong lúc nhất thời, Tản gia Kim Quang Hắc Long cùng Mẫu Đen Lư Quang, lúc này liền cầm tự được. Kinh khủng sóng xung kích càng là liên tục không ngừng. Nhưng mặc kệ là Thanh Hư phái trưởng môn, vẫn là Trương Phi Bạch, đều không có chút nào muốn lui lại một bước dự định. "Giống." Thanh Hư phái trưởng môn ngửa mặt lên trời gầm hét một cái. Trên người hắc quang bộc phát, toàn bộ trong cung điện ma khí liền tựa như bị thu tính. Nhao nhao tràn vào đến Thanh Hư phái trưởng môn thân thể bên trong. Rất nhanh, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lập tức bành trướng bắt đầu. Trong khoảnh khắc, liên hóa thành một tôn không mặt ma thần. Nồng đậm vô cùng ma khí, càng là không ngừng ăn mòn hết thảy xung quanh. Một hít một thở ở giữa, Trong đại điện nguyên bản coi như linh khí nồng nặc, trong nháy mắt liền bị rút khô. Sau một khắc, quần quật bàng bạc khí thế khủng bố, hướng phía Trương Phi Bạch miên ép mà đến. Thanh hư phái trưởng môn hai cánh tay cánh tay, đã hóa thành tám đầu khủng lỗ rinh rính xuất tu, lôi cuốn lấy nồng đậm vô cùng ma khí, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch đánh tới. Mà một bên khác, tại chém ra một đao về sau, Trương Phi Bạch trên người linh lực và khí huyết, không chỉ có không có ngừng, ngược lại vận chuyển càng thêm kịch liệt. Đốt máu. Trương Phi Bạch ánh mắt như điện, một vòng tàn khốc chợt lóe lên. Đốt máu bí pháp thật lâu trước đó hắn liền đã thu được, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội dùng đến. Dù sao, vẫn chưa có người nào có thể đem Trương Phi Bạch bước đến tình cảnh như thế này, mà dưới mắt, hắn lại không chút do dự sử dụng. Đủ để thấy cái này Ma Hóa Thanh Hư phái trưởng môn Ti Hải, cho Trương Phi Bạch mang đến cỡ nào áp lực lớn. Có thể nói, hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại biên giới tử vong lăn lừ, chỉ cần thoáng phân thần, Trương Phi Bạch tu hành đường đi liền dừng ở đây rồi. Tại đốt mao bí pháp bị kích phát trong đáy mắt, quần quần ma thuần túy khí huyết lang yên, liền liền sôi trào. Tại một cỗ huyền diệu lực lượng tác dụng phía dưới, vô số khí huyết hóa thành từng tia từng sợi khói nhẹ, trực tiếp chui vào Trương Phi Bạch trong thân thể. Hắn khí tức trên thân, trong khoảnh khắc liền tăng vọt bắt đầu, trực tiếp từ kim đan 5 tầng, trong nháy mắt đột phá đến kim đan tầng 9 đỉnh phong. Ngay sau đó, Trương Phi Bạch khí huyết trên người tiếp tục sôi trào. Pháp Thiên tượng địa. Trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch thân thể lập tức đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền nhanh chóng bành trướng bắt đầu, hóa thành một tôn vượt qua 100 mét kim sắc cự nhân. Quanh thân khí tức, lúc này lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. Song Vương còn không có giao thủ, hai cố đồng dạng cường hành vô cùng khí tức. Lập tức, liền vượt lên trước ở trong đại điện, phát sinh kịch liệt va chạm. Chương 409, liệt đấu. Thanh hư phái trưởng môn vẫn lạc. Ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt tiếng vang, âm vang nổ bể ra đến. Chỉ một thoáng, ngay cả đại điện bên ngoài bầu trời đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vốn là bầu trời âm trầm, biến càng thêm âm trầm. Càng lạ tại trong khoảnh khắc, liền có cuồng phong được khởi. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền để dừng lại tại đại điện bên ngoài các vị tu sĩ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nao nao đem ánh mắt bắn về phía to lớn đại điện. Trong lòng càng là không ngừng suy đoán, Trương Phi Bạch đến cùng ở bên trong thu được dạng gì chỗ tốt mới có thể làm ra như thế động tĩnh khủng lồ. Nhưng bất kể là ai, cũng không nghĩ tới. Trương Phi Bạch hiện ở chính diện gặp một trận nguy hiểm vô cùng chiến đấu. Sơ ý một chút, cả người liền không có. Trong đại điện, bởi vì khí thế va chạm mà đưa đến không gian chấn động, dần dần bình ổn lại. Thanh hư phái trưởng môn trên người tám đầu xúc tu, xuyên thủng không gian xung quanh, hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch vánh kích mà đến. Ma hóa thành to lớn người kim Trương Phi Bạch cũng không cam chịu yếu thế. Toàn thân khí huyết dâng trào, trận trận kim hồng sắc sương mù dần dần bay lên. Ba thành pháp tướng chi lực ngưng tụ tại trên năm tay. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn trong suốt trời nện hiện, hiện, trực tiếp bám vào tại quả đấm to lớn phía trên. Rống rống, bắp thịt toàn thân nâng lên, từng đợt tràn ngập uy nghiêm tiếng gào thét vang lên. Vô số hình rồng hư ảnh liên tiếp không ngừng, từ trường phi bạch phía sau đột nhiên hiện ra đi ra. Tại đốt mao bí pháp cùng pháp thiên tượng địa xong trọng ra trì hạ, lực lượng của hắn hình lĩnh bạo đã tăng tới thiên long chi lực. Phá tinh vẫn nhật quyền ngày vẫn. Trong mấy mắt Thường hực vô cùng kim quang ầm vang một phát, bá đạo mà cương mãnh cực kỳ quyền khủng, theo chương phi bạch một quyền này, hung hăng hướng phía tám đạo cự đại xúc tu vênh kích mà đi. Trong chớp mắt, kim sắc cùng hắc sắc qua mang, đột nhiên phát sinh va chạm kịch liệt. Đông! Một tiếng im mang tiếng vang, ầm vang một phát. Trong chốc lát, chương phi bạch tựa như là mất đi thính giác, nghe không đến bất luận cái gì một điểm tiếng vang. Không gian chung quanh, tức thì bị kinh khủng sóng xung kích xé rách vỡ nát. Thường hực vô cùng hào quang, trực tiếp liền để hết thảy chung quanh sự vật rút đi nhan sắc. Tại cái này không có gì sánh kịp lực lượng trùng kích phía dưới, đúc bằng kim loại mặt đất, một điểm sức chống cự cũng không, trực tiếp liền vỡ vụn ra. Ngoan. Sau một khắc, một đóa lôi cuốn lấy vô số kim loại vụn, thể tích to lớn không gì so sánh được mây hình nấm, chậm rãi bay lên. Ma nương theo lấy mây hình nấm xuất hiện, kinh khủng tới cực điểm khí lãng, trong khoảnh khắc quét ngang mà ra. Kiên cố nặng nề lại điện, lập tức kịch liệt run run. Nhìn xem một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Trong khoảnh khắc, thần tang ở trong đại điện trận pháp cấm chế, lập tức sáng lên bắt đầu. Một cột tuyệt cường lực lượng, quét ngang mà ra. Không chỉ có tại trong mắt, đem đại điện vững chắc Càng đêm to lớn mây hình ngấm, trực tiếp lắng lại. Các loại hết thể đều bình ổn lại thời điểm. Nguyên bản chính kích liệt triển đấu ma đao ngàn lưỡi đao cùng ánh đao màu đen. Trực tiếp liền bị thổi bay. Ánh đao màu đen một lần nữa hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất. Ma ma đao ngàn lưỡi đao thì trực tiếp bị đánh vào đại điện trên sảnh nhà, căn bản là không rơi xuống. Rất nhanh, vô số bụi mù tán đi. Lúc này liền hiện hiện lộ ra hai bóng người đến. Trưng Phi Bạch trên người kim quang, lúc này liền ảm đạm rất nhiều. Toàn thân khí huyết, càng là không được sôi trào. Một cánh tay bên trên làn ra càng là băng liệt từng đạo thiện thiện lỗ hồng, điểm điểm máu tươi không ngừng thấm đi ra. Hộ thể kim quang mặc dù không có bị đánh xuyên, nhưng chống cự tổn thương năng lực cũng yếu rất nhiều. Cái này mới đưa đến va chạm lúc, to lớn lực phản chấn, đem Trương Phi bạch cánh tay băng liệt. Đương nhiên, một bên khác Thanh hư phái trưởng môn cũng không dễ chịu. Tám đầu cứng cỏi vô cùng xuất tu, tại cự lực trong động trạng, trực tiếp nổ thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ. Trên người những bộ vị khác, cũng nước toát ra từng đạo vết nước. Cái kia ma khí vô cùng vô tận, lập tức không ngừng tràn lan. Thanh hư phái trưởng môn khí tức trên thân Trong lúc nhất thời đang không ngừng hạ xuống, ngay tại cái này ngay miệng, nào đó một chỗ trong bóng râm, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoăn đi ra. Ở giữa không trung, đột nhiên bành trướng bắt đầu. Trong nháy mắt, liền biến thành một cái vượt qua 100 mét, năm đuôi cự thú. Cái kia rõ ràng là tiểu hắc xuất thủ. "Giống." Một tiếng thu giống bên trong, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Trực tiếp để thanh hư phái trưởng môn thân thể, không khỏi hơi chậm lại. Sau một khắc, từ cái bóng bên trong toát ra vô số màu đen dây thử, trực tiếp đưa nó một mực vây khốn. Mà thân thể khổng lồ tiểu hắc, thì nhân cơ hội này Uy động to lớn sóng trưởng, giống như như mưa to, liên miên không ngừng hướng phía Thanh hư phái trưởng môn đánh ra mà ra. Thùng thùng, lực lượng mạnh mẽ, không giữ lại chút nào rơi xuống ma khí bao phủ trong thân thể. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện cũng không khỏi nhảy lên mấy lần. Vẹn vẹn không quá trong chớp mắt, kích phát tiên phù thần tốc tiểu hắc. Liên đã đánh ra gần ngàn lần đánh ra, trực tiếp mạnh sinh sinh đem Thanh hư phái trưởng môn tìm, cho đập sẹp đi xuống. Rống, đến lúc này, Thanh hư phái trưởng môn cái này mới phản ứng được. Trên thân lồng đậm ma khí tăng vọt, một cỗ không thể kháng cự lực lượng, ầm vang một phát, Vâng. Trong khoảnh khắc, tiểu hắc cái kia thân thể cao lớn liền bay ra ngoài. Không khí trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, lưu lại từng đạo to lớn tiếng ầm. Đông. Cuối cùng, Cang La hung hăng đánh vào đại điện trên vách tường, gây nên một trận chấn động kinh liệt, cái này mới ngừng lại được. Giống. So với vừa rồi, bây giờ Thanh hư phái thanh âm của trưởng môn bên trong nhiều một tia suy yếu cảm giác. Rất hiển nhiên, tiểu hắc vừa rồi cái kia một trận công kích đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Ho ho. Một đạo ngọn lửa màu đen đột nhiên từ Thanh hư phái trưởng môn trên thân bay lên. Nguyên bản bị bắn lỗ 8 đầu xuất tu, lúc này vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hồi phục lại. Mà sớm đã thông thả lại sức trương phi bạch, đương nhiên sẽ không làm nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Đưa tay giật xuống trên xà nhà ma đao ngàn lưới đao, cuồn cuộn ma thuần túy linh lực, quấn chú ở trong đó. Không có một chút do dự, nhắm ngay Thanh hư phái trưởng môn thân thể, đưa tay ném đi. Chanh chanh. Trong khoảnh khắc, ma đao ngàn lưới đao liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liển quán xuyên Thanh hư phái trưởng môn thân thể. Chính đang nương tụ 8 đầu xuất tu, lúc này liền là trì trệ. Gặp đây Trương Phi Bạch mắt sáng lên. Phùng Hương Ngự Phong, trong ngay mắt, hắn thân thể cao lớn, liền liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trương Phi Bạch đã xuất hiện tại Thanh hư phái trưởng môn trên không. Bàng bạc khí huyết dâng lên, ba thành pháp tướng chí lực, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Phá tinh vẫn nhật quyền tinh lạc. Cái kia vô cùng tinh khủng quyển kình, giống như sao trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc, lôi cuốn lấy cường hành vô cùng uy áp. Cái kia đại như tinh đầu nắm đấm, liền liền hung hăng hướng phía Thanh hư phái trưởng môn hành kích mà đi. Ầm ầm. Sau một khắc, Nhật Nguyệt vô quang Nộ dung trời ầm vang nổ tung, toàn bộ đại điện lần nữa lung lay sắp đổ. Thanh hư phái trưởng môn cái kia thân thể cao lớn, vẻn vẹn chỉ là giằng co một lát, liền đã bị Trương Phi Bạch nằm đẫm, cho ngạnh sinh sinh đánh vào mặt đất. Vô cùng lực lượng kinh khủng, đột nhiên bộc phát ra. Trong ngay mắt, cái kia cường hành vô cùng phi tức, trực tiếp liền liền tiêu tán. Thanh hư phái trưởng môn ma hóa thí hải, vẫn lạc. Chương 410, chất lọc thí hải. Rời đi đại điện. Hô. Cảm nhận được Thanh hư phái trưởng môn khí tức biến mất, Trương Phi Bạch không khỏi thở phào một hơi. Thân hình cấp tốc thu nhỏ, Khí tức cũng đang không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống đến Kim Đan kỳ 4 tầng. Đây là sử dụng đốt máu bí pháp, cho muốn trả ra đại giới, nhưng cũng may đây chỉ là tạm thời. Tu luyện một đoạn thời gian, Trương Phi Bạch liền có thể lần nữa khôi phục Kim Đan 5 tầng. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn. Vô luận là khí huyết, vẫn là linh lực, đều muốn so bình thường tu sĩ muốn tuẩn túy không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là đổi thành người khác, sử dụng đốt máu bí pháp, cái kia đại giới có thể tuyệt không có nhẹ như vậy. Nhẹ thì rút lui về hư đăng kỳ, nặng thì bản nguyên bị hao tổn. Bược này dùng cho bộ pháp bí pháp, cứ việc hiệu quả vô cùng kinh người. Nhưng Trô muốn trả ra đại giới, cũng là tương đương kinh người. Trong thả lại sức, Trương Phi Bạch ánh mắt rơi xuống cô kia vẫn như cũ thẳng tắp thi hài bên trên. Chỉ một thoáng, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên vẻ khắc lạ. Vừa mới chiến đấu, mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi nháy mắt, nhưng Trương Phi Bạch lại đã dùng hết thủ đoạn, căn bản cũng không có bất kỳ lưu thủ. Cuối cùng, lúc này mới có thể đem Thanh hư phái trưởng môn huynh sát. Chỉ là dù vậy, cũng không có đối bộ di hài này tạo thành bao nhiêu tổn thương. Trong đó nghiêm trọng nhất vết thương Còn không ai qua được ma đau ngàn lưỡi đau xuyên qua thương. Đủ để thấy, cái này Thanh hư phái trưởng môn tại khi còn sống thực lực, đến cỡ nào cường hãn. Trải qua thời gian cọ rửa, cũng vẫn như cũ có thể lưu lại mảnh liệt như vậy thân thể. Đương nhiên, mặc kệ vị này Thanh hư phái trưởng môn khi còn sống là lợi hại cỡ nào cường giả, bây giờ cũng đã bỏ mình. Thật sự là kinh khủng tồn tại a. Cảm thán một chút, Trương Phi Bạch Tu hồi ánh mắt, lập tức liền nhìn về phía nơi xa, có chút bận tâm hỏi một câu. Tiểu Hắc, không có sao chứ? Trước đó nếu không phải Tiểu Hắc, Liêu chết hấp dẫn Thanh hư phái trưởng môn chú ý, Cung toàn lực bạo phát một đợt. Trương Phi Bạch có thể không có cách nào trong ngáy mắt, đem đối phương một đợt mang đi. Nói lên đến, nếu không phải ma hóa sau thanh hư phái trưởng môn, cũng không có sinh ra linh trí. Vậy hôm nay bị mang đi, tuyệt đối là Trương Phi Bạch. Neo. Thân hình khôi phục tiểu hắc, hưu khí vô lực đáp lại một tiếng. Vẹn vẹn chỉ là bị đối phương bộ phát khí tức đánh bay, liền đây đủ để nó trực tiếp bị thương nặng. Bất quá, cũng may tiểu hắc thân thể rất cường hãn, lại là năm đôi mèo yêu. Năng lực hồi phục cũng vẫn siêu bình thường. Cũng không có gì đại sự, chỉ cần thoáng tính dưỡng một đoạn thời gian. liền có thể khôi phục lại. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng thoáng thở dài một hơi. Kim Dao còn đang ngủ say bên trong, không phải vừa mới liền là nó đỉnh ở phía trước. Về phần La Quỷ, bởi vì đã đột phá đến linh tiến cảnh, khi tiến vào đại điện về sau, liền liền không cách nào hiện ra thân hình. Bằng không, Trương Phi Bạch tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Khí tức bình ổn sau khi xuống tới, hắn liền vẫy tay. Siêu. Ma đao ngàn lưới đao trực tiếp liền liền bay trở về. Cùng trước đó không chọn vẹn dáng vẻ, hoàn toàn không giống. Hiện tại nó đã có thân nào. Cứ việc phía trên tràn ngập từng đạo vết rách Nhưng nhưng như cũng cho Trương Phi Bạch một loại nặng nghề kiên cố, sắc bén khát máu cảm giác. A, làm sao một phản ứng? Trương Phi Bạch cầm lấy trên mặt đất một khối màu đen mảnh vỡ, tiến tới Ma Đao ngàn lưới đao trước mặt. Lại ngạc nhiên phát hiện, lúc này Ma Đao ngàn lưới đao lại đối với mình nguyên bản thân đao, không có một chút phản ứng. Thậm chí trong mơ hồ, còn có nồng đậm bài xích chi ý. Rất hiển nhiên, lúc này Ma Đao ngàn lưới đao đã phát sinh biến hóa cực lớn. Gặp đây, hắn cũng không có để ý. Thu hồi Ma Đao ngàn lưới đao, đồng thời cũng sắp tán rơi trên mặt đất mảnh vỡ, thu sạch bắt đầu. Bởi vì còn không chọn vẹn một đoạn núi đao, ma đao ngàn lưỡi đao cần muốn tiếp tục hoãn dưa mới được. Trừ phi là gặp Thanh hư phái trưởng môn dạng này kẻ địch nguy hiểm. Không phải, Trương Phi Bạch đều chỉ chọn dùng Trảm Nguyệt lưỡi đao đối địch. Tại làm xong đây hết thể về sau, hắn liền hướng phía Thanh hư phái trưởng môn Thi Hải đi đến. Trương Phi Bạch muốn thử xem, trước mặt cổ thi hải này còn có thể hay không bị chất lọc. Chất lọc. Hào quang đại phóng, vạn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, một đạo ánh quang từ Thi Hải bên trên sáng lên. Lập tức, liền có hai cái quang đoàn chậm rãi nổi lên. Trương Phi Bạch tiến lên, Đưa tay sờ đụng một cái, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Một viên là thuần túy ma khí, thứ này cũng không biết ma đao ngàn lưỡi đao có thể hay không hấp thu. Mặt khác một viên thì rõ ràng là nguyên thần quan đoạn. Hơn nữa còn là một viên linh tiên cảnh định phong nguyên thần quan đoạn. Điều này vượt ngoài dự liệu của hắn. Dù sao, trước mặt vị này Thanh hư phái trưởng môn tồn tại thời gian, rõ ràng muốn so Thanh hư điện bên trong mấy cổ thi hài, muốn càng thêm xa xưa. Dưới tình huống như vậy, còn có thể chất lọc ra một viên nguyên thần quan đoạn, thậm chí tại chất lọc về sau Thị Hải ngoại trừ trở nên ẩm đạm một chút bên ngoài, ngược lại là không có tan lại cho đủ. Trương Phi Bạch thật không biết là nên tán thưởng thực lực đối phương cường đại, hay là nên tán thưởng hệ thống vạn lần chất lọc cường hàn đâu. Cứ việc mỗi lần đột phá đại cảnh giới, hệ thống chất lọc bội số chỉ tăng trưởng gấp 10 lần. Nhưng lại ở trong đó chiến lệnh, lại cũng không là đơn giản như vậy. Cũng tỉ như nói, dưới mắt những này niên đại xa xưa thị hải, nếu như là 1000 lần chất lọc, sợ là cái gì cũng tụ tập không lấy ra đến. Nhưng vạn lần chất lọc, nhưng như cũng có thể chất lọc ra một ít gì đó đến. Nếu có thể 1000000 lần chất lọc Chắc hẳn tu luyện được độ vận sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, có thể có ánh sáng đoàn bị tụ tập lấy ra, Trương Phi Bạch liền đã rất thỏa mãn. Trong lòng ngược lại là không có có cái gì không hài lòng địa phương. Chanh chanh. Trảm Nguyệt lượi dao phong mang dâm trảo, rất nhanh liền trên mặt đất đào ra một cái hố đến. Trương Phi Bạch tiện tay vung lên, liền liền đem thanh hư phái trưởng môn thi hải chôn ở chỗ này mặt. Mặc dù chuyện nơi lay xong, nhưng hắn ngược lại không có tính toán, nhanh như vậy liền rời đi nơi này. Trương Phi Bạch có thể còn không quên, tại đại điện bên ngoài, còn có không ít người nhìn chằm chằm nơi này. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, mình vừa đi ra khỏi đại điện, liền lập tức liền sẽ nên đón Vệ công. Vệ phân nói mình không có tu luyện được Thanh hư phái truyền thừa, Trương Phi Bạch không cảm thấy sẽ có người tin tưởng. Soạt, một đống cực phẩm linh thạch bị nghiêng đổ ra đến. Đồng thời, còn có một đống lớn cực phẩm đan dược xuất hiện. Không có một chút do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền phục dùng những đan dược này. Sau đó liền bắt đầu hút thu hồi cực phẩm linh thạch bên trong linh khí. Chỉ một thoáng, liên liền có một trận lồng đậm linh vụ bay lên. Giống như thôn tính, nhau nhau tràn vào Trương Phi Bạch trong thân thể. Như thế chẳng cảnh Nếu như bị đại điện bên ngoài những người kia nhìn thấy, cho dù là những cái kia huyết huyết xích linh tiên côn giả, cũng muốn mắng bên trên một tiếng chó nhà giàu. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trung quanh nồng đậm linh vụ đã tiêu tán hầu như không còn. Hiện lộ ra Trương Phi Bạch thân ảnh. Hô, mở hai mắt ra, chậm rãi nổ một ngụm chọc khí. Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra mỉm cười đến. Lần này tu vi mặc dù không có tiến triển, nhưng hắn đối với pháp tướng chi lực, đối với pháp tiên tượng địa lại có không thiếu linh ngộ. Đoán chừng không bao lâu, liên liên có thể lĩnh ngộ bốn thành pháp tướng lực. dem những cái kia tiêu hao sạch sẽ cực phẩm linh thạch thu hồi đến. Những này chống không cực phẩm linh thạch, chỉ cần để lên một chút thời gian, liền liền có thể một lần nữa khôi phục lại. Mắt thấy sự tình đã không sai biệt lắm, Trương Phi Bạch liền quay người hướng phía cửa đại điện phi đi đến. Chương 411, Vây công. Một dao miểu sát. Hừ. Một đạo quang mang từ mổ đen cánh cửa bên trên sáng lên. Sau một khắc, Trương Phi Bạch thân ảnh liền liền từ bên trong hiện hiện ra. Bá. Trong chốc ngắn này, liên liên có vô số ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Giống như lưới khí cơ càng là một mực khóa chặt Trương Phi Bạch. Phong Ngư hắn từ nơi này thoát thân. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Phi Bạch nhìn qua không có thay đổi gì. Nhưng tất cả mọi người đều nhất trí nhận định, Trương Phi Bạch đã thu được thanh hư phái lưu lại truyền thừa. Bởi vì tại hắn đi ra trong nháy mắt, nhan nhạt màu trắng bình thường cũng đi theo biến mất. Những cái kia cửa hải cũng đều biến mất theo. Sa sa thật dài thí luyện đại đạo, lúc này chỉ còn lại một mảnh trống không. Rất hiển nhiên, đây là chỉ có truyền thừa bị lấy đi về sau mới có thể xuất hiện tình huống. Gặp đây Mấy vị nửa bước linh tiên cảnh cùng Ngụy Sích linh tiên cầu giả, phi thường ăn ý liên thủ. Gần như trong nháy mắt, liền liền phóng lên tận trời. Một mực đem trường phi bạch vây quanh. Trường phi bạch, khối này bánh gà tổ quá lớn, một mình ngươi là an không vô. Không sai. Thất thời cũng nhanh đem truyền thừa giao ra, chúng ta ngược lại là có thể tha ngươi một mạng. Đừng nghĩ lấy cùng chúng ta liều mạng, thiên tư của ngươi mặc dù yêu nghiệt, càng là may mắn thông qua được cửa ải, nhưng mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không có bất kỳ cái gì sinh lộ có thể nói. Ngươi là người thông minh, cũng không nên buộc chúng ta động thủ. Cái này mấy vị tu vi cao nhất cường giả, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Khí cơ trực tiếp khóa chặt ở trên người hắn, trong ánh mắt càng là tràn ngập mãnh đến vô tận tham lam. Rất hiển nhiên, bọn hắn muốn có thể không đơn thuần là chuyển thừa, còn muốn lấy hung hăng làm thịt Trương Phi Bạch một đút. Càng thêm không ổn chính là, mấy vị này cường giả tiếng nói vừa ra, lập tức, xung quanh mấy vị khác thời đỉnh cao linh đan sư, cũng nhao nhao có chút ý động bắt đầu. Tuy nói mọi người đều không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch, nhưng làm sao bọn hắn người đông thế mạnh, không thể nói trước có thể đục nước béo cò, thừa dịp loạn kiếm một trận canh. Dù sao, đây chính là thượng cổ thanh hư phái truyền thừa a. Ai biết bên trong có cái gì cường lực bảo vật. Nghĩ tới đây, rất nhiều người ánh mắt lập tức liền kiên định xuống tới. Đánh cược một lần, linh khí biến linh bảo. Rất nhanh, những này linh đan sư cũng nhao nhao vây lại. Mà một bên khác, Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh Nghĩa đám người lại là nhướng mày. Mặc dù thượng cổ thanh hư phái truyền thừa rất là hấp dẫn người, nhưng cũng muốn có thể giữ được tính mạng mới được a. Bọn hắn cũng không suẫn, nhất là Hạ Ngọc Long. Lúc trước đối chiến bên trong, Trương Phi Bạch thực lực thế nhưng lại để hắn ghi nhớ trong lòng. co như hiện tại có nhiều người như vậy, Hạ Ngọc Long cũng vẫn không có bất kỳ bảo đảm chắc. Ai biết, Trương Phi Bạch còn sẽ có cái dạng gì không thể tưởng tượng nổi áp chủ bài. Cho nên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, không chỉ có không có tiến lên tham gia náo nhiệt, ngược lại cau mày, lui về phía sau một khoảng cách lớn, xa xa ngắm nhìn bên này, trong đôi mắt lộ ra vẻ tò mò. Không biết Trương Phi Bạch sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Nghe được mấy vị ngụy sĩ linh tiên lời nói, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức liền hiện lộ ra một tia cười lạnh. A, để cho ta giao ra truyền thừa. liền các ngươi những loại thối cá nát tôm, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng ngôn. Quả nhiên là không biết mùi vị. Trương Phi Bạch thanh âm bình tĩnh, chậm rãi truyền bá ra. Đối với trong đại điện cũng không có thanh hư phái truyền thừa sự tình, hắn không định nói thêm cái gì. Một đám điếu gà, căn bản cũng không đáng giá hắn đi giải thích cái gì. Bọn hắn muốn muốn truyền thừa, cứ tới cầm liền tốt. Muốn vẫn lạc tại nơi này, liền cứ việc xuất thủ. Chắp tay đứng thẳng, Trương Phi Bạch ánh mắt bén nhế, thần sắc vô cùng hờ hững. Oa nha nha, tiểu tử một chết, càn rỡ. Quả nhiên là vô cùng càn rỡ. Trương Phi Bạch, đây là chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được chúng ta." Nghe được lời của hắn, người chung quanh không khỏi một trận xôn xao. Nguyên bản có một ít người trong lòng có, có chút xấu hổ, nhưng lúc này hoàn toàn chỉ còn lại phẫn nộ. Nhất là Ngụy Sích Linh Tiên cao giả, sắc mặt tâm trầm chậm, trong đôi mắt lóe ngoan lệ chi sắc. Trong đó một vị Ngụy Sích Linh Tiên lão giả, trên mặt hiện lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lập tức, không chút do dự đem tự thân đã thực chất hóa linh đan hư ảnh, cho hiển hóa ra ngoài. Cái kia lại là một cái linh hóa trình độ cao tới 8 thành linh đan. Hạ phẩm pháp bảo trường thương, rơi vào linh đan bên trong. Chỉ một thoáng, liền có hơn 2000 mét lớn lên trưởng thương, bị hiển hóa ra ngoài. Sau đó lôi cuốn cường hành vô cùng khí tức, trực tiếp liền hướng phía Trương Phi Bạch kích bắn đi. Kinh khủng một thành pháp tướng chí lực, cùng theo đó bám vào ở tại bên trên. Cho ra chết. Nương theo lấy lão giả hét to, vô cùng lạnh lẽo sát cơ phun ra ngoài. Soạt. Không gian trong mắt, liền bị đánh xuyên. Cái này long trời lở đất một kích, thẳng tắp hướng phía Trương Phi Bạch đầu kích xạ mà đến. Gặp đây, Trương Phi Bạch sắc mặt bình tĩnh. Trên người linh quang bộc phát, quần quần ma thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển lên đến. Ao long. Trảm nguyệt lôi đao phát ra thành lênh ánh sáng huy, hai thành pháp tướng chi lực cùng kim quang, lập tức ngưng tụ trên đó. Trong khoảnh khắc, liền có một vòng sáng trong trắng sáng, một mẹ ra. Vô tận kim sắc ánh trắng ầm vàng một phát, chênh chành, vô cùng kinh khủng phong mang, trực tiếp chạng phá không gian. Sau đó, càng là lấy không thể tưởng tượng tốc độ. Phát sau mà đến trước, cùng chôi này hơn 2000m lớn lên trường thương, đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Nội dung trời ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy một đạo tiếng ai minh. 2000m trường thương. Ầm vang vỡ ra, hiện lộ ra pháp bảo trường thương bản thể, bay ngược ra ngoài. Sau đó, cái tia sáng trong kim sắc trắng sáng, đột nhiên rơi xuống mà đi, trực tiếp liền rơi vào cái kia thực chất hóa linh đan hư ảnh bên trên. Thấy cảnh này, lão giả kia lập tức quá sợ hãi, lúc này không quan tâm, liền muốn lựa chọn chạy trốn. Nhưng hiển nhiên, đã chậm. Trảm nguyệt lượi dao cái kia vô tận phong mang, hóa thành từng đạo kim sắc ánh chăng, ầm vang chém xuống tại linh đan hư ảnh phía trên. Chanh chanh. Nương theo lấy hừng hực phong minh thanh, linh đan hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng kinh khủng. Càng là hướng phía linh đan bản thể lan tràn mà đi. Sau đó một khắc, lão giả thay mũi mắt miệng bên trong, liền có vô số kim sắc ánh chăng bắn ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền liền bị lưỡi đao chém vỡ, rơi rơi trên mặt đất. Ngụy Sích Linh Tiên. Vẫn lạ. Nhìn thấy Trương Phi Bạch vẻn vẹn chỉ là một đao, liền chém giết một vị Ngụy Sích Linh Tiên cường giả. Tất cả mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh, trên mặt càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trương Phi Bạch thực lực, lại nhưng đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng không khỏi chấn động không ngừng. Dù sao Bọn hắn có thể đều chưa từng nhìn thấy, Trương Phi Bạch buộc phát qua lực lượng kinh khủng như vậy. Trước đó đang song quan thời điểm, mặc dù đám người cũng đều có thể nhìn thấy, nhưng bởi vì khoảng cách cộng thêm màu trắng bình thường cách ly, trên cơ bản không trở bọn hắn thấy rõ ràng. Trương Phi Bạch cũng đã đem bóng đen chấm dứt, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào phân biệt ra, Trương Phi Bạch thực lực đến tột cùng như thế nào. Thằng đến tên kia ngụy xích linh tiên cao giả, vị của hắn một đao chấm dứt. Đám người lúc này mới phát hiện, Trương Phi Bạch một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, đến cùng kinh khủng tới trình độ nào. Nhìn đến đây, không chỉ có là những linh đan sứ đó, liền là mấy vị nữa bước linh tiên cảnh cường giả, đều có chút sợ hãi thậm chí cả tâm sinh sợ hãi. Chương 412, mời trừ vị lên đường. Đều hanh sát, cùng bực này biển thái đánh, thật sự có thắng khả năng sao? Vừa nghĩ đến đây, không ít người trong lòng lập tức đánh lên trống nuôi quân. Không có cách nào, vẹn vẹn không quá kim đan năm tầng, liền có thể một đao miểu sát một vị ngụy xích linh tiên cường giả. Như thế chuyện kinh thế hai tục, làm sao có thể không để đám người sinh lòng chần chờ. Nhưng cũng đúng lúc này, còn lại mấy vị ngụy xích linh tiên cường giả Lông mày cũng là khóa chặt. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ cùng vẻ cảnh giác. "Đừng sợ, hắn tất nhiên là sử dụng bị pháp." "Không sai, mọi người cùng nhau xuất thủ. Tuyệt đối không nên có bất kỳ lưu thủ địa phương, cái này Trương Phi Bạch coi như thể phách cường đại tới đâu, tư chất lại người tiên, còn có thể lấy một địch nhiều không thành. Chỉ muốn xuất thủ, đến lúc đó thượng cổ thanh hư phái truyền thừa, cũng có một phần của các ngươi." Không thể không nói, fen này lý do thoái thác cực kỳ có sức hấp dẫn. Lập tức liền để một đám sinh lòng toái ý người, bị mê hoặc động tâm không thôi. Thượng cổ thanh hư phái truyền thừa a. Nếu là có thể, bọn hắn tự nhiên là không cam lòng từ bỏ. Tại nội tâm tham lam dẫn đạo dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn không có rời khỏi, mà là lựa chọn cùng nhau xuất thủ. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ miệng giơ lên một tia trào phúng ý cười, càng là khẽ lắc đầu. Cảnh tượng tương tự, hắn thật cũng không thiếu gặp phải. Đối mặt thực lực cường đại người, tổng có ít người coi là nhiều người liền liền hữu dụng. Thật đúng là, có đủ ngây thơ bật cười. Lập tức, Trương Phi Bạch cũng không có trở bọn hắn xuất thủ. Trong hai mắt hiện lộ ra hờ hững chi sắc. A không cần làm phiền các ngươi đạo thủ, ta mời trừ vị lên đường đi." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, linh lực thôi động, thực chất hoa khí huyết lang yên lập tức bay lên. Vô cùng kinh khủng khí tức, nhất thời quét ngang mà ra. Kim Quang Trú, một đạo sáng chói vô cùng kinh quang, đột nhiên từ trên người Trương Phi Bạch hiện hiện ra. Ngay sau đó, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Phi Bạch thân hình, cấp tốc hành trình bắt đầu. Vốn là khí tức kinh khủng, đột nhiên cấp tốc tăng vọt. Cái kia đương nhiên đó là pháp tiên tượng địa. Trong ngáy mắt, linh lực thôi phát, khổng lồ khí huyết lang yên kịch liệt sôi trào. Tản ra kim quang trời tơ niệm bao tay, cũng đột nhiên phát ra một trận hào quang sáng chói. Trong khoảnh khắc, phản phất giống như mặt trời nhỏ nằm đẫm, đột nhiên hướng phía một đám đứng ra, vây công hắn người. Hung hăng đập xuống. Đã những người này đều muốn ra tay với mình. Cái kia Trương Phi Bạch tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý nghĩ. Rống rống, kinh khủng tiếng long ngâm, liên miên bất tuyệt vang lên đến. Ngay sau đó, vô số đạo hình rồng hư ảnh không ngừng hiện hiện ra. Cái kia rõ ràng là 800 long chi lực. Sau đó, lại là một trận huyền ảo vận luật hiện lên. Ba thành pháp tướng chi lực cũng ầm vang một phát, to lớn trời nện nghiền hóa, lúc này liền liền bao phủ tại trên nắm tay. Vốn là vô cùng kinh khủng khí tức, lập tức liền trở nên càng thêm kinh khủng. Phá tinh vẫn nhặt quyền nát hư, một quyền này, ngoại trừ không có sử dụng đốt máu bí pháp bên ngoài, Trương Phi Bạch cơ hồ là toàn lực xuất thủ, không có cho bất kỳ cơ hội nào. Thấy cảnh này, tất cả tham dự linh đan sư, cùng nửa bước linh tiên cảnh cường giả, đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Pháp thiên tượng địa. Hắn vậy mà thật luyện thành pháp thiên tượng địa, còn có quyền chi pháp tướng. Trương Phi Bạch thế mà còn lĩnh ngộ ba thành quyền chi pháp tướng. Ông trời của ta ơi, ta đây là đang nằm mơ sao? Ta, ta muốn rời khỏi, ta sai rồi, tha cho ta đi. Trương Phi Bạch, ta nhận thua, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Một chút thực lực hơi yếu linh đan sư, tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới. Trong khoảnh khắc, Liên Liên đã sợ vỡ mật, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Càng có thậm chí, trực tiếp còn bị bị hù hồn phách phế tán, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà một bên khác, cái kia mấy tên ngụy xích linh tiên cường giả thấy cảnh này, lập tức cũng là hồn phách chấn động. Cái này mẹ nó, muốn làm sao ngăn cản? Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là bị bị hủ có chút hồn phi phế tán, nhưng dầu gì cũng tu luyện nhiều năm, thêm nữa cũng là chỉ kém một đường liền liền có thể đi vào Xích Linh Tiên Tu Sĩ. Rất nhanh, liền liền trấn định lại. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, liên liền làm ra hưởng đối. Không yêu cầu tha, như thế kinh tài tuyệt tuyệt nhân vật, là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Mọi người đều đem riêng phần mình giữ nhà thủ đoạn, đều dùng đến a. Không cần thiết lại muốn che giấu. Nếu không, mọi người hôm nay liền liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Hô to gọi nhỏ ở giữa, Những cái kia thần hồn đều tang linh đan sư cùng nửa bước linh tiên cảnh cường giả, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không có một tơ một hào do dự, nhao nhao tế ra tự thân linh đan, toàn lực cứng phó. Nơi xa, Trình Vây xem bên này Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh nghĩa đám người, nhìn đến đây lại là chậm rãi bắt đầu. Nhất là mấy vị kia, đại hạ kim bảng bên trên mấy người. Đối một màn này, ngược lại là có chút quen thuộc. Nhớ ngày đó, Nam Châu thi đấu phía trên. Trương Phi Bạch cũng là như thế, lấy vô cùng to lớn nắm đấm. Ngạnh sinh sinh đem lý chỉ thật nghiến ép. Trong lúc nhất thời, Mấy người không khỏi cười khổ một cái. Nguyên vốn cho là mình đột phá linh đan sư về sau, nhiều thiếu có thể rút ngắn giữa song phương chênh lệch. Nhưng hiện tại xem ra, chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại trở nên lớn hơn. Rang rắc. Ầm ầm. Trong chớp mắt, liền có vô số nổ rung trời, ầm vang bùng phát. Cái kia tiếng kinh khủng uy năng, thậm chí ngay cả không gian đều bị rung chuyển. Không thiếu địa phương trực tiếp xuất hiện không gian phong bạo. Cái này rõ ràng là những người kia, dùng ra tất cả vô liếng, đủ loại kỳ dị thủ đoạn. Ý đồ đem trên bầu trời, cái kia giống như liệt dương rơi xuống nắm đấm cho đánh tan. nhưng khiến cho mọi người tuyệt vọng một màn xuất hiện, mặc kệ là loại thủ đoạn nào, loại điều nào năng lực bị pháp, thậm chí đều có người phi thân mà ra, đem tự thân linh đan tế ra tự bảo, nhưng thủy chung đều không thể, đối cái kia kinh khủng năng đấm, sinh ra chút nào ảnh hưởng. Cái kia dễ như trở bàn tay uy năng, giống như giống hết ý như là trời sập. Tại quên kính đột nhiên rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ mặt đất cũng không khỏi hướng phía dưới, sụp đổ một màn lớn. Tại thời khắc này, tất cả linh đan sư đều bị ép trên mặt đất, không thể lập đậy. Trên mặt càng là viết đầy hối hận. Mà mấy vị kia ngụy Sích Linh Tiên công tử, càng là hai mắt trừng lớn, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chân chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, nương theo lấy cự quyền rơi xuống, không gian vặn vẹo sụp đổ. Đột nhiên đã dẫn phát phạm vi lớn chấn động kịch liệt. Soạt. Trong khoảnh khắc, không gian bị chấn nát. Phốc phốc phốc. Trong mấy mắt, tất cả mọi người thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hắn trong cơ thể kiến cố kim đan, càng là vỡ vụn. Thực lực hơi yếu một chút, tại chỗ hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Cùng kinh khủng quyền đình, đan vào một chỗ. Đinh đinh làm làm. Ngay sau đó, liền có một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Đó là bọn họ trên người nhẫn chữ vật rơi rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm. Các loại tất cả thanh âm đều hoàn toàn biến mất sau. Trương Phi Bạch cái kia thân thể khổng lồ, cùng cấp tốc thú nhỏ, Kim Văng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Mới những cái kia đứng ra, vây công hắn cái kia một đám linh đan sư cùng mỹ sắc linh tiên cường giả. Giờ phút này, đều đã nhưng không còn một nõng. Đều chết tại cái kia kinh khủng đến cực điểm quyền kình bên trong. Lưu lại nguyên chỗ, chỉ có cái kia khắp nơi trên đất chân cột tay đứt, cùng để mặt đất đều biến máu đỏ tươi. Chương 413: Bị dọa chảy thiên tiêu. Linh Tiên cảnh cường giả nghe tin lập tức hành động. TT. Nhìn thấy cái này khắp nơi trên đất thi hải tàn chi, huyền như nhân gian địa ngục tráng cảnh. Nơi xa Vây xem Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh nghĩa đám người, không khỏi cùng nheo thở ấp vì kinh ngạc. Trên mặt không khỏi hiện lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Thậm chí thân thể đều tại không được tự nhiên lay động. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị Trương Phi Bạch cái kia vô cùng khoa trương chiến lực dọa sợ. Nhất là Hạ Ngọc Long. Lam đã từng phiêu chiến qua Trương Phi Bạch người. Lúc này, đang sợ hãi sau khi còn có từng kia may mắn. Hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch thực lực chân chính, vậy mà lại như thế kinh khủng. Cái này, cái này. TT. Đây quả thật là Kim Đan sư có khả năng bộc phát ra lực lượng sao? Trương Phi Bạch ra hoạt kia, thật là là Kim Đan sư. Ta cuối cùng là biết, vì sao năm châu thi đấu về sau sẽ có người cực lực tán dương Trương Phi Bạch yêu nghiệt. Đầu chỉ a, ta cảm giác nghe đồn đều có chút quá mức tu liễm. Đây thật là cái vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt a. Trước mặt một màn này, để bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi, nhịn không được phát ra một trận tràn ngập rung động cảm khái, mà liên tại bọn hắn vạn phần lúc cảm khái, đã biến hồi nguyên dạng chương phi bạch, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đạm mạc ánh mắt giống như lưỡi kiếm, thẳng tắp nhìn sang. Thượng cổ thanh hư phái truyền thừa, ngay tại trên tay của tà, ta, chưa vị xác định không tới thử thử sao? Nghe được thanh âm của hắn, lấy lại tinh thần hạ ngọc long cùng thượng minh nghĩa các loại các vị thiên kiêu, lập tức biến sắc. Trong lòng càng là hiện ra một trận hoảng sợ, không chút do dự, quay người đột nhiên bật lên, động như thỏ chạy, hướng phía nơi xa cũng không quay đầu lại liền rời đi. Nói đùa Nhìn thấy vừa mới dọa người như vậy một màn, trong lòng bọn họ dũng khí cũng sớm đã tiêu tán. Nơi nào còn dám cùng Trương Phi Bạch đáp lời, sợ nói nhầm, bị Trương Phi Bạch cho đè mặt tới, chỉ sợ cũng đớ rơi vào cùng vừa rồi đám người kia, kết quả giống nhau. Bọn hắn con đường tu luyện còn rất rộng lớn, cũng không muốn không duyên cớ chết ở chỗ này. Trong ngáy mắt, trung quanh siêu hơn vạn giằm phạm vi bên trong, liên chỉ còn lại Trương Phi Bạch một người. Chậc chậc, ta rất đáng sợ a. Làm sao lập tức đều chạy? Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ là sợ phiền phức. Liên nghĩ nếu là còn có người ngấp nghé cái gọi là thanh hư phái truyền thừa, vậy liền cùng nhau giải quyết. Có ai nghĩ được, những người kia vậy mà đều hù chạy. Quả nhiên là không thú vị a. Neo. Tiểu Hắc ngậm vô số nhẫn chữ vật, chậm rãi đi đến Trương Phi Bạch bên người. "Tiểu Hắc, ngươi nói ta rất đáng sợ sao?" Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Trương Phi Bạch nhẹ giọng hỏi một cái. "Neo." Tiểu Hắc nhanh chóng lắc đầu, đồng thời cọ sát cánh tay của hắn, trong trẹo trong đôi mắt, trực tiếp phủ nhận thuyết pháp này. "Ừm, nhất định là những người kia quá nhắc gan." Trương Phi Bạch đương nhiên biết Những người kia là bị vừa rồi hình tượng dụ dọa. Nói như vậy, cũng bất quá chỉ là thư giãn một tí tâm tình, liên tiếp chiến đấu, để tinh thần của hắn ở vào trạng thái căng thẳng. Trong ngày thường, đây cũng không phải vấn đề gì, nhưng dưới mắt cái này bí cảnh bên trong, tràn đầy ma khí, nếu là không có điều chỉnh tốt tâm tính, hơn phân nửa là sẽ có vấn đề. Lắc đầu, Trương Phi Bạch nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn xem khắp nơi đều có thi thể, ý niệm trong lòng chớp động. Chớp lọc, sáng chói hoa sáng long lảnh, vạn lần chớp lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có vô số trung sáng Từ trong thi thể nổi lên. Thô sơ giản lược xem xét, giống như khắp nơi trên đất bay múa đồng đồng. Đây là có một bộ phận linh đan sư bị vành trở thành huyết vụ. Bằng không, tu tập lấy ra chùm sáng số lượng sợ rằng sẽ càng nhiều. Nhưng dù vậy, Trương Phi Bạch cũng đã tương đương hài lòng. Chỉ bằng trước mặt những này quan đoàn, cũng đã đầy đủ để thực lực của hắn, lần nữa lên nhanh một đoạn lớn. Dưới mắt chuyện nơi đây đã kết thúc. Cái kia Trương Phi Bạch đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Tuy nói tại trải qua một trận đại chiến về sau, nơi này đã kinh biến đến mức vô cùng an toàn. Nhưng dưới mắt nhiều như vậy thi thể trưng bày ở chỗ này, lại có khắp nơi trên đất máu tươi, hoàn cảnh cũng không phải rất tốt. Trên tân linh quang bộc phát, mêng ngông linh lực cấp tốc vận chuyển. Phùng hương ngự phong, trong náy mắt, không gian chung quanh vặn mèo. Sau đó một khắc, Trương Phi Bạch thân ảnh đã biến mất không thấy. Ngay tại Trương Phi Bạch thân ở bí cảnh những ngày qua bên trong, bí cảnh bên ngoài thanh hư phái dư trị, cũng rất là phi thường náo nhiệt. Tại Trương Phi Bạch mở ra truyền thuyết này ở bên trong bí cảnh về sau, tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Vô số đan đạo cùng linh tiên cảnh cường giả, nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao hướng về phía nơi này vồ tới, nhất là người Thạch gia, cùng Đại Tế Vương hướng Quốc giáo bái nguyệt giáo. Phải biết, Thượng cổ Thanh hư phái đời cuối cùng trưởng môn chính là Thạch gia lão tổ. Thạch gia có thể trở thành 10 đại gia tộc một trong, hơn phân nửa cũng là cùng ngày có to lớn quan hệ. Mà bái nguyệt giáo hiện nhiệm giáo chủ là bị Thạch gia đuổi Thạch Kiến Nhân. Có như thế nguồn gốc, cái này Thượng cổ Thanh hư phái truyền thừa đối với bọn hắn tới nói, lực hấp dẫn tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, Thạch gia cùng bái nguyệt giáo cũng là nhao nhao phái ra rất nhiều linh tiên cảnh lão quái vật, tiến về Thanh hư phái chi trì. Nếu là có thể, bọn hắn tự nhiên là sẽ không để cho Thanh hư phái truyền thừa từ trong tay chạy đi. Lại thêm khí thế hung hăng diệp ra cùng triệu ra. Trong khoảnh khắc, thượng cổ Thanh hư phái bên trong di tích bầu không khí trở nên quỷ quyệt bắt đầu, cũng làm cho Vũ trưởng lão ba người trên người áp lực dống nhiên bị lớn. Nhưng không có cách nào. Trương Vi Bạch là năm châu thi đấu đứng đầu, bọn hắn tự nhiên muốn bảo đảm hắn chu toàn, nhất là Vũ trưởng lão. Làm lại Chu Vương triều hoàng thất, cùng mờ mịt điện quan hệ cực kỳ mật thiết, mà Trương Vi Bạch lại là mờ mịt điện chi mạch đệ tử. Bất luận như thế nào, Vũ trưởng lão đều nhất định muốn cam đoan hắn bình yên vô sự. Lúc này, Thượng cổ Thanh hư phái di chỉ bên trong, cùng ba người bọn họ tương đương linh tiên cảnh cường giả, liên liền có hơn 10 tên. Cái khác một chút xích linh tiên, kim linh tiên, kia liền càng nhiều. Toàn bộ Thanh hư phái di chỉ đã bị đoàn đoàn bao vây lấy, có thể nói, ngay cả một con muỗi đều không bay ra được. Những cường giả này cũng đều rất rõ ràng, bây giờ Trương Phi Bạch còn tại bí cảnh bên trong, chờ ngải bí cảnh cấm chế, bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng bọn hắn chỉ cần lặng lặng trông coi là có thể. Cũng không tin Trương Phi Bạch còn có thể một mực đợi tại bí cảnh bên trong không thành. Đương nhiên, cũng có một chút linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ công kích bí cảnh cấm chế, ý đồ có thể đánh phá cái này cường đại cấm chế, nhưng hiệu quả đều không lớn. Bây giờ nơi này Thanh Hư phái duy trì đã bị toàn diện phong tỏa. Như Vũ trưởng lão ba người muốn mang theo Trương Phi Bạch rời đi, tuyệt đối sẽ bị những linh tiên đó cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ ngăn lại. Vô luận là Trương Phi Bạch, vẫn là trên tay hắn Thanh Hư phái truyền thừa, có quá nhiều người, có thể đều là tình thế bắt buộc, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Dù sao, cái này rất có thể liền liền là bọn hắn thời cơ đột phá. Tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Mà những này thân ở bí cảnh bên trong Trương Phi Bạch, đương nhiên sẽ không biết, nhưng hắn lại có thể đoán được một chút. Từ tiến vào bí cảnh trước, liền đã có đông đảo tu sĩ tụ tập tại Thanh hư phái di tích bên trong. Liền có thể đủ tiên đoán được một ít chuyện, cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch nhất định phải lại muốn làm đột phá mới được. Chương 414, lần nữa chắc lọc tu vi đột phá. Lúc này, bí cảnh bên trong nào đó trong sân động, đang ngồi ở trong đó Trương Phi Bạch để tiểu hắc ở bên ngoài phụ trách cảnh giới. Không có cách nào. Lao Quỷ đã đột phá đến linh tiến cảnh, nhận ý cảnh cấm chế ảnh hưởng. Thực lực mức độ lớn bị áp bức, liền ngay cả hiện thân đều rất khó khăn. Cảnh giới chuyện này, tự nhiên là rơi xuống tiểu hắc trên thân. Soạt. Xuất ra những cái kia nhẫn trữ vật, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ ra. Trong khoảnh khắc, liền có vô số linh sáng long lánh. Linh thạch, linh khí, đan dược, vô số thiên tài địa bảo các loại. Trư Nhiểu bảo vật đều nhất nhất hiện ra tại Trương Phi Bạch trước mặt. Đối diện với mấy cái này bảo vật, Trương Phi Bạch bất vi sở động. tải đem tất cả mọi thứ, đều phân loại chỉnh lý tốt về sau. Lập tức suy nghĩ chấp động. Chắt lọc, hoa sáng long lánh, vạn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, vô số quang huy liên tiếp không ngừng nợ dụ. Chúng quanh vô tận linh khí, lập tức hóa thành linh vụ điên cuồng hướng phía sơn động mà tới. Cơ hồ trong nháy mắt, Trương Phi Bạch trước mặt những bảo vật này đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả mọi thứ giá trị đều trong nháy mắt tấn thăng tới cực điểm. Rất nhanh, chắt lọc liền hoàn thành. Trương Phi Bạch liền đem trước mặt tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu lại. Ngay sau đó, liền là cái kia một đống trung sáng. Bất quá, hắn lúc này không có cũng không có quá nhiều đi dò xét, chỉ là trước đem bên trong khí huyết đoàn lựa đi ra, không chút do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền hấp thu mấy cái khí huyết quan đoàn. Oeng, kinh khủng khí huyết lập tức quét ngang mà ra, cả cái huyệt động đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc, vốn là hùng hậu khí huyết, lại lần nữa đạt tới kim đan cảnh cực hạn, cũng là đan đạo tu sĩ cực hạn. Lại hướng lên, cũng chỉ có thể chờ bước vào linh đạo thời điểm mới có thể tiếp tục đột phá. Hô, các loại toàn thân khí huyết bình ổn lại về sau, Trương Phi Bạch không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Dưới mắt khí huyết không cách nào tiếp tục đột phá, nhưng phương diện khác còn có thể. Thoáng điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, hắn trực tiếp đem mấy viên nguyên thần quan đoạn đều cho hấp thu. Ông. Trong đáy mắt, một trận kỳ dị chấn động chợt lóe lên. Toàn bộ thiên địa liền phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Đủ loại huyền diệu chấn động cùng bật luật, không ngừng quên quẩn. Để Trương Phi Bạch không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Nhưng ngay sau đó, thứ hại bên trong liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là rộng lớn không gian, trong khoảnh khắc lại lần nữa khuyết trương trương khởi đến. Chấn thủ tại trong tứ hải tứ linh, cùng nhau đều mở hai mắt ra, cảm nhận được không ngừng hiện lên nguyên thần chi lực. Lúc này mở ra miộng động, không khỏi thôn tính bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy có một trận huyền diệu vô cùng cảm ngộ, từ trong lòng hiện ra đến trong đáy mắt, hắn liền sa vào ở trong đó. Cứ như vậy, cũng không biết bao lâu trôi qua. Một trận bành trướng cảm giác, để Trương Phi Bạch từ cảm ngộ bên trong giật mình tỉnh lại. Thoáng cảm thụ một cái tự thân hiện tại trạng thái. Nguyên thần hách nhưng đã đạt đến kim đan cảnh cực hạn trạng thái. Không có chút nào do dự, hắn ý niệm trong lòng chớp động. Chắc lọc Vô cùng sáng chói chói mắt hào quang từ trên người Trường Phi Bạch tỏa ra, vạn lần chất lộc phát động. Toàn bộ thứ hải lập tức không khỏi một trận sôi trào bắt đầu. Một sợi lại một sợi khói nhẹ liên tiếp không ngừng bay lên. Mà theo biến hóa, nguyên bản hư vô mờ mịt thứ hải lại có mấy phần thực chất hóa dấu hiệu. Mà trong thứ hải bộ tứ linh, biến hóa càng là to lớn. Nay đã thực chất hóa tứ linh, trở nên càng thêm rõ ràng. Vậy phiến Long Vũ thậm chí trong đó Long Tơ đều có thể bị nhận ra đến. Đồng thời, theo tứ linh biến hóa, Trường Phi Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được dung hợp ở trong đó bốn loại tiên phú. cũng phát sinh đại phúc biến hóa, cường độ lập tức tăng lên rất nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cũng đã sắp đến thiên giai thượng phẩm trình độ. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, pháp tướng chi lực uy năng được tăng cường rất nhiều. Hô, hít tở sâu một cái, hắn bình phục lại tự thân cảm xúc. Tại đem trạng thái bản thân điều chỉnh tốt về sau, Trương Phi Bạch lại đem ánh mắt chuyển đến linh khí quang đoàn phía trên. So sánh với khí huyết cùng nguyên thần, trên người hắn tu vi ngược lại là thấp nhất. Cho tới bây giờ, cũng bất quá mới kim đan 5 tầng. Bất quá rất nhanh liền liền muốn cải biến. Từ trong nhận chứa đồ, nghiền đổ ra vô số cực phẩm linh thạch, đem trọn sơn động đều bày khắp. Nồng đậm vô cùng linh khí, trong nháy mắt liền hóa thành linh vụ vần quanh. Trong mắt tinh quang chớp động, Trương Phi Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp liền hấp thu số mai linh đan sư linh khí đoàn. Oeng! Kinh khủng khí lãng, chóng rồng quét ngang mà ra. Cả sơn động đều vì thế mà chấn động không thôi. Vô số cực thạch liên tiếp không ngừng từ trên ngọn núi lăn xuống đến. Một gốc lại một gốc đại tụ, ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, quần quần đuổi mù liền từ trên ngọn núi bay lên. mà trong sân động thì lại là mắt các một fan cảnh tượng, giống như biển cả linh vụ, lập tức xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, vô cùng vô tận linh khí, xô trào mãnh liệt bị cuốn vào trong đó. Sáng chói hào quang, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Một cỗ càng ngày càng kinh khủng khí tức, càng là liên tiếp không ngừng đánh vào sân động trên vách đá. Để cả ngọn núi chấn động kịch liệt không thôi. Nếu không phải bí cảnh bên trong sơn phòng, năm này tháng nọ bị ma khí nhuồn dần, biến đến vô cùng tử dần. Lúc này, sợ là đã muôn sụp đổ. Ma thân ở vòng xoáy trung tâm trương phi bạch, nhắm chặt hai mắt Vô cùng vô tận linh lực, giống như thiên hà điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà đối mặt cái này sôi trào mãnh liệt tình huống, Trương Phi Bạch lại là không có chút nào một điểm bối rối. Vận chuyển tự thân linh lực, lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này thiên lượng linh lực toàn bộ đều luyện hóa. Trong lúc nhất thời, hắn khí tức trên thân đang nhanh chóng mạnh lên. Kim đan 5 tầng đỉnh phong, kim đan 6 tầng, kim đan 6 tầng đỉnh phong, kim đan 7 thành, mãi cho đến kim đan tầng 9 đỉnh phong. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Lúc này, Trương Phi Bạch chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước Vậy liền có thể lập tức đệ tự thân kim đan, bắt đầu xuất hiện linh hóa. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Hô, có thể bắt đầu đột phá kim đan sư cực hạn. Trương Phi phun ra một ngụm trọng khí, trừng phi bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Diệp Tu Kiệt cùng Lý Chỉ Thất hai người đều lựa chọn đột phá kim đan sư cực hạn. Ý đồ càng rộng lớn hơn tiên độ. Mà xem như người thẳng hắn, làm sao cam tâm lạc hậu đầu đâu. Phá ổn định một cái tự thân khí tức, Trương Phi bạch liền đem ức linh đan đem ra. Những này thượng phẩm ức linh đan, là hắn tại Nam Châu thi đấu bên trên thu hoạch được hạng nhất ban thưởng. Bây giờ rốt cục đến phát huy được tác dụng thời điểm. Nhìn xem trên tay 12 viên Ức Linh Đan, Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động. Chắc lọc, hoa sáng long lánh, vạn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, linh quang bộc phát, Ức Linh Đan đã từ thượng phẩm tấn thăng đến cực phẩm. Gặp đây, Trương Phi Bạch lại cũng không có chút gì do dự, trực tiếp nuốt một viên Ức Linh Đan. Ông an vào Ức Linh Đan trong ngáy mắt, có một loại cảm giác kỳ dị từ trong bụng dâng lên. Mà Trương Phi Bạch nguyên bản cùng thiên địa ở giữa liên hệ chặt chẽ, giờ phút này, giống như là bị kiếm một tầng mạng che mặt, trở nên mơ hồ bắt đầu Đồng thời 10 cái sao động kim đan, lúc này cũng yên tĩnh trở lại. Chương 415, đột phá kim đan cực hạn, huyền tiêu thần lôi kiếp. Sau một hồi lâu, cảm nhận được tự thân biến hóa, Trương Vi Bạch sắc mặt nghiêm nghị. Muốn đột phá kim đan cực hạn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải tư chất phi thường kinh người thiên tài mới có thể thành công. Cho nên, trước đó, Trương Vi Bạch mới chịu trước đem tự thân nguyên thần và khí huyết chắt lọc qua một lần. Cũng chỉ có như thế, mới có thể gia tăng xác suất thành công. Hô, hít thở sâu một cái, Trương Vi Bạch đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, Ngay sau đó, đem trung quanh đã không rơi cực phẩm linh thạch thu sau khi đứng lên, đổi lại bên trên một nhóm mới. Trong ngay mắt, trong sơn động lần nữa biến thành một mảnh linh vụ chi hải, lần nữa xuất ra mấy viên linh khí quan đoạn, Trương Phi Bạch không chút do dự đem hấp thu hết. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vô cùng kinh khủng khí tức, lần nữa ầm vang bộc phát. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, liên liên để cả ngọn núi đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Nồng đậm đến cực điểm linh vụ, trong khoảnh khắc liền trở nên sôi trào mãnh liệt. Không chỉ có không có hướng ra phía ngoài tràn lan, ngược lại còn hướng lấy trong sơn động không ngừng dũng mãnh lao tới. Răng rắc. Một tiếng vang giòn nổ tung. Trương Phi Bạch đã tới Kim Đan sư cửu tầng đỉnh phong khí tức, lập tức liền lần nữa lại phát sinh biến hóa. Mên mông như là biển linh lực, cấp tốc lao nhanh lấy. Tại ước linh đang tác dụng phía dưới, hắn lúc này cũng không có đột phá đến linh đan sư, mà là đột phá đến kim đan sư 10 tầng. Bất quá, cái này vẫn chưa hết. Răng rắc. Một tiếng vang giòn xuất hiện. Lần nữa đột phá. Kim đan kỳ 11 tầng. Một mực đột phá đến kim đan kỳ tầng thứ 12 đỉnh phong. Trương Phi Bạch tu vi rốt cục đình chỉ tăng trưởng. Mở hai mắt ra, cảm nhận được tự thân tu vi tăng trưởng, trên mặt của hắn tràn đầy ý cười. Nhưng rất nhanh, Trương Phi Bạch liền nhướng mày, bởi vì lúc này, có một trận khí thế không tên hiện hiện. Ầm ầm. Sau một khắc, tiếng sấm vang lên, giữa thiên địa lập tức tràn ngập lên tốc sát khí cơ. Gặp đây, Trương Phi Bạch vội vàng đi ra khỏi sơn động, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Giờ này khắc này, xanh thẳm bầu trời lập tức bị bốn phương tám hướng cuốn tới mây đen nơi bao bọc. Tại âm trầm trong mây đen, lóng lánh đạo đạo điện quang. Vô cùng nặng nề uy nghiêm phi tức, trong ngáy mắt chú xuống. Cái này rõ ràng là lôi kiếp, mà bực này to lớn thiên địa dị tượng, tự nhiên cũng không có cực hạn tại bí cảnh bên trong. Cơ hội tại đồng thời, bí cảnh ngoại Thanh hư phái Di chỉ trên không cũng xuất hiện mây đen thật dày, liên tiếp không ngừng ẩn hiện điện quang, càng là mang đến uy thế lớn lao. Trong mấy mắt, liền đưa tới bên ngoài vô số người chú ý. "Ân, xảy ra chuyện gì?" TT, lại là lôi kiếp. Không phải là cái tên gọi là Trương Phi Bạch tiểu tử, thu được Thanh hư phái truyền thừa về sau, trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ cực hạn. Lập tức, trên mặt bọn họ liền hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, trong đôi mắt liền liền bắn ra vô tận cuồng hỉ cùng tham lam. Cái kia bí cảnh bên trong, quả nhiên ẩn dấu đi thanh hư phái truyền thừa. Có thể tới đây cơ giả, phần lớn có thể đều nghe qua Chương Phi Bạch sự tích. Đều biết khi tiến vào bí cảnh trước đó, Chương Phi Bạch tu vi bất quá Kim Đan 5 tầng mà thôi. Mà tiến vào bí cảnh về sau, lúc này mới hơn nửa tháng, liền đã từ Kim Đan 5 tầng, đột phá đến Kim Đan kỳ cực hạn. Cái này không chỉ có nghiệm chứng, bí cảnh bên trong ẩn dấu đi thanh hư phái truyền thừa. Với lại cái này truyền thừa còn cực kỳ phong phú. Bằng không Hắn là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, có to lớn như vậy đột phá. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem cái này truyền thừa đem tới tay. Giờ phút này, chung quanh tất cả thích linh tiên trong lòng, chính là kiên định ý nghĩ này. Mà những cái kia lệ thuộc vào các đại thế lực linh tiên cảnh cao thủ, cũng là ánh mắt lấp loé không thôi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ thượng cổ thanh hư phái đến tuột cùng lưu lại dạng gì truyền thừa. Mà cùng Chương Phi Bạch có chớ đoán cựu nặng diệp gia cùng triệu gia. Lúc này sắc mặt trầm chậm, thậm chí đều hận không thể vọt thẳng tiến bí cảnh bên trong, đem Chương Phi Bạch tại chỗ chém giết. Chỉ tiếp tung khiến cho bọn hắn là linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, trước mắt cũng là làm không được. Cái này đáng chết tự nhiên cấm chế. Mấy vị diệp gia linh tiên cảnh cường giả, không khỏi âm thầm mắng một tiếng. Nếu không phải bí cảnh bị cường lực cấm chế bao phủ, đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài lời nói. Trương Vi Bạch sớm đã bị bọn hắn bắt lấy. Đâu còn có hiện tại chuyện như vậy. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm không ngừng vang lên. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời, trực tiếp liền biến đến vô cùng lờ mờ. Tại cái kia vô cùng kinh khủng uy áp phía dưới, linh khí trong thiên địa cũng không khỏi hướng phía tứ phương tràn lan mà đi. Giờ này khắc này, Vô luận là bỉ cảnh bên trong, vẫn là bỉ cảnh bên ngoài, đều có vô số hung thú sợ hãi, không khỏi chạy trốn tứ phía. Chân trận, trận gào thét thanh âm, càng là liên tiếp không ngừng. Mà cảnh tượng như vậy, liên đều là bởi vì treo cao trên bầu trời, không ngừng lưu chuyển mây đen. Vô số điện sáng long lánh, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cang La lệnh vô số người chấn động theo. Cái này, thật là bước vào kim đan cực hạn, có khả năng dẫn tới lôi kiếp. TT, Huyền Tiêu Thần lôi kiếp. Cái này sao có thể? Huyền Tiêu Thần lôi kiếp đây không phải là chỉ có đột phá đến linh đạo thời điểm. mới sẽ gặp phải sao? Quên mình một đám cường giả khi nhìn đến trên bầu trời, dần dần lớn mạnh lôi vân. Lập tức, thần sắc kỳ biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Trương Phi Bạch đột phá Kim Đan cực hạn thời điểm, vậy mà lại dẫn tới Huyền Tiêu Thần Lôi Kiếp. Cái này cùng đột phá cực hạn lúc gặp lôi kiếp, hoàn toàn không giống. Huyền Tiêu Thần Lôi Kiếp, vậy nhưng là chân chân chính chính tiên kiếp. Cho dù là bọn hắn những cường giả này, cũng không dám có bất kỳ lòng khinh thường. Nhưng làm vượt qua một lần loại thiên kiếp này cơ giả, ngăn cản tự nhiên không phải vấn đề gì. Cho dù mới vào Sích Linh Tiên cũng có thể lấy trọng thương đại giới gánh vác huyền tiêu thần lôi kiếp. Liên lại càng không cần phải nói, mấy vị kia linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, sở dĩ sẽ cảm thấy kiêng kỵ, đó là bởi vì tại khí cơ cảm ứng phía dưới, một khi cùng huyền tiêu thần lôi kiếp có cái gì giao hội, như vậy bọn hắn tự thân lôi kiếp, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hạ xuống tới. Cái kia đến lúc đó, thật là liền là mười chết vô sinh. Cũng chính là bởi vậy, tại biết là huyền tiêu thần lôi kiếp trong ngay mắt, không có chút gì do dự, tất cả linh tiên cảnh cường giả, bao quát vũ trưởng lão ba người nhao nhao quay người, vội vàng hướng phía nơi xa trốn tránh mà đi. Bá Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt thanh hư phái di tích, trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh bắt đầu. Ngoại trừ lão dụng cùng cho đội bên ngoài, không có cái khác khí tức tồn tại. Lúc này, nhưng không có vị nào linh tiên cảnh cường giả, dám bị vào thực lực bản thân cường hành. Lưu tại thanh hư phái di tích phạm vi bên trong. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như mạnh hơn nguyên thần cảnh cường giả, lúc này cũng không dám ở lại nơi đó. Thiên kiếp chi uy, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía dưới, liền liền đi nghênh đón thiên kiếp. Cơ bản cũng chỉ có một kết quả. Cái kia chính là chết. Mà tại bí cảnh bên trong, Lôi Vân xuất hiện trong ngay mắt, Hạ Ngọc Long thượng mình nghĩa các loại các vị tiên kiêu, lập tức liền liền cảm ứng được. Cái kia kinh khủng uy áp, lập tức liền đè bọn hắn đội sắp mặt. Không có chút nào do dự, ngay cả sắp chém giết hung thú đều không lo được. Đội vàng nhau nhau tìm địa phương trốn đi đến. Nói đùa, như thế khí tức kinh khủng, một khi bị thiên kiếp khóa chặt khí cơ, vậy bọn hắn những người này, tuyệt đối là mười chết vô sinh. Chương 416, Thiên lôi tôi thể. Lao quái vật nhỏ ngắc né. Cái này Trương Phi Bạch, thật đúng là cái đồ biến thái yêu người ta. Tại nuốt kỵ về sau, nhìn xem mây đen ngập đầu bầu trời, Hạ Ngọc Long không khỏi cảm thán một tiếng. Còn bên cạnh các vị tiên kiêu, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn hoặc là liền là linh đan sư đỉnh phong, hoặc là liền là nửa bước linh tiên cảnh. Bước kế tiếp đều gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm, lại như thế nào có thể không nhận ra huyền tiêu thần lôi kiếp? Cũng chính là bởi vậy, mới sẽ như thế rung động. Phải biết, Chu Phi Bạch lúc này là đột phá kim đan cực hạn, còn không phải chân chính phải đối mặt thiên kiếp thời điểm. Trong ngay mắt, liền có không thiếu tiên kiêu trong lòng dâng cảm giác vạn phần bội phục. Cái này liền liền là thiên kiếp a. Mà tại Thiên Kiếp trung tâm, Trương Phi Bạch ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt rơi vào lớn gần mỗ tiểu nhân mây đen phía trên, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Đối mặt cái này kinh khủng thiên uy, hắn vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Thiên Kiếp. Thời gian rất sớm, Trương Phi Bạch liền liền từ lão quỷ miệng bên trong, biết được có như thế một cái kiếp nạn tồn tại. Tại lão quỷ trong miêu tả, thiên kiếp uy năng lớn đến đáng sợ. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ nó, đối mặt thiên kiếp cũng là tâm thấy sợ hãi. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ có tu luyện đến Đan đạo đích đỉnh phong, đột phá linh đạo thời điểm mới có thể dẫn động thiên kiếp. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Cũng tỷ như tại đột phá kim đan cực hạn về sau, cũng đồng dạng sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Bất quá, uy lực lại muốn nhỏ rất nhiều. Với lại cơ bản đều là lôi điện, cho nên cũng được người xưng là lôi kiếp. Tựa như Lý Chỉ Thất, tại đột phá kim đan cực hạn về sau, gặp phải liền liền là lôi kiếp. Mà Trương Phi Bạch tích lũy quá mức hùng hậu, cho nên hắn tại đột phá kim đan cực hạn về sau, liền liền nên đón chân chính thiên kiếp. Hơn nữa còn là thiên kiếp bên trong, uy lực tương đối mạnh hùng hãn thiên kiếp. Huyền Tiêu thần lôi kiếp. Bực này kinh khủng thiên kiếp cho dù là như là lý chỉ tất các loại yêu nghiệt cũng muốn toàn lực ứng phó. Bang không cũng tương tự không nhỏ khả năng vỡ lạc. Nói như vậy, đối mặt uy lực cường đại như vậy thiên kiếp, tu sĩ tầm thường nghĩ đều là muốn như thế nào mới có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Nhưng giờ này khắc này, Trương Phi Bạch ý niệm trong lòng nghĩ lại là, lại nói cái thiên kiếp này uy năng như thế khoa trường, cũng không biết bổ ở trên người, có thể hay không rèn luyện tự thân thể phế đâu. Tiếp hai mắt, Trương Phi Bạch không ngừng suy tư. Nếu là ý nghĩ này, bị bên ngoài những linh tiên đó cảnh cường giả biết, chỉ sợ trên mặt thân xác đều sẽ thay đổi vô cùng cổ quái. Mẹ nó. Đây chính là Huyền Tiêu Thần Lôi kia a. Cái kia cường đại uy năng, cho dù là Ngụy Sích Linh Tiên cường giả đều gánh không được. Với lại liền xem như bình thường tiên tiếp, người bên ngoài gặp hơn phân nửa cũng chỉ là nghĩ, muốn như thế nào mới có thể vượt qua. Có thể ngươi Trương Phi Bạch ngược lại tốt, thế mà ở chỗ này nghĩ đến, có thể hay không lợi dụng tiên tiếp đến rèn luyện thân thể. Đây là người có thể có ý nghĩ sao? Điên cuồng như vậy đến cực hạn suy nghĩ, cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt cũng không dám có a. Nhưng Trương Phi Bạch lúc này, lại là rất nghiêm túc suy tư. Hắn cái này dĩ nhiên không phải lập tức nhẹ nhàng, mà là, Trương Phi Bạch mơ hồ cảm giác được, mình thật sự có khả năng lợi dụng tiếp lôi đến rèn luyện thân thể. Phải biết, hắn hiện tại không chỉ có nắm giữ lấy thượng cổ thanh hư phái vô thượng lôi pháp truyền thừa, đọ thân cung lôi, trên thân càng là có chí ít tiên giai trung phẩm ngữ lôi thiên phú. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch trong lòng mới sẽ sinh ra lớn mật như thế suy nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không phải rất khẳng định, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Bằng vào pháp thiên tượng địa, còn có kim quan chú, Trương Phi Bạch đại khái có thể bảo đảm tự thân không sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, cho nên, đến tột cùng có thể hay không mượn dùng thiên lôi, đến rèn luyện tự thân thể phách, vẫn phải tự mình thử qua mới có thể biết. Đương nhiên, cái này cần đợi đến đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Trương Phi Bạch xuất thủ thăm dò một phen về sau, mới có thể đi vào làm được nếm thử. Nếu không, vạn nhất thiên kiếp uy năng viễn siêu tưởng tượng, trực tiếp đem hắn đánh chết, cái kia sẽ không hay. Dù sao, tự thân thân gia tính mệnh, vẫn là muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Thử một chút liền tử một chúng ta." Khẽ cười một cái, Trương Phi Bạch lúc này liền bay về phía không trung. mặt đất không ổn định nhân tố nhiều lắm, vẫn là giữa không trung an toàn một chút. Mắt thấy tại mờ tối lôi quang bên trong, một bóng người từ trong rừng rậm bay ra. Lúc này, liên liên đưa tới nơi xa vô số linh tiên cảnh cường giả ánh mắt. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng cái này vẫn không trở ngại bọn hắn, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Trương Phi Bạch. Là hắn? Tiểu tử kia liền liền là Trương Phi Bạch a. Khá lắm. Thật cũng chỉ có không đến 20 tuổi. Đơn giản không hợp tối thượng. A. Hắn quả nhiên đột phá kim đan sư cực hạn. TT. Câm loại. Hắn lại còn là Kim Đan sư thập nhị trọng đỉnh phong. Xem ra cái này thượng cổ thanh hư phái truyền thừa, so so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phong phú a. Ha ha. Xem ra lão phu rốt cục có hy vọng có thể bù đắp công pháp, đột phá xích linh tiên. Cảm nhận được Trương Phi Bạch khí tức, một đám linh tiên cảnh cường giả ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Hưng phấn, cảm khái, chấn kinh, điên cuồng, từng chương trên khuôn mặt dàn hoa, hiện lộ lấy các loại không giống nhau thần sắc. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này, bọn hắn đối Trương Phi Bạch trên tay thanh hư phái truyền thừa, đều biểu lộ ra tình thế bắt buộc ý chí, cho dù là Đại Chu Vương triều sau đó tức giận, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, Vũ trưởng lão ba người nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi hiện lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù bọn hắn rất biết rõ Trương Phi Bạch cùng Diệp Gia ở giữa ân oán, đối với cái này làm được hung hiểm, cũng có đoán trước, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Tiểu gia hòa này, thật đúng là ngoài dự liệu a. Yêu Nghiệt, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Tuy nói như thế, nhưng lần này tới người không khỏi cũng quá là nhiều a. Ba vị trưởng lão nhìn xem Trương Phi Bạch, không khỏi phát ra một trận cảm thán. Nhất là Vũ trưởng lão, nhìn thoáng qua xung quanh, trong lòng càng lạ lo lắng không thôi. Toàn bộ năm châu linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, nói nhiều cũng không nhiều. Tuy nói khả năng chưa thấy qua, nhưng nhiều thiếu cũng đều nghe nói qua đối phương danh hảo. Riêng phần mình ở giữa thủ đoạn, cũng đều là kiêng kỵ lẫn nhau rất. La Nguyên Thần cảnh phía dưới cường giả, linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đã có tư cách xưng là tiên. Một khi giao thủ bắt đầu, cái kia nhất định là sơn băng địa liệt. Lúc này, Vũ trưởng lão ba người tự nhiên không có nắm chắc. Đem Trương Phi Bạch từ nơi này rời an toàn đi. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, cũng đoán được mình hiện nay đã bị Đông Đảo Linh Tiên cảnh cường giả theo dõi. Tại loại cục diện này phía dưới, dựa vào Vũ trưởng lão ba người bảo vệ, lộ ra nhưng đã không cách nào che chở an toàn của hắn. Nhưng Trương Phi Bạch lại không thấy chút nào bối rối, thậm chí trên mặt thần sắc còn có chút khoan thai tự đắc bộ dáng. Đây đương nhiên là bởi vì trong tay hắn còn có Lao Quỷ Lạp Bài tủy này. Tuy nói hiện tại Lao Quỷ còn không cách nào ngăn cản Linh Tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Nhưng không chịu nổi, Trương Phi Bạch còn có không thiếu nguyên thần quan đoạn. Trong đó đến từ Thanh hư phái trưởng môn cái kia một viên, hắn nhưng là một mực đều nắm ở trong tay, cũng không có đụng tới đâu. Nếu là có người cảm thấy mình hẳn chắc Trương Phi Bạch, cái kia đến lúc đó, liền sẽ biết cái gì gọi là kinh hỉ. Chương 417, đao chạm thiên kiếp, thiên lôi tôi thể. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Đạo đạo lôi quang, không ngừng ở trong đó tích xúc nổi lên. Thân ở trong đó Trương Phi Bạch, có thể cảm nhận được đến từ trên bầu trời uy áp, càng ngày càng nặng nặng. Cảm nhận được điều này, Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nhất lẫm. Toàn thân linh lực thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, mà đúng lúc này, nguyên bản lưu động không khí đột nhiên ngưng kết. Thân thể Long Tơ trong nháy mắt dựng đứng bắt đầu. Sau một khắc, răng rắc, ầm ầm, giống như thiên nộ tiếng vang, âm vang nổ bể ra đến. Sáng chói đến cực điểm lôi quang, đột nhiên bộc phát. Một đạo đường kính vượt qua trăm mét phẩm chất lôi quang, âm vang rơi xuống. Lấy cực kỳ tấn mãnh trạng thái, đột nhiên hướng phía Trường Phi Bạch bổ xuống. Cơ hồ ngay đầu tiên, Trường Phi Bạch liền liền phản ứng lại. Đây là đạo thứ nhất rơi xuống thiên lôi. Hắn cũng không dám chút nào có chỗ lấn dạ. Quân quân ma thuần túy linh lực, giống như đại dương đại sông sôi trào mãnh liệt. Trảm nguyệt lưỡi đao lập tức bộc phát ra một trận hừng hực linh quang. Ba thành đao chi pháp tướng, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Trong khoảnh khắc, vô tận ánh trăng bắn ra, một vòng sáng trong trăng sáng bay lên. Thái vi phá hư trảm trăng nguyệt. Sau một khắc, giống như to lớn khay ngọc trắng sáng, đột nhiên hóa thành một đạo vô cùng lạnh lẽo lưu quang. Từ đôi đến đầu lưỡi phía rơi xuống lôi điện, chém giết mà đi. Chen chanh. Thanh thủy đao minh liền thành, ầm vang nổ tung. Không thể địch nổi phong mang. Càng là hóa thành lệnh leo ánh trăng. Trong nháy mắt, liền đem cái kia đạo cự đại lôi điện thẳng tắp chém ra. Sáng chói lôi quang trụ, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Ngoại trừ một phần nhỏ thiên lôi, vẫn như cũ hướng phía Trương Phi Bạch kích bắn đi. Đại bộ phận vỡ vụn ra lôi điện đều hướng phía bốn phía bay ra. Xuy suy, chỉ một thoáng, thật nhỏ thiên lôi liền đều không nhập Trương Phi Bạch trong thân thể. Trong nháy mắt, liền có khói nhẹ bốc lên. Từng đạo hồ quang điện không ngừng tại Trương Phi Bạch trên thân tỏa ra. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, mà một bên khác Sáng trong chăng sáng thế như trẻ che, trực tiếp không có vào trong tầng mây. Giang giác. Trong chốc lát, nguyên bản hợp thành một khối mây đen, lúc này vậy mà xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Sa sa nhìn sang, liền tựa như toàn bộ bầu trời đã nứt ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không kiềm hãm được trừng thẳng hai mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Cham. Vượt qua trăm mét thổ thiên lôi. Ta làm sao không biết, nguyên lai huyền tiêu thần lôi tiếp vậy mà như thế kinh khủng. Trời ạ, ta lúc đầu nếu là gặp phải khủng bố như vậy thiên kiếp, chỉ sợ sớm đã bỏ mình a. T. Càng khủng bố hơn chính là Trương Phi Bạch, lớn như vậy một đạo thiên lôi rơi xuống, vậy mà đều bị hắn một đao chém ra. A, mau nhìn, bầu trời giống như muốn đã nứt ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp. Có không thiếu linh tiên cảnh lão quái vật trên mặt, đều lóe không thể tin thần sắc. Hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy tình cảnh. Nói thật ra, những lão quái vật này nhóm cũng tương tự có thể khiêng trước mặt cái này huyền tiêu thần lôi kiếp, thậm chí cũng có thể bổ ra lôi vân. Nhưng phải biết, bọn hắn có thể đều là linh tiên cảnh cường giả. Mà lúc này Trương Phi Bạch bất quá mới vừa vận đột phá đến kim đan sư cực hạn mà thôi. Ở trong đó chiến lệnh hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Cũng chính là bởi vậy, những lao quái vật này nhóm mới sẽ khiếp sợ như vậy. Nhưng dưới mắt đây chỉ là bắt đầu. Huyền tiêu thần lôi kiếp nhưng không có nhanh như vậy liền kết thúc. Nguyên bản bị chém làm hai đoạn mây đen, lần nữa tụ hợp bắt đầu. Mà lần này, thiên kiếp phảng phất là bị chọc giận. Nặng nghề lôi vân, lại có mấy phần sôi trào mãnh liệt ý vị. Ngay sau đó, đột nhiên có dừng lại. Vô cùng sáng chói lôi quang, bắn ra. Rang rắc. Ầm ầm. Một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng sấm, đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, bán ra lôi quang, tản ra kinh khủng đến cực điểm khí tức, hung mãnh vô cùng hướng phía Trương Phi Bạch vành kích mà ra. Tại cái này đạo thiên lôi xuất hiện ngay mắt, dĩ nhiên khiến những xích linh tiên đó cường giả, cũng không khỏi cảm thấy một trận ngắt thở. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn hiện lộ ra mỉm cười. Ngược lại là chống rống đứng thẳng, nhìn xem giống như là không có né tránh ý tứ. Thậm chí ngay cả linh lực đều chưa từng ngoại phóng. Bộ dáng kia liền tựa như muốn từ bỏ chống lại, tùy ý thiên lôi oanh kích. tiếp nhận đạo thứ nhất thiên lôi về sau, hắn liền không sai biệt lắm đã thâm dò rõ ràng, cái này huyền tiêu thần lôi kiếp uy năng, cũng dự đoán đại kém hay không, hoàn toàn có thể nhờ vào đó đến rèn luyện thể phách. Mà một bên khác, nhìn thấy cái này ngoài ý liệu một màn, bí cảnh ngoại những linh tiên đó cảnh các cường giả, lập tức liền nhìn trợn tròn mắt. Cái này chương phi bạch là nghiêm túc, xác định đây là đàng độ kiếp. Trong lúc nhất thời, trong lòng không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, không ngừng lưu chuyển lấy. Nhưng sau một khắc, cái kia phát sinh tràng cảnh, trực tiếp để bọn hắn nhìn càng thêm trợn tròn mắt. chỉ gặp cái kia một đạo kinh khủng tới cực điểm lôi quang, âm vang rơi vào Trương Phi Bạch trên thân. Sáng chói vô cùng từ quang tràn ngập toàn bộ bầu trời. Kinh khủng lôi điện, để chung quanh trời không đều phát sinh vân mèo. Chận chận khói nhẹ từ trên người Trương Phi Bạch bay lên. Bình thường đảm bảo trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Trương Phi Bạch cái kia da thịt trong suốt như ngọc, lúc này liền hiện lộ ra. Vô số lít nha lít nhít lôi điện bò đầy toàn thân của hắn. Như đổi lại những người khác, chắc hẳn giờ phút này đã hóa thành một đoàn than cốc, thân tử đạo tiêu. Nhưng Trương Phi Bạch lại hoàn toàn không giống. Từ cái kia sáng tỏ thâm thúy trong đôi mắt, đó có thể thấy được. Cho dù là thiên lôi cuốn thân, Trương Phi Bạch cũng không có nhận thương tổn quá lớn, thậm chí hoàn toàn đều không nhìn thấy một điểm trên tay vết tích. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, lúc này, hắn khí tức trên thân, vậy mà không có chút nào suy yếu dấu hiệu, ngược lại có càng ngày càng mạnh sú thế. Nếu không phải có khói nhẹ bốc lên, lôi điện trải rộng toàn thân. Những cái kia vây xem linh tiên cảnh cường giả, đều còn tưởng rằng Huyền Tiêu Thần Lôi kiếp căn bản cũng không có bộ chúng đâu. Mà tắm rửa ở trong ánh chớp Trương Phi Bạch, chính cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, thật là có tăng lên. Cùng hắn dự liệu, cái thiên kiếp này trút bắn ra thiên lôi, quả nhiên có thể rèn luyện tự thân thể phách. Gặp đây, Trương Phi Bạch dùng sáng rực ánh mắt, nhìn về phía trên đỉnh kíp vân. Trong ánh mắt kia tiết lộ ra ngoài ý vị, rõ ràng là hy vọng lại đến càng nhiều thiên lôi. Cũng tựa hồ là đã nhận ra Trương Phi Bạch thái độ. Trên bầu trời lôi vân, lập tức trở nên càng thêm vấn nộ. Tức sát bầu không khí, lập tức cũng biến thành tràn đầy vô tận sát cơ. Vẹn vẹn nổi lên một lát, mây đen mãnh liệt co vào. Trong đáy mắt, lại có mười mấy đạo thiên lôi. Bắn ra, hướng phía Trương Phi Bạch Hạ xuống mà đi. Mà cái này mười mấy đạo tiên lôi, linh linh toàn bộ đều là vượt qua 500m thu lôi quang, không bố như thế lôi điện, cho dù là Sích Linh tiên cấp bậc cường giả, bất ngờ không đề phòng, dựa vào tự thân ngăn kháng, sợ là cũng muốn tại chỗ vẫn lạc. Trong khoảnh khắc, đến từ giữa thiên địa sắc cơ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này kinh khủng tráng cảnh, nhìn xem chung quanh vô số linh tiên cảnh cường giả cũng nhịn không được, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ở sâu trong nội tâm, Càng La hiện ra một cố sợ hãi chi tình. Mẹ nó, cái này đã không phải thiên kiếp Mà là thiên nộ a. Chương 418, vượt qua thiên kiếp, bị kinh đến lao quái vật nhỏ. Cảm nhận được cái này uy hoàng thiên uy, vây xem một đám linh tiên cảnh cường giả trong lòng kinh sau khi, cũng đều tại mong ngợi cùng trông mong. Dự định nhìn xem Trương Phi Bạch trật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhưng là sau đó một khắc, bọn hắn trực tiếp trừng lớn hai mắt. Trên mặt một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ầm ầm. Mấy mấy đạo thiên lôi, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Trương Phi Bạch trên thân. Vô cùng kinh khủng lôi quang, không chút kiêng kỵ nợ rộ mà ra. Nhưng Trương Phi Bạch không chỉ có thành thạo điêu luyện, Hơn nữa còn một bộ thoải mái dễ chịu bộ dáng, nhìn xem cũng không có cái gì vẻ thống khổ. Phản phất như là đang tiến hành lôi qua mục. Tại Huyền Tiêu thần lôi kiếp hạ tầng giữa. TT, cái này mẹ nó thật là người sao? Thấy cảnh này, tất cả linh tiên cảnh cường giả đều trầm mặc, trong lòng lập tức liền tràn đầy rung động. Cho dù là Vũ Trưởng lão ba người, lúc này cũng là như thế. Tiểu tử này thân thể đến tuột cùng cường hàn bao nhiêu a? Giờ này khắc này, trong đầu của bọn họ cũng không khỏi nổi lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Bức này không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, bọn hắn vẫn là lần đầu trông thấy. Đừng nói là thiên kiếp, liên la lôi kiếp, cũng cũng không người nào dám dùng thân thể đi đó nữa. Lôi điện kinh khủng uy năng, cái kia tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Ầm ầm, vô cùng hùng hực lôi sáng long lánh lấy toàn bộ bầu trời. Tắm rửa tại vô cùng vô tận thiên lôi bên trong, Trương Phi Bạch liên lãng vận chuyển linh lực, toàn thân khí huyết không được sôi trào. Hắn lúc này, đã đang toàn lực vận chuyển kim quang nguyên dược. Đây chính là thiên lôi. Cho dù Trương Phi Bạch có thể nhờ vào đó rèn luyện thể phách, nhưng cũng tuyệt không dám có chỗ lãng đạm. Nếu không sơ ý một chút, không thể nói trước liền phải bỏ mạng tại thiên kiếp dưới. ầm ầm, lại là mấy đạo tiếng sấm vang lên. Cái kia tiếng vang ầm ầm, làm cho cả bầu trời đều chấn động không ngừng. Kinh khủng thiên lôi, lôi cuốn kinh khủng đến cực điểm lực lượng, liên miên bất tuyệt bổ vào trường phi bạch trên thân. Nhưng đều không có đối với hắn tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thương. Tương phản, đang vang rền cùng lôi quang bên trong, có vô số huyền diệu uy nghiêm vận luật tần hiện. Trường phi bạch có thể cảm nhận được, thiên lôi uy năng chi như vậy kinh khủng, hơn phân nửa liền cũng là bởi vì những này vận luật. Gặp đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Tâm thần trấn định, một bên duy trì kim quang chú một bên nếm thử cảm ngộ những này vật luật. Trương Phi Bạch như thế cách làm, nếu như bị hắn người biết, chắc chắn sẽ bị hù dọa trợn mắt hơn một. Nguyện nhờ tiên kiếp rèn luyện thân thể, cũng đã đầy đủ khoa trương. Cứ thế không ai từng nghĩ tới, Trương Phi Bạch là gan vậy mà sẽ lớn như vậy. Không chỉ có muốn tại thiên lôi bên trong rèn luyện thể phách, còn muốn lấy muốn cảm ngộ thiên lôi vật luật. Cái này theo người ngoài, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại cũng không tính là gì. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong thiên lôi cái kia vô cùng huyền diệu mà uy nghiêm vật luật bên trong. Ầm ầm. rung trời lôi minh, làm lòng người thần lay động. Sáng chói vô cùng từ quang, càng là tràn ngập kinh khủng uy năng. Nhưng tất cả những thứ này đều lay không động được Trương Phi Bạch cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Cũng không biết qua bao lâu, trên bầu trời lôi vân, không chỉ có thu nhỏ đến 1/3, thậm chí ngay cả nhan sắc đều phai nhạt thật nhiều. Ầm ầm. Nương theo lấy cuối cùng một tia chớp bắn ra, trong lôi vân cái kia cố khí tức túc sát cũng đều tiêu tán hầu như không còn. Trong chớp mắt, lôi vân cũng tiêu tán theo. Mờ tối thiên địa, lập tức cũng biến thành sáng tỏ bắt đầu. Trong mấy mắt liền tựa như mưa quà thiên đình, làm lòng người tình vô cùng tư sướng, mà đắm chìm trong cảm ngộ thiên lôi bên trong chương phi bạch, lúc này cũng bị lãnh tức. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy lôi vân tiêu tán, lập tức không khỏi nhướng mày, không khỏi tự lẩm bẩm, làm sao lại qua đâu? Cái thiên kiếp này làm sao lại qua đâu? Hắn mới đối thiên lôi tán phát vật luật, có như vậy một chút cảm ngộ, đang muốn xâm nhập cảm ngộ thời điểm, cái này huyền tiêu thần lôi kiếp vậy mà liền xong. Cái này làm sao không để chương phi bạch cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn? Lấy lại tinh thần, hắn cảm thụ một cái tự thân biến hóa, Đi qua Thiên Lôi Giàn Luyện, Trương Phi Bạch lực lượng trực tiếp từ 100 long chi lực, lập tức gia tăng đến 120 long chi lực, tròn vẹn tăng lên 20 long chi lực. To lớn như vậy tăng phúc, cũng không hổ công hắn mạo to lớn như vậy phong hiểm. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là thể phách bên trên tăng cường. Trương Phi Bạch cảm ngộ Thiên Lôi vận luật, mặc dù chỉ là hơi cảm ngộ đến một chút, nhưng cũng đầy đủ để hắn ngự lôi thiên phú, từ thiên giai trung phẩm tăng lên tới thiên giai thượng phẩm trình độ. Đối với độ thấm cung lôi cảm ngộ, cũng tăng lên trên diện rộng. Cái này khiến Trương Phi Bạch kế đao thuật cùng quyền pháp về sau, lại thêm một cái cường lực thủ đoạn công kích. Có thể nói, thu hoạch lần này vô cùng phong phú. Duy nhất làm hắn có chút bất mãn là, Huyền Tiêu thần lôi kia tiếp kéo dài thời gian có chút ngắn, bằng không, hắn có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn. Tại lôi quang biến mất về sau, Trương Phi Bạch cái kia mang theo bất mãn ngữ, tự nhiên cũng rõ ràng rơi xuống người khác trong lốt hai. Giáp đây, vây xem những linh tiên đó cảnh cường giả không khỏi căm giận, trong lòng căm phẫn không thôi. Ánh mắt càng là hung tợn nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Nói thật, lúc này bọn hắn thật rất muốn phun một câu: "Chính ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là thiên kiếp làm sao lại qua?" Hóa ra ngươi còn ghét bỏ Thiên Kiếp tiếp tiếp tục thời gian quá ngắn quá yếu. Huyền Tiêu Thần Lôi kiếp làm sao có thể yếu? Tu hành giới bên trong, không biết bao nhiêu ít đang đạo tu sĩ, vẫn lạc tại Thiên Kiếp dưới. Hung chi, vẫn là Thiên Kiếp cường hãn Huyền Tiêu Thần Lôi cướp. Liên vừa mới cái kia từng đạo thiên lôi, cũng không biết có thể đánh chết nhiều thiếu xích linh tiên. Thậm chí liền là linh tiên cảnh định phong cường giả, cũng không thể không nhìn. Liên mạnh mẽ như vậy thiên kiếp, không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại còn ghét bỏ Thiên Kiếp kéo dài thời gian quá ngắn quá yếu. Một bên khác, Vũ trưởng lão ba người nghe được Trên mặt cũng là hiện lộ ra một tia quái dị thần sắc, lập tức liền nghĩ tới Trương Phi Bạch tại năm châu thi đấu bên trên biểu hiện, lập tức liền bình thường trở lại. Tại Trương Phi Bạch bực này tuyệt thế yêu nghiệt trên thân, mặc kệ phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì, vậy cũng là bình thường. Thậm chí nói không chính xác, Trương Phi Bạch rất nhanh liền có thể siêu vượt bọn họ đâu. Nghĩ tới đây, Vũ trưởng lão ba người nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, tràn đầy vô tận cảm khái. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, tuyệt không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Mà so sánh với những người khác, Diệp gia cùng Triệu gia một chúng tu sĩ thì tại rung động sau khi, trong ánh mắt nhiều nồng đậm sắc cơ. Bọn hắn cùng Trương Phi Bạch ở giữa, đã là không chết không tồi của diện. Như Trương Phi Bạch bất tử, cái kia bi kịch có thể chính là bọn họ. Cho nên, vô luận như thế nào, lần này cũng phải làm cho Trương Phi Bạch vẫn lạc tại nơi này. Cho dù là có Vũ trưởng lão ba người ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì đây là dịp ra cơ hội cuối cùng. Nếu để cho Trương Phi Bạch từ nơi này rời đi, tiến nhập Thánh viện sau, lấy đối phương cái kia yêu nghiệt đến kinh khủng thiên tư, đến lúc đó, chắc hẳn sẽ trưởng thành đến một cái làm cho người khiếp sợ trình độ. Một bên khác, nương theo lấy Lôi Vân tản đi, ánh nắng lần nữa chiếu rọi ở trên mặt đất. Ông trên bầu trời lập tức hiện lộ ra dị tượng. Vừa rồi Lôi Vân ngưng tụ địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhu hòa hoa mỹ hào quang. Màu trắng tường vân hiện hiện, một trận như có như không tiên âm diệu vui dáng lâm. Ngay sau đó, liên liên là một cỗ huyền diệu vĩ lực chống đông xuất hiện. Chương 419, Thiên địa quà tặng. Ma Đao phệ chủ, nhìn thấy trời hiện ra dị tượng, vây xem linh tiên cảnh lão quái vật nhóm, lập tức không khỏi sửng sợ. Lập tức, cái này mới phản ứng được. Đây là thiên địa quà tặng, chỉ cần có thể vượt qua một lượt thiên kiếp, liền liền sẽ có thiên địa quà tặng. Đương nhiên, mỗi người thu hoạch đến thiên địa quà tặng cũng không giống nhau. Nhưng ngay trong bọn họ phần lớn người thu hoạch đến thiên địa quà tặng bất quá là trên trời rơi xuống linh vũ, hoặc là linh vụ tẩy lễ loại hình. Giống chương phi bạch dạng này, có thể dẫn tới thiên hàng tử vân, có tiên âm diệu vui dáng lâm. Cái này còn thực là lần đầu nhìn thấy. Như thế hùng vĩ dị tượng, vượt qua thiên kiếp chương phi bạch, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Trong lúc nhất thời, cho dù là linh tiên cảnh lão quái vật nhỏ Trong lòng suy nghĩ cũng là phức tạp khó hiểu, thậm chí có ít người đều sinh ra nhàn nhạt ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là sát cơ mãnh liệt. Đối với Cùng Trường Phi Bạch kết thủ kết toán diệp gia cùng Triệu gia, hắn biểu hiện càng là kỳ tại ngút trời, hai nhà này sát ý cũng liền càng mãnh liệt. Một bên khác, nhìn thấy trên bầu trời hiện lộ ra dị tượng, Trường Phi Bạch cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại sau khi vượt qua thiên kiếp, lại còn có thể thu được thiên địa quà tặng. Lập tức, trong mắt liền hiện lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Trường Phi Bạch rất muốn biết, mình đạt được sẽ là như thế nào thiên địa quà tặng. Bởi vậy, tại Huyền Diệu Vĩ Lực giáng lâm trong ngáy mắt, hắn không có bất kỳ cái gì chống cự. Tựa như vô cùng vô tận vĩ lực, liên miên không dứt tràn vào Trương Phi Bạch trong thân thể. Gặp đây, hắn vội vàng Huyền Không Ngồi Sếp bằng bắt đầu. Sau đó yên lặng cảm thụ bắt đầu. Cái này nguồn gốc từ dị tượng bên trong vĩ lực, rất là huyền diệu. Tại Trương Phi Bạch cảm giác bên trong, thân thể lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên tư, can cốt thậm chí là nội tính, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Thật giống như cả người hắn đều thoát thai hóa cốt. Thậm chí không biết có phải hay không là Trương Phi Bạch ảo giác. Hắn cảm giác mình cùng thân thể liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, có một loại hòa làm một thể cảm giác. Rất nhanh, trên bầu trời dị tượng tan đi. Trong cơ thể cái kia cố vĩ lực cũng theo đó cùng nhau biến mất. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch tâm tình cũng có chút chấn động. Hắn không nghĩ tới, lần này thiên địa quà tặng đúng là như thế phong phú. Lúc này Trương Phi Bạch, khí tức liền thành một khối, toàn thân cao thấp đều tản ra lóng lánh rực rỡ. Từ trên bầu trời rơi xuống, hắn còn không có tới kịp chào hỏi Điểu Hắc. Ông? Một đạo không hiểu vận luật, liền từ Trương Phi Bạch quanh thân quét ngang mà ra. trong nháy mắt, lớn như vậy bí cảnh không khỏi phát ra một trận chấn động kinh liệt. Vô số nhàn nhạt hắc khí liên tục không ngừng từ mặt đất bay lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ bí cảnh liền bị ma khí vô cùng vô tận bao phủ. Khát máu, bạo ngược khí tức khiến người vô cùng sợ mất mật. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa, Trương Phi Bạch lập tức cũng là cả kinh. Trong lòng cũng là lập tức liền cảnh giác đi lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đây hết thảy dị biến, vậy mà đều nguồn gốc từ trên người mình ma đao ngàn lưới đao. Đây là, đem ma đao ngàn lưới đao cầm trên tay, Trương Phi Bạch rất là giật mình nhìn xem. Như thế biến cố Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Oang oang, ma đao ngàn lưỡi đao không được chấn động. Trong khoảnh khắc, liền có ma khí vô cùng vô tận hướng phía ma đao ngàn lưỡi đao lao qua. Cuồn cuộn hắc vụ giống như vô lượng biển cả, liên miên bất tuyệt, cấp tốc phun trào tốc độ, vậy mà tạo thành một loại xôi trào mãnh liệt tràn diện. Ma thân ở trung tâm trường phi bạch đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ. Hung lệ vô cùng ma khí, cũng để trong lòng hắn chỗ sâu hiện ra một cỗ bạo ngược, muốn giết hết tất cả sinh linh xúc động. Đồng thời, trong ma đao ngàn lưỡi đao trên trời đao truyền đến một trận vô cùng cực nóng cảm giác. Cái kia hừng hực vô cùng cảm giác, suýt nữa liền để Trương Phi Bạch đem ma đao ngàn lưỡi đao ném ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện cảm giác, lập tức liền để hắn không khỏi trong lòng nhất lẫm. Lập tức, cũng không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tại bài trừ đủ loại tạp niệm về sau, trên tay cảm giác nóng bỏng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Trương Phi Bạch không chỉ có không có đem ma đao ngàn lưỡi đao ném ra. Ngược lại, càng thêm dùng sức nắm chặt. Chỉ một thoáng, đau nhức khó có thể chịu được đánh tới. Thậm chí liên thủ đều bốc lên trận trận khói trắng, nhìn xem liền tựa như muốn đốt đi lên. Nhưng hắn lại không có một chút quan tâm, chỉ là trấn định tâm thần. Ánh mắt gắt gao tập trung vào ma đao trên tay ngàn lưỡi đao. Mặc dù không biết cụ thể sẽ ra chuyện gì, nhưng Trương Phi Bạch có thể cảm nhận được. Một khi mình buông tay, sợ rằng sẽ cũng không còn cách nào vung ra ma đao ngàn lưỡi đao. Thậm chí nó có thể sẽ như vậy bay đi. Lại không xách cái đồ chơi này là Trương Phi Bạch mạo phong hiểm, từ trong sơn động mang giá chiến lợi phẩm. Liên vẹn vẹn là thứ này thôn phệ hắn bội đao mạnh vỡ, Trương Phi Bạch liền không thể buông tay. Nói đùa. Hắn Trương Phi Bạch đồ vật là dễ cầm như vậy. Liên xếp như trời sinh dao phôi. Nếu dám không phục tùng ý chí của hắn, cái kia cũng chỉ có hủy diệt con đường, muốn từ trong tay hắn tránh thoát, căn bản cũng không khả năng. Chênh chành. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Phi Bạch ý chí, mà dao ngàn lưỡi dao không ở phong minh lấy. Chân trận, trận phong mang kết hợp nồng đậm ma khí, hóa thành vô cùng vô tận dao khí, hướng phía Trương Phi Bạch chém giết mà đi. Bạo ngược khát máu, giết hết tất cả sinh linh ý chí. Nương theo lấy không thể địch nổi dao khí, hung manh rơi xuống. Đối mặt cái này kinh khủng dao khí, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Căn bản cũng không làm mà thay đổi. mặc cho tử đao khí rơi vào trên người, thậm chí hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm lưỡi đao, đừng nói là né tránh, liền lắng ngay cả hộ thể kim quang đều không có bày ra. Cứ như vậy bằng vào tự thân thể phách, cùng ma đao ngàn lưỡi đao lưỡi đao chính diện đối cứng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với thân thể của mình cực kỳ tự tin. Chênh chênh, trong ngáy mắt, thao thiên ma khí biến thành đao khí, đột nhiên xuyên qua trường phi bạch thân thể. Vô cùng kinh khủng khí tức, càng là không chút kiêng kỵ nợ độ mà ra. Nhưng tất cả những thứ này, Trường Phi Bạch đều thờ ơ. Trên mặt mang đậm mặc ý cười. Tựa hồ phi thường chắc chắn, mà đao ngàn lưới đao căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Quả nhiên, sau đó một khắc, vô cùng vô tận kinh khủng đao khí lập tức hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Mà Trương Phi Bạch trên thân bị chém qua địa phương, càng là ngay cả một điểm vết thương đều không có, mà gần như trong nháy mắt, nương theo lấy đao khí huyễn tượng biến mất. Mà đao ngàn lưới đao cũng không còn phòng mình, thậm chí ngay cả cái kia càng hừng hực cảm giác náo dục đều lập tức tiêu tán hầu như không còn. Liên Phảng vất vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ là bí cảnh bên trong, ma khí tràn vào ma đao ngàn lưới đao tốc độ không chỉ có không có chậm lại, ngược lại còn có tăng tốc xu thế. Rất hiển nhiên, Ma đao ngàn lưỡi đao đã công nhận Trương Phi Bạch. Hắc, ngươi còn thật không hổ là Ma Đao a. Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Trước kia hắn coi là chỗ này mỹ cảnh là vì phong ấn tòa kiêm màu đen trong cung điện, bị Ma Hóa Thanh hư phái trưởng môn mới tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, làm không tốt từ đầu tới đuôi là vì phong ấn trong tay hắn chuôi này không chọn vẹn Ma đao ngàn lưỡi đao. Đoán chừng là lúc trước Thiên Ngoại Ma thần giáng lâm thời điểm, đáp lên cổ Thanh hư phái trả một cái giá thật là lớn tiêu diệt. Nhưng Thiên Ngoại Ma Thần trước khi chết phản kích, vẫn là để Thanh Hư phái trưởng môn bị ma hóa. Càng đem gần như sắp muốn thành hình xuất thế trời sinh đau phôi, biến thành tàn hồn vật chứa. Sau đó lại cùng Thanh Hư phái luân phiên chiến đấu, cuối cùng vẫn Thanh Hư phái chiến thắng. Đêm ma đao ngàn lưới đao còn xuất lại chù đao, phong ấn tại bên trong hang núi kia. Chương 420: Bí cảnh dị biến. Trắc Lộc Tu Vi. Bất quá, bất kể như thế nào. Bây giờ cái này Ma đao ngàn lưới đao, xem như tạm thời thần phục với Trương Phi Bạch. Chỉ cần hắn không có hiện lộ ra chiến bại dấu hiệu, Ma đao ngàn lưới đao tùy tiện ở giữa liền sẽ không lần nữa nổi lên. Đương nhiên, tuy nói Trương Phi Bạch có thể khống chế Ma đao ngàn lưới đao, nhưng hay là không thể làm ỳ vọng. Cái đồ chơi này dùng nhiều, sẽ ở vô thanh vô tức ở giữa, đối với hắn tiến hành ăn mọn. Một khi bị Ma đao ngàn lưới đao ẩn chứa ma khí ăn mọn, cái kia Trương Phi Bạch cách ma hóa cũng không xa. Vô vụ, chung quanh quần quần ma khí, vẫn như cũ còn tại liên miên không ngừng hướng phía Ma đao ngàn lưới đao vạt tới. Nhìn cái này dấu hiệu, tựa hồ có đem trọn cái bí cảnh ma khí, toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn xu thế. Gặp đây, Trương Phi Bạch lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trong lòng lập tức dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Nếu là ma khí bị hấp thu sạch sẽ, sẽ, cái kia bí cảnh nơi này sẽ sẽ không phát sinh biến hóa gì. Hoặc là nói, hạn chế linh tiên cảnh cường giả tiến vào cấm chế, có thể hay không mất đi hiệu lực. Suy nghĩ mới vừa vặn rơi xuống, xung quanh liền có biến hóa ra phát hiện. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ bí cảnh đột nhiên chấn động kịch liệt. Rất nhanh, mặt đất cũng đi theo chấn động. Hơi rung nhẹ bầu trời, lúc này vậy mà hiện ra từng nét đỗ chú. Mắt sắc Trương Phi Bạch, một chút liền thấy được, những phù văn này tại dần dần vỡ vụn ra. Bí cảnh cấm chế phải biến mất. Trong đáy mắt, một đạo suy nghĩ liền hiện hiện trong đầu. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả bí cảnh ngoại những linh tiên đó cảnh lão quái vật, cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là cùng trong lòng cảm giác nặng nề Trương Phi Bạch khác biệt. Những này linh tiên cảnh lão quái vật, đây chính là từng cái đều mắt nháng lửa. Trên mặt vui mừng, càng là một điểm đều ức chế không nổi. Một khi bao khởi bí cảnh cấm chế biến mất, bọn hắn liền lập tức liền có thể xâm nhập trong đó. Trực tiếp liền có thể uy hiếp Trương Phi Bạch, để hắn giao ra trên tay truyền thừa. Nghĩ tới đây, từng cái linh tiên cảnh lão quái vật, trên mặt mặc dù vẫn là bất động thanh sắc, Nhưng trên thực tế lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cấm chế hoàn toàn biến mất, bọn hắn có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Hô, Ma Thần ở bí cảnh bên trong Trương Phi Bạch lấy lại tinh thần, lại là thật dài thở ra một hơi. Trên mặt thần sắc lại không có quá nhiều biến hóa, vẫn lạnh nhạt như cũ. Tuy nói lợi dụng bí cảnh ngăn cản linh tiên cảnh lão quái vật kế hoạch đã hoàn toàn ngâm nước nóng, nhưng hắn cũng đã sớm dự đoán qua kết quả như vậy, cũng không có kinh hoàng. Trong lòng đã có so đo Trương Phi Bạch, lập tức cũng không chậm trễ, thoáng cảm thụ một cái, ở trong lòng yên lặng tính toán. Hắn đoán chừng các loại ma đạo ngàn lưới đạo đem bí cảnh bên trong, tất cả ma khí đều hấp thu sạch sẽ về sau. Ngày này nhưng cấm chế, sợ là cũng muốn trong nháy mắt biến mất. Lưu cho Trương Phi Bạch thời gian, đã thỉnh lỉnh một bao nhiêu ít. Tại cấm chế hoàn toàn biến mất trước đó, hắn làm mấy món sự tỉnh. Đầu tiên, tu vi đã đột phá đến Kim đan kỳ tầng thứ 12 đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, đột phá đến Linh đan kỳ không là không được. Nhưng nói như vậy, Trương Phi Bạch Kim đan linh hóa trình độ, đoán chừng cũng sẽ không cao lắm. Cho nên, hắn sẽ không như thế làm. Trương Phi Bạch muốn làm Tự nhiên là đối tự thân tu vi tiến hành chất lọc. Dù sao, tại bước vào Kim Đan sư về sau, hắn còn không có đối tự thân tu vi chất lọc qua đây. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, suy nghĩ chớp động. Chất lọc. Hoa sáng long lánh, vạn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, vô cùng hào quang sáng chói từ trường phi bạch trên thân bộc phát ra. Cuồn cuộn như vô lượng biển cả linh lực, lập tức liền huyên náo bắt đầu. Trong nháy mắt, thuần túy tới cực điểm linh lực. Tại vạn lần chất lọc vĩ lực phía dưới, lại còn có từng tia từng sợi khói nhẹ bay lên. Nương theo lấy khói nhẹ bốc lên, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy tự thân linh lực lần nữa bị thuần hóa. Nguyên bản như ẩn như hiện màu ngọc lưu ly li xanh biếc, lúc này càng trở nên rõ ràng bắt đầu, thậm chí cảm giác giống như muốn thực chất hóa. Tựa hồ qua hồi lâu, lại tựa hồ là sự tỉnh trong mí mắt. Trương Phi Bạch đột nhiên từ trạng thái tu luyện, giật mình tỉnh lại. Một đi quản, vẫn tại hấp thu ma khí ma đao ngàn lưới đao. Hắn vội vàng cảm thụ lên trạng thái bản thân. Hứa là bởi vì lúc trước thiên lôi giàn luyện nguyên nhân. Lúc này, Trương Phi Bạch tu vi mới rớt xuống 2 tầng. Từ Kim Đan 12 tầng rơi xuống đến Kim Đan 10 tầng đỉnh phong. Đối với cái này, hắn mặc dù hơi có ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Tại hiểu rõ tự thân trạng thái về sau, Trương Phi Bạch không chút do dự, lần nữa xuất ra mấy viên linh khí quan đoàn, trực tiếp cho hấp thu. Tại đám kia linh tiên cảnh lão quái vật xông tới trước đó, hắn phải mau sớm tăng cường thực lực bản thân. Lúc này, dù là chỉ là tăng cường một điểm, nói không chính xác cũng có thể bảo chứng tính mạng của mình. Tại linh khí đoàn bị hấp thu trong nháy mắt, Trương Phi Bạch khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt đi lên. Trong khoảnh khắc, liền từ Kim Đan 10 tầng đỉnh phòng, lập tức về tới Kim Đan 12 tầng đỉnh phòng. Hô hô, mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Trừng phi bạch trong mắt, lóe lên một tia tinh quang. Tự thân tu vi đột phá đến kim đan kỳ cực hạ, thực lực càng là trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ để để hắn ở sau đó trong nguy cấp có thể sống sót, cho nên cũng là thời điểm để lão quỷ tu vi lại lần nữa khôi phục một chút. Liếc qua bên người ma đao ngàn lưới đao, trong lòng lặng yên lặng yên tính toán một cái thời gian. Ước chừng còn có một thời gian uống cạn chung trà, bí cảnh nội ma khí liên liên sẽ bị nó hấp thu sạch sẽ. Đến lúc đó Bí cảnh cấm chế cũng sẽ biến mất theo hầu như không còn. Bất quá, cái này chút thời gian cũng đầy đủ. Lão quỷ, ánh mắt nhìn trên tay hắc sắc giới chỉ, Trương Phi Bạch nhẹ giọng kêu một cái. "Ho ho." Sau một khắc, cùng đen nhánh ma khí tương tự, nhưng lại có rõ ràng khác biệt khói đen bay lên. Trong đáy mắt, âm trầm tấu xương khí tức lập tức lan tràn mà ra. Cuồn cuộn khói đen rất nhanh liền co lại xuống dưới. Một cái màu xám đen chim chí, cứ như vậy xuất hiện tại Trương Phi Bạch trước mặt. "Chủ thượng." Tại xuất hiện trong đáy mắt, lão quỷ liền rất cung kính hành lễ. "Ân." "Không sai." Gặp đây, Trương Phi Bạch ánh mắt dừng lại ở lão quỷ trên thân. Cảm nhận được nó khí tức trên thân đã ổn định lại về sau, không khỏi gật gật đầu, rất là hài lòng tán thưởng một tiếng. Lão quỷ khí tức càng ổn định, đã nói lên nó khôi phục càng tốt. Lấy nó hiện tại trạng thái, hoàn toàn có thể tiếp nhận thanh hư phái trưởng môn cái viên kia nguyên thần quang đoàn. Các loại hấp thu cái viên kia nguyên thần quang đoàn về sau, coi như không thể để cho lão quỷ tu vi phục hồi, nhưng làm sao cũng hẳn là có thể khôi phục 7, 8 phần tà hữu a. Lại thêm ma đau ngàn lưỡi đau. Cái này khiến Trương Phi Bạch hoàn toàn không giả những linh tiên đó cảnh lão quái nhóm. Nắm chặt thời gian a." Lập tức, Trương Phi Bạch thản nhiên nói. Ngay sau đó tiện tay vung lên, một viên nguyên thần quan đoàn lập tức liền tiến vào lão quỷ trong thân thể. "Oeng!" Gần như trong ngay mắt, một cỗ kinh khủng đến làm cho người run rẩy khí tức quét ngang mà ra. Hóa thân màu đen chim chí lão quỷ, lúc này rốt cuộc duy trì không ở thân hình, trực tiếp hóa thành vô tận khói đen, tản mát ra. Âm trầm lạnh lẽo thấu xương, càng là lan tràn mà ra. Xung quanh trên mặt đất, lập tức liền ngưng kết ra kiên cố vô cùng hàn băng. Đại địa tại rung động gào thét. thậm chí ngay cả một bên hấp thu ma khí ma đao ngàn lưới đao cũng không khỏi có chút đình trệ một cái. Tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được, Trương Phi Bạch còn có bực này kinh khủng linh sủng. Chương 421, cấm chế biến mất. Linh tiên cảnh lão quái vật hiện lên. Ô ô. Vô cùng thê lương âm vang, không ngừng quét mà ra. Kinh khủng tới cực điểm khí tức, càng là liên miên không ngừng tiết ra. Âm trầm thấu xương khói đen, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Liên tự như trong đó đang nổi lên lấy một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Theo thời gian trôi qua, khói đen khí tức càng là bỗng nhiên tăng vọt bắt đầu. Rất nhanh Liên đột phá đến linh tiên cảnh đỉnh phong. May hiện tại bí cảnh cấm chế, theo ma khí biến mất, đã bị trên phạm vi lớn suy yếu. Bằng không, lấy lao quỷ vực này khí tức kinh khủng, sớm đã bị cấm chế gắt gao áp chế. Thậm chí trong nháy mắt bị ném ra bí cảnh. Ho ho. Nương theo lấy lao quỷ khí tức kịch liệt biến hóa, trên bầu trời vậy mà cũng xuất hiện một chút không rõ ràng dấu hiệu. Trước đó thiên kiếp tàn lưu lại tiên địa sắc cơ, lại có lần nữa tụ lại xu thế. Nay cũng cùng không ngoài ý muốn. Dù sao, thất kiếp quỷ vương thế nhưng là bị tiên địa bất dung tồn tại. cảm nhận được nồng đậm sát cơ, lập tức liền đem lão quỷ cho đánh thức. Lúc đầu nó còn muốn lấy nhân cơ hội này để thực lực bản thân khôi phục lại chín thành. Nhưng giờ phút này, lão quỷ vội vàng nhấn xuống ý nghĩ này. Một khi bị thiên kiếp khóa chặt khí tức, nó tự thân lần thứ 8 tiên kiếp, ngay lập tức sẽ giáng lâm. Lấy lão quỷ hiện tại trạng thái, căn bản không có một điểm khả năng vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp. Bởi vậy, nó cũng chỉ có thể đem tự thân khí tức cho áp chế lại. Khôi phục 8 thành thực lực, đây đủ lão quỷ ứng đối những linh tiên đó cảnh lão quái bọn nhỏ. Mà một bên khác, đứng ở một bên chương phi bị Ánh mắt rơi vào lão quỷ trên thân, thần sắc trong mắt sáng tối chập chờn, trên mặt càng là một mảnh hờ hững. Tu vi khôi phục lão quỷ, một khi có cái gì dị động, hắn đều có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Không có cách nào. Gia hỏa này thế nhưng là trong truyền thuyết, hung danh hiển hách thất kiếp quỷ vương. Như Trương Phi Bạch vượt qua đang đạo thiên kiếp, tấn thăng trở thành Sích Linh Tiên lời nói, cho dù là lão quỷ ở vào đỉnh phong trạng thái, hắn cũng có tự tin có thể cùng hắn chống lại. Nhưng dưới mắt, Trương Phi Bạch lại vẻn vẹn, vẹn vừa mới đột phá cực hạn kim đan sư. Ngay cả linh đan sư đều không phải là co như miễn cưỡng có thể cùng Sích Linh Tiên chống lại, nhưng cũng tuyệt đối không là, đã từng tất kiếp quỷ vương đối thủ. Bởi vậy, Trương Phi Bạch nhất định phải thời khắc bảo trì cẩn thận. Ngự quỷ thuật cứ việc hiệu dụng tương đại, nhưng chung quy là không có tiền nhân sử dụng tới. Tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có thể dựa vào Trương Phi Bạch mình phán đoán. Đây cũng là vì cái gì? Hán Thủy Chung đều không có quá mức tin nhầm lão quỷ nguyên nhân. Nếu không, Trương Phi Bạch đã sớm là lão quỷ tiến hành chất lọc, khôi phục nhiều thiếu. Mắt thấy khói đen một lần nữa hóa thành chim chích, Trương Phi Bạch trực tiếp hỏi nói: "Bẩm chủ thượng, ước trưởng 8 thành tà hữu. Nghe vậy, lão quỷ không có chút nào giấu giếm trả lời. "Rất tốt, chỉ cần lần này có thể gánh vác những linh tiên đó cảnh lão quái vật, chờ ngươi độ kiếp thời điểm, ta có bí pháp tướng trợ ở ngươi." Trương Phi Bạch rất là hài lòng gật đầu, lập tức liền hứa hẹn nói. "Lão quỷ khôi phục trình độ, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Duy nhất làm cho người tương đối lo lắng là, tại khôi phục thực lực đến 8 thành về sau, nó có thể hay không sinh ra dị tâm đến." Phải biết, dưới mắt chính là lão quỷ thoát khỏi Trương Phi Bạch, tuyệt hảo thời cơ. Ngự quỷ thuật hiệu dụng mặc dù mạnh Nhưng nếu là Trương Phi Bạch thân tử đạo tiêu lời nói, lão quỷ chỉ sợ sẽ không cùng quỷ linh, cùng hắn cùng nhau tiêu vong. Ngược lại khả năng bởi vậy, thoát khỏi ngự quỷ thuật cấm chế. Bởi vậy, Trương Phi Bạch không thể không mở miệng, lấy vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp đến dụ hoặc nó. Tại được chứng kiến, hắn thi triển đủ loại thần kỳ thủ đoạn sau, Trương Phi Bạch tin tưởng lão quỷ gia hỏa này sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Chủ thượng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bất kể là ai đều không đả thương được ngài. Nghe vậy, lão quỷ lập tức vô vô tim, một mặt tự tin nói, nó nhưng không có nói mạnh miệng. Tuy nói hiện tại lão quỷ mới khôi phục tám thành thực lực, vừa mới đến linh tiên cảnh đỉnh phong, như trước vẫn là lục kiếp quỷ vương trình độ, thân là thập bát linh thứ nhất, mặc dù là không hoàn toàn thập bát linh, nhưng lấy bây giờ loại trình độ này thực lực, cũng đầy đủ cùng bình thường âm thần tôn giả chống đỡ được. Đây cũng là vì cái gì, lão quỷ sẽ tự tin như vậy nguyên nhân. Với lại, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Trương Phi Bạch liền có thể để nó từ lúc đem tiêu tán trạng thái, nhất cử khôi phục tám thành thực lực. Lão quỷ nói cái gì, cũng sẽ không để hắn xệ ra chuyện. Nếu là Trương Phi Bạch như vậy bỏ mình, vậy nó lần thứ 8 tiên kiếp co như triệt để một hy vọng. Hưu. Ngay tại Trường Phi Bạch cùng lão quỷ trong lúc nói chuyện, Ma đao ngàn lưới đao cũng đem cuối cùng một tia ma khí hấp thu tiến trong thân đao. Xuy. Một trận nhẹ vang lên xuất hiện. Nguyên bản khuyết tổn núi đao, vậy mà liền như thế trống rỗng xuất hiện. Ma đao ngàn lưới đao nguyên bản ảm đạm không rõ khí tức, lập tức cũng hiện lộ ra. Rõ ràng là thượng phẩm pháp bảo. Chen. Đao minh tiếng vang lên, hấp thu xong ma khí Ma đao ngàn lưới đao, lập tức liền trở về Trường Phi Bạch trên tay. Ầm ầm. Ngay sau đó, chính là một tiếng nổ rung trời, âm vang đột phát. Trong náy mắt, đất rung núi chuyển, không gian xung quanh đang không ngừng xuất hiện vận bèo vỡ vụn. Ngẩng đầu nhìn lại, bí cảnh chung quanh tự nhiên cấm chế đã thình lình biến mất. Vẹn vẹn không quá trong chốc lát, các loại hết thảy chấn động kịch liệt đều ngừng lại lúc. Nguyên bản phong cấm bí cảnh đã cùng ngoại giới thanh hư phái duy trì ở vào cùng một cái thời không phía dưới. Thấy cảnh này, tất cả linh tiên cảnh quái vật trên mặt đều ức chế không nổi vui mừng. Bây giờ bí cảnh cấm chế biến mất, như vậy chính hí cũng là thời điểm bắt đầu. Suy nghĩ cấp tốc chớp động ở giữa, xung quanh một đám linh tiên cảnh lão quái vật thân ảnh đều trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt, liền đã đi tới trường phi bạch trung quanh. Chết đi, một vị Diệp gia linh tiên cảnh lão quái vật, không kịp chờ đợi dẫn đầu hướng phía trường phi bạch xuất thủ. Kinh khủng linh khí hội tụ, trường tiên giống như cử mãng, hung hăng quét tới. Trong khoảnh khắc, không gian chung quanh ngưng kết. Để đứng núi chịu sào trường phi bạch, ngay cả nhấc tay đều cảm nhận được vô cùng khó khăn. Thậm chí còn có một loại bị thiên địa bài xích, cùng độ mật lộ cảm giác. Đối với Diệp gia người tới nói, có thể thu được thanh hư phái truyền thừa cổ nhân rất tốt, coi như lấy không được cũng không có quan hệ. chỉ cần có thể để Trương Phi Bạch chết ở đây, những này đều hoàn toàn không phải sự tình. Những cái này cùng mấy vị khác linh tiên cảnh lão quái vật mục tiêu xung đột. Vì vậy, ngay đầu tiên, bọn hắn liền cùng Vũ trưởng lão ba người cùng một chỗ, cùng nhau ngăn trở Diệp gia cùng Triệu gia linh tiên cảnh lão quái vật đối Trương Phi Bạch tấn công. Kích. Sáng chói vô cùng linh quang, liên tiếp không ngừng lóe lánh, từng đợt làm cho người thần hồn run sợ khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ầm ầm, nộ dung trời, âm vang của pháp. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, trong khoảnh khắc liền xé nát không gian xung quanh. Trong lúc nhất thời, các vị linh tiên cảnh lão quái vật thân hình, không khỏi có chút dừng lại một chút. Thừa dịp cái này đứng không, Vũ trưởng lão ba người một cái là mình, liền đi tới Trương Phi Bạch bên người. Hừ, gặp đây, Diệp gia cùng Triệu gia linh tiên cảnh lão quái vật, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ. Đó cũng không phải từ bỏ, mà là đợi thêm lấy những linh tiên đó cảnh lão quái vật nhón từ bỏ. Bọn hắn đơn giản liền là ngấp nghé Trương Phi Bạch trên tay thanh hư phái chư thừa. Nhưng Diệp gia bên này biết, Trương Phi Bạch là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao ra. Chương 422 Nói quát không biết ngượng, Bái Nguyệt giáo đang trạng, thoáng các loại nhất đẳng, liền có thể gia tăng phe mình bên này chiến lực, cớ sao mà không làm đâu? Lại nói, mặc kệ là Vũ trưởng lão trong ba người vị nào, đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Tuy nói bọn hắn đại khai xuất sẽ không, là Trương Phi Bạch liệu chết một trận chiến, nhưng chung quy là cái không ổn định nhân tố. Nếu là có người có thể ngăn cản ba người này, diệp gia bên này cũng có thể giảm ít một chút tổn thất. Trương Phi Bạch, đem trên tay ngươi truyền thừa giao ra a. Chỉ cần ngươi chủ động giao ra, diệp gia cùng triệu gia cái kia mấy lao quái vật, chúng ta giúp ngươi ngăn cản. Đúng, chỉ cần ngươi có thể chủ động giao ra, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng ngươi nếu là ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Đừng tưởng rằng có Hải Cảng thành ba vị trưởng lão che chở, ngươi hôm nay liền có thể từ nơi này chạy đến. Ba người bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối bảo hộ không được ngươi. Rất nhanh, liền có mấy vị linh tiên cảnh lão quái vật, đứng ra đối Trương Phi Bạch lớn tiếng nói, ánh mắt rơi vào Trương Phi Bạch trên thân, trong giọng nói lại mang theo cao cao tại thượng ý vị. Cái này thượng cổ thanh hư phái truyền thừa, không phải ngươi một cái nho nhỏ kim đan sư, liền có thể ăn xuống. Nghe vậy, Trương Phi Bạch trên mặt không khỏi dương lên một tia nụ cười chế nhạo. Ha ha. Thay ta ngăn trở Diệp gia cùng Triệu gia người, các ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngựa. Tiếng nói vừa ra, nói chuyện mấy vị linh tiên cảnh lão quái vật, lập tức sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Tại ngay trong bọn họ, phần lớn đều là công pháp có khuyết điểm xích linh tiên. Cho dù có mấy vị kim linh tiên đỉnh phong cường giả, nhưng ở mấy vị thanh linh tiên cường giả tối đỉnh trước mặt, lại còn chưa đủ nhìn. Co như Trương Phi Bạch thật nguyện ý đem Thanh hư phái truyền thừa giao ra, chỉ sợ bọn họ cũng không ra mặt ngăn cản Diệp gia cường giả. Ha ha. Bọn hắn không được, vậy nếu là tính cả chúng ta đây. Liên ở hiện trường không khí trở nên ngưng trệ bắt đầu. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ôn hòa tiếng cười khẽ. Trong nháy mắt, ở đây tất cả linh tiên cảnh lão quái vật cũng không khỏi đổi sắc mặt. Bao quát mấy vị linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, trong đôi mắt lúc này liền hiện lộ ra một tia kinh hãi. Bởi vì tại thanh niên xuất hiện trước đó, bọn hắn vậy mà không có phát giác được mấy may. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người thông suốt hướng phía thanh niên xuất hiện địa phương nhìn sang. Chỉ gặp tại khoảng cách di tích cực xa trấn trời, đột nhiên toát ra một đội mặc đỏ quần áo màu đen nhân mã. Vẹn vẹn không quá một cái trước mắt, đội nhân mã này liền đã tới gần một màn lớn. Lại trước mắt, liền đã thình lình xuất hiện tại di tích khu vực biên giới. Sau đó một khắc, những người này đã đi tới trước mặt mọi người. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì người tới ngựa, rõ ràng là ba châu bên này địa đầu xà, đại tế vương hướng quốc giáo, bái nguyệt giáo. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tiến về di tích bên trong người, thình lình chính là bái nguyệt giáo giáo chủ. Đường Kim năm châu đại địa bên trên, chỉ có mấy vị nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả thứ nhất Thạch Kiệt Nhân. Đến lúc này, Vũ trưởng lão mấy người lúc này mới có chút kịp phản ứng. Vì cái gì lần này Thanh hư phái che giấu vài vạn năm bí cảnh, tại mở ra về sau, không thấy được người Thạch ra thân ảnh. Hóa ra là bị Bái Nguyệt giáo cho đổi. Ha ha, thật sự là hiếm thấy a. Luôn luôn quận khu gẻ Ba Châu, vậy mà lại có nhiều như vậy linh tiên cảnh tu sĩ tụ tập. Ngồi ngay ngắn ở một đỉnh lộ tiên trong tiểu, Thạch Kiệt Nhân ngữ khí trầm dãi nói ra. Trên mặt thân sắc, vậy mà không thèm để ý chút nào ở đây đông đảo linh tiên cảnh cường giả. Mà đối với cái này Cho dù là Vũ trưởng lão mấy vị linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không có ý kiến gì. Tuy nói Bái Nguyệt giáo giáo chủ Thạch Cẩn Nhân là 500 năm trước mới vượt vận thành tiểu âm thần tôn giả, nhưng kỳ nhân tư chất, cũng là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Có nghe đồn nói, hắn hiện tại đã là âm thần đỉnh phong, thậm chí có thể chạm đến dương thần tôn giả tồn tại. Cho dù là ở đây tất cả mọi người thêm bắt đầu, chỉ sợ cũng không đủ đối phương một cái thu thập. Chỉ là nghe đồn vị này Bái Nguyệt giáo chủ, đang lúc bế quan tu luyện bên trong, để cầu đột phá đến dương thần tôn giả cấp bậc. Nhưng bây giờ làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ là đắp lên cổ Thanh Hư phái truyền thừa cho hút dẫn ra? Không thể a? Trừ phi là có quan hệ phi Thang Phương diện bí pháp cùng đang dưỡng. Không phải đối với nguyên thần cảnh cường giả tới nói, trên cơ bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Mà Thanh Hư phái làm thời kỳ tựa cổ, có một 02 hoàn vũ vô thượng đại tông môn, tự nhiên là có tương quan bí pháp. Nhưng vấn đề là, Thanh Hư phái đang bị diện phái trước đó, cũng sớm đã suy sụp một đoạn thời gian rất dài, thậm chí tại vài vạn năm bên trong, trong môn phái cũng chỉ có một vị mới vào nguyên thần cảnh cường giả. Như thật sự có lợi hại gì bí pháp? Cái kia Thanh hư phái liền không đến mức bị diệt phái. Cũng chính là bởi vậy, khi nhìn đến Thạch Kiệt Nhân xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng mãnh ý muốn cùng nặng nề. Cho dù là Trương Phi Bạch cũng là như thế, tuy nói có lao quỷ tại, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề, nhưng muốn muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này, sợ là không có cái nào. Lục Kiếp Quỷ Vương thực lực, đích thật là rất tương hãn, nhưng lúc này, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản nguyên thần cảnh cường giả uy năng. Trư Phi, lão quỷ thực lực có thể hoàn toàn khôi phục. Nói như vậy, Trừ phi là mấy vị nguyên thần cảnh cường giả vây công, không phải lão quỷ thực tế không người có thể địch. Chỉ bất quá vấn đề là, Trương Phi Bạch trên tay nhưng không có dư thừa nguyên thần quân đoạn. Với lại coi như còn có linh tiên cảnh cường giả nguyên thần quân đoạn, cũng không có cách nào để lão quỷ hoàn toàn khôi phục. Muốn để nó khôi phục lại thất kiếp quỷ vương trình độ, vậy dĩ nhiên liền cần nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần quân đoạn. Mà dưới mắt, rất rõ ràng là không thể nào. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch mặc dù trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, vẫn như cũng một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng trên thực tế, lại cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Thạch Kiệt Nhân xuất thủ, muốn mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Trương Phi Bạch sẽ ngay đầu tiên, để lão quỷ toàn lực xuất thủ, dẫn động lần thứ 8 thiên kiếp. Sau đó để Tiểu Hắc mang theo mình trốn vào cái bóng bên trong, toàn lực bỏ chạy. Một bên khác, lấy lại tinh thần diệp gia linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, lập tức sắc mặt nhìn không tốt nói: "Bái Nguyệt giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Là muốn nhúng tay chúng ta diệp gia ân oán sao?" Vừa nói, một bên cảnh giác nhìn xem Thạch Kiệt Nhân. Nếu là đối phương xuất thủ, vậy hắn cũng có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, không đến mức mảy may sức chống cự cũng không có. Ngay vậy, Thực quyết nhân căn bản cũng không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phi Bạch, trên mặt vẫn là một mảnh nụ cười thản nhiên. Bọn hắn ngăn không được diệp ra người, nghĩ đến ta hẳn là vẫn là có thể. Nhan nhạt tiếng nói vừa ra, một cú áp lực vô hình hướng phía Trương Phi Bạch dũng mãnh lao tới. Trong ngáy mắt, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, xung quanh thời không kịch liệt biến hóa. Trời đất sụp đổ, hết thảy tất cả đều rất giống hoàn toàn bị hủy diệt. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một vòng sáng trong chăng sáng, tản ra lấy vô cùng lạnh lẽo ánh trắng. Cùng cái này vòng trắng sáng so sánh, trảm nguyệt lưỡi dao chói huyên hóa chăng sáng, còn kém quá xa. Cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng. Trong đó chiến lệnh liền tựa như đom đóm cùng chăng sáng to lớn, mà tại ánh chăng chiếu rọi phía dưới, lại có vô cùng vô tận thủy triều sôi trào mãnh liệt. Chương 423, chúng ta có thể xử lý. Cự tuyệt. Soạt. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch tựa như thân ở vô lượng trên biển lớn, đầu đội lên sáng trong chăng sáng, mà chung quanh lại là một mảnh thao thiên cử lãng. Lập tức, cũng làm người ta có loại thế gian đều là địch, cùng đồ mạt lộ cảm giác. Nhưng mà đối diện với mấy cái này Trư Phi Bạch trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Chớ nói cái này đều là ảo tưởng, liền xem như thật, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên. Trong mắt ánh mắt vô cùng kiên định, không sợ hãi bước ra một bước. Hoa. Sau đó một khắc, hết thảy xung quanh liền tựa như một mặt bị đánh nát tấm gương. Lúc này liền vỡ vụn ra. Trong khoảnh khắc, liền liền biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là huyễn tượng. Mắt thấy chăng sáng biển cả tràn cảnh biến mất, Trư Phi Bạch ánh mắt quét qua. Trong lòng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, mà đến lúc này thủ hộ ở bên cạnh hắn vũ trưởng lão ba người, lúc này mới có phát giác. Trên mặt thần sắc, lập tức liền liền nghiêm túc bắt đầu. Bọn hắn làm sao có thể không minh bạch, tại bất tri bất giác tình huống dưới. Thạch Kiệt Nhân lặng yên không tiếng động ra tay với Trương Phi Bạch. Bái Nguyệt giáo chủ, ngươi dù sao cũng là năm châu oán âm thần tuân giả, dùng cái gì như thế không để ý đến thân phận, đối một tên tiểu bối xuất thủ. Võ trưởng lão sắc mặt nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Thạch Kiệt Nhân nói. Mà Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão hai người, ánh mắt lóe lên một cái. Bất động thanh sắc, thoảng cách ra một cái. cùng Vũ trưởng lão khác biệt. Hai người bọn họ bởi vì hải cảm thành, cùng năm châu thi đấu môn nhân. Lúc này mới một đường bảo vệ lấy Trương Phi Bạch. Nếu là chỉ có dịp ra cùng Triệu gia những này linh tiên cảnh cường giả, bọn hắn nhiều ít vẫn là sẽ ra sức ngăn cản. Nhưng nếu Thạch Kiệt nhân dạng này âm thần tôn giả có ra tay với Trương Phi Bạch dấu hiệu, cái kia hai người này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy trốn. Nói đùa, mặc kệ dạng gì hứa hẹn, có thể có tính mạng của mình trong yếu. Với lại đây chính là âm thần tôn giả a. Tuy nói bọn hắn những này linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, khoảng cách Âm Thần Tôn giả chỉ có như vậy cách xa một bước, nhưng chính là bước này phát giác, cho dù là mới vào Âm Thần tu sĩ, cũng có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết bọn hắn những người này. Tuy nói bọn hắn muốn tấn thăng Âm Thần Tôn giả hy vọng vô cùng xa vời, nhưng ít nhiều vẫn là có hy vọng. Hai người đều không muốn bởi vì Trương Phi Bạch mà dừng lại nơi này. Một màn này, tự nhiên là rơi xuống những người khác trong mắt. Đối với cái này, cũng không có ai cảm thấy bất ngờ. Bao quát Trương Phi Bạch cùng Vũ trưởng lão ở bên trong. Nếu không phải thuần dương cung chính là mờ mịt điện chi mạch, Hàn Vũ trưởng lão cũng sẽ không như thế can thiệp vào. Vũ trưởng lão lời nói rơi xuống, không đợi Thạch Kiệt Nhân lên tiếng, Trương Phi Bạch đến mở miệng trước. "Tốt, Vũ trưởng lão, ngài tâm ý ta xin tâm lĩnh. Ngài vẫn là trước lui sang một bên a. Việc này, chúng ta có thể xử lý." Nói xong, trên mặt hắn hiện lộ ra không sợ hãi tiêu dung. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Vũ trưởng lão lập tức không khỏi sững sờ. Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão cũng là có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà sẽ nói như vậy, là bởi vì cục diện quá mức bất lợi. mà cháy hỏng đâu góc. Hắn đến cùng thanh không rõ ràng, đứng đối diện đều là cái gì cấp bậc nhân vật. Nhỏ yếu nhất, đó cũng đều là Sích Linh tiên a. Lại thêm, Bái Nguyệt giáo bực này cường hãn tới cực điểm quái vật khổng lồ. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người cũng không khỏi hiện lộ ra một tia nét mặt của quái. Cho dù là Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiến Nhân, trong đôi mắt cũng là hiện lên có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức, liền nhiều hứng thú nhìn xem Trương Phi Bạch. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Vũ trưởng Lao rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn đối với Trương Phi Bạch tính cách, nhiều thiếu vẫn hơi hiểu biết. Mặc dù vẫn chưa tới 20 Nhưng nhưng xưa nay không làm chuyện không có năm chắc. Chẳng lẽ nói, hắn đã có đối phó bọn giá hỏa này thủ đoạn. Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng còn có vô cùng vô tận nghi hoặc, nhưng Vũ trưởng lão vẫn là không có do dự, trực tiếp lựa chọn tin tưởng Trương Phi Bạch. "Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền tin ngươi một lần." Thoáng dừng một chút, Vũ trưởng lão nhìn xem Trương Phi Bạch rất là chân thành nói. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ miệng mỉm cười, khẽ gật đầu. Lập tức Vũ trưởng lão thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một bên khác. Mã Lưu trưởng lão cùng Lỗi trưởng lão cũng đi theo vọt đến một bên. Đương nhiên Thứ việc Trương Phi Bạch nói, tạm thời không cần ba người bọn họ hỗ trợ. Nhưng ở vọt đến một bên về sau, Vũ trưởng lão ba người vẫn là rất tán ý, nheo nheo thả ra khí cơ, riêng phần mình khóa chặt một tên linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu thật treo lên đến, ba người bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên xuất thủ cản vị kế tiếp. Về phần bái nguyệt giáo giao chúng, cùng giáo chủ Thạch Kiên Nhân, cái kia liền cần Trương Phi Bạch tự mình xử lý. Mà một màn này, cũng bị một đám linh tiên cảnh lão quái vật nhóm nhìn ở trong mắt. Trên mặt thần sắc đều biến đến vô cùng quái dị. Nhưng lúc này, ai đều không có lên tiếng. Bởi vì nếu là Trương Phi Bạch thật nguyện ý, đem lên cổ Thanh hư phái truyền thừa giao cho Bái Nguyệt giáo lời nói, cái kia mặc kệ là Diệp gia cùng Triệu gia, vẫn là mấy vị khác linh tiên cảnh lão quái vật nhu độ, cũng sẽ ở trong nháy mắt thất bại. Cứ việc Bái Nguyệt giáo thanh danh bất hảo, nhưng là trọng cam kết nhất. Làm giáo chủ Thạch Kiệt Nhân, nếu như đã nói, chỉ cần Trương Phi Bạch nguyện ý giao ra truyền thừa, hắn liền thay đối phương ngăn lại Diệp gia cùng Triệu gia truy sát. Vậy liền nhất định sẽ làm. Vậy làm sao có thể không để trong lòng bọn họ giận mình? Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Kiệt Nhân không có để ý những người khác phản ứng. Ngược lại tiếp tục hướng phía Trương Phi Bạch dò hỏi, "Nếu ta cự tuyệt đâu?" Trương Phi Bạch cười cười, lập tức liền nói khẽ, "Chỉ bằng trước mặt những người này, ta nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc." Nghe vậy, Thạch Kiệt Nhân không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được. Trương Phi Bạch cũng không phải là đang hư trương thanh thế, mà là thật có nắm chắc có thể ứng đối trước mặt của diện. Nghĩ tới đây, Thạch Kiệt Nhân lập tức không khỏi rất là hiếu kỳ. Trương Phi Bạch kinh khủng tư chất, tự nhiên là không có ai đi hoài nghi. Dù sao, bây giờ hắn có thể đứng ở chỗ này liền là chứng minh tốt nhất. Nhưng như thế nào đi nữa, Trương Phi Bạch cũng bất quá chỉ là Kim Đan sư. Coi như đột phá Kim Đan cực hạn, cũng là Kim Đan sư. Đối mặt các vị linh tiên cảnh lão quái vật, chỉ sợ cũng không có chút nào sinh lộ a. Ha ha, ta chỉ cần hoàn chỉnh Kim Quang chú thôi. Tiểu Hữu nếu là không đồng ý, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bức. Thạch Kiệt Nhân khẽ cười một cái, lập tức liền nói ra. Lấy Tiểu Hữu tư chất, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tới Nguyên Thần cảnh a. Có lẽ đến lúc đó ta có thể sử dụng đồ vật cùng người trao đổi. Cái này chút thời gian, ta vẫn là chờ được. Hắn sở dĩ sẽ như thế dễ nói chuyện, đó là đương nhiên là bởi vì Trường Phi Bạch chặn lại, vừa rồi huyết thượng. Bang không, lúc này Thạch Kiệt Nhân sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ bắt lấy hắn. "Đã Tiểu Hưu không cần ta hỗ trợ, vậy ta liền lại ở một bên xem một chút đi. Nếu là gánh không được, Tiểu Hưu vẫn là có thể cải biến tâm ý." Nói đến đây, Thạch Kiệt Nhân vung tay lên một cái, lập tức liền ra hiệu thủ hạ của mình, di giá đến một bên. Nhìn thấy Thạch Kiệt Nhân không định nhúng tay bộ dáng, một vị diệp gia linh tiên cảnh lão quái vật, rốt cục nhịn không được cuồng nộ nụ cười. Chương 424, lão giả chấn kinh toàn trường. Ha ha ha, đây là tiếng cười. Ta nghe được cái gì? Chỉ là một vị bất quá kim đan sư tiểu tử, lại có biện pháp cùng chúng ta chống lại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Liền là, đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, căn bản cũng không biết chữ chết là thế nào viết. Buồn cười. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Chỉ là kim đan sư, chỗ nào biết được linh tiên cảnh cường giả kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vị này diệp gia linh tiên cảnh cường giả lập tức phát ra từng đợt chao phúng. Nghe đến mấy cái này chao phúng thanh âm, Võ trưởng lão sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi. Tuy nói, hắn tin tưởng Trương Phi Bạch sẽ không làm chuyện không có năm chắc, nhưng cái này cũng là sự thật. Bất quá, dù vậy, Võ trưởng lão cũng không có lên tiếng nói cái gì. Mà một bên khác, Bái Nguyệt giáo giáo chúng tuy nói trở ngại tự mình giáo chủ, cũng tương tự không nói thêm gì. Nhưng trên mặt thần sắc, lại dù sao cũng hơi quái dị bắt đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng cho rằng Trương Phi Bạch đây là không biết tự lượng sức mình. Dù sao, như thế kỳ quái tự động, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Mà gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Lập tức, càng là chậm rãi đi lên trước. Ha ha. Dưới mắt có thể không có cái gì cấm chế, Bái Nguyệt giáo chủ cũng sẽ không nhúng tay. Các ngươi còn có dịp ra những lão giả này, không là muốn mạng của ta sao? Có bản lĩnh, cứ tới cẩm. Nói xong, Trương Phi Bạch ánh mắt bê nễ nhìn xem chúng bên linh tiên cảnh lão quái vật. Thấy cảnh này, không thiếu linh tiên cảnh lão quái vật đầu tiên là giận từ trong lòng lên, nhưng theo sau chính là nhướng mày. Đều là lão giang hồ, nhìn thấy Trương Phi Bạch bộ dáng này, tự nhiên là có thể đoán được, hắn là thật có chỗ ỷ lại. mà không phải phô trương thành thế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có lên tiếng cái kia Diệp Gia Linh Tiên cảnh lão quái vật, trên mặt tràn đầy vô tận lửa giận. Lúc đầu, hắn đang tại động phủ của mình bên trong, chính hết sức chuyên chú tu luyện, thậm chí đều có rất lớn cảm ngộ. Nhưng ngay tại muốn đột phá thời điểm, lại bị tộc trưởng Diệp Gia gọi xuất quan. Mà hết thảy này đều mượn, vậy dĩ nhiên liền liền là Trương Phi Bạch. Bởi vậy, hắn đối với Trương Phi Bạch, đó là phát ra từ nội tâm thống hận. Mới mặc kệ Trương Phi Bạch đến cùng có thủ đoạn gì, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem trấn áp. Sau đó, mang về đến Diệp Gia đi từ từ trả tấn, để tiết mối hận trong lòng. Tiểu Súc Sinh, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Mắt thấy bây giờ Trương Phi Bạch như thế như vậy khiêu khích, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là Sích Linh Tiên, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi chi tình. Ầm ầm. Trong ngáy mắt, vị này thân mang Hắc Bảo Sích Linh Tiên Diệp Gia lão giả, trên thân trực tiếp bộ phát ra một loại huyền diệu tia sáng kỳ dị, cùng linh quang cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thêm phiêu miểu phát sáng. Đó là Tiên Linh chi nguyên, chỉ có trải qua thiên kiếp, đột phá đến Sích Linh Tiên về sau. mới có thể nắm giữ đặc thù lực lượng. Cố lực lượng này cực kỳ kinh khủng, chính là một cái linh tiên cảnh cường giả, hết thệ tu vi căn bản. Tiên linh chi nguyên không cần, thì linh tiên bất diện. Đây cũng là vì cái gì linh đạo tu sĩ có thể bị quan chi lấy tiên danh hiệu. Đồng thời, cũng là linh đan sư cường giả tối đỉnh, khó mà vượt cấp đánh bại xích linh tiên cường giả nguyên nhân căn bản. Tiên linh chi nguyên khí tức ầm vang bộ phát ra. Gần như trong nháy mắt, Trương Phi Bạch liền cảm thấy một trận không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức hung bố, lập tức đập vào mặt. Sau một khắc, Diệp Gia Hạo bảo đen láo giả hai tay cơ bắp nâng lên, đột nhiên oanh ra một quyền. Tiên linh chi nguyên thần linh phát sáng đại phóng, trực tiếp hóa thành quyền kình, hướng phía Trương Phi Bạch vánh kích mà đi. Không lớn quyền kình, đón gió tăng trưởng. Trong khoảnh khắc, liền tức chất hóa thành một tòa không thể địch nổi đại sơn, che khuất bầu trời, phảng phất đem trọn cái bầu trời đều che lại. Trong ngay mắt, vô cùng vô tận áp lực, liền hướng phía Trương Phi Bạch phát tiết mà đi. Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch lông mày hơi nhíu, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Xem ra Ta tựa hồ có chút đánh giá quá thấp linh tiên cảnh cường giả thủ đoạn." Ánh mắt lấp lóe ở giữa, Trương Phi Bạch không khỏi âm thầm nghĩ tới. "Bất quá, loại này cấp bậc thủ đoạn, cũng là coi như tại hắn có thể ứng đối phạm vi bên trong." Vừa nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch khí tức trên thân cũng đột nhiên ở giữa ngưng tụ bắt đầu. Trong đôi mắt cũng tràn đầy vô tận chiến ý. Tuy nói có ma đao ngàn lưỡi đao cùng lão quỷ hai tầng áp chủ bài, nhưng hắn cũng không muốn sớm như vậy liền dùng đến. Nếu có thể cùng linh tiên cảnh cường giả giao thủ một trận chiến, chắc hẳn thu hoạch sẽ không thiếu. Lập tức, toàn thân linh lực tấn mãnh dâng trào. trùng trùng điệp điệp, giống như một đầu vô cùng rộng lớn sông lớn, thực chất hoa khí huyết lang nhiên, càng là trong nháy mắt liền bay lên, kinh liệt quần quật lấy, liền tựa như sôi trào, vô cùng kinh khủng khí tức, phản phất có thể phần tiên đấu, càng là ngay cả không gian đều bị thiêu đốt. Kim quang chú, sáng chói vô cùng kim quang, đột nhiên bắn ra, chư phi bạch cả người trực tiếp liền hóa thành một tôn thuần kim sắc người kim, 120 long chi lực, cùng ba thành quyền chi pháp tướng, đều bạ phát đi ra. Một đạo tiếp một đạo hình rồng hư ảnh, không ngừng xuất hiện, to lớn vô cùng trời nện, cũng bám vào ở trên người hắn, Phá Tinh vẫn nhặt quyền ngày vẫn. Sau một khắc, Trương Phi Bạch gầm nhẹ một tiếng. Cái này toàn lực ứng phó một quyền, ầm vang bộ phát ra. Thấy cảnh này, một đám chỗ đang tùy thời chuẩn bị xuất thủ linh tiên cảnh các cường giả, lập tức nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là Ngụy đạo giai quyệt pháp? Không, hẳn là còn không có, chỉ là kém một chút. Cái này tựa như là Đại Chu Vương triều Phá Tinh vẫn nhặt quyền. Từ con đường bên trên nhìn đại thể là không sai, nhưng nhìn kỹ, lại hoàn toàn không giống. TT Cái này sẽ không phải là Trương Phi Bạch từ phá tinh vẫn nhật quyển ở trong lĩnh ngộ ra đến, cũng đem thăng hoa đến gần như ngụy đạo giai trình độ. Chơi ạ. Cái này cái này cái này. Với lại càng làm cho người ta đáng sợ là, lực lượng của hắn càng là vượt qua trăm long chi lực, tròn vẹn đạt đến 120 long chi lực a. Còn có pháp tướng chi lực. Hắn lĩnh ngộ quyền chi pháp tướng, lại nhưng đã là ba thành đỉnh phong. Cái này cực kỳ chấn động một màn, đập vào mi mắt. Trong lúc nhất thời, để tất cả linh tiên cảnh lão quái vật đều gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Hai mắt trừng lớn, miệng có chút mở ra. Trên mặt Thần Sắc tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí đều quên hô hấp. Trong lòng càng là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Cho dù là Thạch Kiệt nhân vị này âm thần tôn giả, lúc này trên mặt Thần Sắc cũng không khỏi hơi trầm lại. Rất hiển nhiên, Trương Phi Bạch triển hiện ra đồ vật, cũng làm cho hắn rung động đến. Mà cùng lúc đó, tên kia cũng đem áo bảo đèn lão giả, cũng nhìn thấy Trương Phi Bạch một quyền này kinh khủng. Trán ngập trung quanh trên mặt, cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ chấn động. Tiểu tử này, quả nhiên là chỉ có không đến 20 tuổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hắn tuyệt đối không tin tưởng có người có thể tại Kim Đan sư thời điểm, cũng có đáng sợ như vậy thực lực. Sau đó một khắc, cái kia hóa thành cự ngọn núi lớn năm đấm, trong nháy mắt liền cùng Trương Phi Bạch một quyền kia, đột nhiên đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thương lực vô cùng quang mang bắn ra. Chương 425, cân sức ngang tài, lao quái vật nhóm rung động. Vô cùng hào quang rừng rực, lập tức liền để thiên địa vì đó thất sắc. Ầm ầm. Ngay sau đó, chính là một trận lay động đất trời tiếng vang, đột nhiên vỡ ra. Trong phút chốc, kinh khủng tới cực điểm sóng xung kích, càng là quét ngang mà ra. trực tiếp liền đè dưới chân đại địa, đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Vô số nham thạch cùng bùn đất nhận kịch liệt đè ép, vậy mà tạo thành nguyên một khối nham thạch to lớn. Thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều theo sóng xung kích xuất hiện mật bèo. Vô số kiến trúc hài cốt trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái kia vô cùng vô tận bột phấn, càng la biến thành một đóa to lớn mây hình ngấm bay lên. Vô cùng kinh khủng cuồng phong đột khởi, trực tiếp đem chúng quanh hết thảy tất cả đều gột rửa không còn. Mà tại bốn phía, tất cả linh tiên cảnh cường giả đều không nhúc nhích tí nào, ánh mắt giao nhau đều nhìn về chiến đấu trung tâm. Bất kể là ai đều muốn biết kết quả đến cùng như thế nào. Nhưng ngay sau đó, khiến cho mọi người cũng vì đó kinh hãi không thôi một màn xuất hiện. Kim quang chói mắt Trương Phi Bạch, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Càng là duy trì ra quyền tư thế, cả người càng là ngay cả nửa bước đều cũng không lùi lại qua. Cái kia duy nhất thuộc về linh tiên cảnh cường giả lực lượng kinh khủng. Thế mà bị Trương Phi Bạch một quyền này, từ chính diện ngạnh sinh sinh chặn lại. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người cũng nhịn không được trừng thẳng hai mắt. TT. Một đám xích linh tiên cảnh là cùng nhau hít vào một ngụm khí lại. Đang nghe Trương Phi Bạch chém giết Diệp Thanh cùng Diệp Tu kiệt về sau, Diệp gia rốc toàn bộ lực lượng phản ứng, quá mức khoa trương. Có không thiếu linh tiên cảnh cường giả, thậm chí đều còn đang đọc sau cười nhạo Diệp gia chuyện bé xé ra to. Nói Diệp gia cùng Triệu gia thật là số dốc, thậm chí ngay cả đối phó một cái Kim đan sư, đều cần xuất động lớn như thế chẳng thế. Nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên có chút hiểu. Cái này Trương Phi Bạch năm không quá 20, tu vi càng là mới đột phá Kim đan kỳ tự hạn, nhưng lại nhưng đã có được, có thể đối cứng xích linh tiên thực lực. Liền xem như thu được thanh hư phái truyền thừa, Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cái này tăng lên tốc độ, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Mà cùng lúc đó, một đám ôm thái độ bàng quan bái nguyệt giáo các cơ giả, lúc này càng là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Trương Phi Bạch. Cái này sao có thể? Ngay cả linh đan sư đều không phải là Trương Phi Bạch. Làm sao có thể tiếp được xích linh tiên cường giả một kích? Khó trách, khó trách giáo chủ sẽ khách khí như thế. TT, yêu nghiệt, thật sự là quá yêu nghiệt. Không đến 20, liền có thể có được vượt cấp đối cứng xích linh tiên thực lực. Yêu nghiệt như thế, tương lai nhất định là nguyên thần cảnh cường giả. A. Bên này liền là tuyệt thế yêu nghiệt a. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Bọn hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Tiếng nghị luận bên trong cũng là tràn đầy vô tận kinh hãi. Dù sao, trước mắt một màn này, thật sự là quá mức rung động. Trước đó nghe được Trương Phi Bạch cự tuyệt tự mình giáo chủ hảo ý, trong lòng của bọn hắn còn tràn ngập vô tận bất mãn. Càng là cho rằng Trương Phi Bạch đây là đang mạo xương là trang ngạo hán. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn một có ý nghĩ này. Thậm chí trong lòng mơ hồ trong đó, còn cảm giác Trương Phi Bạch hoàn toàn có năng lực, có thể thoát khỏi chiếc mặt bất lợi của diện. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Bọn hắn nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt liền càng thêm kinh hãi. Mà cùng lúc đó, một đám Diệp gia cùng Triệu gia linh tiên cảnh cường giả, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Rất hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được Trương Phi Bạch có thể đón lấy một quyển kia hình tượng. Trong đó càng là có một vị thân mặc tử bảo Diệp gia lão giả, nhịn không được lên tiếng khiển trách. "Diệp Thiên Dừng, ngươi đang làm cái gì?" Diệp Thiên Dừng chính là vị tiên áo bảo đen lão giả. Lúc này, trên mặt của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Súc Sinh này Vậy mà có thể ngăn cản hắn một chiêu này? Cái này sao có thể? Tuy nói đây chẳng qua là hắn tiện tay vung ra một quyền, ngay cả 1/20 thực lực đều không dùng đi ra. Nhưng đây cũng không phải là chỉ là một vị kim đan sư, chỗ có thể đỡ tới. Linh đạo tu sĩ, liền xem như vừa mới đột phá Sích linh tiên, cũng là sơ bộ bước vào siêu phàm tồn tại. Đã thoát ly Thổ Nguyên hạn chế, cùng đan đạo tu sĩ, căn bản cũng không phải là một cái trên cấp bậc tồn tại. Một chút tuyệt thế thiên kiêu, liền xem như bước vào nửa bước linh tiên cảnh, cũng chưa chắc có thể vượt cấp khiêu chiến Sích linh tiên. Chỉ là một cái kim đan sư. Vậy thì càng thêm không thể nào. Ma tính huống dưới mắt lại là, Trương Phi Bạch vậy mà thật trả lại. Nghĩ tới đây, Nguyễn Bản liền tức giận diệp thiên dựng, sát ý trong lòng đã như thao thiên cử lãng, nghiêm nhiên nồng đậm tới cực điểm. Uy hiếp. Vô cùng uy hiếp nghiêm trọng. Đến lúc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được. Tốc trưởng diệp ra là bậc nào thánh minh, vậy mà có thể sớm cảm nhận được Trương Phi Bạch uy hiếp. Cang La hạ lệnh toàn lực ứng phó đối phó Trương Phi Bạch. Bực này tuyệt thế yêu nghiệt, nếu để cho hắn thành thời gian dài lời nói, cái kia trong tương lai tuyệt đối là làm cho người hít thở không thông họa lớn trong lòng. Đến lúc đó, bọn hắn những này người diệp gia, tất nhiên là trốn không thoát đối phương truy sát. Cho nên, vô luận như thế nào, đều nhất định phải đem hắn triệt để diệt trừ. Lúc này, không chỉ có là Diệp Thiên Dừng, xung quanh tất cả diệp gia cùng triệu gia người, bao quát mấy vị khác linh tiên cảnh cường giả. Tại rung động qua đi, chính là hiện ra vô cùng vô tận sát ý. Đối với chung quanh những cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, Trương Phi Bạch ngược lại là không có đi để ý. Ngược lại là cúi đầu, nhìn xem nắm đấm của mình. Trên mặt thân sắc có chút nghiêm trọng. Tại vừa mới giao thủ trong nháy mắt, Hắn cũng cảm nhận được linh tiên cảnh cường giả kinh khủng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một vị xích linh tiên, nhưng cũng không phải Trường Phi Bạch chỗ có thể đối phó. Vẫn là đánh giá quá thấp linh tiên cảnh cường giả thực lực. Ngoại trừ pháp thiên tượng địa bên ngoài, ta cơ bản đã toàn lực ứng phó. Có thể vậy mà mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, đối phương cái kia tùy ý một quyền. Trên đường đi cùng vô số cường địch chiến đấu qua, Trường Phi Bạch tự nhiên có thể nhìn ra. Diệp Thiên Dừng lão gia hỏa kia, dễ bản liền không hề sử dụng toàn lực. Nếu là mình dùng ra chỗ có áp chủ bài, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng một vị xích linh tiên quần nhau một đoạn thời gian. muốn muốn chém giết, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Dù sao, ai biết những này linh tiên cảnh lão quái vật trên thân, còn ẩn giấu đi dạng gì thủ đoạn? Mà chương phi bạch trên người thủ đoạn, nhất là trong đó đốt máu bí pháp. Một khi sử dụng về sau, không thể tại tương ứng là thời gian bên trong, chém giết địch nhân hoặc là chạy ra hiểm cảnh. Vậy hắn sẽ nên đón một đoạn hư nhược thời gian. Đến lúc đó, chương phi bạch tình cảnh sẽ phi thường không ổn. Quả nhiên, tu vi vẫn là quá thấp. Nếu ta có thể có linh đan sư đỉnh phong tu vi, liền không giả những này xích linh tiên. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một tiếng. Bất quá, tình huống dưới mắt mặc dù nguy cấp, nhưng hắn cũng tĩnh không hoảng hốt, bởi vì Phương Nguyên trên thân còn có một chương lớn nhất ác chủ bài, lão quỷ. Tuy nói tại nó bại lộ về sau, thế tất sẽ dẫn tới đông đảo ngất ngã cùng kiêng kỵ ánh mắt, nhưng Trừ Phi có nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả, can nguyện buộc lên tự mình tiên tiếp giáng lâm nguy hiểm. Không phải, không ai có thể đối phó lão quỷ. Mà lúc này, Trương Phi Bạch động tác, tự nhiên cũng bị một đám linh tiên cảnh cường giả nhìn ở trong mắt. Chương 426, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. TT Nếu như ta không có nhị lẩm, cái này Trương Phi Bạch tựa hồ còn đối với mình uy lực của một quyền này có chút không vừa ý. Đây là tình huống như thế nào? Lấy Kim Đan sư chi thần, một quyền cùng xích linh tiên cường giả đại ngang, lại còn không hài lòng. Gia hòa này, chỉ sợ còn có càng cường đại hơn áp chủ bài a. Chơi ạ. Bực này yêu nghiệt cấp bà người, vì cái gì hết lần này tới lần khác là phiếu miểu điện đệ tử? Ai? Thật là khiến người hâm mộ a. Ai nói không phải đâu. Giờ khắc này, Bái Nguyệt giáo đứng ngoài quan sát một đám linh tiên cảnh cường giả trong mắt. cũng không khỏi có chút ghen ghét đi lên. Loại này khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt, cái nào thế lực không muốn. Cũng chính là lúc này, Diệp Tiên tần lúc nhịn không được. Vốn là hừng hực sát khí, lúc này trở nên càng thêm nồng đậm. Cảm giác đều nhanh muốn từ trong mắt tràn ra tới. Cảm nhận được điểm này, đứng ngoài quan sát Vũ trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt thần sắc lập tức biến đổi. Lam Ý đòi linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn vô cùng rõ ràng, đang đạo tu sĩ cùng linh đạo giữa các tu sĩ tranh lệnh. Tuy nói Trương Phi Bạch một quần cùng Diệp Tiên dừng đánh ngang, đích thật là vô cùng làm cho người rung động. Nhưng vậy chỉ bất quá là Thần linh tiên cường giả tiện tay một kích. Một khi Diệp Thiên dừng nghiêm túc bắt đầu, Trường Phi Bạch sợ là 10 chết vô sinh a. Nghĩ tới đây, Vũ trưởng lão lập tức không khỏi một trận lo lắng. Đang muốn Liều Linh xuất thủ nghi cách cứu viện Trường Phi Bạch. Nhưng lúc này, triệu ra hai vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh đã ngăn tại Vũ trưởng lão trước mặt. Mà một bên khác, Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão hai người cũng bị hai vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh chặn lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản không có cách nào trực tiếp xuất thủ đi trợ giúp Trường Phi Bạch. Phi Bạch, mau trốn a. Nhìn đến đây, Vũ trưởng lão lập tức lòng nóng như lửa đốt, lúc này liền cao giọng hô. Đồng thời, trên thân cũng bộc phát ra một trận khí thế mãnh liệt, dự định cưỡng ép đột phá ngăn cản. Chỉ là rất đáng tiếc, cùng là linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Tuy nói Triệu gia hai vị này thực lực so Vũ trưởng lão yếu một điểm, nhưng cũng tuyệt đối không là, tuy tiện ở giữa liền có thể thoát khỏi, mà Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão bên kia, liền càng không cần phải nói. Bọn hắn cũng sẽ không là Trương Phi Bạch Liều mạng, có thể ngăn cản hai vị linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, liền đã phi thường không tệ. Ha ha. Trốn. Trốn được không? Diệp Thiên tần lúc cười lạnh một tiếng. Không có Vũ trưởng lão ba người bảo vệ, cũng không có Bái Nguyệt giáo đứng ở phía sau, chỉ là một cái kim đàn sư, lại như thế nào có thể cùng một vị Sích Linh tiên cường giả chống lại? Trương Phi Bạch trong mắt hắn, đã là thịt cá trên đất gỗ. Ngoại trừ tùy ý mình xâm lược bên ngoài, không có loại thứ hai hạ trạng. Bá. Chỉ gặp Diệp Thiên dừng trên người áo bào, không gió mà bay. Một trận chói mắt phát sáng, lập tức buộc phát ra. Ngay sau đó, chính là có một cỗ dung chuyển trời đất khí thế, ầm vang nổ tung. Lập tức thân hình bạo phát, trực tiếp liền xuất hiện sau lưng Trương Phi Bạch. điều xúc sinh, ngươi sai liền sai tại, không nên đắc tội chúng ta Diệp gia, lại càng không nên có yêu nghiệt như thế từ trước. Hiện tại cho ra chết. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên dừng trên người Tiên Linh Chí Nguyên, liền thình lình dâng lên. Hắc. Đối mặt cái này áp lực kinh khủng, Trương Phi Bạch không chỉ có không có e ngại, ngược lại trên mặt còn hiện lộ ra một tia cờ lạnh. Trốn. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Muốn ta chết, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, Diệp Thiên dừng sầm mặt lại. Trong lòng cảnh giác cũng tăng lên tới cao nhất. Sau một khắc, chỉ gặp trường phi bạch trên tay, nhiều một thanh đen như mực trường đao. Trên thân đao trải rộng, không biết là vết rách vẫn là phù văn vết tích. Hừ, giả thần giả quỷ. Diệp Thiên dừng thoáng cảm ứng một cái, mắt thấy đây bất quá là một thanh pháp bảo cấp bậc trường đao. Lập tức không khỏi buông xuống lo hô trong lòng, sau đó mở miệng trầm trọng nói: Bất quá chỉ là một thanh pháp bảo mà thôi, còn uy hiếp không được hắn. Không nói trước, mới bất quá kim đan sư trường phi bạch, căn bản cũng không có thể phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực. Liên la có thể phát huy ra đến, cũng không đáng đến e ngại. Pháp bảo mà thôi. Diệp Thiên Dừng Tân là Diệp Gia Sích Linh Tiên, lại làm sao có thể không có. Ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng công kích cũng sẽ không bởi vậy dừng lại. Đưa tay nắm tay, Thiên Linh Chi Nguyên đều phóng lên. Sau một khắc, con như sơn băng địa liệt khí thế khủng bố, đột nhiên hướng phía Trương Phi Bạch vành kích mà đi. Nhưng cũng chính là lúc này, Trương Phi Bạch bên khóe miệng cười lạnh, biến niệm đi lên. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cái này có thể đều là ngươi tự tìm. Tiếng nói vừa ra, ma đao trên tay của hắn ngàn lưới lao, vậy mà nổi lên có chút hắc quang. Trương Phi Bạch vốn định trực tiếp kêu gọi ra lão quỷ, chấn nhiếp một cái những người này. Nhưng ngay lúc này, trong Ma Đao ngàn lưỡi đao bên trong truyền ra mãnh liệt khát máu chiến ý. Cảm nhận được điểm này, hắn lập tức liền cải biến chú ý, trực tiếp lựa chọn tế ra Ma Đao ngàn lưỡi đao. Nhìn thấy bước lên hắc quang trường đao. Chẳng biết tại sao, một cú mãnh liệt chẳng lệnh cảm giác từ Diệp Thiên Lâm tâm biển sâu trố hiện ra đến. Trong lúc nhất thời, lông mày của hắn cuộn loạn. Rất nhanh, Diệp Thiên dừng liền biết, vì cái gì mình sẽ có cảm giác như vậy. Chanh chanh. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy phong minh thành, màu đen lưỡi đao Đột nhiên mảnh trướng bắt đầu hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng hắc quang, bắn ra. Trong khoảnh khắc, cái kia vô cùng vô tận khát máu phong mang trực tiếp đánh xuyên hết thảy. Vô luận là không gian, vẫn là thời gian, đều phản phất bị đạo này tối tăm da quang chém vỡ. Giữa thiên địa càng là ảm đạm phai mờ. Cái gì? Đây là trời sinh đạo phôi? Cảm nhận được như thế khí tức kinh khủng, Diệp Tiên rưng làm sao có thể không minh bạch. Trương Phi Bạch trên tay cái kia một thanh trường đao màu đen, là thiên sinh điệu dưỡng trời sinh đạo phôi. Thế nhưng là cái này sao có thể Trời sinh đao phôi làm sao lại có cường đại như vậy ma khí? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Dừng không khỏi vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, mình tại đối mặt một đao này thời điểm, lại là nhỏ yếu như vậy. Không chỉ có là hắn, lúc này chung quanh cái khác linh tiên cảnh cường giả, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? Bất quá một thanh trời sinh đao phôi, liền xem như trải qua vài vạn năm tu dưỡng, nhưng bây giờ cũng bất quá chỉ là pháp bảo cấp bậc, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy năng? Ngay từ đầu, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Dừng sắp động thủ, Mà Trương Phi Bạch lại còn dám mở miệng khiêu khích. Đều coi là Trương Phi Bạch tuyệt đối chết chắc rồi. Có thể không ai từng nghĩ tới. Trương Phi Bạch trên tay vậy mà nhiều một thanh trời xanh đao phôi. Hơn nữa còn là một thanh có thể bộ phát ra khủng bố như thế lực lượng trời xanh đao phôi. Hừ, ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh, coi như ngươi có ngải sinh đao phôi lại như thế nào? Lão phu cũng không tin, như thế lực lượng kinh khủng, ngươi có thể khống chế. Đang kinh nộ qua đi, Diệp Thiên hơn tần lúc không khỏi nảy sinh ác độc nói. Nói thế nào hắn cũng là đi qua tiên tân vật khổ, mới tu luyện đến Sích Linh Tiên tu sĩ. là tuyệt đối không có khả năng, như vậy thúc thụ chịu trói. Lập tức trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, Diệp Thiên dừng trên người Tiên Linh Chi Nguyên, đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Ngọn lửa vô hình, lặng yên không tiếng động thiêu đốt bắt đầu. Hắn vậy mà trực tiếp thiêu đốt Tiên Linh Chi Nguyên, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Chương 427, chém giết xích linh tiên cường giả. Kinh hãi lao quái vượt nhóm. Oen, kinh cùng đến cực điểm khí thế, đột nhiên quét ngang mà ra. Nương theo lấy Tiên Linh Chi Nguyên thiêu đốt, Diệp Thiên dừng khí tức trên thân, liên tục tăng lên. Trong quần khách Liên Liên đã tăng lên tới Kim Linh Tiên trình độ. Hiển nhiên, Diệp Thiên Dừng là sử dụng một loại nào đó bộc phát bí pháp. Đương nhiên, to lớn như vậy tăng lên, đại giới cũng là tương đương thẳng thiết. Tiên Linh chi nguyên chính là linh tiên cảnh cường giả căn bản. Cho dù chỉ là hơi hao tổn một điểm, cũng có thể làm cho linh tiên cảnh cường giả bị tương nặng. Mà giống như vậy, liền đem tiên linh chi nguyên đều tiêu đốt. Sau đó, cho dù Diệp Thiên Dừng bất tử, tu vi cũng sẽ rút lui về linh đan sư cảnh giới, cả đời không cách nào tiến thêm. Thậm chí sợ rằng sẽ bị thị họ nguyên khô kiệt, mà trong nháy mắt bỏ mình cũng liền nói, đang thiêu đốt tiên linh chi nguyên về sau, Diệp Thiên Dừng liền đã sống không được. Nhưng ở trước khi chết, có thể kéo một vị tuyệt thế tiên kiêu bồi táng, hắn tự giác thua thiệt không được. Không có chút nào do dự, Diệp Thiên Dừng thân hình, trong nháy mắt liền biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Trường Phi Bạch trước mặt. Vô cùng kinh khủng tiên linh lực, đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, thời không lập tức phát sinh vận mẹo. Chết. Trên mặt trong đôi mắt mang theo khái ý tiểu dung, Diệp Thiên Dừng giữ tợn nhìn xem Trường Phi Bạch. Trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được, đối phương bị một quyền của mình anh thành huyết vụ dáng vẻ. Nhìn thấy Diệp Thiên dừng cái dạng này, Chương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia nét mặt cổ quái. Gia hỏa này đoán không lầm. Ma đao ngàn lưới đao chỗ bộ phát ra cái này cỗ lực lượng cường đại, thật sự là hắn không khống chế được. Nhưng vấn đề là, Chương Phi Bạch căn bản cũng không cần khống chế. Dù sao chỉ cần có thể chém giết một vị Sích Linh Tiên, trấn nhiếp cái khác linh tiên cảnh cường giả. Đối Chương Phi Bạch tới nói, liên liên đã đạt thành mục đích. Hung chi, chỉ cần có thi thể lưu lại, hắn liền liền có thể có thu hoạch khổng lồ. Chanh chanh. Mà đúng lúc này, hóa thành hắc quang ma đao ngàn lưới đao Lúc đầu đã hướng phía phía trước chém ra, nhưng ngay tại Diệp Thiên Dừng né tránh lưỡi đao, lách mình đi vào trường phi bạch trước mặt đối điểm. Đã bay ra ngoài thật xa mà đao ngàn lưỡi đao, vậy mà cực kỳ quỷ dị quay trở lại. Tại Diệp Thiên Dừng còn chưa kịp phản ứng tới điểm, bị ma khí bao phủ lưỡi đao, liền đã xuyên thấu thân thể của hắn. Thập. Diệp Thiên Dừng ngạc nhiên nhìn xem mình tim lưỡi đao, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Khí tức trên thân càng là tại cấp tốc suy sụp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trường phi bạch lại còn có thể có một chiêu này. Nhưng bất kể như thế nào, đều đã không cải biến được. Diệp Tiên Dừng bị chém giết kết cục, khí tức biến mất. Xích Linh Tiên Tôn giả, Diệp Tiên Dừng, vẫn lạc. Đông. Thi thể rơi xuống đất, phát ra một trận chấn động. Ma đao ngàn lưỡi đao giống như là thỏa mãn, trên thân đao hắc quang lập tức liền tàn đi. Một lần nữa biến trở về một thanh trường đao màu đen. Tĩnh, yên tĩnh. Khi thấy Diệp Tiên Dừng cứ như vậy bị chương phi bạch, một đao nhẹ nhõm chém giết về sau, toàn chương lập tức liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả linh tiên cảnh cường giả trên mặt đều hiện lộ ra một mảnh rung động thần sắc. Vừa mới một màn kia, bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy hắc quang bạo phát, mà dao ngàn lưỡi dao liền đã quán xuyên Diệp Thiên Dừng thân thể. Vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Dừng làm sao lại? Chết. Chuối này trời sinh đao phôi có vấn đề. Nónh như vậy nặng ma khí, không phải là hấp thu một cái tiên ngoại ma thần. Lấy lại tinh thần, mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh miểu lộ, không giống nhau. Mà còn lại một chút xích linh tiên cùng kim linh tiên cường giả thì là sắc mặt đại biến. Cơ hồ ngay đầu tiên, nhau nhau cách xa Trường Phi Bạch. Đã Trường Phi Bạch ma đao trên tay có thể trong nháy mắt miểu sát diệp thiên rừng. Cái kia cũng tương tự có thể trong nháy mắt đem bọn hắn một đao miểu sát. Nhanh ngủ bất qua trong chớp mắt, một đám linh tiên cảnh cường giả liền bị Chương Phi bạch dọa thành bộ dạng này. Nếu là không rõ ràng cho lắm tu sĩ thấy được, sợ là sẽ phải trực tiếp trợn mắt hốc một a. Mà lúc này, Vũ trưởng lão ba người cũng là nhìn trợn tròn mắt. Trên mặt nhau nhau hiện lộ lấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Chương Phi bạch vậy mà có thể sinh mảnh như vậy. Lấy kim đang cực hạn 12 tầng tu vi, một đao chém giết một vị Sích linh tiên cường giả, Trời sinh dao phôi mặc dù hiếm thấy, nhưng các vị linh tiên cảnh cường giả cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng cũng không có cái nào một thanh trời sinh dao phôi có có thể làm cho Kim Đan sư vượt cấp chém giết xích linh tiên uy năng. Rất rõ ràng, chư phi bạch trên tay trời sinh dao phôi thật không đơn giản, mà một bên khác, quan chiến bái nguyệt giáo một đám linh tiên cảnh cường giả, bao quát giáo chủ Thạch Kiệt Nhân ở bên trong. Trên mặt thân sắc cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá rất nhanh, Thạch Kiệt Nhân liền nhìn ra, chư phi bạch mới vừa rồi là toàn bộ nhờ ma đao ngàn lưới đao mới có thể một đao chém giết một vị Xích Linh Tiên. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nheo lại hai mắt. Cái này liền liền là của ngươi át chủ bài a. Đích thật là rất mạnh. Nhưng chỉ bằng như thế một thanh quỷ dị ma đao, nhưng không cách nào từ nhiều như vậy linh tiên cảnh cường giả trong đây công, chốn được tìm đường sống. Trừ phi ngươi còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, bằng không, không có khả năng bình tĩnh như vậy. Ý niệm trong lòng thời gian lập loè. Lập tức, Thạch Kiệt nhân lần nữa nhìn về phía một mặt bình tĩnh trương phi bạch. Không chỉ có là hắn, ở đây mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng đang khiếp sợ sau khi rất nhanh liền kịp phản ứng. Ánh mắt mọi người đều đang không ngừng lập loé, trong lòng càng là rối rít suy đoán, Trương Phi Bạch trấn định như thế, đến cùng là đang hư trương thanh thế, hay là thật còn có càng thêm lợi hại ác chủ bài. Đối diện với mấy cái này phóng tới ánh mắt, Trương Phi Bạch căn bản cũng không có để ý. Ngược lại là chậm rãi đi hướng, Diệp Tiên dừng thi thể. Ánh mắt khóa chặt thi thể trên đất, ý niệm trong lòng lập loé. Chắt lọc, hoa sáng long lánh, vạn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, Diệp Tiên dừng trên thi thể sáng lên hoành hoánh quá mang. Sau đó, liền có ít mai quang đoàn nổi lên. vẫn nhặt nhẫn chữ vật công phù, Trường Phi Bạch đem những này quang đoàn đều thu hồi đến. Ngay sau đó, liền chắp tay đứng ở tại chỗ, ánh mắt bê nễ nhìn xem bốn phía. Ma đao ngàn lưỡi đao tại chém giết Diệp Tiên rừng về sau, trong đó bên trong ma khí liền liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Tiếp đó, con hàng này hơn phân nửa là sẽ không lại trợ giúp Trường Phi Bạch. Bất quá dù vậy, Trường Phi Bạch cũng không có bối rối. Hắn chố ỉ lại, cho tới bây giờ có thể đều không phải là ma đao ngàn lưỡi đao như thế không đáng tin cậy tồn tại. Chỉ là ở đây các vị linh tiên cảnh cường giả, có thể không rõ ràng điểm này. Trong lúc nhất thời, Bọn hắn cũng không khỏi có chút do dự không chừng, không dám tùy tiện xuất thủ. Mà một màn này cũng rơi vào vô số thiên phiêu trong mắt. Cái này, chơi ạ. Ta lại xuất hiện ảo rất sao? Những linh tiên đó cảnh cường giả, tựa hồ đều bị Trương Phi Bạch dọa sợ. Nhiều như vậy linh tiên cảnh cường giả, thế mà lại sợ hai chỉ là một cái kim đàn sư. Có thể làm được điểm này, cái này Trương Phi Bạch cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. TT Kinh khủng. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh Nghĩa đám người đứng chung một chỗ. Khắp khuôn mặt là sùng bái cùng sợ hãi thần phục, thật sự là quá yêu nghiệt. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái kim đan sư có thể uy áp nhiều như vậy linh tiên cảnh cường giả. Đây chính là linh tiên cảnh cường giả a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vô cùng rung động. Chương 428, còn có ai? Phô trương thánh thế. Lúc này, Trương Phi Bạch chắp tay đứng ở tại chỗ. Nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt hiện lộ ra một tia cờ lạnh. Làm sao? Các ngươi không phải là sợ rồi sao? Không làm muốn mạng của ta còn có thanh hư phái truyền thừa a. Tiếp tục a. Còn có ai? Liên cùng một chỗ đứng ra a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng. Nghe vậy, cái kia một đám linh tiên cảnh cường giả sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi bắt đầu. Bọn hắn đường đường linh tiên cảnh cường giả, lúc này lại bị một cái chỉ là kim đan sư cho giễu cợt. Nhất là những xích linh tiên đó cùng Kim Linh Tiên, trên mặt thần sắc nhất là khó xử. Bởi vì bọn hắn còn thật không dám trực tiếp xuất thủ. Dù sao ngay tại vừa rồi, Diệp Thiên dừng liền ngã ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn là tại bạo phát bí pháp, thiêu đốt tiên linh chi nguyên về sau, bị Trương Phi Bạch một đao chém giết. Vậy không có biết rõ ràng, chôi này trời sinh đao phôi là chuyện gì xảy ra trước đó, bọn hắn tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp gia cùng Triệu gia mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng không có dạng này cố kỵ. Chỉ bất quá, bọn hắn ngược lại là muốn trực tiếp xuất thủ, đem Trương Phi Bạch lập tức ấn chết. Nhưng vấn đề là, Vũ trưởng lão ba người trực tiếp chặn lại bọn hắn. Thậm chí nói xong, chỉ ở một bên quan chiến bái nguyệt giáo chủ Thạch Kiến Nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ bay tới giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cái này để bọn hắn những này linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, trong lúc nhất thời cũng có chút đâm lao phải theo lao. chỉ có thể bên cạnh của Vũ, hướng phía những xích linh tiên đó cùng kim linh tiên cao giọng hô, có gì phải sợ? Bất quá là một thanh cổ quái trời sinh đao phôi thôi. Không lột như thế vi lực thủ đoạn, chắc là có cái gì hạn chế. Trương Phi Bạch bất quá chỉ là một cái kim đan sư, còn lại có thể sử dụng mấy lần. Chờ ngươi sử dụng hết, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Một câu nói sau cùng này ngữ, lại là đối lấy Trương Phi Bạch nói. Tại tiếng nói vừa ra trong náy mắt, vị kia linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Ý đồ bắt được trong lòng của hắn bối rối. Chỉ là ai ngờ, Trương Phi Bạch không chỉ có không có bớ dối. Ngược lại cười nhạt một tiếng. "Vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút, làm gì ở một bên chó sủa đâu?" Trương Phi Bạch đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là khinh thường thần sắc. "Là, đối phương nói không sai. Bây giờ ma đạo ngàn lưỡi đao, hoàn toàn chính xác cũng không có cách nào lại trả một vị Sích Linh Thiên. Nhưng vấn đề là, Trương Phi Bạch chân chính rự vào là lão quỷ, bây giờ đã là Lục Kiếp Quỷ Vương, thực lực cũng khôi phục tám thành lão quỷ. Ngoại trừ Thạch Kiệt nhân khả năng không đánh chết bên ngoài, ở đây có một cái tính một cái." đều không phải là lão quỷ đối thủ. Như vậy, cái kia Trương Phi Bạch có gì phải sợ? Những lão giả này nếu là thật dám ra tay, trực tiếp liền để lão quỷ đại khai sát giới. Nếu là Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt nhân cũng nhúng tay, cùng lắm thì liền để lão quỷ dẫn động lần thứ 8 thiên kiếp. Đến lúc đó, Trương Phi Bạch bên này khó mà nói. Nhưng ở trận những này linh tiên cảnh lão quái vật nhóm, có một cái tính một cái, không ai có thể chạy đi được. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có muốn mặt đối tự thân thiên kiếp giáng lâm, đồng thời, còn muốn ứng đối đến từ lão quỷ lần thứ 8 thiên kiếp đánh đập. Mà lấy dưới mắt những lao quái vật này trạng thái, hơn phân nửa là không có cách nào gánh vác. Mặc dù Trương Phi Bạch cũng chưa từng thấy tận mắt, Quỷ Vương tại độ kiếp thời điểm trận cảnh. Nhưng chỉ từ lao quỷ lộ ra đôi câu vài lời bên trong, cũng có thể lánh hội một hai. Huyền Tiêu thần lôi kiếp là kinh khủng, nhưng cho dù là Quỷ Vương vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, đều muốn so với nó còn kinh khủng gấp trăm lần. Liên lại càng không cần phải nói lần thứ 8 thiên kiếp. Chỉ sợ liền tại trận vị kia mạnh nhất Bái Nguyệt giáo chủ, đều gánh không được. Bởi vậy, Trương Phi Bạch căn bản không có một điểm lo lắng. Mà nhìn đến nơi này, Mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh trên mặt, cũng không khỏi ngưng tụ. Bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra, Trương Phi Bạch tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, trong lòng một điểm sợ hãi cũng không. Chẳng lẽ, hắn thật có thể lấy kim đan kỳ tu vi, vô hạn lần sử dụng vừa mới cố lực lượng kia? Thế nhưng là cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh trong lòng, cũng có chút do dự không chừng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phủ nhận điểm này. Không, điều đó không có khả năng. Trương Phi Bạch ra hỏa này, nhất định là đang hư trương thanh thế. Muốn đến nơi này, Trong lòng bọn họ chính là nhất định. Ha ha. Bang vào chúng ta diệp gia đối ngươi hiểu rõ, nếu là thật có thể tùy ý sử dụng cỗ lực lượng kia, như thế nào lại ở đây nói nhảm nhiều như vậy? Sợ là đã sớm vung đao giết tới đi. Một vị diệp gia linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh nợ nụ cười gằn, không khách khí chút nào nói. Nếu không phải Thạch Kiệt Nhân ở một bên nhìn xem, để hắn không thể không phòng chuẩn bị. Hắn ngay đầu tiên liền sẽ hướng phía Trương Phi Bạch giết đi qua, đem trực tiếp bóp chết. Chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Ngay vậy, xung quanh những cái kia Trần Trở Sích linh tiên cùng Kim linh tiên, lập tức cũng kịp phản ứng. Như đối phương thật có thể tùy ý vận dụng cỗ lực lượng kia, như thế nào lại liên tục khiêu khích, sợ là đã sớm động thủ a. Biểu hiện như thế nhìn như phách lối, kỳ thực là đang hư trương thanh thế. Nghĩ đến mình lại bị một cái không đến 20 tiểu tử hù dọa đến loại trình độ này. Những linh tiên đó cảnh cường giả sắc mặt, lập tức liền trở nên khó coi bắt đầu. Không ít người trong mắt càng là hiện lộ ra nồng đậm sát khí. Bên trên, thằng ranh con này quá khi người. Mọi người cùng nhau xông lên giết chết hắn. Gần như trong nháy mắt, những này linh tiên cảnh cường giả đều phi thường ăn ý hướng Trương Phi Bạch nổi lên. Bởi vì Hôm nay như là không thể đệm Trương Phi Bạch lưu lại, vậy sau này vui sẹo nhưng chính là bọn hắn những người này. Oen, một cỗ dung chuyển trời đất khí thế, liên tiếp không ngừng bay lên. Trong khoảnh khắc, liên liên nối thành một mảnh không thể tưởng tượng vĩ lực. Trung trung điệp điệp hướng phía Trương Phi Bạch nghiền ép mà đi. Đông, như thế Đông đạo linh tiên cảnh cường giả, cùng nhau hướng Trương Phi Bạch nổi lên. Vẹn vẹn chỉ là tán phát khí thế, liên liên để hắn cảm thấy một trận áp lực kinh khủng đánh tới. Hai chân đột nhiên hãm nhập trong lòng đất, toàn thân xương cốt càng là kéo kẹt rung động. Cái kia nặng nghề đến cực điểm áp lực Để Trương Phi Bạch cảm giác mình giống như muốn tan rã. Cái này liền liền là linh tiên cảnh cường giả uy năng a. Trong ngáy mắt, có chút hô hấp khó khăn hắn, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Trước đó đối chiến Diệp Tiên dừng tại điểm, thứ nhất là bởi vì đối phương không có nghiêm túc. Thứ hai cũng là bởi vì ma dao ngàn lưới dao đột nhiên bộc phát. Để Trương Phi Bạch cũng không có quá mức thực sự cảm nhận được linh tiên cảnh cường giả uy năng. Mà bây giờ, hắn lại là trực diện cái này kinh khủng đến cực điểm uy năng. Đối mặt như thế đông đảo linh tiên cảnh cường giả khí thế, cho dù là những cái kia ngụy xích linh tiên sợ là cũng sẽ ở trong ngay mắt, bị ép ngã trên mặt đất không thể động đậy. Mà tuy nói Trương Phi Bạch cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động càng là đại bị hạn chế, nhưng lại còn vẫn như cũ có thể đứng. Đủ để thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tới đây. Bây giờ Trương Phi Bạch, đỉnh lấy cái này ngập trời áp lực, đứng đấy đều đã tương đương miễn cưỡng. Liên lại càng không cần phải nói cái gì phản kích. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, đối diện có thể là một đám linh tiên cảnh cường giả. Mà Trương Phi Bạch bất quá là mới kim đan sư mà thôi. Giữa song phương chiến lệnh, có thể nói ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có thể làm được loại trình độ này, lập tức năm châu đang đạo tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Trương Phi Bạch một người mà thôi. Chương 429, tiếp tục cùng a. Lao quỷ đang chàng. Ha ha, thật đúng là phô trương thanh thế a. Khá lắm. Ngươi không phải rất ngông cùng sao? Tiếp tục cùng a. Làm sao? Liên ngân ấy khí thế áp bách, liền đã chịu không được. Thật đúng là yếu có thể a. A. Cái gì tuyệt thế yêu nghiệt? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Vẹn vẹn chỉ là thả ra khí thế, liền đã không cách nào nhúc nhích a. Hắc hắc. Ranh con, ngươi cho rằng phô trương thanh thế liền có thể hù dọa chúng ta? Ngươi tơ. Nhìn thấy Trương Phi Bạch dáng vẻ, một đám linh tiên cảnh cường giả sao có thể không biết trạng thái của hắn bây giờ. Lúc này, Liên mở miệng không chút kiêng kỵ trầm giọng nói, lúc đầu muốn giết chết Trương Phi Bạch tình thế, lập tức cũng hwa hóa lại. Cũng không phải bọn hắn muốn thủ hạ lưu tình, mà là trước kia bị Trương Phi Bạch dọa sợ. Cái này khiến cái này linh tiên cảnh cường giả cảm thấy một trận sỉ nhục. Thậm chí vốn chỉ là dự định lấy tới Thanh hư phái truyền thừa người Lúc này cũng hạ quyết tâm, muốn đem Trương Phi Bạch thật tốt tra tấn nhục nhã một phen, như thế mới có thể giải hận. Mà thấy cảnh này, Diệp gia cùng Triệu gia mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, lập tức cũng không khỏi thở dài một hơi. Một bên ngăn đón Vũ trưởng lão ba người, một bên khoệ miệng giơ lên mỉm cười. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Trương Phi Bạch đã là hết biện pháp, không có cái kia quỷ dị át chủ bài, chỉ là một cái kim đan sư, đây còn không phải là tùy tiện liền có thể nắm. Một bên khác, nhìn thấy Trương Phi Bạch trong khoảnh khắc liền đứng trước tiệc cảnh, Vũ trưởng lão trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng bất đắc dĩ, bị giập ra hai vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh gắt gao cản trở, căn bản là không cách nào đột phá, chỉ có thể chờ mắt nhịn, đứng tại chỗ Trương Phi Bạch, lâm vào đông đảo linh tiên cảnh cường giả vây công. Mà đứng ngoài quan sát bái nguyệt giáo các tổ giả, thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia đắc tiếc. Vốn cho rằng có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh, kết quả, rất hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Trương Phi Bạch đã không có bất kỳ sinh lộ. Ngược lại là làm giáo chủ Thạch Kiệm Nhân, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ thân sắc. Bởi vì hắn phát hiện, Trương Phi Bạch từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có một tơ một hào bối rối. Thần thái càng là thong dong bình tĩnh, hiển nhiên là còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Tại trong chớp mắt, đông đảo linh tiên cảnh cường giả liền đều đi tới khoảng cách Trương Phi Bạch cách đó không xa. Tuy nói dưới mắt Trương Phi Bạch đã không thể động đậy, nhưng đám này lao quái vật vẫn là rất cẩn thận, đến khoảng cách nhất định về sau, liền không có tiếp tục tới gần. Rất rõ ràng, đây là đang phòng bị Trương Phi Bạch còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn đối bọn hắn tiến hành tập kích. Nhìn thấy Trương Phi Bạch rất là cật lực chống cự lại, đông đảo linh tiên cảnh cường giả khí thế áp bách. Trong đó một vị kim linh tiên lão quái vật, lập tức liền mở miệng cười lạnh nói: Đường Phi Sức, ngươi bất quá chỉ là Kim Nan sư, bây giờ còn có thể đứng đấy liền đã tương đối khá. Trương Phi Bạch, vẫn là mau đem thanh hư phái truyền thừa giao ra a. Nếu không, ngươi hôm nay liền vẫn lạc tại nơi này đi. Nghe vậy, Trương Phi Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn sang. Trên mặt thần sắc giống như bình tĩnh mặt nước, không có một tia gợn sóng. Nếu không phải muốn thể hội một chút, linh tiên cảnh cường giả chân chính uy năng, liền trước mặt đám người này, làm sao có thể tới gần hắn? Liền ngươi, cũng xứng uy hiếp ta. Lúc này Trương Phi Bạch, vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí, vẫn như cũ cùng trước đó không có cái gì hai loại, nhưng cái này rơi ở trung quanh người trong mắt. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám như thế mạnh miệng. Uy hi người, ngươi xứng sao? Hắc, coi như phải thì như thế nào? Con định dùng ngươi cái kia cổ quái trời sinh đao phôi. Vậy chỉ dùng a? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể hay không lại chém ra một đao. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, những linh tiên đó cảnh lão quái vượn nhóm, nhao nhao đùa cợt cười bắt đầu. Trong lời nói, căn bản cũng không đem hắn để vào mắt. Trước đó nếu không phải không nắm chặt được chỉ là một cái kim danh sư, làm sao có thể hù đến bọn hắn? Mà dưới mắt không sai biệt lắm đã biết rõ, chém giết Diệp Thiên dừng một đao kia huyền bí. Những lao quái vật này nhỏ, tự nhiên là sẽ không lại sợ hãi Trương Phi Bạch. Ai? Cũng chỉ có những người này a. Già thanh tinh, quả nhiên không dễ lựa gạt. Đối với chung quanh những này linh tiên cảnh cường giả chảo vúng, Trương Phi Bạch cũng không hề tức giận. Ngược lại ngược lại là cảm thán một chút, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Nghe vậy, các vị linh tiên cảnh cường giả trong lòng đột nhiên hiện ra một loại dự cảm bất tường. Nhưng còn không chờ bọn hắn có phản ứng, trước mặt Trương Phi Bạch, trên thân lại có quần quần khói đen toát ra. Ho ho. Trong khoảnh khắc, thế lương âm phòng được khởi. Đột nhiên tăng vọt khói đen, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền đem trung quanh linh tiên cảnh cường giả bao phủ ở bên trong. Cái gì? Đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, một đám linh tiên cảnh cường giả lúc này không khỏi phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Ngay đầu tiên, liền muốn riêng phần mình thi triển thủ đoạn, xông ra khói đen bao phủ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền cảm giác được liền có một cỗ khí lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng tới cực điểm khí tức, đột nhiên từ trong khói đen dâng lên. Khắc khắc. Nương theo lấy một tiếng dùng mình tiếng quái khiếu, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời lập tức bị mây đen ngăn che. Bầu trời trong mắt liền ám đậm xuống. Vẹn vẹn không quá trong trước mắt, xung quanh thật giống như đội một phiến thiên địa. Nông đậm tới cực điểm âm khí, liên tục không ngừng xông ra. Thế lương hô gào âm phong, liền tựa như có vô số quỷ hồn, mang theo vô tận oán hận không ngừng tiêu thảm. Cái này âm trầm thấu xương biến hóa, trong khoảnh khắc cũng làm người ta như đọa cửu u minh phủ. Đây là Tại Lao Quỷ xuất hiện trong mắt Thích Kiệt Nhân sắc mặt liền nghiêm túc bắt đầu, ánh mắt bên trong càng là lộ ra có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này đột nhiên xuất hiện vị vật, lại nhưng đã có thể uy hiếp được hắn. Thấy cảnh này, một đám bái nguyệt giáo các cường giả trong mắt, cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, có chút mở ra miệng, biểu lộ lấy bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Mà Diệp gia cùng Triệu gia mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, nguyên bản còn bình chân như vậy, một bộ đạt tính trước bộ dáng. Nhưng giờ này khác này, đều đã nhưng sắc mặt đại biến, trong đôi mắt lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Bởi vì tại cái kia quần quật âm khí bên trong, bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cảm giác kia liền tựa như tại đối mặt một tôn kinh khủng âm thần tôn giả. Mà Vũ trưởng lão ba người gặp đây, trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh nghi bất định phấn sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết Trương Phi Bạch còn có thủ đoạn như vậy. Khắc khắc. Kinh khủng quỷ tê âm thanh vẫn như cũ quanh quẩn tại bốn phía. Nồng đậm vô cùng âm khí, tựa như vô cùng vô tận, không ngừng phun ra ngoài. Tại quần quật trong âm khí, Trương Phi Bạch cũng sớm đã không thấy thân ảnh. Mà vây bên người hắn những linh tiên đó cảnh cường giả, ngoại trừ có một bộ phản phản ứng cực nhanh. Ngay đầu tiên, liền không tiếc bất cứ giá nào, từ trong khói đen bỏ ra. Còn lại những linh tiên đó cảnh cường giả, đều đã nhưng bao phủ tại âm khí bên trong. Lúc này, đã rõ xét tra không đến bất luận cái gì một điểm khí tức. Chỉ còn lại quần quần khói đen, ngang qua giữa thiên địa. Thấy cảnh này, Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh Nghĩa các loại một đám thiên tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 430, Lục Tiệp Quỷ Vương. Long Phượng Chỉ Tôn. Ông trời ơi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn lên trước mặt quán thông thiên địa khói đen, Thượng Minh Nghĩa đám người một mặt hoảng sợ. Trong lòng càng là nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, từ trong khói đen truyền tới khí tức, để bọn hắn chỉ cảm thấy như đọa cửu u minh phủ. Trong đầu, càng là không hứng nổi một tơ một hào chống cự. Kinh khủng tới cực điểm khí tức, càng là so linh tiên cảnh cường giả khí tức còn muốn khủng lồ. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, còn không có gì quỷ vật có thể có khủng bố như thế vô cùng khí tức. Mà đúng lúc này, một tiếng giống như trong ngọng nói mớ thanh âm truyền đến. Cái này lại là Lục Kiếp Quỷ Vương. Nhìn lên trước mặt khói đen, diệp ra một vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Liên quan tới Thập Bát Linh, bọn hắn những này đại thế lực cũng không giống như thế lực nhỏ như thế, chỉ có thể biết một thứ đại khái. Tương phản, bọn hắn đối với Thập Bát Linh hiểu rõ, thế nhưng là tương đối nhiều. Cứ việc liên quan tới Thập Bát Linh cụ thể tên gì, những này đại thế lực cũng chỉ có một bộ phận. Nhưng trong đó có liên quan tới Cựu Tiết Quỷ Vương ghi chép. Tại tất cả Thập Bát Linh bên trong, Cựu Tiết Quỷ Vương là là đặc biệt nhất tồn tại. Bởi vì cái này không chỉ có là duy nhất một loại, không là sinh linh Thập Bát Linh. Càng là duy nhất một loại, không có hình thành chủng tộc Thập Bát Linh. Bởi vì tất cả sinh linh tại tử vong về sau, chỉ cần không có tan thành mây khói, đều có cơ hội đạp vào quỷ vương con đường. Bao quát bọn hắn những tu sĩ này, tại thân tử đạo tiêu về sau, cũng đồng dạng có cơ hội trở thành quỷ vương. Đương nhiên, cơ hội này mười phần xa vời. Với lại tại tất cả thập bát linh bên trong, hữu kiếp quỷ vương số lượng là nhất là thưa thớt một loại. Cơ hội mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đến vô tận gió tanh mưa máu, cùng hai nạn vô cùng. Cho nên nhiều khi, đạp vào quỷ vương con đường quy vận, không chỉ có phải đối mặt lấy thiên kiếp uy hiếp, còn phải đối mặt lấy đông đạo sinh linh truy sát. Cũng chính là bởi vậy, Mặc dù có cơ hội có thể trở thành quỷ vương, cũng cơ hồ một bao nhiêu ít tồn tại nguyện ý trở thành quỷ vương. Bất quá, tuy nói Cựu Tiếp Quỷ Vương con đường là gian nan nhất, nhưng cùng lúc, cùng cái khác thập bát linh so sánh với đến, Cựu Tiếp Quỷ Vương lại là mạnh nhất tồn tại. Cựu Tiếp Quỷ Vương không chỉ có giống như cựu Mị Miêu yêu, rất khó bị giết sát, còn hoàn toàn không sợ thiên kiếp uy hiếp. Đồng thời, thủ đoạn càng là biến hóa đa dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Thậm chí còn có nghe đồn nói, Cựu U Minh phủ biến mất chính là cùng Cựu Tiếp Quỷ Vương, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Cựu Tiếp Quỷ Vương số lượng rất là hiếm ít. Bởi vậy mỗi hiện thế một lần, liền đều có ghi chép. Thậm chí ngay cả đạp vào cựu Tiết Quỷ Vương con đường Quỷ Vương, đều có tương quan ghi chép. Mà gần nhất một cái Quỷ Vương, chính là mấy vạn năm trước. Tại Đại Hạ Vương triều lúc, nhấc lên vô tận giết chóc thất kiếp Quỷ Vương. Dựa theo lưu truyền xuống trong điện tích ghi chép, con này thất kiếp Quỷ Vương đã bị Đại Hạ Vương triều phái ra cường giả phong ấn trấn áp. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà lần nữa tận mắt chứng kiến, lại một cái lục kiếp Quỷ Vương hiện thế. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, quán thông thiên địa khói đen xuất hiện lần nữa biến hóa cực lớn, chỉ gặp quần quần khói đen. Tịch liệt cơ vào bắt đầu, rất nhanh, liền hiển lộ ra trong khối đen hình thể. Đoạn, nương theo lấy một tiếng to rõ thanh thủy tiếng vỡ hót, một bộ to lớn không gì so sánh được màu đen thân thể, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Đen thịt thân thể, khắc rõ vô cùng uy nghiêm đường vân. Trên đỉnh đầu Lâm Vũ, càng là mỹ lệ đến cực điểm. Hưng hực thiêu đốt lửa viêm, vậy mà cùng lạnh lẽo thấu xương âm khí, dung hợp thành đặc biệt lửa viêm. Cái này đương nhiên đó là lão quỷ phượng hoàng chân thân. Bây giờ, thực lực của nó đã khôi phục tám thành. Đừng nói là hiện tại tu hành giới, cho dù là mấy vạn năm trước, có thể đánh bại lão quỷ người cũng là rất hiếm thiếu. Các loại thực lực của nó toàn bộ đều khôi phục về sau, Nam Châu đại địa càng là không người có thể chống lại. Mà bây giờ lão quỷ, cứ việc còn chưa tới vô địch trình độ, nhưng cũng kém không nhiều. Tuy nói con đường tu hành muôn vàn khó khăn, nhưng có thể tu luyện tới linh tiên cảnh tu sĩ, nhưng vẫn là không thiếu. Nhưng lại hướng lên, nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả liền muốn ít rất nhiều. Đương kim trong giới tu hành, cho dù là tính cả hung thú, có thể tu luyện tới âm thần tôn giả tồn tại, cũng bất quá trăm vị mà thôi. Về phần lại đến dương thần tôn giả Cái kia thì càng ít, vẫn chưa tới 10 vị, cơ hồ đều là các đại thế lực bên trong, trấn áp hết thảy tồn tại. Cũng đúng là như thế, lão quỷ mới sẽ như thế không hề cố kỵ thể hiện ra chân thân của mình, không sợ người khác ngắc ngẻ. Nó mặc dù mới khôi phục lại lục tiếp quỷ vương, nhưng lại có lòng tin có thể cùng âm thần tôn giả chống lại. Mà Dương thần tôn giả mặc dù có thể đem lão quỷ trấn áp, nhưng nếu thật gặp phải, nó chắc chắn sẽ trực tiếp dẫn động lần thứ 8 thiên kiếp. Vài vạn năm phong ấn trà tấn, để lão quỷ cũng không tiếp tục nguyện ý bị bất luận kẻ nào trấn áp. Tại bầu trời âm u phía dưới, uy phong lẫm lẫm lão quỷ Nạo Nghệ Lăng không lơ lửng, mà hắn trên lưng lại có một bóng người ngồi ngay ngắn trên đó. Cái kia thình lình chính là Trương Phi Bạch. Vệ phân bị lão quỷ âm khí bao phủ những linh tiên đó cảnh cường giả, đã không sai biệt lắm đều bị nó giam sát. Hiện tại, Trương Phi Bạch vội vàng cướp đoạt nhẫn chữ vật, còn có tiến hành chặt độc đâu. Không hề nghi ngờ, hắn lần này tuyệt đối kiếm lợi lớn. Đây là Phượng Hoàng. Ma nhìn xem hiển lộ ra bản thể lão quỷ, mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh chừng lớn hai mắt. Con người chấn động kịch liệt lấy, miệng càng là trương thật to. Trên mặt thân sắc tràn đầy vô tận kinh hãi. mà không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Âm Thần Tôn Giả Thạch Tiên nhân, lúc này một mặt chấn kinh. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Trương Phi Bạch chuẩn bị ở sau, vậy mà lại là một cái Lục Kiếp Quỷ Vương. Càng không ngờ tới là, con này Lục Kiếp Quỷ Vương thế mà lại là Vượng Mãng Chi Hồn. Đây chính là Long Phượng Chí Tôn A, chỉ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ tồn tại. Nghe nói là áp đạo vô số sinh linh phía trên sinh mạng thể. Thậm chí lúc mới bắt đầu nhất, cái này trong thiên địa tất cả liền liền là thuộc về Long Vương thống trị. Càng có nghe đồn nói thiên địa chúng sinh linh tu làm được pháp môn Ban sơ liền liền là Tòng Long vượng trên thân linh lộ mà đến. Đủ để thấy, Long vượng địa vị đến cỡ nào cao thượng. Đương nhiên, nơi này Long vượng là chỉ viễn cổ thủy tổ Long vượng. Lao quỷ chẳng qua là về sau vô số vượng hoàng ở trong một vị. Bất quá làm vượng hoàng đó, cũng sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Dưới mắt đó, là chính gian nan hành tẩu tại Cựu Tiếp Quỷ Vương con đường vị vương. Ngoại trừ còn giữ vượng hoàng hình thái cùng hòa diễm, sớm liền đã không có vượng hoàng tôn quý. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đầy đủ làm cho người kinh hãi. Gần như trong ngay mắt, còn đưa lại mấy vị tông dạ. đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ho ho. Ngoại trừ thê lương âm phong bên ngoài, bên kia cũng chỉ có tiếng hít thở. Đối với những linh tiên đó cảnh cường giả tối đỉnh, lão quỷ không có chút nào để ở trong lòng. Nếu nó nguyện ý, với tay một cái liền có thể giết sát. Đây cũng là lục tiếp quỷ vương cường hình chỗ. Trân chính để lão quỷ cảm thấy kiêng kỵ, vẫn là bái nguyệt giáo chủ, Thạch Kiệt Nhân. Hắn cũng là ở đây một vị duy nhất âm thần tôn giả. Tại một đám âm thần tôn giả bên trong, thực lực cũng là tuyệt cường tồn tại. Như gia hỏa này muốn xuất thủ, Vậy bây giờ lão quỷ hơn phân nửa cũng chỉ có thể quần nhau một cái. Sau đó, để Trương Phi Bạch mau chóng chạy khỏi nơi này. Chương 431, chất vật mà chạy. Ngươi không chuẩn bị thử một chút sao? Làm sao? Chư vị còn cảm thấy có thể cầm xuống ta. Tại đem rất nhiều linh tiên cảnh cường giả nhận chứa vật, cùng tụ tập lấy ra trùng sáng thu sau khi đứng lên. Trương Phi Bạch nhìn xem dưới đáy những người khác, mang trên mặt cười tủm tỉm lụi cười nói: "Thu hoạch lần này, thật sự là quá mức phong phú. Không để cập tới trong nhẫn chứa đồ có đồ vật gì, vẻn vẹn liền là tụ tập lấy ra trùng sáng." Liên đệ hắn cười đến không ngậm miệng được. Như thế linh tiên cảnh cường giả nguyên thần quan đoạn, như đều để lão quỷ hấp thu. Không nói có thể khôi phục tất cả thực lực, tối thiểu nhất cũng có thể khôi phục 9 thành rưỡi. Mà linh khí đoạn, càng là dê bẫm. Trương Phi Bạch đoán chừng mình chỉ cần hấp thu trong đó 2 cái, liên liên có thể đột phá đến Đan đạo đỉnh phong. Nói thật ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khôi phục thực lực 8 thành về sau lão quỷ, vậy mà sẽ như thế ra sức. Thế mà có thể trong mấy mắt, liên diện sát nhiều như vậy linh tiên cảnh cường giả. Trương Phi Bạch vốn cho rằng, có thể lưu lại 4, 5 vị cũng không tệ rồi. Kết quả, không nghĩ tới vây quanh hắn linh tiên cảnh cường giả, không sai biệt lắm đều bị lão quỷ tiêu diệt. Quả thực là ngoại dự liệu a. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch lập tức đã cảm thấy lần này mạo hiểm hoàn toàn đáng giá a. Nghe được lời của hắn, những linh tiên đó cảnh định phong cường giả vốn còn muốn phản bác, nhưng nghĩ đến, nhiều như vậy linh tiên cảnh cường giả, vậy mà tại trong nháy mắt đều bị lục kiếp quỷ vương tiêu diệt. Trong nháy mắt liền im miệng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ bất thiện nhìn xem Trương Phi Bạch. Về phần mấy man trốn tới mấy vị kim linh tiên, thì là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nghe được Trương Phi Bạch thanh âm, Lúc này càng là cũng không quay đầu lại liền rời khỏi nơi này. Cái kia chật vật chạy trốn bộ dáng, sợ chầm một bước, lão quỷ liền rế tới đây. "Hừ, Trương Phi Bạch, ngươi chớ nên đăng ý. Chờ chúng ta gia lão tổ xuất quan, chỉ là một cái lục kiếp quỷ vương, cũng săn cứu không được tính mạng của ngươi. Chúng ta Diệp gia cùng Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp gia mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, không khỏi đoán hẳn nói. Cảm nhận được lão quỷ cái kia hung mi khí thế ngập trời, bọn hắn làm sao có thể không biết. Lần này vô luận như thế nào, đều diệt giết không được Trương Phi Bạch." Trư Phi ở đây thạch cự nhân, nguyện ý giúp trợ bọn hắn ngăn chặn lão quỷ. Bằng không, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị lão quỷ giết chết. Vung xuống ngoan ngoại về sau, bọn hắn cũng không có chút do dự nào, trực tiếp liền hướng về phương xa rút lui. Lần này vô luận là Diệp gia vẫn là Triệu gia, đều có không thiếu linh tiên cảnh cường giả, chết tại lão quỷ trong tay. Nếu là bọn họ cũng vẫn lạc tại nơi này, vậy đối với Diệp Triệu hai nhà, không thể nghi ngờ là một loại tổn thất thật lớn. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch cũng không có khách khí. Lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói: "Câu nói này đồng dạng tặng cho các ngươi." Tại ta động thủ trước đó, các ngươi cũng đừng chết a." Trong giọng nói, đồng dạng tràn đầy sát ý. Nếu là Trương Phi Bạch đồng ý, chỉ cần lao quỹ xuất thủ, những người này tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ là hắn càng hy vọng mình đến động thủ diệt đi diệp gia cùng triệu gia. Đây coi như là Trương Phi Bạch cho mình một điểm nhỏ áp lực. Không phải, không có mục tiêu, liền dễ dàng để cho người ta lâm vào lưới biếng bên trong. Vẹn vẹn không quá trong chớp mắt, mấy vị kia linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh liền liền đã không thấy tung tích. Một màn này, cũng là nhìn Hạ Ngọc Long cùng Thượng Minh Nghĩa đám người nghẹn họng nhìn chân trói. trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Thật sự là quá hung mãnh, quá hung tàn. Một cái vừa mới đột phá cực hạn kim đan sư, đối mặt hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả vàng đây, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn thân hơn tay chém giết trong đó một vị. Cang kinh thế hãi tụ là, Trương Phi Bạch vậy mà có thể lấy kim đan sư áp đảo một vị quỷ vương. Hơn nữa còn là một vị tử phượng hoàng chi hồn, chuyển hóa mà đến lục kiếp quỷ vương. Hắn thực lực khủng bố, càng là có thể trong nháy mắt diễn sát mười mấy vị linh tiên cảnh cường giả. Bực này kinh khủng đến cực điểm tồn tại, lại thần phục tại Trương Phi Bạch thủ hạ. Làm sao có thể không làm cho người cảm thấy vô cùng kinh hãi? Giờ khắc này, tại Hạ Ngọc Long cùng thượng mình nghĩa những này tiên kiêu trong mắt, đối Trương Phi Bạch sùng bái chi tình, đã đạt đến đỉnh điểm. Vệ phân Vũ trưởng lão ba người, trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm chân kinh. Nhất là Lưu trưởng lão cùng Lôi trưởng lão, vốn cho rằng Trương Phi Bạch lần này hơn phân nửa là phải bỏ mạng ở chỗ này. Dù sao, vì đối phó hắn như thế một cái nho nhỏ Kim Đan sư, diệp gia cùng người triệu ra, trực tiếp xuất động mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Sích linh tiên cùng Kim linh tiên mười mấy vị, nửa bước linh tiên cảnh cùng Ngụy Sích linh tiên tu sĩ, càng là cao tới mấy trăm người. Hiện tại những người này hoặc là đã bỏ mình, hoặc là liền bị Lục Kiếp Quỷ Vương dọa cho đi, lấy thật làm người khác khiếp sợ không gì sánh nổi, mà Vũ Trưởng lão trên mặt, trừ khiếp sợ ra, cũng chỉ có vô tận mừng rỡ. Tuy nói hắn suy đoán Trương Phi Bạch trên thân hơn phân nửa còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một tôn Lục Kiếp Quỷ Vương. Quả nhiên là để Vũ Trưởng lão vạn phần kinh hãi. Một bên khác, Bái Nguyệt giáo một đám linh tiên cảnh cường giả, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Trong mắt càng là lóe lên nồng đậm kiêng kỵ chi tình. Tuy nói Trương Phi Bạch thực lực hoàn toàn không đủ để uy hiếp được bọn hắn, nhưng lão quỷ tôn này Lục Kiếp Quỷ Vương có thể a? Từ vị này Lục Kiếp Quỷ Vương thái độ đó có thể thấy được, Trương Phi Bạch đối với nó có quyền khống chế tuyệt đối. Một khi bọn hắn muốn đối Trương Phi Bạch động thủ, tôn này Lục Kiếp Quỷ Vương sợ rằng sẽ toàn lực xuất thủ. Mà Từ vừa rồi đông đảo linh tiên cảnh cường giả, ngay cả sức phản kháng đều không có, liền bị đối phương tiêu diệt giết chết. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ? Nghĩ tới đây, Bái Nguyệt giáo một đám linh tiên cảnh cường giả, cũng không khỏi vạn phần cảnh khái. Lần này Nam Châu cách cục có thể muốn phát sinh to lớn biến hóa. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, Trương Phi Bạch còn có thủ đoạn như vậy. Vậy mà có thể thu phục một tôn lục kiếp quỷ vương. TT. Những người này một bên lắc đầu, một bên hâm mộ nhìn xem Trương Phi Bạch. Trong thần sắc, càng là tràn đầy phức tạp cùng ngỡ ngàng. Tại sao trận chiến này, Trương Phi Bạch chỉ sợ không còn là nguyên lai vị kia, tân tấn tiên tài hầu bối tu sĩ, mà là có tư cách có thể tham dự năm châu tầng cao nhất chiến lực tồn tại. Đúng lúc này, Trương Phi Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thạch Kiến Nhân. Thạch giáo chủ Ngươi không chuẩn bị thử một chút sao? Lấy tu vi của ngươi, có khả năng rất lớn từ trong tay của ta đạt được Thanh hư phái truyền thừa." Thôi thôi híp mắt, Trương Phi Bạch tự tiểu phi tiểu nói. "Như là trước kia, cho dù lão quỷ khôi phục tám thành thực lực, hắn cũng không dám bình tĩnh như vậy đối đãi Thạch Tiệm Nhân. Dù sao, đối phương thế nhưng là Âm Thần Tôn giả, Nguyên Thần cảnh cấp bậc siêu cấp tổ giả. Không sai biệt lắm là đứng tại Nam Châu đỉnh điểm tồn tại, mà lão quỷ mặc dù mạnh, nhưng cũng cuối cùng bất quá linh tiên cảnh đỉnh phong. Tối đa cũng liền có thể kéo lại đối phương một đoạn thời gian mà thôi, muốn thắng cơ bạn rất khó." Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, lão quỷ dị thường ra sức diện sát hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả. Tại trải qua chất lọc về sau, hiện tại Trương Phi Bạch trên tay, thế nhưng là tổn lấy mấy chục mai nguyên thần quân đoàn. Đầy đủ để lão quỷ thực lực, lại lần nữa khôi phục một mạng lớn. Nếu là Thạch Kiệt Nhân muốn ra tay cắt đoạt, tay hắn thượng thanh hư phái truyền thừa lợi nói, Trương Phi Bạch sẽ để cho ra hỏa này biết, cái gì gọi là kinh hỉ. Lớn mật. Trương Phi Bạch lại dám như thế đối giáo chủ nói chuyện. Thạch Kiệt Nhân còn không có lên tiếng, bên cạnh một vị bái nguyệt giáo linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh nhịn không được lập tức không khỏi lên tiếng khiển trách. Chương 432, trao đổi giới tinh hải. Trước mặt một màn này, trực tiếp liền rơi xuống hạ ngọc long cùng thượng minh nghĩa các loại một đám thiên kiêu trong mắt. Trên mặt bọn họ thần sắc, càng là vô cùng quái dị. Khóe miệng càng là không được cồn rút lấy. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch kinh sợ thối lui diệp ra cùng Triệu gia linh tiên cảnh cường giả, đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Kết quả không nghĩ tới, tại đối mặt Bái Nguyệt giáo giáo chủ Thạch Kiệt nhân vị này âm thần tôn giả, Trương Phi Bạch vậy mà cũng là như thế thái độ như thế. Nghe đối phương trong lời nói ý vị tựa hồ ước gì Thạch Kiệt Nhân tranh thủ thời gian động thủ. Tuy nói cái này Lục Tiếp Quỷ Vương, thực lực vô cùng cường hành, tuy tiện liền trấn sát hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả. Nhưng nghĩ như thế nào, nó đều còn không có tấn thăng nguyên thần cảnh a. Coi như cái này Lục Tiếp Quỷ Vương thực lực lại thế nào mạnh, hẳn là cũng không phải là đối thủ của Thạch Kiệt Nhân. Dù sao, vị này Bái Nguyệt giáo chủ có thể không là bình thường âm thần tôn giả. Tại một đám nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả bên trong, hắn nhưng là uy danh hiển hách tồn tại. Cảm nhận được Bái Nguyệt giáo môn phương, bất thiện khí tức. Hàng ngọc long các loại các vị tiên tiêu nhỏ. cũng không dám tiếp tục dừng lại thêm đi xuống. Trước đó là không được chọn, dù sao Thanh hư phái di tích bốn phía đều bị linh tiên cảnh cường giả phong tỏa, chỉ có thể lưu lại tránh ở một bên quan sát. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, không có linh tiên cảnh cường giả phong tỏa, bọn hắn rất nhanh liền có thể từ nơi này rời đi. Cường giả ở giữa chiến đấu, cho dù chỉ là dư ba, đều đầy đủ để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này qua đi, tất nhiên là muốn chấn động toàn bộ năm châu. Dù sao, lấy Kim Đan cực hạn 12 tầng định phong tu vi, giao đấu các vị linh tiên cảnh cường giả, con dùng tay đoạn, chém giết một tên xích linh tiên. Đồng thời, còn có thể thu phục một tôn lục kiếp quỷ vương lạ lẫm. Nhất cử lựa giết các vị linh tiên cảnh cường giả, kinh sợ thối lui mấy vị linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Thậm chí còn mở miệng khiêu khích đại tế vương hướng quốc giáo, bái nguyệt giáo. Như thế chiến tích kinh khủng, liền xem như một chút uy tín lâu năm linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đều rất khó làm đến. Nhưng Trương Phi Bạch lại làm được. Theo những này tiên tiêu rút lui, dưới mắt nơi đây, liền chỉ còn lại Trương Phi Bạch cùng Vũ trưởng lão ba người, cùng bái nguyệt giáo một phương. Nguyện bạn có chút hòa hoãn bầu không khí, theo Trương Phi Bạch lời nói, trực tiếp trở lên Dương cung bắt kiếm. Vũ trưởng lão ba người lập tức liền gấp Trương gợi tới. Như tôi chỉ có Bái Nguyệt giáo giáo chúng, ba người bọn họ tự nhiên là không sợ. Nhưng vấn đề là, làm âm thần tôn giả bên trong, có ít cường giả thứ nhất Bái Nguyệt giáo chủ cũng tới. Một khi hắn lựa chọn xuất thủ, cái kia vũ trưởng lão ba người an toàn của mình cũng không thể cam đoan. Liên lại càng không cần phải nói Trương Phi Bạch. Vô sự. Đối mặt vị kia Bái Nguyệt giáo linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh quát lớn, Trương Phi Bạch còn không có lên tiếng. Làm giáo chủ Thạch Kiệt Nhân, ngược lại là trước khoát tay áo không thèm để ý nói. Với lại, hắn lần này tới đây, cũng không phải là vì cùng Trương Phi Bạch cái này đám nhân vật kết thủ kết toán. Nhìn thấy tự mình giáo chủ thái độ, vị kia linh tiên cảnh cường giả cũng chỉ có thể thôi. Gặp đây, Nguyên bản vô cùng khẩn trương Vũ trưởng lão ba người, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc nào vị này âm thần tôn giả, dễ nói chuyện như vậy? Làm nhất giáo chi chủ, lại là cường đại âm thần tôn giả, Thạch Kiệt Nhân đương nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Chỉ bất quá Trương Phi Bạch thông qua được khảo thí, đạt được công nhận của hắn mà thôi. Lại thêm, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được, đối phương tựa hồ còn có càng cương đại hơn chuẩn bị ở sau chưa hề dùng tới đến. Mà cái này chuẩn bị ở sau, thậm chí có thể uy hiếp được cơn thần tôn giả. Bằng không, Trương Phi Bạch tuyệt đối không khả năng như thế bình tĩnh. Tiểu Hưu yên tâm, ta đối Thanh hư phái truyền thừa không có biện pháp, càng sẽ không cứng rắn cướp. Ta muốn cũng chỉ có hoàn chỉnh kim quan chú. Trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, Thạch Kiệt Nhân nhìn xem Phương Nguyên rất là thản nhiên nói. Trong giọng nói, đầy là chân thành. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta đã sớm đổi đi người của Thạch gia. Nói đến đây, Hắn thoáng dừng một chút. "Như là tiểu hữu nguyện ý, ta có thể cùng ngươi trao đổi." Tiếng nói vừa ra, Thạch Kiệt Nhân nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. "Trao đổi a?" Nghe vậy, Trương Phi Bạch trầm ngâm một chút, cũng không có lập tức liền cự tuyệt. Cùng cái gọi là Thanh Hư phái truyền thừa so với đến, trên tay hắn thật là có hoàn chỉnh Kim Quang chú. Nếu là Thạch Kiệt Nhân có thể xuất ra lệnh đối Trương Phi Bạch động tâm đồ vật, cái kia cũng chưa hẳn không thể dùng Kim Quang chú đến trao đổi. Cho dù có những người khác học xong Kim Quang chú, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Không nói trước muốn đem Kim Quang chú tu luyện tới chỗ tinh thâm, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phương Nguyên Minh cũng là nam thanh hư phái còn sót lại thẻ ngọc truyền thừa phúc, không phải hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể tu luyện đến đệ lục trọng. Cho dù là có cái gì tuyệt thế thiên tài, đối với Kim Quang Trú có khó có thể tưởng tượng tiên phú. Có thể tại thời gian ngắn đuổi kịp, thậm chí vượt qua chương phi bạch. Vậy cũng không cần lo lắng, sẽ có người dùng Kim Quang Trú tới đối phó hắn. Bởi vì Phương Nguyên tu luyện ra được hộ thể Kim Quang, đây chính là trải qua qua nhiều lần chất lọc. Hắn năng lực phòng ngự cũng sớm đã vượt xa nguyên bản Kim Quang Trú. Có thể nói cho dù là linh tiên cảnh cấp bậc cường giả, muốn đột phá chưung phi bạch hộ thể kim quang, đều không phải là nhất thời bán hội có thể làm được sự tình. Đủ để thấy, hắn tu luyện ra được hộ thể kim quang, đến cỡ nào mạnh mẽ. Ngược lại cũng không phải không được, liền nhìn giáo chủ có thể hay không xuất ra lệnh tác động lòng độ vật. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, chưung phi bạch thản nhiên nói: "Ha ha, cái này tiểu hữu liền cầm trước a. Ta ở rơi tinh hải chờ ngươi." Gặp đây, Thạch Kiệt Nhân cũng không có ngoài ý muốn. Khẽ cười một cái, lập tức ném ra một viên lợi bài, ném cho chưung phi bạch. Sau đó tiện tay vung lên Liên ra hiệu thủ hạ của mình nên rời đi. "Rời Tinh Hải." Tiếp nhận lệnh bài, Trương Phi Bạch không khỏi nao nao, trên mặt rất là nghi ngờ nói. Hắn nhìn qua không ít địa tích, trong đó càng là có vô số thượng cổ bí văn. Nhưng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chỗ kia gọi Rời Tinh Hải. Từ danh tự bên trên để phán đoán, cái này tựa hồ là bốn biển bên trong một nơi nào đó. Đồng thời, từ Thạch Kiệt Nhân trên thái độ liền xem, cái này hình như là một cái rất nổi danh địa phương. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên vũ trưởng lão ba người. Ba vị trưởng lão có thể từng nghe qua nơi này. Nghe được lời của hắn, Vũ trưởng lão ba người cũng không khỏi nhíu mày. Trên mặt cũng là vạn phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua bốn biển bên trong có chỗ kia gọi Giới Tinh Hải, Lam Linh Tiên cảnh đỉnh phong cường giả, toàn bộ năm châu bốn biển ở trong. Ngoại trừ chỗ sâu nhất biển sâu, cùng giải giác mấy cái cực kỳ nguy hiểm khu vực bên ngoài. Địa phương khác, bọn hắn cơ bản đều có thể tới lui tự nhiên. Có thể nói, trừ phi là gặp nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả. Nếu không, Linh Tiên cảnh đỉnh phong cường giả, liền liền là năm châu bốn biển bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngay cả bọn hắn cũng không biết địa phương, Trương Phi Bạch tự nhiên càng không khả năng biết. Lão phu cũng không biết, Giới tinh hải ở nơi nào. Thậm chí đều chưa từng nghe qua có nơi này tồn tại. Trân chờ hồi lâu, Vũ trưởng lão ba người cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói. Chương 433, ta cũng không muốn a. Kinh Hải Dung Châu. Dạng này a. Nghe vậy, đã có dự đoán Trương Phi Bạch, cũng tỉnh không thất vọng. Nhìn một chút trên tay lệnh bài, cái này là một cái ngọc chất, toàn thân óng ánh lệnh bài màu xanh lam. Trong đó bên trong còn lóe điểm điểm tinh quang. Mơ hồ trong đó Còn có thể cảm nhận được một cố hùng vị khí tức. Hiển nhiên, cái này Mai lệnh bài Lai Lịch cũng không đơn giản. Rất đại khai suất, cùng Thạch Kiệt Nhân trong miệng rơi tinh hải có lớn lao liên hệ. Đã không có đầu mối, cái kia Trương Phi Bạch dứt khoát cũng không muốn. Đã đối phương khẳng định như vậy, mình nhất định có thể tới rơi tinh hải đi. Vậy hắn sớm tối đều có thể biết rơi tinh hải là nơi nào. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch liền đem trên tay lệnh bài thu lại. Lập tức, nghiêm sắc mặt, đối Vũ trưởng lão ba người đi một cái lễ. Đa tạ ba vị trưởng lão bảo vệ. Tuy nói Vũ trưởng lão ba người cũng sẽ không vì hắn cùng diệp ra đám người liều chết một trận chiến, nhưng cũng kiềm chế mấy vị kia linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu không, dù là lão quỷ thực lực có cường hơn nữa, cũng tuyệt đối không có cách nào có thể trong nháy mắt diện sát nhiều như vậy linh tiên cảnh cường giả, từ đó đem những người khác dọa cho đi. Mặc dù rất muốn nói nhận lấy thì ngại, nhưng ngươi tiểu gia hỏa gây chuyện năng lực, cùng tư chất của ngươi dọa người. Gặp đây, Vũ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái nói: "Nghe được lời của hắn, Lưu trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão hai người cũng là ô sầu trong lòng gật đầu. Phải biết Ba người bọn hắn có thể đều là linh tiên cảnh đỉnh phong cường giả, vô luận vị nào đều là trong đó người nổi bật. Ba người nếu là đều cùng một chỗ, càng la một bao nhiêu ít tổn tại dám không nhìn bọn hắn. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không bị phái chú tại hại cảng thành ở trong. Nhưng chính là như vậy, vũ trưởng lão ba người lần này cũng bị Trương Phi Bạch cho dọa cho phát sợ. Không nói Diệp gia cùng Triệu gia, vì giết chết Trương Phi Bạch, phái ra nhiều như vậy cường giả. Vẹn vẹn là Bái Nguyệt giáo chủ xuất hiện, liền đem bọn hắn dọa cho đến quá sức. Thạch Kiệt Nhân nếu thật ra tay với Trương Phi Bạch, Võ trưởng lão ba người hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ. Nói đùa. Đây chính là một vị công nhận ngoan nhân a. Không chỉ có lẻ loi một mình, kém chút đem 10 đại gia tộc một trong thạch gia làm không có. Càng la bằng vào sức một mình, từ bái nguyệt giáo phổ thông giáo chúng, ngạnh sinh sinh giết tới giáo chủ chi vị. Như nhân vật cường hãn như vậy, đừng nói là võ trưởng lão ba người, liền là ba đại vương triều đế vương, nhìn thấy đều phải vì thế mà kiêng dè không thôi nam nhân. Đối mặt cái này đám nhân vật, võ trưởng lão ba người không có ngay lỗ tiền, vứt xuống chương phi bạch chạy trốn cũng rất không tệ. Nói thật Khi nhìn đến bái nguyệt giáo chủ xuất hiện trong mắt, có thể đem bọn hắn dọa cho đến quá sức. Ta cũng không muốn a. Ngay vậy, Trương Phi Bạch cũng là rất bất đắc dĩ. Như nếu có thể, hắn cũng không muốn đem cục diện lấy tới như thế hung hiểm tình trạng. Một khi hơi không cẩn thận, cái kia Trương Phi Bạch chỗ phải đối mặt, có thể không đơn thuần là thân tử lão tiêu. Nói không chính xác, còn sẽ bị người chộp tới chấn áp. Dù sao, trên người hắn thế nhưng là có không thiếu mê người đồ vật. Cũng tỉ như nói Kim Quang Trú, Pháp Thiên Tượng Điệp. Vẹn vẹn liền hai thứ này, liền đầy đủ lệnh vô số người vì đó thèm nhỏ dai không thôi. Hai cái này bí pháp được ra, sinh ra hiệu quả cũng không phải đơn giản như vậy. Đủ để phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân mấy chục lần lực lượng. Mạnh liệt như vậy bí pháp, cho dù là Ba đại vương triều cũng sẽ tâm động không thôi. Nếu là có thể, bọn hắn ngược lại là cũng muốn. Nhưng vấn đề là, Ba đại vương triều nhưng không cách nào giống những tán tu kia, coi trọng cái gì liền trực tiếp đi đoạt. Nếu không, sẽ dẫn phát tương đương hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, bọn hắn đều lựa chọn chậm chậm Newton. Như nhưng người nào có thể dự liệu được, Trương Phi Bạch vậy mà có thể thu phục một tôn Lục Kiếp Quỷ Vương. Từ sau trận chiến này, chỉ sợ dáng ngáp ngé hắn người, liền không có nhiều thiếu. Cho dù liền là Dương Thần tôn giả, có thể toàn thắng lục kiếp quỷ vương, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đụng thủ. Bởi vì, một khi lục kiếp quỷ vương dẫn động thiên kiếp, kết quả kia thế nào liền không nói được rồi. "Tốt, chuyến nơi đây cũng xong rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi." Cảm thán một chút, lập tức Vũ trưởng lão liền nói ra. Tại Thái Hư Thánh viện mở ra trước đó, ngươi vẫn là không cần chạy loạn khắp nơi, tỉnh lại ngoài ý muốn nổi lên. Nghe nói như thế, Trương Phi Bạch cũng là rất đồng ý gật đầu. Tuy nói hắn hiện tại có lão quỷ mang theo, để rất nhiều người cũng không dám có ý nghĩ gì. Nhưng ai biết, tu hành giới sẽ có cái gì thần kỳ tồn tại. Nói không chính xác, liền có thể khất chế lục kiếp quỷ vương. Cái kia đến lúc đó, Trương Phi Bạch coi như không xong. Tuy nói so với người cùng cảnh giới, thực lực của hắn đích thật là vô địch. Nhưng đối mặt linh đạo tu sĩ, Phương Nguyên vẫn là kém thật nhiều. Vẹn vẹn mới vào Sích Linh Tiên tu sĩ, đều đủ để để hắn dùng tới toàn lực. Gặp Trương Phi Bạch không có phản đối. Vũ trưởng lão ba người tại làm sơ điều tức về sau, liền thả ra phi thuyền. Sau đó, hướng phía Đại Hạ Châu phương hướng biến mất tại Thanh Hư phái di chỉ bầu trời, chỉ để lại đầy mặt đất hoang vu cùng phế tích. Oa, cấp tốc lao vụn vụn phi thuyền, trực tiếp phá vỡ không khí, hóa thành lưu quang màu trắng đuổi theo. Ma liên tại phi thuyền dưới đáy trong biển rộng. Một viên đầu lâu to lớn rọi sét ra mặt biển, hai cái to lớn đôi mắt, thăm thẳm nhìn chằm chằm trên bầu trời phi thuyền. Trong mắt lạnh như băng bên trong, tựa hồ lộ ra một tia âm trầm. Mà tại Trường Phi Bạch hướng phía hải cảng thành, bay lúc trở về. Thanh Hư phái di tích bên trong, phát sinh hết thảy. Liên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn bộ Nam Châu, nhất là Dung Châu một phương. Khi biết tin tức trong nháy mắt, lập tức liền đưa tới to lớn vô cùng hành động. Tất cả tu sĩ trên mặt đều hiện lộ ra không thể tưởng tượng kinh hãi. Trong lòng càng là đối với Trương Phi Bạch, hiện ra to lớn sùng bái chi tình. TT, cường, thật sự là quá cường đại. Một đao chém giết xích linh tiên, thu phục lục hiệp quỷ vương, uy áp hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả. Cái này Trương Phi Bạch là hoàn toàn xứng đáng quái vật a. Đồng dạng đều là kim đàn sư. Trương Phi Bạch có thể cùng linh tiên cảnh cường giả một trận chiến. mà ta lại ngay cả cái kim đan định phong giá hỏa đều đánh không lại. Giữa người và người chênh lệch, tại sao có thể khủng lồ như vậy? Kinh khủng. Cái này Trương Phi Bạch đơn giản quá kinh khủng. Vô số dung châu thiên kiêu nhóm, lập tức đều sợ choáng váng. Trong lòng kinh hãi, đã căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Cái gì? Trương Phi Bạch cái này đều có thể cùng linh tiên cảnh cường giả đánh một trận. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Bọn hắn đang thán phục đồng thời, trên mặt cũng là vô tận hoảng sợ cùng sùng bái. Mà tại ở trong đó, là thuộc thuần dương cung các đệ tử. Đối Trương Phi bạch sủng bái của Nhật Nhất. Cho dù là như địch hoài anh đáng người, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước từ khu vực biên giới đi ra để tự tiên tài. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đã hoàn toàn siêu việt hắn. Mà cùng loại khiếp sợ thanh âm, đoạn thời gian gần nhất, tại toàn bộ Dung Châu đại địa phía trên, mưa trong khắp ngõ ngách đều có thể nghe được. Dù sao, tin tức này thật sự là quá mức khoa trương. Thậm chí khoa trương đến cái khác tứ đại châu đang nghe về sau, đều cảm thấy đây là một cái giả không thể lại giả tin tức. Nhưng rất nhanh liền có một vị linh tiên cảnh cường giả ra mặt, chính miệng xác nhận tin tức này tính chân thực. Chương 434, dung động năm châu tu sĩ. Các phương phản ứng. Mắt thấy có linh tiên cảnh cường giả ra mặt chính miệng chứng thực, thanh hư phái Di chỉ bên trên chuyện xảy ra. Lúc này mới lệnh năm châu vô số tu sĩ, mặt lộ vẻ dung động. Ngoa tảo. Kim đan sư đón đơn sích linh tiền một kích, sau đó còn đem của hắn một đao chém giết. Càng kỳ quái hơn chính là, vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, lại còn có thể thu phục trong truyền thuyết lục kiếp quỷ vương. Đây chính là trong nháy mắt liền có thể diện sát hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả lục kiếp quỷ vương a. TT. Cái này, đây quả thật là người có thể làm được sự tình. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Trương Phi Bạch cũng thực có chút biến thái quá mức a. Bậc này kinh diễm tuyệt tuyệt nhân vật, coi như phóng nhãn năm châu quá khứ vài và năm, hắn tư chất cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tồn tại a. Kinh khủng. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ít tu sĩ, vì đó kinh hãi không thôi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cái này giữa thiên địa, lại vẫn có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi nhân vật. trừ lúc ấy ở đây một chút thế lực, các đại thế lực ở giữa đều có không ít nhàn tuyến. Cơ hội ngay đầu tiên có quan hệ với Trương Phi Bạch sự tình, liền đã tại các đại thế lực bên trong truyền ra. Cái này tự nhiên cũng là đưa tới một phen chấn động. Ba đại vương triều, mười gia tộc lớn nhất, năm đại thánh địa đều bị Trương Phi Bạch trò kinh động đến. Diệp gia? Cái gì? Nhìn xem giống như khí thế thấp cháo mấy vị linh tiên cảnh cường giả, Diệp gia đại trưởng lao trên mặt thần sắc, đó là vừa sợ vừa giận. Các ngươi nói, có thể đều là thật. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào trước mặt những người này, hắn cắn chặt hàm răng. từng chưa nói ra nói, Diệp gia đại trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp gia cơ hồ vận dụng hơn phân nửa thực lực, tiến đến vây quét Trường Phi Bạch. Kết quả, vậy mà lấy thảm liệt như vậy tổn thất mà kết thúc. Hơn 10 vị linh tiên cảnh cường giả gần như trong nháy mắt, cùng một chỗ bỏ mình. Cho dù là 10 đại gia tộc một trong Diệp gia, cũng lập tức có chút thương cần động cốt. Là thật. Trường Phi Bạch cái kia tên lê tởm, cũng không biết từ nơi nào đã thu phục được một cái lục kiếp quỷ vương. Nghe được đại trưởng lão lời nói, trước đó lĩnh đội vị kia Diệp gia linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng là một mặt tức giận nói ra. Trước lúc này Hắn nhưng là lòng tin chân đậy, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ đến vậy mà lại là kết quả như vậy. Lục Kiếp Quỷ Vương. Nghe vậy, Diệp Gia đại trưởng lão lập tức cũng không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Dưới mắt Diệp Gia, ngoại trừ còn đang bế quan vị kia âm thần tôn giả bên ngoài, không có người nào là Lục Kiếp Quỷ Vương đối thủ. Mặc dù nói cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng chỉ từ trong miêu tả, Diệp Gia đại trưởng lão liền có thể đánh giá ra, tôn này Lục Kiếp Quỷ Vương thực lực, chỉ sợ đã vô hạn tới gần âm thần tôn giả. Dưới mắt, bọn hắn Diệp Gia nếu như lại tiếp tục vây quét Chương Phi Bạch lời nói, chỉ sợ là đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Diệp gia đại trưởng lão liền lập tức có quyết đoán. "Thông tri một chút đi, tất cả Diệp gia con cháu toàn bộ đều trở về, đồng thời mở ra trận pháp." Hết thảy trợ tộc trưởng xuất quan lại nói, "Hắn làm như thế, cũng hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Một khi Chương Phi Bạch Liễu Lĩnh, tại bốn phía săn giết Diệp gia con cháu, sợ là không ai có thể chống đỡ được. Cùng bị đối phương, nước gấm nâu huyết xanh một chút xíu mà chết. Trảm toàn lực cọ vào bắt đầu. Một khi đối phương ỷ vào lục kiếp quỷ vương, giết tới đây, Diệp gia cũng còn có sức phản kháng." làm ra đồng dạng cử động, tự nhiên còn có Triệu gia. Mặc dù cùng là 10 gia tộc lớn nhất, nhưng thực lực của bọn hắn so với Diệp gia, vậy coi như kém xa. Huống chi, lần này có mấy vị linh tiên cảnh cường giả, vẫn lạc tại Trường Phi Bạch trên tay, lập tức liền đệ bọn hắn nguyên khí đại thương. Nếu không đóng chặt cửa nẻo, sợ là sẽ phải bị gia tộc khác cho thừa cơ nuốt mất, mất. Đại Chu Vương Triều, nước đều trong hoàng cung. A, không nghĩ tới lần này Nam Châu thi đấu hạng nhất, lại sẽ là một vị như thế nhân vật không tầm thường. Một vị đầy người đi nghiêm, khí tức cực kỳ cường hãn. Đồng thời dung mạo tuyệt mỹ nữ tử Nhiều người tu nói nói, cái này đương nhiên đó là Đại Chu Vương triều nữ hoàng bệ hạ, Vũ Tiên Hơi. Đồng thời, tại mặt khác hai đại vương triều quốc độ bên trong, cũng có hai vị hoàng giả cũng phát ra tương tự cảm khái. Mà một bên khác, Cửu Long Thánh Địa, một chỗ chiếm diện tích cực sự rộng lớn không chấm đất. Một vị bắp thịt toàn thân từng cục, thân hình cực kỳ cao lớn, mà khuôn mặt cũng rất thanh tú nam tử. Trân trui nửa người trên, quanh thân thình lình bộc phát trận trận kỳ dị khí tức. Mà ở trước mặt của hắn, trưng bày một bộ cao lớn vô cùng người kim. Chói mắt quan mang, tiếp tục long lảnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, Không ngừng oanh kích mà ra. Mỗi oanh ra một quyển, cốc kia cao lớn người kim, liền chấn động kịch liệt lấy. Kinh khủng tiếng oanh minh, càng là liên tiếp không ngừng vang lên đến. Thậm chí ngay cả trung quanh đại địa, đều đi theo cùng nhau phát ra rung động dữ dội. Phạm Mã, có cái rất thú vị tin tức. Ngay tại tên kia dáng người cường tráng, khuôn mặt thanh tú nam tử, điên cuồng huy quyền đánh thời điểm. Bỗng nhiên có một vị áo lam thanh niên, chậm rãi đi tới. Tin tức gì? Nghe vậy, được xưng là Phạm Mã nam tử, liền liền ngừng động tác trên tay. Quay đầu nhìn sang, trên mặt rất là hiếu kỳ nói. Ha ha. Đại Chu phía miểu điện bên kia, ra một cái tiên tiêu. Gặp đây, áo lam thanh niên khẽ cười một cái nói, "Liên cái này, chỉ là tiên tiêu mà thôi, chỗ nào không có a?" Phạm Mã nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, một mặt không biết nói gì. Lập tức, Liên Liên muốn tiếp tục mình tu luyện. Vị kia áo lam thanh niên gặp đây, lại lơ đễnh, ngược lại lắc lắc lò làm nói, "Vị kia tiên tiêu gọi là Trương Phi Bạch, vẫn chưa tới 20 tuổi, bây giờ là Kim Đan 12 tầng đỉnh phong." Về phần sự tích của hắn a. Sau khi nói đến đây, hắn không khỏi có chút dừng lại một chút. Ngay sau đó, Liên liên lấy sợ hãi thán phục giọng nói. Ngay tại trước đó không lâu, hắn cùng một vị Xích Linh Tiên cường giả giao thủ mà bất tử, đồng thời còn một đao phản sát vị kia Xích Linh Tiên cường giả. Đồng thời, cái này Trương Phi Bạch còn đã thu phục được một vị Lục Kiếp Quỷ Vương. Nghe được lời của hắn, Phàm Ma cái kia thân thể cao lớn, lập tức không khỏi chỉ trệ, lập tức đột nhiên quay đầu lại. Xích Linh Tiên, Lục Kiếp Quỷ Vương, ngươi xác định. Nói xong, trên mặt của hắn hiện lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Điều đó không có khả năng a. Đây chính là bước vào linh đạo cường giả a. Kim Đan sư thật có thể cùng xích linh tiên cường giả đối kháng. Quỷ kéo a, ngươi sẽ không phải là tại lửa gà ta đi. Lập tức, Phạm Mã liền rất là hoài nghi nhìn xem áo lam thanh niên. Làm sao có thể? Hiện tại tin tức này thế nhưng là đã lan truyền ra, ta tại sao phải lựa ngươi? Ha ha, xem ra ngươi cái này nằm châu đệ nhất xưng hào, sợ là muốn giữ không được. Nói xong, áo lam thanh niên trên mặt dương lên vẻ mỉm cười. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Hừ. Nghe vậy, Phạm Mã không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lão tử xưng hào há lại dễ dàng như vậy? Liên có thể bị người cướp đi. Các loại một tháng sau, ngươi sẽ biết. Trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia ngạo nghệ thần sắc. Lập tức, Liên Liên càng thêm chuyên chú đầu nhập vào, mình tu luyện ở trong đi. Rất hiển nhiên, áo lam thanh niên lời nói mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Gặp đây, áo lam thanh niên cười cười, lập tức liền quay người rời đi. Chương 435, bị kích thích chúng tiên kiêu. Tiến về Thánh viện. Thanh Dương Thánh địa. Một tòa cung điện hoa lệ ở trong. Trưởng vi Bạch A, một tên thân lấy hỏa hồng sắc cầm bảo công tử ca, nhìn xem giữa ngón tay kẹp lấy ngọc giản. Thần thủy trong đôi mắt, lóng lánh sắc bén tinh quang. Kim Đan kỳ tu vi, liền có thể có được đánh với Xích Linh Tiên một trận lực lượng. Quả nhiên, Thiên Hạ Thiên Kiêu, đều không thể coi thường được a. Thanh niên một trận nghỉ non về sau, không khỏi cầm thật chặt nắm đấm. Giống nhau tình huống, không chỉ có xuất hiện tại Nam Đại Thánh địa bên trong, liền ngay cả cái khác mấy đại thế lực, cũng đều là như thế. Giờ khắc này, tất cả đại thế lực một đám thiên kiêu nhóm, đều bị kích thích. Lúc này liền bắt đầu, càng thêm điên cuồng tu luyện bắt đầu. Dù sao, khoảng cách Thánh viện mở ra thời gian, liền chỉ còn lại không tới 1 tháng. Hải cảng thành bên trong, Trương Phi Bạch ngược lại là không có đi để ý tới, phía ngoài đủ loại nghe đồn. Lần này, Luân Viên Khẩn Trương kích thích đại chiến xuống tới, để hắn thu hoạch, cũng là xưa nay chưa từng có phương phú. Chỉ bất quá, Trương Phi Bạch chỉ là qua loa sửa sang lại một cái, liền thu lại, cũng không nóng nảy tiến hành chất lọc. Mà tu vi của hắn mới vừa vận đột phá không lâu, tự nhiên cũng không nóng nảy tiếp tục đột phá. Đem đồ vật đều chỉnh lý xong, Trương Phi Bạch ngoại trừ đối với chiến đấu bên trong, hiện ra tới một chút cảm lộ, tiến hành lĩnh hội hội bên ngoài. Thời gian khác, cũng không có đi tu luyện. Dù sao, tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, tự nhiên phải căng chặt có độ mới được. Cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, Trương Phi Bạch ngoại trừ lẫn xem các loại công pháp và kỹ pháp trùng sáng bên ngoài. Cơ bản cũng là tìm Liễu Dạ Khê cùng Lý Chỉ Thất, trao đổi lẫn nhau một cái tâm đã rồi. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng đều cần tu luyện, cho nên Trương Phi Bạch cũng không có mỗi ngày đi đánh nhau. Đồng thời, một mực đều đang say giấc nồng kim ngạo, đã ổn định lại tu vi của mình, vừa tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, lại bị Trương Phi Bạch lấp mấy mai linh đan sư đỉnh phong linh khí đoàn. Thoáng một cái, liền lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chờ nó tỉnh lại lần nữa thời điểm, Đoan Trường liền có thể lấy tay bước vào linh đạo. Giống như Kim Nau, Tiểu Hắc tự nhiên cũng là như thế. Cứ như vậy, thời gian 1 tháng. Giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Ma Liên trong 1 tháng này, mặc kệ là Liễu Dạ Khê, vẫn là Lý Chỉ Thất Tu Vi, đều có chỗ đột phá. Trong đó Liễu Dạ Khê từ Kim Đan tầng 2, đột phá đến Kim Đan tầng 8 đỉnh phong. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, lập tức đã đột phá 6 tầng. Tốc độ này tuyệt đối không chậm. Mã Lý Chỉ Thất tại đột phá Kim Đan cực hạn về sau, cũng hoàn thành Kim Đan linh hóa, tấn thăng linh đan sư. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng Kim Đan linh hóa trình độ cao tới 9 thành rưỡi, thỏa thỏa bên trên tam phẩm linh đan. Không chỉ có như thế, Lý Chỉ Thất mới tấn thăng linh đan sư không lâu, liền lần nữa đột phá. Lập tức, liền đột phá đến linh đan kỳ tứ trọng. Thực lực trong nháy mắt liền tăng vọt rất nhiều. Cho dù là Trương Phi Bạch, cũng không thể không cảm thán Lý Chỉ Thất thiên phú cường hãn. Bất quá thời gian 1 tháng, lại có lớn như thế đột phá. Không chỉ có là mấy người bọn họ Đại hạ kim bảng bên trên mấy vị khác tiên kiêu thực lực, cũng đều có rất lớn đột phá. Rất nhanh, 1 tháng liền đi qua. Một ngày nọ, Vũ trưởng lão tìm được bọn hắn. Thời gian không sai biệt lắm, cũng là thời điểm tiến về Thái Hư Thánh viện. Vệ phân lưu trưởng lão cùng Lỗi trưởng lão hai người, thì phụ trách dẫn người tiến về mặt khác hai cái thánh viện ở trong. Nghe vậy, Trương Phi Bạch chỉ là thu thập sơ một chút, liền theo Vũ trưởng lão đi. Lúc đầu cũng không có gì tốt chuẩn bị. Không đầy một lát, liên liên theo Vũ trưởng lão đi tới đại đội điểm tập hợp. Lúc này, một bộ phận đại hạ kim bảng tiên kiêu Còn cô gái khác một chút đại thế lực tiên tiêu, thật sớm liền liền chờ đợi tại nơi này. Trương Vi Bạch ba người xuất hiện thời điểm, lập tức liền liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sùng bái, cung kính, sợ hãi thán phục, ngưỡng mộ, còn có ghen ghét, các loại cảm xúc đều có, nhưng càng nhiều, lại là kiêng kỵ. Dù sao, lấy kim đan kỳ tu vi chém giết một vị Sích Linh Tiên, thu phục lục tiếp quỷ vương, vô luận thứ nào, đều là chưa bao giờ nghe sự tình. Rất nhanh, tại Vũ Trường Lao dẫn dắt phía dưới, tu tập ở chỗ này các vị tiên tiêu nhóm Nhao nao bước lên một chiếc phi thuyền khổng lồ. Cái này trên phi thuyền vô cùng hoa lệ cùng tinh mỹ, hình thể càng là vô cùng khổng lồ. Nội bộ không gian 10 phần rộng lớn, thậm chí cũng còn có cung điện tọa lạc ở tại bên trên. Mấu chốt nhất chính là tốc độ kia cùng tính linh hoạt, không thể so với hung cầm kém nhiều thiếu. Theo một trận hùng vĩ linh quang sáng lên, khổng lồ phi thuyền lập tức liền hướng phía bầu trời bay đi lên. Mắt thấy phi thuyền tiến vào bình ổn phi hành, Vũ trưởng lão lúc này mới nhàn rỗi, lập tức nhìn thật sâu một chút chương phi bạch. Lập tức, liền lên tiếng nói: "Thừa dịp thời gian đi đường, Ta cho các ngươi giảng thuật một chút, liên quan tới Thái Hư Thánh viện sự tình a." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Trên phi thuyền, Nguyên bản còn tại đánh giá chung quanh thiên tiêu nhóm, lập tức liền nhìn lại. Trên mặt thân sắc vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn những người này bên trong, không sai biệt lắm có 2-30 vị là đại hạ kim bảng bên trên thiên tiêu. Còn lại hơn 10 vị thiên tiêu thì là tới từ đại hạ châu cùng Lặn châu bên kia, các đại thế lực đề cử đi lên thiên tiêu. Lưu trưởng lão cùng Lỗi trưởng lão bên kia cũng kém không nhiều là tình huống tương tự. Nam châu bên trong thánh viện tổng cộng có 3 tòa, ngoại trừ chúng ta Đại Chu Thái Hư Thánh viện bên ngoài, Còn có mặt khác hai đại vương triều, cũng chưa có khác một tòa thánh viện. Nhưng mặc dù như thế, ba tòa thánh viện lại là có cùng một gốc, đều là nguồn gốc từ tại mấy vạn năm trước, đại hạ vương triều tất hạ học cùng. Tại đại hạ vương triều những năm cuối, theo đại trụ, đại tế, đại ngụy, ba nhà phân hạ, tất hạ học cùng cũng chia ra làm ba. Lúc đầu chỉ là ba đại vương triều dùng cho bồi dưỡng nhân tài địa phương, nhưng về sau có thượng giới cường giả nhúng tay, cái này mới đưa đến ba tòa thánh viện, nhanh chóng phát triển bắt đầu. Cho tới bây giờ, càng là đã thoát ly ba đại vương triều nắm trong tay. Thoáng dừng một chút, Vũ trưởng Lao tiếp tục nói rõ chi tiết nói, mỗi qua 5 năm kỳ hạn, liên liên sẽ có thiên kiêu bị tuyển nhập trong đó. Bây giờ mặc kệ là tòa nào thánh viện bên trong, đều hội tụ vô số đỉnh tiêm thiên kiêu. Có thể nói như vậy, có thể thành công tiến vào thánh viện tu sĩ, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Mặc dù nói các ngươi đều là chúng ta Đại Chu vương triều dưới mắt, đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng ở Thái Hư thánh viện bên trong, vẫn là đến phải cẩn thận điệu thấp mới được. Dù sao, kẻ yếu là không xứng có được thiên kiêu tên. Nghe đến đó, tất cả mọi người cũng không khỏi khẽ bứt cảm. Trương Phi Bạch trong mắt càng là lóe ra tinh quang. Tất cả đều là cấp cao nhất tiên tiêu, này cũng có chút ý tứ, không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng là như thế, có thể leo lên chiếc phi thuyền này người, không khỏi là đối với mình cực kỳ tự tin tồn tại. Đường nhìn đều chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng so sánh tuyệt đại bộ phận tu sĩ, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên không có khả năng ở chỗ này, liền bị hù dọa. Ngay sau đó, Vũ trưởng lão liền lại tiếp tục giới thiệu. Thái Hư Thánh viện chia làm nội viện cùng ngoại viện, trong đó linh đan sư trở lên tiên tiêu, tự động tiến nhập nội viện bên trong. Mà linh đan sư trở xuống tiên tiêu thì sẽ tiến vào bên ngoài trong nội viện. Chương 436, Thái Hư Thánh viện. Giống như cũng không có cuồng vọng như vậy. Linh đan sư phía dưới sẽ tiến vào ngoài viện. Nghe được Vũ trưởng lão giới thiệu, Trương Phi Bạch không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Hắn hiện tại mới bất quá Kim đan kỳ thập nhị trọng đỉnh phong. Dựa theo loại tuyết pháp này, vậy chẳng phải là muốn tiến vào bên ngoài trong nội viện. Ngô, no. có lẽ đến lúc đó cần lâm trận đột phá một cái. Ý niệm như vậy, tại Trương Phi Bạch trong đầu chợt lóe lên. Đối với hắn mà nói Cứ việc mới vừa vận đột phá đến Kim Đan kỳ 12 tầng, nhưng Trương Phi Bạch trên tay có thể còn thừa lại không ít linh khí đoàn. Hắn muốn đột phá đến Linh Đan sư, vẫn là một kiện 10 phần sự tình đơn giản. Chỉ bất quá, Trương Phi Bạch không muốn để cho tu vi của mình tiến triển quá nhanh. Bây giờ dạng này đã đầy đủ làm người khác chú ý. Nếu là nhanh hơn chút nữa, vậy chỉ sợ là sẽ càng thêm làm cho người cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn hiện tại có lão quỷ vị này lụi kiếp quỷ vương che chở, nhưng ai biết Nam Châu đại địa bên trên còn ẩn tàng dạng, dạng gì quái vật. Trương Phi Bạch cũng không cho rằng lão quỷ thật liền là vô địch. Giáo hỏa này đã từng làm thất kiếp Quỷ Vương, có thể từ mấy vạn năm trước đại hạ vương triều thời kỳ tránh thoát đại tai biến mà một mực sinh tồn đến bây giờ. Mặc dù là bởi vì phong ấn nguyên nhân, nhưng khó đảm bảo không có những cường giả khác ở các loại dưới sự trùng hợp tránh thoát đại tai biến, một mực sinh tồn đến bây giờ. Dù sao, tại bước vào linh đạo về sau, tu sĩ liền liền đã không có thọ nguyên khái niệm, trừ phi bị người chém giết hoặc là vẫn lạc tại thai kiếp phía dưới. Nếu không, thời gian mấy vạn năm còn chưa đủ lấy để bọn hắn tự nhiên suy vong. Thu hồi suy nghĩ của mình, Trương Phi Bạch lực chú ý một lần nữa tập trung, tiếp tục nghe Vũ trưởng lão giải thích. Đương nhiên, tuy nói chư vị đều là ngàn năm mới tìm được một tiên điều, nhưng muốn đi vào Thái Hư Thánh viện bên trong, nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. Bây giờ các ngươi, chẳng qua là có được nhập viện vào trận vé mà thôi. Có thể hay không thu hoạch được Thái Hư Thánh viện tán thành, nhưng vẫn là cần muốn tiến hành khảo hạch. Dựa theo dị vãng quy tắc, trong các ngươi chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa bộ phận người sẽ trực tiếp bị loại thải. Nói đến đây, Vũ trưởng lão trên mặt nhìn như một mảnh lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng không khỏi thở dài một cái. chớ nhìn hắn làm năm châu bên trong, ý đòi linh tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Đã từng Vũ Trường lão, cái kia đồng dạng cũng là có tư cách tiến vào Thái Hư Thánh viện người. Chỉ tiếc, cùng hắn cùng nhau có tư cách tiến vào thánh viện đám người kia, thực lực đều quá mức cường đại, cuối cùng hắn vẫn là bị loại thải. Đây cũng là vì cái gì? Vũ Trường lão đối với Thái Hư Thánh viện hiểu rõ, sẽ như thế ký càng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn nên đón mang đến tu sĩ trẻ tuổi, cũng không chỉ có một nắm người. Cũng sớm đã, quá quen thuộc. Nghe đồn tại ba đại thánh trong viện Còn vẫn như cũ lưu truyền thượng cổ trước khi đại phá diệt, vô số tu hành bí pháp cùng công pháp. Lại làm sao có thể người nào đều tu đâu? Muốn tu, tự nhiên đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Thôi kém một chút, cũng không xứng tiến vào bên trong. Những người này, cũng là làm cho ở đây không thiếu thực lực hơi kém một chút thiên kiêu, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại khôi phục lại. Cái này còn chưa có bắt đầu, làm sao lại có người như vậy lùi bước đâu? Gặp đây, Vũ trưởng lão có chút gật gật đầu. Ngay sau đó, lại mở miệng nói ra: Lần trước Thái Hư Thánh viện tuyển bạt bên trong, Chúng ta Đại Chu Vương triều Tiên Tiêu, chỉ có 20 người được công nhận, từ đó thành công tiến vào bên trong. Mà theo ta được biết, mà khác hai đại vương triều bên kia cũng đều không khác mấy như thế. Trong lời nói, không khỏi tràn đầy phiền muộn. Nghe vậy, trên phi thuyền, lập tức liền truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Lúc đầu đã khôi phục như cũ lòng tin, trong lúc nhất thời lại có chút chần chừ. Lần trước tuyển bạn bên trong, vậy mà chỉ có 20 người thành công tiến vào Thái Hư Thánh viện a. Cứ việc còn không có tự mình kinh lịch, nhưng mẹn mẹn nghe liền có thể cảm nhận được, trong đó cạnh tranh đến cửa nào thảm thiết. Nghĩ tới đây, cho dù là đối với thực lực mình, rất là tự tin tiên tiêu, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, mà đối với cái này, Trương Phi Bạch cũng không ngoài ý muốn. Nếu là cạnh tranh không kịch liệt, Nam Châu thi đấu như thế nào lại hấp dẫn nhiều như vậy tiên tiêu đâu? Thừa Dịch Vũ trưởng lão dừng lại thời điểm, hắn ngược lại là hỏi mình quan tâm một cái vấn đề khác. "Xin hỏi trưởng lão, Kim Đan kỳ có thể hay không tiến nhập nội viện bên trong?" Trương Phi Bạch chậm rãi mở miệng dò hỏi. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế đã đột phá đến linh đan sư bên trong. Dù sao, kế tiếp quan khẩu là cần muốn tiến hành kim đan linh hóa. Người khác chỉ cần đối một viên kim đan tiến hành linh hóa, mà Trường Phi Bạch lại cần đồng thời đối 10 cái kim đan tiến hành linh hóa. Cho dù là hắn, trong lòng nhiều thiếu cũng có chút không có năm chắc, cũng không phải đối thành công có cái gì không xác định, mà là Trường Phi Bạch mục tiêu là 10 cái kim đan đều muốn đạt thành 10 thành linh hóa. Cái này liền cần hắn hoàn toàn chắc chắn. Bằng không, vẹn vẹn bên trên tam phẩm linh đan, nhưng không cách nào để Trường Phi Bạch hài lòng. Nghe được lời của hắn, Vũ trưởng lão trên mặt ngược lại là một có ngoài ý muốn, nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức liền mở miệng nói: "Đương nhiên có thể Nhưng ở trong đó điều kiện lại hết sức hà khắc. Nghe vậy, Trương Phi Bạch liền có chút gật gật đầu. Bất quá Phi Bạch, cứ việc thiên tư của ngươi mười phần yêu nghiệt, thực lực cũng mạnh đến không hợp tỏi thượng, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá mức khinh thị, có thể tiến vào Thái Hư Thánh viện những kim đan đó sứ nhỏ. Tại ngay trong bọn họ, cũng là có làm cho người kinh hãi tuyệt thế yêu nghiệt. Võ trưởng lão sắc mặt nghiêm, rất là nghiêm túc nói. Đương nhiên, hắn nói lời nói này, cũng không phải là cho rằng còn có người có thể so Trương Phi Bạch, càng thêm yêu nghiệt tồn tại, chỉ là muốn để hắn lưu cái tâm nhãn, đừng quá mức tại tự cao tự đại. Dù sao, tu hành giới bên trong thế nhưng là tồn tại một chút quỷ dị vô cùng thủ đoạn. Trương Phi Bạch thực lực mặc dù không ai sánh nổi, nhưng tại đối diện với mấy cái này quỷ dị thủ đoạn thời điểm, sơ ý một chút, nói không chính xác cũng sẽ trở nên xe đầu. Đối với cái này, Trương Phi Bạch chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Cung cảnh giới bên trong, ta không cho rằng còn có người có thể uy hiếp được ta. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh chi ý. Đó cũng không phải tự đại, mà là tuyệt đối tự tin. Tại Thanh hư phái Di chỉ bên trên, Đích thân thể nghiệm qua Sích Linh Tiên Cường giả uy năng về sau, hắn biết rõ, mình cùng linh đạo tu sĩ chính lệnh, coi như không có lão quỷ, không có ma đạo ngàn lưỡi dao trợ giúp, chỉ bằng vào Trương Phi Bạch tự thân thủ đoạn, nếu là toàn lực thi triển ra, Sích Linh Tiên Cường giả tại do xoay sở không kịp, sợ là cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Liên La bất tử, trọng thương cũng là tránh không khỏi. Có bực này lực lượng mang theo, như tại đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, còn muốn suy nghĩ ứng đối phương pháp, đó mới thật sự là quá phế vật tồn tại. Nghe được lời nói này, một bên Liễu Dạ Khê cùng Lý Chí Thật trên mặt đều lóe lên một tia cười khẽ. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có các nàng rõ ràng nhất, Trương Phi Bạch thực lực chân chính đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Còn bên cạnh những đại hạ đó kim bảng bên trên thiên tiêu, cùng với những cái khác thiên tiêu nhỏ. Trong đầu thì không tự chủ được lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Có vẻ như cái này Trương Phi Bạch, giống như cũng không có trong truyền thuyết cuồng vọng như vậy. Đúng vậy, theo bọn hắn nghĩ, Trương Phi Bạch có chút qua vụ khiêm hư. Chương 437, đặt tới Thái Hư Thánh viện. Trú mục Trương Phi Bạch. Gặp đây, Vũ trưởng lão lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù hắn cũng không cho rằng còn có người có thể cùng Trương Phi Bạch bằng được, nhưng vẫn là bất đắc dĩ giải thích nói, tuy nói trải qua quá thượng cổ đại phá diệt về sau, không chỉ có là vô số linh đạo tu sĩ biến mất, còn có rất nhiều thượng giới chân đạo cường giả đều nhao nhao bỏ mình, nhưng chúng ta Nam Châu trong giới tu hành nhân tại xuất hiện lớp lớp, vẫn là có như vậy mấy vị tránh quá thượng cổ đại phá diệt. Mà bây giờ chúng ta Nam Châu đại địa bên trên, còn có không thiếu những người này huyết mạch hậu duệ. Tuổi bọn họ cũng không phải rất lớn, thiên phú cũng là cực kỳ cường hãn, phía sau càng là có vô cùng đông hậu dạy đặc nội tình cùng truyền thừa. Những này tuyệt thế thiên kiêu cũng đều tại Thái Hư Thánh viện bên trong, có lẽ thực lực của bọn hắn cũng sẽ không yếu ngươi quá nhiều. Dù sao, tại những người kia trong tay có một ít quỷ dị vô cùng thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị a. Nghe đến đó, trên phi thuyền tất cả mọi người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thượng giới chân đạo cường giả hậu đại, với lại còn đều có truyền thừa cùng nội tình tại. TT. Như thế xem ra, coi như cái này Trương Phi Bạch lại người tiên, có vẻ như cũng chưa chắc có thể thắng. Thú vị. Xem ra lần này Thái Hư Thánh viện sẽ không quá nhàm chán a. Ngay vậy, trên phi bạch trên mặt, không chỉ có không có e ngại, ngược lại là hiện lên nhiều hứng thú thân sắc. Vũ trưởng lão gặp đây, cũng không có tiếp tục khuyên bảo đi. Trong lòng ngược lại là sinh ra một tia cảm khái. Quả nhiên không hổ là nghe nghe thấy thiên kiêu, cái này tâm tính đơn giản có thể xưng tuyệt thế a. Tại thoáng cảm thán một chút về sau, lập tức hắn liền lại đơn giản miêu tả một cái, Thái Hư Thánh viện bên trong tình huống. Quá mức tình huống cụ thể, Vũ trưởng lão cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao, lúc trước hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có tư cách tiến vào Thái Hư Thánh viện mà thôi. Ngược lại là cũng không có chân chính tiến vào bên trong. Có thể có sâu như vậy khắp hiểu rõ, hơn phân nửa vẫn là căn cứ vào đại chu hoàng thất bên trong, ghi chép phong phú điển tích tôi. Một qua thời gian bao lâu, phi thuyền trên bầu trời, đi thuyền hồi lâu sau, rốt cục dừng lại. Ân. Lần này không sai biệt lắm chính là chỗ này a. Nhìn xem trên tay một khối đồng giám, Vũ trưởng lão cảm thụ một cái tình huống xung quanh, nhẹ giọng tự nói một cái. Mắt thấy phi thuyền đình chỉ phi hành, trong nháy mắt liền liền hấp dẫn một đám thiên kiêu lực chú ý. Bọn hắn từ lúc ngồi nghỉ ngơi bên trong giật mình tỉnh lại, nhao nhao đứng dậy. Tôn Phiêu bọn phía nhìn sang, Trương Vi Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phi thuyền dừng hẳn về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là vô tận đại dương mênh mông, cùng mênh mông mênh mông tương cùng. Đừng nói là cái gì Thái Hư Thánh viện, liền là ngay cả lục địa, không thậm chí là hòn đảo đều không có. Ngoại trừ mênh mông bầu trời, cùng sóng biển biển cả, không có cái gì. Gặp đây, đám người nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt không khỏi hiện lộ ra vô tận nghi hoặc. Không nên kỳ quái, ba đại thánh viện cũng không tại Nam Châu phụ cận. Tựa hồ là cảm nhận được đám người ánh mắt nghi hoặc, Vũ trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, "Tại thượng giới sứ giả tiếp nhận thánh viện về sau, liền mở ra một chỗ độc lập tiểu không gian, dùng cho gánh chịu ba đại thánh viện." Nhỏ vị trí của không gian cũng không phải là xác định, mỗi lần đợi đến mở ra thời gian, mới có thể bị cái này đồng dạng cảm ứng được. Thoáng dừng một chút, vũ trưởng lão tiếp tục nói, "Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Thái Hư Thánh Viện lập tức liền muốn mở ra." Tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt xương trắng đột nhiên hiện ra đi ra. Không gian chung quanh, lập tức liền nổi lên một trận to lớn con sóng. Ngay sau đó, rung động làm người biến hóa liền hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người. Cái kia to lớn cảnh sắc, giống như hải thị thật lâu, một chút xíu hiện hiện ra. Càng làm cho người rung động chính là, cái này to lớn vô cùng cảnh sắc, tại không gian gọn sóng bên trong, lại bắt đầu từ hư chuyển biến thành thực. Không đầy một lát thời gian, tất cả mọi người liền đều có thể thấy rõ ràng trước mặt cảnh sắc. Cái kia cực kỳ lực trùng kích hình tượng, lúc này liền để trên mặt mọi người, hiện lộ ra vẻ chấn động. Tại biển trời giao tiếp địa phương, thinh linh huyền không nổi lơ lửng một tòa to lớn đại lục. Đại lục phía trên, từng tòa liên miên mười vạn rặng dãy núi, đập vào mi mắt bên trong. Mà tại cái kia vô tận phía trên dãy núi, một tòa lại một tòa cực kỳ to lớn, uy nghiêm dãy cung điện thình lình đứng vững trên đó. Cơ hồ tại mỗi một tòa sơn mạch phía trên, liền liền có vô số dãy cung điện tọa lạc ở tại bên trên. Mà những này vô cùng cung điện hùng vĩ bậy, lại phảng phất là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Sơn thác trung tâm nhất, cũng là khổng lồ nhất dãy núi. Mà tại cái kia lớn nhất phía trên dãy núi, một đạo không thể tưởng tượng hùng vĩ sơn môn thình lình xông vào trong tầm mắt. Phía trên treo một tấm bảng thật lớn. Thái Hư Thánh viện. Bọn hắn Đến. Bá. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người mang theo rung động thân sắc, không kiềm hãm được đi tới mép thuyền bên trên. Sa nhìn, cái này to lớn đến cực điểm hình tượng. Tâm thần càng là chấn động theo không thôi. Nông đậm linh ngụ, quen quần tại khủng lỗ trong núi. Để địa phương này nhìn xem, liền tựa như nhân gian tiên như núi. Xanh núi tươi tốt che trời cửu mục, lại có vô số đỉnh đại lâu các ẩn hiện ở trong đó. Cái kia phản phất giống như cửu thiên rơi xuống thác nước, lại có tiên hạc thần thú dương cánh kêu to. Hiển nhiên một bộ tiên giới cảnh tượng. Như thế vừa so sánh xuống tới, Tất cả mọi người trong nháy mắt đã cảm thấy, Đại Hạ Châu có vẻ như liền là một cái không đáng chú ý nông thôn. Giờ này khắc này, lãnh ra trước mặt cảnh sắc, trên mặt mọi người đều tràn đầy rung động. Cích động trong lòng, càng là khó nói lên lời. Cho dù liền là Trương Phi Bạch, cũng không thể không cảm thán. Không hổ là có thượng giới sứ giả giáng lâm địa phương, thủ bút đích thật là vượt quá tưởng tượng. Mà mọi người ở đây cảm khái vạn phần thời điểm, cũng phát hiện, tại không bầu trời xa xăm phía trên, cũng đứng đầy vô số thiên tiêu. Cái kia thình lình là tới từ cái khác lục địa bên trong. phân ly ở ba đại vương triều bên ngoài đại thế lực tiên kiêu nhóm. Như thế trong cảnh, tại mặt khác hai nơi trên biển lớn cũng đều xuất hiện. Đi thôi." Vũ trưởng lão gặp đây, vung tay lên một cái, dẫn đầu liền bay ra phi thuyền. Lập tức, một đám tiên kiêu nhóm cũng là bay ra phi thuyền, lập trên bầu trời. Thu hồi ánh mắt, Trương Phi Bạch cũng cùng Lý Chỉ Thất, còn có Liêu Dạ Khê, cùng nhau bay ra ngoài. Trương Phi Bạch mới vừa vặn vừa hiện thân. Lập tức liền liền cảm nhận được, có vô số ý vị không rõ ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Bên kia liền là lần này Nam Châu thi đấu thứ nhất tiên kiêu Trương Phi Bạch A. T. T. Vậy mà thật chỉ có không đến 20 tuổi sao. Cái này cũng quá trẻ tuổi A. Nghe nói trên tay hắn còn có một thanh có thể cùng xích linh tiên cường giả chống lại trời sinh đau phôi, còn cùng xích linh tiên cường giả giao thủ qua. Đầu chỉ A. Nghe đồn cái này Trương Phi Bạch còn đã thu phục được một tôn lục kiếp quỷ vương đầu. Ông trời ơi. Lục kiếp quỷ vương. Thế này thì quá mức rồi. Không phải là vị nào cường giả xuất thủ A. Ta trước đó cũng cho rằng như vậy, nhưng về sau nghe nói ra hỏa này, còn lĩnh mộ đao chi pháp tướng, quyền chi pháp tướ còn có thượng cổ hai đại vô thượng bí pháp bản thân, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này năm châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Xương Hảo, liền bị Trương Phi Bạch cho cướp đi a. Trong lúc nhất thời, liền có từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Chương 438, danh dương năm châu, Phạm Mã khiêu chiến. Nghe được chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, có không thiếu đại thế lực thiên kiêu, cũng là thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Sư đệ, xem ra ngươi bây giờ thành danh, đã là danh dương toàn bộ năm châu a. Nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô, Liễu Dạ Khê cũng không khỏi sợ hai thánh phục và phận. Trong lòng càng là nhịn không được cảm khái. Vốn cho là Trương Phi Bạch Thiên Phú, bất quá cùng nàng khó phân trên dưới mà thôi. Kết quả lại không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế yêu nghiệt. Đừng nhìn hai người này hiện tại cùng là kim đan sư, trên lệ cũng không lạ rất lớn bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Liễu Dạ Khê rất rõ ràng, liền xếp như 1000 cái mình chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch. huống chi, nàng hiện tại sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, hơn phân nửa cũng là bị ảnh hưởng của hắn. Như đội trước kia Liễu Dạ Khê Nàng còn thật không có niềm tin quá lớn, có thể tiến vào đại hạ kim bảng. Một bên lý trí thật, cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc. Trương Phi Bạch thực lực khủng bố cỡ nào, nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thể có như thế thịnh đại thanh danh, căn bản không có chút nào khoa trương. Thậm chí nàng cũng còn cảm thấy Trương Phi Bạch có chút điệu thấp nửa nhà. Trương Phi Bạch nghe vậy, chỉ là cười nhạt dưới. Đối với cái này, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá đều là một chút kẻ yếu tán tưởng thôi. Căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, có một đạo gấp rút tiếng giết truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một chiếc treo màu đen cự long cỡ sĩ phi thuyền phá không mà đến. Đồng thời, chiếc phi thuyền này tạo hình có chút kỳ lạ, nhìn xem giống như một đầu bay lên không cự long. Hắn phi thuyền truyền trên khuôn mặt, còn khắc lấy hai cái to lớn chữ truyện. Cái kia đương nhiên đó là Cửu Long hai cái chữ to, là Cửu Long Thánh Địa. A Thông Suất, lần này có trò hay để nhìn. Cửu Long Thánh Địa làm năm đại thánh địa đứng đầu, trong đó mạnh nhất Thiên Kiêu Phàm Mã, càng là có năm châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh sừng, bây giờ sừng hào bị đoạt đi, lấy Phạm Mã tính cách chớp chớp, có ý tứ, nhìn thấy dấu hiệu này tính phi thuyền, lập tức liên liên có người phát ra từng đợt cảm khái, trong ánh mắt càng lại để lộ ra tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng lại cũng không là giống đại hạ kim bảng như thế, là tại 30 tuổi phía dưới. Tại năm châu bên trên đại địa, trăm tuổi trong vòng kim đan cảnh tu sĩ, đều có thể được xưng là thế hệ trẻ tuổi. Cung Long Thánh Địa là năm đại thánh địa bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại, vẻn vẹn so với chúng ta ba đại vương triều thực lực yếu một điểm. Lúc này, Vũ trưởng lão cũng là giới thiệu bắt đầu Tại thượng cổ đại phá diệt sau khi kết thúc không lâu, cùng Long Thánh địa liền xuất hiện một vị chân đạo cường giả, cũng chính bởi vì điểm này, chính là ngồi vững vàng năm đại thánh địa đứng đầu vị trí. Với lại cùng Long Thánh địa bên trong, phần lớn tiên tiêu đều là chủ tu luân thể, từng cái thể phách đều cường hoành đến mức độ khó mà tin nổi. Thậm chí cùng cùng cảnh giới yêu thú so sánh với đến, cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. Là tuyệt đối không thể khinh thường tồn tại. Nhất là cái kia cùng Long Thánh địa bên trong, thứ nhất tiên tiêu Phàm Mã, càng là thể tu bên trong, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe được Vũ trưởng lão giải thích, Trương Phi Bạch Long mày cũng không khỏi có chút dương lên. Năm đại thánh địa đứng đầu, năm châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a, nhưng hắn ngược lại là không có hứng thú quá lớn, vẻn vẹn chỉ là lướt qua, liên liên thu hồi ánh mắt của mình. Mà cũng chính là giờ khắc này, tất cả cường long thánh địa thiên kiêu cũng là từ trong phi thuyền đi ra. Bọn hắn từng cái hình thể, đều dị thường hùng tráng. Người đông đều thân cao càng là đều tại 3m trở lên, một thân giống như như là nham thạch cơ bắp, càng là làm người khác chú ý. Không hề nghi ngờ, mỗi một người bọn hắn đều là mãnh nam bên trong mãnh nam. Trống rống đứng thẳng trên bầu trời, cái kia tản ra khí thế, trong lúc vô hình ngay cả không khí đều trở nên nặng nề mấy phần. Bất quá, tại một đám thổ kịch mãnh nam bên trong, ngược lại là có một cái thân hình mảnh mai áo lam thanh niên. Nhìn xem cùng mọi người xung quanh, có chút không hợp nhau dáng vẻ, nhưng ở trận phần lớn người ánh mắt, cũng không có ở ý. Ngược lại là đem lực chú ý đều đặt ở áo lam thanh niên bên cạnh một bóng người phía trên. Đó là một đạo vô cùng hùng tráng thân ảnh, hơn 10 mét thân cao, phối hợp bên trên hiện ra kim loại sáng bóng cơ bắp. So sánh một đám mãnh nam tới nói, vậy đơn giản giống như hạc giữa bầy gà dễ thấy. Mà như vậy a thân thể hùng tráng, lại vẫn cứ mọc ra một trương vô cùng thanh tú khuôn mặt. Nhìn xem có chút mâu thuẫn, nhưng cùng lúc lại có loại khác cảm giác. Hắn, Liên Tinh Linh lại là Cửu Long Thánh Địa thứ nhất thiên kiêu, Phạm Mã. Phạm Mã, xem ra tên tuổi của ngươi đã bị người ta đoạt đi a. Phạm Mã bên người áo lam thinh nghiền, nhìn thoáng qua xa xa trường phi bạch, tràn đầy trêu chọc nói: "Ân." Nghe được hảo hữu trêu chọc, Phạm Mã không khỏi nhướng mày. Hắn tính cách hào sảng, từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, càng là không sợ trời không sợ đất, ai cũng không phục tính tình. Cái này năm châu đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào, Phạm Mã tự nhiên không có khả năng tùy tiện để cùng người khác, cho nên không có một tơ một hào do dự. Hắn lập tức sẽ lên đường. Ánh mắt sắc bén, thẳng hướng lấy Trương Phi Bạch nhìn sang. Ngay sau đó, thùng vị thanh âm lập tức liền vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngươi liền liền là Trương Phi Bạch. Nghe nói thiên tư của ngươi yêu nghiệt, chính là đương thời thứ nhất, bây giờ càng là năm châu đại địa thiên kiêu đứng đầu, ta Phạm Mã không phục. Cái danh xưng này trước kia là ta, hiện tại cũng là ta, về sau vẫn là của ta. Cho nên Ta muốn khiêu chiến ngươi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể từ trong tay ta cướp đi cái danh xưng này. Nghe nói ngươi cũng là luyện thể cao thủ, vậy chúng ta liễn sọ cái này. Tiếng nói vừa ra, Phạm Mã ánh mắt bên trong lóe ra quan mang. Hắn nhìn xem tựa như tùy tiện bộ dáng, nhưng trên thực tế, vẫn có chút tinh minh. Biết tại trong truyền thuyết, Trương Phi Bạch là lấy đao thuật cùng xích linh tiên cường giả chống lại. Cang La bằng vào một thanh trời sinh đao vôi, một đao chém giết vị kia xích linh tiên cường giả. Cho nên, đang nói ra ý đồ của mình về sau, theo sau chính là Lựa chọn mình em hiểu nhất luyện thể vào tay. Đây chính là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là phạm mã lợi hại nhất lĩnh vực. Hắn có tự tin mình là tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. Cái này năm châu đại địa thiên kiêu đứng đầu vị trí, vô luận như thế nào cũng nhất định phải là hắn. Nghe được Phạm Mã khiêu chiến, Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, cũng để lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Gia hòa này, nhìn xem một bộ lộc đại cá tự dáng vẻ, nhưng trên thực tế, cũng độ là có chút khôn khéo. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Mà một bên khác, đang nghe được Phạm Mã lời nói này về sau, Một đám thiên kiêu nhịn không được trợn trừng mắt, càng có ít người không cam nhìn, trực tiếp thở dài đi ra. Hiển nhiên, đại bộ phận thiên kiêu đối với Phạm Mã cùng Trương Phi bạch so đấu luyện thể hành vi rất là im lặng. Nếu không phải khiếp sợ đối phương ngày xưa thanh danh, sớm đã có người lên tiếng giễu cợt. Dù sao, muốn so, liền trực tiếp so thực lực. Đơn độc chỉ so với Liều ở một phương diện khác năng lực, cái này tính là gì? Cái này Nam Châu đại địa bên trên, người nào không biết ngươi Phạm Mã thể phách cường hãn, căn bản không người có thể địch. Cái này không hiểu đuổi nghịch thủ đoạn nhỏ a. Chương 439 Có thể chơi cùng ngươi một chút." Kinh khủng khí huyết lang yên đối với trung quanh truyền đến hư thanh. Phạm Mã căn bản không có một điểm hiểu ý tứ. Một đôi trong mắt chăm chú nhìn Trương Phi Bạch, hiển nhiên là muốn muốn nhìn một chút đối phương trả lời. Đương nhiên, nếu như Trương Phi Bạch cự tuyệt, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, hắn có thể đưa ra loại này khiêu chiến, đối phương tự nhiên cũng có quyền lợi cự tuyệt. Nhìn thấy trước mặt một màn này, trung quanh thanh âm lập tức liền liền nhỏ xuống dưới. Bất quá, không có ai sẽ cảm thấy Trương Phi Bạch sẽ đáp ứng, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là công bằng khiêu chiến. Có ai sẽ nguyện ý đáp ứng loại này không công bằng khiêu chiến? Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là. Có chút trầm ngâm Trương Phi Bạch, vậy mà gật đầu nói, ngươi thể phách hoàn toàn chính xác so tuyệt đại bộ phận người mạnh hơn, ngược lại là có thể chơi cùng ngươi một chút. Dừng một chút, trên mặt của hắn chính là xuất hiện một tia cười nhạt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sở dĩ tiếp nhận Phạm Mã khiêu chiến, ở trong đó Trương Phi Bạch tự nhiên cũng là có khảo lượng. Danh phi lớn, tự nhiên có không thiếu phiến phức. Trong đó đoán chừng có rất nhiều người, kích động phải hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nhưng vấn đề là Nhiều người như vậy hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, đến lúc đó cũng rất lạ phiền phức. Chẳng, hiện tại đáp ứng Phạm Mã khiêu chiến, để nhiều người hơn tận mắt thấy thực lực của mình, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bỏ đi khiêu chiến suy nghĩ. Hú hổ, chờ một chút Thái Hư Thánh viện thi nhập viện luyện, cũng không biết là cái gì nội dung. Đem thực lực bản thân hiện ra một bộ phận, đến lúc đó tại thí luyện bên trong, rất nhiều người chắc chắn sẽ vì vậy mà kiêng kỵ hắn. Như thế, cũng có thể miễn trừ một chút phiền toái. Tại hắn tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, xung quanh vô số thiên kiêu, lập tức nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trương Phi Bạch vậy mà đáp ứng, như thế không công bằng khiêu chiến, hắn thế mà đều có thể đáp ứng. Người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra, đây là người ta đùa nghịch một cái thủ đoạn. Nhỏ. Vì chính là, lấy mình am hiểu nhất thủ đoạn, đi công kích Trương Phi Bạch không thế nào am hiểu lĩnh vực. Cái này có gì có thể so tính? Chẳng lẽ Trương Phi Bạch đối thực lực của mình sẽ như thế tự tin? Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu nhóm trong đầu tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Không đơn thuần là bọn hắn, cho dù liền là chủ động khởi xướng khiêu chiến phá mã, lập tức cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nói thật ra, Hắn đều đã làm tốt bị tự tuyệt chuẩn bị. Trong lòng càng là tính toán, một khi Trương Phi Bạch cư tuyệt, hắn liền liền sẽ lập tức xuất thủ, dự định trực tiếp cưỡng ép khiêu chiến đối phương. Có thể kết quả, đối phương vậy mà trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến hắn chuẩn bị lập tức liền thất bại. Nghĩ tới đây, trong lòng đàng cao hứng phả mã. Lập tức, liền nghĩ tới nghe đồn rằng, Trương Phi Bạch nắm giữ thượng cổ vô thượng bí pháp, Pháp Thiên tượng địa. Chẳng lẽ lại đối phương sợ dĩ như vậy dứt khoát liền đáp ứng, liền là bởi vì Pháp Thiên tượng địa. Đây chính là trong truyền thuyết, thanh danh hiển hách vô thượng bí pháp. Cho dù là hắn cũng không dám nói có thể thắng được nắm giữ loại bí pháp này người. Tuy nói rất muốn trải nghiệm một phen, cái này trong truyền thuyết bí pháp, đến cùng có phải hay không cường đại như vậy. Nhưng việc quan hệ năm châu đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên, Phạm Mã cũng chỉ có thể dứt bỏ ý nghĩ này. Lập tức, biến sắc Phạm Mã, lúc này liền liền nói: "Sự tình đầu tiên nói trước a, đánh nhau có thể, nhưng ngươi không thể dùng pháp thiên thượng địa." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt lại gây nên một mảnh hử thành. Lần này, ngay cả cuồng long thánh địa một đám tiên tiêu, trên mặt thần sắc đều có chút con trai phụ ạ. Nếu không phải biết rõ Phạm Mã thiếu quân, cùng đánh không lại hắn. Bọn hắn này lại chỉ sợ sẽ đem Phạm Mã cho trói về. Ha ha. Không cần đến. Nghe vậy, Trương Phi bạch nhàn nhạt nở nụ cười nói. Trong lời nói tràn đầy vô tận tự tin. Tốt, thông quái. Ta liền thích ngươi dạng này trưởng sáng tính cách. Nghe vậy, Phạm Mã không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là đại nợ nụ cười nói ra. Mặc dù không biết nghe đồn, đến tột cùng có mấy phần chân thực. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu thật muốn phân ra sinh tử, cái kia sợ sợ chết sẽ là chính hắn. Cái này tại nhìn thấy Trương Phi Bạch lần đầu tiên, Phạm Mã liền liền xác nhận điểm này. Sở dĩ còn muốn mở miệng khiêu chiến, đó là bởi vì một đánh qua, liền đem Nam Châu đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sư hào chắp tay để cho người khác. Hắn thật sự là không có cam lòng. Cẩn thận." Lu cười trên mặt Tu Liễm, Phạm Mã sắc mặt nghiêm nghị nói. Lập tức, cao lớn thân thể hùng tráng, chính là cấp tốc di động bắt đầu. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng khí huyết, cũng là đình đình bạo phát đi ra. Kim đan kỳ 12 tầng đỉnh phong khí tức, cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Chuyên tu luyện thể tu sĩ, Tại Kim Đan linh hóa cửa này, muốn so tu sĩ khác khó hơn rất nhiều. Nhưng tương tự, lực chiến đấu của bọn hắn lại so cùng cảnh giới tu sĩ khác, muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng chính là bởi vậy, trước đây Phạm Mã mới năng lực ép một đám tiên tiêu, được vinh dự nằm châu đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bá. Một cỗ lửa thực chất hóa, lại bàng bạc tới cực điểm khí huyết lang nhiên, lập tức bay lên. Trong nháy mắt này, không khí chung quanh giống như là muốn bốc cháy lên đến. Gặp đây, trương phi bạch trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa. Có chút phất tay ra hiệu, để Liễu Dạ Khê cùng Lý Chỉ Thất cách mình ra một chút, mà đồng thời, chính hắn cũng hướng về phía trước bước ra một bước. Linh lực có chút thôi động, trong cơ thể quần quần khí huyết cũng là đình đình một phát. Kinh khủng tới cực điểm khí huyết lang yên bay lên, làm cho người cảm thấy kinh dị chính là, Trương Phi Bạch bạo phát đi ra khí huyết lang yên, lại rõ ràng là thực chất hóa trình độ. Cái kia tinh khiết như huyết sắc liêu li khí huyết lang yên, nhét đầy toàn bộ giữa thiên địa. Nhìn xem rõ ràng liền còn mạnh hơn Phạm Mã bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Trước mặt một màn này, lúc này liền để chúng quanh vô số thiên kiêu chấn động theo không thôi. Ngoa tảo Không phải nói Trương Vi Bạch cực độ am hiểu đạo thuật a. Làm sao luyện thể tạo nghệ, vậy mà cũng khủng bố như vậy. Khủng bố như thế khí huyết, đừng nói là đan đạo tu sĩ, sợ là ngay cả linh đạo cường giả đều không có bao nhiêu người có thể so sánh cùng nhau mô phỏng a. Chơi ạ. Ta thật không phải là ở trong mơ a. Một người làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ý tiên điều, mặt lộ vẻ rung động cùng hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Vi Bạch thể phách vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Một bên khác, một đám cùng long thánh địa thiên kiêu cũng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Cái này đạp ngựa là thứ độ gì? Con hàng này thật là người. Cái này mẹ nó. Kinh khủng khí huyết lang nhiên, so với bọn hắn những này chuyên tu luyện thể tu sĩ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả Phạm Mã đều kém xa tí tấp, cảm nhận được cái kia kinh khủng tới cực điểm thực chất hóa khí huyết lang khói, áo lam thanh niên trên mặt cũng là hiện lên vô cùng vẻ ngưng trọng. Trong lòng càng là trong lúc đó, sinh ra một vẻ lo âu đến. Cái này, thật đúng là làm cho người rung động tuyệt thế yêu nghiệt a. Chỉ một thoáng, khóe miệng của hắn cũng không nhịn được phát ra cảm khái không thôi. mà xem như đứng núi chịu sǎo phá mã, nhìn thấy màn này. Lúc này, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ chi tình. Trong đôi mắt càng là lộ ra nồng đậm không thể tin. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Không chỉ có không có e ngại, trên mặt ngược lại là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Đó là nhìn thấy cường giả mã xuất hiện chiến ý. Chương 440, chiến phá mã. Khiếp sợ đáng người. Tốt. Long tràn đầy hưng phấn phá mã, lập tức cười to một tiếng. Lập tức, không có chút gì do dự cùng chần chờ, trực tiếp giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng đánh ra. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng, càng đem không gian xung quanh đều chấn lắc lư không ngừng. Thậm chí có thể thấy rõ ràng, tại năm đấm không gian bốn phía, từng đạo vết nứt từ từ nổi lên. Phạm Mã một quyền này, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm a. Một bên khác, Trương Phi Bạch gặp đây, nhàn nhạt nở nụ cười. Lập tức, cũng là đấm ra một quyền. Tuy nói song phương cái này đều xem như thăm dò, nhưng Trương Phi Bạch có thể không có nương tay ý tứ. Một quyền này, ẩn chứa trăm long chi lực. Đông. Sau một khắc, một tiếng buồn bực tiếng vang lên. Hai cỗ lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên liền đụng vào nhau. cảm nhận được trên nắm tay, chuyến đến không thể địch nổi cự lực, Phạm Mã đột nhiên giật mình. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Trương Phi Bạch lực lượng, cư nhiên như thế kinh khủng. Ngay sau đó, kinh khủng lực phản chấn bộc phát. Hắn cái kia thân thể cao lớn, vậy mà tựa như không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không khí trong ngay mắt, liền bị thân thể cao lớn đánh xuyên. Trên bầu trời tầng mây, càng là lưu lại một đạo đạo trưởng lớn lên vết tích. Ầm ầm. Ngay sau đó, nương theo lấy trong không khí chấn chấn đột nhiên hiện ra xương trắng, liên liền là cuồn cuộn chấn động tiếng vang. đang bay ra đem gần ngàn mét về sau, Phạm Mã lúc này mới ngạnh sinh sinh dừng lại. Sau đó điều chỉnh tư thái, vững vàng đứng thẳng trên bầu trời. Mà khóe miệng của hắn lại xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Rất hiển nhiên, Trương Phi Bạch vừa mới một quyền kia lại là trấn thương hắn. Nhìn thấy trước mặt một màn này, chung quanh vô số thiên tiêu lập tức trừng lớn hai mắt. Trong con mắt rung động dữ dội lấy. Trên mặt thần sắc càng là tràn đầy không thể tin. TT. Ta không có hoa mắt a. Phạm Mã lại bị Trương Phi Bạch đánh bay đi. A cái này, cái này Trương Phi Bạch lực lượng Thế mà có thể có như thế kinh khủng. Cái này chí ít có trăm long lực a. Một nghĩ đến cái này Trương Phi Bạch, không chỉ có là đao đạo phía trên yêu nghiệt, luyện thể phương diện tạo nghệ, vậy mà cũng có khủng bố như thế thiên phú. Khó trách có thể cùng linh tiên cảnh cường giả giao thủ, thậm chí có thể hàng phục lục tiếp quỷ vương. Cái này không phải là không có đạo lý. Kinh khủng. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Tại một trận son sao về sau, liền truyền đến trận trận kinh hô. Vô luận là vị nào thiên kiêu, lúc này trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Trên mặt càng là tràn ngập tràn đầy rung động chi tình. Mà lúc này, trên sân Phạm Mã chậm rãi vươn tay, lau lau rồi một cái vết máu ở khóe miệng. Trong mắt lại hiện lên một tia cảm khái. Đã bao nhiêu năm, ta đã nhớ không rõ đến cùng đã bao nhiêu năm. Đã thật lâu không có người có thể đơn thuần dùng sức mạnh đả thương ta. Tự lẩm bẩm ở giữa, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trương Phi Bạch, miệng bên trong càng là tán thán nói: "Không thể không thừa nhận, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh." Nhưng lập tức, trên người hắn lại là bộ phát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức. "Nhưng, ta mạnh hơn ngươi." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung. Giờ khắc này, phàm mã thân thể, phảng phất giống như là thiêu đốt. Một cỗ ngọn lửa vô hình, lập tức hừng hực bay lên. Ngay sau đó, liền có một đầu to lớn màu đen hình rồng hư ảnh, chống giống nổi lên. Từ ngoại hình nhìn lại, đầu này màu đen tự lòng, đương nhiên đó là Cửu Long Thánh Điệu tiêu chí. Mà cái này, cũng là Cửu Long Thánh Điệu thành tựu chân đạo vị cường giả kia, để lại truyền thừa huyết mạch. Cửu Long huyết mạch. Ầm ầm. Tại hình rồng hư ảnh thành hình trong mắt, trên bầu trời phong vân biến sắc. Vô số đám mây, tấn bánh hội tụ tại Phạm Mã xung quanh. Mà tại phía sau lưng của hắn, từng cục cơ bắp không ngừng vận béo lên, có vẻ như muốn hình thành một cái thần bí đồ án, nhưng tụi hồ lại trở ngại phàm ma huyết mạch, cũng không có triệt để thức tỉnh. Cuối cùng dẫn đến, hắn phía sau cơ bắp cũng không có hình thành, cái gì đặc biệt đồ án. Nhưng mặc dù là như thế, hắn trên thân chỗ bộc phát khí thế, cũng là khá là khủng bố. Điều này đại biểu cường giả huyết mạch chi lực, ầm vang bộc phát ra. Sau một khắc, phàm ma trưởng lớn hai mắt, đem toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở nắm tay phải phía trên, cùng long nguyên tiên quyền. Sau đó, hội tụ hắn lực lượng mạnh nhất một quyền, thình lình hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng đập tới. Ầm ầm. Một quyền này bên trong, chỗ bộc phát lực lượng, vậy mà vượt xa Trương Phi Bạch vừa mới một quyền kia lực lượng. Trực tiếp vượt qua trăm long chi lực, đạt đến kinh khủng 150 long chi lực. Tại lực lượng kinh khủng trước mặt, không khí trong nháy mắt liền bị áp súc. Một trận cường hành khí tức, càng là quét ngang mà ra. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc, cũng là hơi có chút ngưng trọng. Gia hòa này, thật đúng là có chút thực lực a. Bất quá, loại trình độ này liền muốn đánh bại hắn, vậy còn không đủ a. Đối mặt quyền này kình thông thiên một quyền, Trương Phi Bạch không có một chút e ngại. Ngược lại là khoang thai nghĩ đến. Sau đó một khắc, cái kia quả đấm to lớn, đã lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng uy năng, đột ngột ra hiện ở trước mặt của hắn. Gặp đây, Trương Phi Bạch bật cười lớn. Toàn thân khí tức sôi trào, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, cũng không có vận dụng quyền chi pháp tướng, mà là dự định chỉ dựa vào tự thân lực lượng, cưỡng ép đón lấy một quyền này. Phá tinh vận nhật quyền. Trời tơ nện bao tay trong ngáy mắt, liền tuôn ra một trận quang mang mấy liệt. Trương Phi Bạch nằm đấm, giống như mặt trời nhỏ, nóng bỏng vô cùng. Ngay sau đó, một quyền này ngang nhiên hướng phía Phạm Mã nằm đấm, ven kích mà đi. Đông. Một trận chấn động thiên địa trầm độ, âm vang nổ bể ra đến. Kinh khủng khi lãng, lúc này liền liền đem trung quanh mấy ngàn dặm bên trong tầng mây đều đánh tan. Liền ngay cả không gian đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Lần này, ngược lại là Trương Phi Bạch thoảng lui về phía sau mấy bước, mà thấy cảnh này, lúc này lần nữa rung động vô số người. TT, bên này liền là truyền thừa huyết mạch uy lực a. Chân đạo cường giả lưu lại huyết mạch. Thật đúng là kinh khủng a. Quả nhiên là lực lượng thật kinh khủng a. Vừa mới một quyền kia, chỉ sợ sẽ là Ngụy Sích Linh Tiên cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh a. Càng khủng bố hơn chính là, Trương Phi Bạch cũng chỉ là thoảng lui về phía sau mấy bước, nhẫn sinh sinh tiếp nhận một quyền này. Yêu Nghiệt, quả nhiên đều là yêu người ta. Hai người này mặc kệ là cái nào, đều không hổ là năm châu đại điệu thứ nhất thiên kiêu a. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng tán phục cũng là liên tiếp không ngừng truyền đến. Một bên khác, Liễu Dạ Khê trên gương mặt xinh đẹp hơi có chút lo lắng, mà Lý Chỉ thất lại là một mặt bình tĩnh, tựa hồ phi thường chắc chắn, Trương Phi Bạch nhất định có thể thắng. Bất quá, đôi mắt lại hơi hơi co rụt lại. Cái này phạm mã vậy mà cũng kích phát chân đạo cường giả huyết mạch. cứ việc, kỳ tổ thượng chân đạo cường giả, tựa hồ cũng không như nàng tổ tiên vị kia cường. Nhưng cái này Phạm Mã tựa hồ thể chất dị thường, lại thêm công pháp luyện thể phẩm giai có vẻ như không thấp. Đa trọng nhân tố chồng chất lên nhau. Cái này khiến hắn trong ngáy mắt có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. 150 long chi lực. Thật sự là lực lượng kinh khủng a. Lý Chỉ thất cảm thán một chút, nhìn thấy Liêu Dạ Khê trên mặt vẻ lo lắng, không khỏi khẽ cười một cái. Chương 441, chỉ thế thôi. Mạnh hơn áp chủ bài. Suối suối, không cần lo lắng, Phạm Mã mặc dù mạnh không tưởng nổi, Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp phải chính là càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Lý Chỉ Thất vừa nói, một bên nhìn về phía trên sân trường Phi Bạch, thân sắc ở giữa càng là tràn đầy càng khái. Nghe vậy, Liễu Dạ Khê trong lòng thoáng nhất định, lập tức cũng nhìn sang. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Trường Phi Bạch hoạt động một chút gân cốt, trên mặt vẫn như cũ mang theo lạnh nhạt thân sắc. Ha ha, lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn khẽ cười một cái, lập tức mạn bất kinh tâm nói, "Không phủ nhận, pháp mã thực lực đích thật là rất mạnh, chỉ sợ đối mặt bình thường Sích Linh Tiên" cũng gần như vậy sức đánh một trận. Nhưng đối Trương Phi Bạch tới nói, nhưng vẫn là kém xa. Nghe được lời của hắn, Vũ trưởng lão đám người mặt lộ vẻ vẻ quá dị, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Dù sao, trước đó tại Thanh hư phái di tích bên trong, Trương Phi Bạch thế nhưng là quả thực cho vô số cường giả lên bài học. Dung thực lực tuyệt mạnh, nói cho bọn hắn cái gì gọi là kinh hỉ. Nhưng ở chung quanh nơi này những người khác thì là nhịn không được nhau nhau mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thân tình kia phảng phất là đang nói, đây là đang khoác lác. Chỉ thế thôi. Tại không sử dụng đao thuật còn có pháp thiên tượng điệu điều kiện tiên quyết. Chẳng lẽ Trương Phi Bạch còn có cái gì cường đại át chủ bài? Rất không có khả năng a. Át chủ bài cũng không phải cái gì hạ phẩm linh thạch, tùy tiện đều có thể lấy được. Sẽ không muốn nói cho ta biết, cái này Trương Phi Bạch cũng có chân đạo cường giả huyết mạch. Hẳn là sẽ không, nghe đồn ở trong cũng không có nói tới điểm này, với lại Trương Phi Bạch xuất thân dung châu, bên kia có vẻ như cũng không có sinh ra cái gì chân đạo cường giả. Đều đừng nói nữa, ta càng có khuynh hướng, Trương Phi Bạch đây là đang vãn hồi mình mặt ngui, dù sao trước đó lời nói như vậy đấy, kết quả lại bị Phạm Mã đánh lui. Một fan nghị luận xuống tới. Đại bộ phận thiên kiêu đều cảm thấy, Trương Phi Bạch chẳng qua là tại vãn hồi mặt mũi mà thôi. Dù sao, Phạm Mã đã là luyện thể tu sĩ bên trong, có thể sửng tuyệt thế yêu nghiệt. 150 long chi lực đã là kinh khủng tới cực điểm, không người có thể cùng đánh đồng. Mà Trương Phi Bạch, mặc dù thể phách cũng là cường hãn không tưởng nổi, nhưng cùng có được chân đạo cường giả huyết mạch Phạm Mã so sánh, lại vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá, cùng gây xem những người kia không giống nhau. Thất ở trong đó Phạm Mã, lúc này lại là mày nhăn lại. Ngậm chặt miệng môi, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Mặc dù không biết vì cái gì, Nhưng hắn nhưng từ Trương Phi Bạch trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn áp lực. Phàm Phật có một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh tới. Lúc này, một bên khác, Trương Phi Bạch căn bản không có để ý tới người chung quanh phản ứng. Hắn ý niệm trong lòng nhất chuyển. Thử tiêu thuần nguyên pháp điển, vận chuyển hết tốc lực bắt đầu. Trước đó, tại trải qua chất lọc về sau, cái này tử tiêu thuần nguyên pháp điển đã cung cấp những cái kia công pháp, dung hợp hết bắt đầu. Không chỉ có thể tu luyện linh lực, càng là có thể đối thể phách tiến hành rèn luyện. Thậm chí tại trong thời gian ngắn để linh lực cùng khí huyết có thể lẫn nhau chuyển hóa. Cho nên, cứ việc Trương Phi Bạch không phải luyện thể tu sĩ, nhưng thể phách lại cũng không so luyện thể tu sĩ kém. Mà bây giờ tử tiêu thuần nguyên pháp điện, càng là thiên giai cực phẩm, kém một chút liền liền có thể đến Ngụy đạo giai công pháp. Nhưng hắn toàn lực vận chuyển thời điểm, toàn thân trùng trùng điệp điệp mà lại cực kỳ thuần túy linh lực, không ngừng lao nhanh lấy, liên tục không ngừng chuyển hóa thành khí huyết. Trong nháy mắt, vốn là bàng bạc khí huyết lang yên, lập tức liền trở nên to lớn hơn. Trương Phi Bạch khí tức trên thân cũng đang không ngừng bốc lên. Ngay sau đó, từng tia từng sợi từ khí như có như không quanh quẩn tại hắn quanh thân. Sau đó một khắc, trường phi bạch phía sau, thình lình hiện ra một cái hùng vi thâm thúy không gian hư ảnh. Tại đạo hư ảnh này xuất hiện trong náy mắt, chính là có kinh khủng tới cực điểm cảm giác áp bách, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Giờ khắc này, khoảng cách tương đối gần một chút thiên điều, lúc này sắc mặt đại biến. Lập tức, run rẩy thân thể, vội vàng rời khỏi một đoạn lớn khoảng cách. Cái kia một cỗ khí tức, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Cảm giác giống như là đang đối mặt chiến miên thời kỳ của một cái nào đó to lớn vô cùng tồn tại. TT. Cái kia Đến cùng là cái gì? Là chương phi bạch tu luyện công pháp luyện thể sao? Đến cùng là loại nào phẩm giai công pháp luyện thể? Không biết, có vẻ như so phạm mã công pháp luyện thể, còn phải mạnh hơn mấy phần bộ dáng. Ngươi là đến a? Thế này sao lại là cường hơn mấy phần, cái này cơ hồ đã là nghiền ép cho ăn. Chơi ạ. Này khí tức, quả nhiên là thật là khủng khiếp a. Ta cảm giác thân thể đang phát run a. Căn bản cũng không dám áp quá gần, cảm giác áp bách thật quá mạnh. Trong lúc nhất thời, có vô số hoảng sợ kính uy thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến. Hít sâu một hơi thanh âm cũng là một khắc không ngừng lại. Lúc này, Đại Chu Vương Triệu một đám tiên tiêu, cũng là nhìn trợn tròn mắt. Trương Phi Bạch thể phách, không nghĩ tới đã cường hãn đến loại tình trạng này a. Liên Sếp như bọn hắn, cũng chưa từng thấy qua Trương Phi Bạch thi triển ra loại năng lực này. Cái kia toàn thân tản ra vánh vánh tử khí, cùng phía sau cái kia phiến tối tăm âm thầm không gian kỳ dị hư ảnh, tựa như truyền miên thời kỳ cổ thiên địa. Đây hết thảy hết thảy, cũng đều đang trùng kích lấy tầm mắt của bọn hắn. Cho dù Vũ trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bất quá đối với những người khác, hắn ngược lại là có thể nhìn ra một chút vết tích đến. Cái này tử khí Nhìn xem bị tử khí nhàn nhạt bao phủ Trương Phi Bạch, Vũ trưởng lão tự lẩm bẩm trong giọng nói có chút không xác định nói: "Chẳng lẽ lại sẽ là Tử Tiêu thuần nguyên pháp điển? Thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Đó bất quá là một bộ thiên giai thượng phẩm công pháp, quyết định không có khả năng có khủng bố như thế uy năng. Với lại, hẳn là cũng không có luyện thể phương diện thành tựu." Tự nói đến nơi này, Vũ trưởng lão đương nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ bắt đầu. "Cái này sẽ không phải là Trương Phi Bạch mình căn cứ Tử Tiêu thuần nguyên pháp điển lĩnh ngộ ra tới công pháp a. Muốn đến nơi này, Hắn không khỏi cảm nhận được một trận ngạt thở. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch Thiên Phú đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, nhưng kết quả không nghĩ tới, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là cái gì yêu nghiệt có khả năng hình dung. Vũ trưởng lão thậm chí đều ở trong tối từ hoài nghi, Trương Phi Bạch có phải hay không thượng giới cái nào vị đại năng chuyển thế trở về. Tại thời khắc này, vô số người đều cảm giác được. Mình đối với Trương Phi Bạch hiểu rõ, lại trở nên xa lạ bắt đầu. Đồng thời, cũng để bọn hắn không khỏi cảm khái và phần. Cái này Trương Phi Bạch, đến cùng còn bao nhiêu ít tâm áp chủ bài a? Mà cùng lúc đó, Phạm Mã cũng đã nhận ra không thích hợp. Hắn hôm nay đã là đem tự thân huyết mạch kích phát tới cực điểm, ở vào bật hết hỏa lực trạng thái, cũng coi là hắn toàn thịnh thời kỳ, lực lượng càng là có thể đạt tới 150 long chi lực trở lên. Nhưng không biết vì sao, Lam Trương Phi Bạch trên thân cái kia cố khí tức kinh khủng, bạ phát đi ra về sau, hắn vậy mà cảm giác mình giống như là tại đối mặt thiên địa. Cái kia hùng vĩ mã cuồn cuộn lực lượng, lại khiến cho Phạm Mã ở sâu trong nội tâm, không khỏi sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Thậm chí trên người cơ bắp đều không tự chủ được phát run. Cái này sao có thể? Phạm Mã trợn mắt chừng chừng, ở trong lòng y mắng gầm thét một cái. Chương 442, đống cát. Phạm Mã nhặt vừa, coi như ngươi là tiên điệu lại có thể thế nào? Ta cũng muốn phá ngươi. Một đôi mắt chừng đều nhanh muốn rơi ra đến, Phạm Mã cưỡng ép khu trục sự hãi của nội tâm. Lập tức, vô cùng vô tận trấn ý, lần nữa hiện lên đi ra. Không có bất kỳ cái gì chờ đợi ý tứ, hắn ngang nhiên lựa chọn chủ động xuất kích. Cung long hoành thiên quyền trời sập, phía sau lưng cơ bắt vặn mèo, cực kỳ giống một đầu phất cuồng tử long. Cái kia lay động đất trời khí thế Đồng nhiên ngưng tụ tại phạm mã trên nắm tay. Ngay sau đó, hắn liền hướng phía Trương Phi Bạch, lại lần nữa vung ra một quyền. Quyền kinh những nơi đi qua, không gian vậy mà đứt thành từng khúc. Đối mặt một quyền này, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc vẫn như cũng là bình tĩnh vô cùng. Ánh mắt bên trong càng là lạnh nhạt chi cực. Trên người tử khí, cấp tốc phun trào, đều hội tụ tại song quyền phía trên. Trời tối nện bao tay bị tử khí nhuộm dần, phát ra một trận tử quang. Hai cái cực đại vô cùng nện, tại trên nắm tay, như ẩn như hiện. Phá tinh vẫn nhặt quyền quần tinh vẫn lạc. Sau một khắc, Trương Vinh Bạch giơ lên tử khí bao phủ song quyền, hung hăng oanh kích mà ra. Ầm ầm. Tại ra quyền trong nháy mắt, trong hư không phảng phất xuất hiện một đạo cổ lão thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Ngay sau đó, một cú không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng, ầm vang nổ bể ra đến. Một quyền này bên trong, ẩn chứa lực lượng, thình lình vượt qua 230 long chi lực. Ầm ầm. Đấm ra một quyền. Vô cùng kinh khủng lực lượng, lập tức đem không gian chung quanh đều sẽ rách vỡ nát. Thậm chí ngay cả thời gian đều xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Đối mặt như thế một quyền kinh khủng, Phạm Ma nắm đấm Vậy mà trực tiếp bị đẩy lui, càng khủng bố hơn chính là, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả ngươi liền đã bị đánh bay. Cấp tốc lao vụn vụn thân thể, trực tiếp đem không khí nổ tung, lưu lại từng đạo màu trắng sương mù, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Nhưng Trương Phi bạch tốc độ, lại càng thêm tấn mãnh. Vẹn vẹn một cái lách mình, liên liên đã xuất hiện sau lưng Phạm Mã. Ngay sau đó, chính là một quyền lần nữa đánh ra. Đông. Không gian chấn động, giống như là bị búa tạ đánh trúng vào. Lập tức, lại là liên tiếp đánh kích. Phain, phain, phain. Trong đáy mắt Trương Phi Bạch liền liên tục quanh ra trên dưới một trăm quyển. Tại kinh khủng oanh kích bên trong, Phạm Mã lao vụn vụ thân thể, không chỉ có tại trong nháy mắt bị dừng lại, với lại còn lần nữa hướng phía phương hướng ngược bay ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Phi Bạch lần nữa một cái lắc mình, lại là vô số quyển ảnhynh kích mà ra. Đông, đông. Trong lúc nhất thời, Phạm Mã tựa như là một cái bị đạp bay bóng đá, không hề có lực hoàn thủ, tại rộng lớn bên trên bầu trời, bay tới bay lui. Ma nương theo lấy Trương Phi Bạch nắm đấm rơi xuống. Phạm Mã cái kia cường tráng đến, giống như sắt thép một loại trên thân thể. Liên Liên sẽ thêm ra một đạo, làm cho người hoảng sợ vô cùng thẳm sâu quên lớn. Có thể nói, may phạm mã thể phách cường hãn chi cực. Bằng không, hắn chỉ sợ sớm đã bị Trương Phi Bạch cho đánh nổ. Nhìn thấy trước mặt hung ác như thế một màn, chung quanh tất cả mọi người da mặt không khỏi nhảy một cái. Con ngươi kịch liệt co rút lại, trong mắt tràn đầy vô tận kinh hãi. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Quả thực là viễn siêu tưởng tượng hung tàn a. Cái này mẹ nó, thật là người có thể đánh ra tới lực lượng. Không chỉ có không gian đều bị đánh nát, với lại liền ngay cả thời gian đều bị ảnh hưởng đến. Kinh khủng Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Mà về phần ở vào quyền ảnh ánh kích bên trong phạm mã. Thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là toàn thân cái kia to lớn khổ người, đều bị đánh xưng lên. Toàn thân trên dưới, khắp nơi tràn đầy nồng đậm màu ứ đạo. May trương phi bạch không có kích phát kim quang trú, không phải ra hỏa này làm sao có thể cũng chỉ nhận loại trình độ này thương thế.